t r ư ơ n g một mở cục khốn cảnh t r ư ơ n g một mở cục khốn cảnh cả đời làm trâu làm ngựa mệnh u bên hai chuyển tới thăm thảm thở dài thanh đến từ hắn này một thế phụ mẫu chu du mới xuyên qua cái này thân thể liền gặp nhân sinh bên trong to lớn nguy cơ h ắ n tiền thân đắc tội bản địa bang phái một cái tiểu đầu mục đối phương thả hung ác lời nói không phải giết chết hắn không thể bang phái bên trong người tất cả là gây chuyện thị phi chỉ hàm đánh nhau lưu manh công lương thành có ba mươi vạn hộ bách tính phần lớn là an phận thủ thường người ta như chu du một nhà căn bản vô lực cùng nó đối kháng chu du láo cha là thương hội người hầu lan lộn hơn phân nửa đời chỉ có thể miễn cưỡng kiếm lời đủ người một nhà khẩu phần không quyền cũng không thế càng không nhận ra cái gì đại nhân vật về phần hắn lao nương chính là cái tầm thường công việc quản gia phụ nhân không bao lớn kiến thức hụ khụ khụ tỉnh liền ăn cơm sáng đi cho người ta đến cửa bồi tội chu lão cha l ệ c h cạch l ệ c h cạch hút thuốc phòng ở bên trong mù mịt quấn vòng hắn nỗ lực sai người tìm quan hệ lại là đưa lễ lại là biện hộ cho để bang phái tiểu đầu mục nhà gia đối phương phóng đại muốn năm mươi lượng bạc chịu lỗi còn muốn chu du tham viếng dập đầu lệ bồi tội khi người quá đáng năm mươi lượng bạc là chu lão cha mượn khắp cả tất cả quan hệ t h u đến c h u nặng bạc trắng dùng vải hoa bao lấy trích phần trăm một cái t ú i túi chu du ăn mấy miệng thô lương bánh con một tay lấy bạc trắng thăm dò tiến trong lòng cha mẹ chờ ta tin tức tốt đẩy cửa đi ra ngoài hàng xóm xung quanh đều nghe động tính chu du ra cửa a bên trái hàng xóm là lý quả phụ một lôi kéo năm tuổi lớn hải tử mở một nhà ít rượu thả sống qua ngày nàng có khả năng đánh đá e sợ cho cô nhi quả phụ thụ khi phụ leo lên trên bản địa một cái bộ khoái nghe nói lần này chu lão cha cầu đến nàng trên đầu để bộ k h o i gửi lời cho bang phái lưu manh đối phương mới nhà ra lý thẩm nhi sớm lý quả phụ ô n tiểu nam hải nhiệt tình hô chu du đừng để cha mẹ ngươi lo lắng nàng trên tay phải vòng tay vàng rất là cũng nhìn quen mắt nhìn hình dạng là gần nhất mới mua thêm chu du nhận ra đến là mẹ hắn đeo hơn phân nửa đời đ ồ cưới cha mẹ vì chuyện của hắn đã đem vốn liếng m ó c g i ố n g chu du ra cửa bước chân càng nhanh hôm nay thế tất đem sự kiện này tỉnh giải quyết đi ra này phía đường phố khu nhìn qua ngựa xe như nước khu phố trong lòng của hắn một mảnh trần trừ mãn trí công lương thành là xa gần phương viên trăm bên trong lớn nhất thành trì thủy bộ giao thông tiện lợi nuôi sống trăm vạn nhân khẩu trong này là một mảnh phồn hoa cũng là các phương thế lực tranh đoạt mục tiêu hắn đắc tội bang phái tên vì giã hồ bang nắm giữ có thể đánh ba trăm l h tráng đinh chiếm lấy mười mấy đầu khu phố thu bảo vệ phí lấy giã hồ bang thế lực dù là chỉ là tiểu đầu mục động động thủ chỉ liền có thể để c h u du cửa nát nhà tan c h u du c h u du chờ chút giao lộ đi phía trái chuyển chính là thông hướng giã hồ bang tiểu đầu mục con đường c h u du phía sau chuyển tới la lên thanh quay đầu nhìn lúc là một cái người mặc màu tràm kính phục cùng t u ổ i người cao cường là chu du từ nhỏ chơi đến lớn đồng bạn nửa năm trước hai người cùng nhau hẹn báo thi vó quán cùng nhau lên cửa lại cùng nhau bị đào thải người nghèo nhà hải tử trừ thiên phú dị bẩm căn cốt cự ly tập võ ngưỡng cửa kém một mảng lớn đi thi võ quán sau khi thất bại chu du về nhà kế thừa trang nghiệp chuẩn bị gia nhập thương hội làm người hầu về phần cao cường nghe nói hắn còn nghĩ tập võ gia nhập một cái khác cái bàn phái trong thành vần dân muốn tập võ chỉ có hai đầu đường võ quán cùng bàn phái võ quán tương đương tại trường học giao trước học quyền trọng điểm nhìn sư phụ có chịu hay không thưởng cơm ăn về phần bàn phái liền hung hiểm hơn nhiều người ta dạy n g ư y i luyện võ là vì bồi dưỡng tay chân chỗ mấu chốt sau đó liều đao l i ề mạng cao cường phụ mẫu song vong không có trưởng bối quán thúc rất tự nhiên đi lên cái này đường chu du cha mẹ e sợ cho hắn học xấu đứt chu du cùng cao cường giao tình lần nữa xem thấy cao cường đã đi qua hơn nửa năm chu du nghe nói n g ư ờ i gặp được phiền phức cao cường trên thân nhiều một cỗ hung hung hãn hơi thở liếc mắt nhìn người hoành vọt đánh thẳng người đi đường liền liền tránh n ẹ hắn m g u bàn tay của hắn trên cánh tay dọc b ả y ngang tám mấy đạo mặt sẹo nhìn qua rất là hãi người giã h ồ b ằ n g tính cái cái giám nha lương ta sau là phong ma b ằ n g chúng ta có hơn ngàn hào huynh đệ huynh đệ ta che chở ngươi không sự tình cao cường đem ngực đập thùng thùng vang một bộ rất g i ả n nghĩa khí hình dạng chu du chỉ cảm thấy vị này hảo hữu vô cùng lạ lẫm đã hoàn toàn là bang phái nhân sĩ phong cách giá hồ bang đồ lao tam võ công thưa thất bình thường ỉ có cái phó bang chủ hướng trưởng cái đôi đều v ê n h lên trời rồi chu du ta tháng trước mới bái bổn bang nhị trưởng lão vì chăn u ôi ta mang theo ngươi đi gặp chăn u ôi không sợ hắn đồ lao tam đồ lao tam chính là chu du đắc tội giá hồ bang bang tiểu đ ồ n mục h í n h như cao cường lời nói đồ lao tam dựa vào phó bang chủ kk làm nhiều điều ác ít có người dám chọc đến hắn phong mã bang cùng giá hồ bang là trong thành hai chi thủy hỏa bất dung bang phái thế nhưng là mượn nhờ phong mã bang thế lực đối kháng đồ lao tam thật sự là cái ý kiến hay Chu du không như thế cảm thấy đối tại gia đình bình thường mà nói muốn yên ổn sinh hoạt tuyệt không có khả năng dính dáng tới bang phái sát vách đường phố khu có hộ gia đình nữ nhi bị giã lang bang bang chủ coi trọng cường hành muốn nạp vì tiểu tiếp này nhà nam nhân cùng phong mã bang lão đại là xa phòng thân thích mời hắn thay mặt vì cầu tình không nghĩ đến bước vào thâm nguyên bang phái lưu manh không giảng nhân tính liền xem như thân thích cũng bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy đủ kiểu dọa dẫm lại chầm chậm không chịu làm việc giã hồ bang mỗi ngày quấy nhiễu phong mã bang lại ngày ngày ngày trước đem một nhà già trẻ làm cho lên trời không đường xuống đất không cửa chuyện xưa kết cục cái kế hộ gia đình bị ép làm tất cả trước tài nữ nhi bị bắt đi vợ chồng hai miệng đi ê n rổ rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục cao cường nói rất lâu mới nói do đến ý cha nuôi đức cao vọng trọng cầu hắn làm việc không có khả năng tay không đến cửa ta nghe nói ba phụ tiệm cầm đồ không ít đồ vật nhà ngươi bên trong nên có không ít tiền bạc xuất ra tới đi nếu có bốn mươi năm mươi lượng miễn cưỡng có thể mời cha nuôi nói một lời để đồ lao tam không dám khó xử nhà ngươi quả nhiên là như vậy sao chu du trong lòng không khỏi cười lạnh đối phương khẳng định nghe ngóng đến đồ lao tam mở giá năm mươi lượng cố ý ngăn ở trên đường một c h i c một cái mới gia nhập bang phái không bao lâu đáy tầng bắn chúng nào có tư cách mời cao tầng độc thủ cao cường chuyến này chính là đến hoa ngôn xảo ngữ lửa trước người vừa gia nhập bang phái tâm trạng liền làm hỏng cho dù là từ nhỏ chơi đến lớn h ả o hữu cũng biến lạ l ắ m đầy miệng đều là nói dối cao cường vấn đề này ta nhìn có thể thực hiện nhưng là trước không tại trên người của ta ta trở về khuyên khuyên cha mẹ ngươi trước giúp ta tìm kiếm nhị trường lão bên kia ẩn ý cao cường nháy nháy mắt run rẩy ngón tay ý là để ta làm việc cho điểm rượu t r ư ớ ca chu du lại một cái đại tử nhi cũng không cho hắn cuối cùng một đôi lúc bé hảo hữu tan giã trong không vui phi cao cường nhìn xem Chu du bóng lưng hướng trên mặt đất nổ ngụm đùm đàm m ắ n g m ắ n g liệt liệt xứng đáng để đổ lao tam giết trên n g ư ờ i hắn nguyên bản bản tính l ấy dựa vào lấy lúc bé giao tình từ Chu du trong tay lửa đi năm mươi l ư ợ n g bạc nay bút trước hiến cho đường chủ sau thay cái chất béo h ả o phóng c h u y ệ n tốt tương lai cũng uy phong uy phong đáng tiếc Chu du thay đổi trước đây ngay thẳng chất phát vậy mà không có bị lửa nay cũng không giống như hắn trước kia nhận ra bằng hữu a còn có bốn cao cường một cái giật mình hắn đột nhiên hồi tưởng lại đến trụ du đi đường không phải đổ lao tam nhà phương hướng mà là con đường ngược lại. một cái khác đường là bọn hắn từng đi qua võ quán phương hướng chương hai tam quan qua nhập võ quán chương hai tam quan qua nhập võ quán kiến hùng võ quán bốn cái chữ lớn long phi phượng vũ uy vũ trang nghiêm treo ở võ quán cửa trên mặt võ quán chiếm cứ mảng lớn rộng mở sân nhỏ bốn phía vây vòng â y v cao một t r ư ợ n g bụi tường cửa lớn hướng nam cửa lớn mặt đất phô lấy đồ cổ đá trắng vẹt lát bị lui tới chân ấn mài đến bóng loáng sáng ngời c h u du trước đến báo tên chu du đi đến cửa lớn bậc thêm bên dưới chắc tay hướng cửa lớn cao thành kêu lên võ quán báo tên phí là n ă n lượng cho mới có tư cách tiến võ quán cửa lớn k i ế nói h n chuyện chính là ngoại viện đại đệ tử lỗ cường võ quán chủ nhân vương kiến hùng tâm phúc đồ đệ là hơn ba mươi tuổi tráng nhiên lỗ cường nâng đầu dò hỏi chu du lần thứ hai báo tên trước sau cộng thêm phải bỏ ra một mươi lượng ngươi còn không hết hy vọng kiến hùng võ quán báo tên phí là năm lượng xem như phi thường quý giá phương g i a ba nhân khẩu một năm tiêu phí nhiều cũng mới bốn mươi năm lượng đã trải qua đến không tệ gặp đêm giao thừa còn có thể ăn thịt lần trước báo tên năm lượng là chu du từ nhỏ đến lớn vất vả góp nhặt tiêu vặt trước vốn nghĩ thay đổi vận mệnh đáng tiếc trôi theo dòng nước vị này sư m i n h lại thử một lần ta cảm thấy lần này có thể qua chu du ưỡng ngực hắn ánh mắt bên trong có một khối mặt bản trừ hắn bên ngoài không người thấy được liền xem như gần trong gang tấc l ỗ cường cũng phát hiện không đến này khối mặt bản tồn tại cá nhân tư liệu thính danh chu du lực lượng ba tốc độ ba phòng thủ bốn nghề nghiệp bình dân kỹ năng không kinh nghiệm giá trị năm mươi bảy trạng thái hạng mục tử h luyện một không bình cấp thành công thông qua nhập môn khảo hạch thành vì kiến hùng võ quán học nghề chúng sinh qua tới lớn nhất át chủ bài chính là n à y khối mặt bản cho hắn nghịch thiên cải mệnh tự tin kiến hùng võ quán nhập môn t ă n g quan là nhằm vào lực lượng tốc độ cùng phòng thủ toàn diện khảo hạch nhập môn đánh dấu chuẩn cũng rất đơn giản dựa theo mặt bản số liệu đánh dấu chuẩn ba hạng chí ít vì năm mới có tư cách nhập môn chu du lực lượng tốc độ cùng phòng thủ đồng đều thấp hơn năm khó trách bị đào thải lần này hắn có bị mã đến góp nhặt cũng đủ kinh nghiệm giá trị đến nhà tiêu hao kinh nghiệm giá trị、10. tự c l tin đã có chu du nâng đầu đối mặt lỗ cường câu hỏi tiếng lớn trả lời sư minh mời khảo hải ta lỗ cường gật gật đầu đối phương là trong thành gia đình tử tế phụ mẫu đều là người có trách nhiệm nếu như không phải căn cốt quá kém sẽ không đào thải hắn nếu còn có thể móc ra năm lượng bạc liền lại cho hắn một lần cơ hội thứ nhất quan lực lượng quan ngoại viện nơi gặp mặt bên trong một loạt mười tạ đá từ nhỏ đến lớn trọng lượng theo thứ tự gia tăng nhập môn thấp nhất đánh dấu chuẩn là nhắc lên thứ năm cái tạ đá cũng chính là trọng một trăm kg tạ đá một hơi cử m ộ ư ơ i lần lần trước chu du cả thứ tư cái tạ đá đều không có thể nhắc lên thứ nhất quan chịu khổ đào thải nhưng lần này khác biệt chu du nhắc lên thứ năm cái tạ đá cảm nhận được to lớn sức lôi kéo cánh tay dùng sức cơ bắp bỗng nhiên căng thẳng tạ đá trong nháy mắt rời bị hắn nhắc lên giữa không trung lúc lên lúc xuống lỗ cường đếm đến mười gật đầu đạo có thể này một q u a n qua hắn than t h ở đạo hảo tiểu tử ăn cái gì khí lực lớn như thế nhanh một đoạn thời gian không thấy thiếu niên trước mắt tiến bước to lớn đã đâm đụng phải qua quan ngưỡng cửa sau đó là thứ hai quan tốc độ quan lỗ cường nắm dính vôi một cầu cự li mười m ngoại chiều hắn ném mạnh một cầu va vào trên người lập tức liền làm một cái trắng điểm nếu như trắng điểm số lượng vượt qua nhất định số lượng liền tuyên cáo đào thải chu du hít sâu khẩu khí bên hai nghe kính phong hộ khíu lỗ cường cánh tay huy múa thành tạt ảnh một cái cái một cầu phá không phi ra hạt mưa giống như nhấn chìm hắn thân khu mới tăng lên tới năm tốc độ phát huy tác dụng chu du không ngừng nhảy nhót na di đã dùng hết thủ đoạn né tránh một cầu nhưng cánh tay ngược bụng vẫn là kế tiếp c h ú n g chiêu đau đến hắn nghe răng trận mắt nhưng n ă n lượng bạc không có khả năng phi công đau cũng phải nhịn lấy ngừng tính toán trắng điểm số lượng lỗ cường vây vòng chu du bên cạnh một tuần vừa rồi hết thể đánh ra một trăm cái bóng trên n g ư ờ i ngươi trắng điểm số lượng là bốn mươi ba ít hơn so với năm mươi qua quan tốc độ quan qua sau chính là cuối cùng nhất một quan phòng thủ quan phòng thủ quan nhất đơn giản đứng tại chỗ không n ú c ních để lỗ cường đẩy hắn một chút không ngã xuống đất liền qua quan chu du cảm thấy rất khó được hắn từng thân mắt thấy qua lỗ cường một trưởng chặt đứt to cỡ miệng chén đống gỗ lớn chính mình này thân thể mặc dù trải qua cường hóa chẳng lẽ có thể ngăn cản hắn toàn lực một kích sư m i n h hạ thủ lưu tỉnh lỗ cường nhìn ra hắn lo lắng cười ha ha nói đừng sợ khảo hạch mà thôi ta sẽ lưu thủ chu du đứng trên mặt đất bàn chân có chút ma sát thô giáp mặt đất h í h sâu khẩu khí hắn căng thẳng toàn thân chuẩn bị tiếp nhận trước đó chỗ không có một lần công kích ánh mắt bên trong lỗ cường một n â n tay bàn tay nhất thời k h u ế c đại so đầu lâu c ò lớn đôi lây hắn thong thả đẻ qua tới không khí trở nên mỏng manh, để hắn hô hấp khó khăn. thấu bất quá khi đông một tiếng nhẹ buồn bực vang lỗ cường tay đẩy tại chu du ngực chu du thiếu chút đem cách đêm cơm phun ra đến hai đùi u đều cứng ngắt lại thân thể giống như là một n g ụ m túi vải rách không tự chủ được về phía sau phi không có khả năng lui lui liền thua năm lượng bạc t r ắ n g dao n à y trước là lão cha bán tận giả mặt mượn khắp cả thân bằng hữu hảo hữu mới tấu đến hắn không muốn đối bùn nhão một dạng lưu manh cuối đầu chỉ có thừa nhập võ quán mới có thể bào che người nhà hôm nay thử luyện có tiến không lui không thành thì chết chu du đã dùng hết tất cả khí lực c h i m xuống lực lượng thuận lấy hai đùi đạo xuống mặt đất bản chân bản có chút r u n dậy ân l ô cường giật mình không thôi không có lùi lại cũng không có ngã xuống qua quan yêu cầu là không ngã xuống đất không nói không có khả năng lùi lại dù sao hắn là luyện võ cao thủ một trưởng chi lực có thể đ ứ t một l i ệ t thạch dù là thu liễm chín mươi chín phần trăm khí lực cũng không phải một cái thiếu niên có thể giữ lấy nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn chu du ăn một trưởng lùi lại mấy bước tháo bỏ xuống khí lực coi như hắn quá quan b ư ớ n g bình t í n h tình như vậy xuống dưới không phải thụ thương không thể lỗ cường vây lắc đầu rút về bàn tay cao giọng tuyên bố ngươi quả quan chu du ánh mắt bên trong mặt bản lõe ra một nhóm chữ sáng thử luyện hạng mục hoàn thành gia nhập võ quán viên mãn thành công kinh nghiệm giá trị một năm cá nhân tư liệu thính danh chu du lực lượng nam tốc độ nam phòng thủ nam nghề nghiệp bình dân kỹ năng không kinh nghiệm giá trị 22. lỗ cường vỗ vỗ b ả vai hắn hoan nghênh ngươi gia nhập võ quán ta mang theo ngươi đi gặp quán chủ từ nay về sau tất cả mọi người là sư huynh đệ ngươi ở ngoại viện học quyền thân phận là học nghề có thể cùng mọi người một dạng gọi ta đại sư huynh hàng xóm bỏ đá số giếng chương ba hàng xóm bỏ đá số giếng kiến hùng võ quán sân nhỏ bà tiến ba r a phân vì nội viện ngoại viện cùng hậu trạch q u á n chủ vương kiến hùng ở lại hậu trạch tại nội viện truyền thụ kỹ nghệ đệ tử hạch tâm đăng đường nhập tất có thể một đường từ ngoại viện tiến vào nội viện nội viện đệ tử mới là võ quán cửa mặt cùng cửa nhà là vương láo ra con đáy lòng bà bối về phần ngoại viện chính là treo cái đệ tử t i n đầu sư phụ quan hệ chỉ dựa vào mỗi tháng hai mươi lượng bạc học phí duy trì đại sư minh lỗ cường cũng là nội viện đệ tử hẳn ở ngoại viện thay mặt sư truyền nghệ hiển nhiên rất thủ ân sư trọng dụng sư ph lỗ cường mang theo lấy chu du đi tới ngoại viện cùng nội viện cửa lớn chu du nhìn trước mắt hai phía cửa thông hướng vo quán hạch tâm nội viện trong lòng p h ù hiện bốn cái chữ đ ă n g đường nhập thất ngoại viện học nghề nhiều nhất chính là lên cái vo giáo cả đặt chân nội viện tư cách cũng không có chu du chỉ có thể ở ngoại viện cửa lớn bãi k i ế n quán chủ hắn trên danh nghĩa sư phụ chỉ có thành tựu vì nội viện đệ tử mới có tư cách lưu tại quán chủ thân bên học lấy bản lĩnh thật sự hắn bây giờ gia nhập vo quán bất quá là hắn bước ra bước đầu tiên biết một cái giản mua lại rất tinh thần tiếng nói chuyển đến chu du lần theo thanh em nhìn lại chỉ thấy cách hơn trăm mét cự ly đại đường cửa lớn năm tầng bậc thêm bên trên tích thủy dưới m a i hiên một cái gầy gò ngũ tuần lao giả ngồi ngay ngắn ở hồng ghế gỗ trên ghế hắn tay trái khói cán tay phải bắt trả chậm đầu tư để ý một ngụm khói một ngụm trả lao giả chính là v õ quán chủ nhân trong thành nổi danh võ sư vương tiến hùng hắn nhưng là cái truyền kỳ nhân vật dựa vào lấy một tay phục h ổ quyền tại công lương thành đánh xuống to như vậy thanh danh mặc dù rời đến xa nhưng phát thẳng trực diện bức nhân khí thế làm cho người hô hấp khó khăn vương tiến hùng cho người cảm giác tựa như là một đầu gầy trơ cả xương l a hổ ẩn nấp bọn trời hưng diễm chu du không kinh ng chỉ có đi theo như vậy người mới có thể học lấy bản lĩnh thật sự đập ba cái đầu liền xem như nhập ta dưới cửa vương kiến hùng ánh mắt quét qua chu du không có dừng lại mảy may trong thành thiếu niên muốn bái nhập võ quán vô số nhưng đa số bởi vì tư chất không đủ mà đào thải cho dù là đủ đến điều kiện nhập quán cũng kiên trì không đến bao lâu ảm đạm rời đi tập võ một đường nhất là g i à y vò kiên trì không đi xuống liền sẽ l u ô n vì phai mở chúng nhân tầm thường hôm nay cảnh tượng đã tại võ quán phát sinh vô số lần phân biệt chỉ ở chỗ quỳ xuống đất thiếu niên khác biệt mà thôi vương kiến hùng thậm chí không có nhớ lấy chu du tướng mạo hắm chắc chắn đối phương chỉ là một cái quá khách chu du không chút nào do dự quỳ xuống đất h ế t to đồ nhi chu du bài kiến sư phụ lỗ cường lấy ra một cái một bài t ạ o hồng gỗ chắc khắc kiến hùng võ quán cửa sinh sáu chữ treo ở ra muôn miệng có thể đỗ tuyệt tư nhiễu nhưng là rời khỏi võ quán sau muốn trả lại võ quán quy củ trong ngày bên trong phục h ồ quyền không nhập môn lập tức trục xuất sư môn học phí không lùi quyền pháp kính lược nhập môn có thể nhập ngoại viện thành vì chính thức học nghề trong này chính là ba tháng chu du tiếp lấy một bài hắn chuyến này lớn nhất mục đích đúng là cái này kiến hùng võ quán tên đầu đủ cứng rắn đủ để bao che nhà hắn một khi này khối cửa một bài treo ở cửa lớn cái gì giã hồ bang phong mã bang cũng không dám trêu chọc ba tháng chính là hắn vì chính mình tranh thủ t â n thủ bảo vệ kỳ chu du còn lại muốn tạ vương kiến hùng nhưng là cửa lớn đã thong thả khép lại tâm hắn nghĩ cuối có một ngày chính mình sẽ bước qua này đạo ngưỡng cửa đứng tại nội viện mặt thấy đối phương đại sư minh ta trước giao một tháng học phí có thể sao chu du trên thân mang theo năm mươi hai báo tên phí bỏ ra năm lượng còn còn lại bốn mươi lăm lượng lại không có khả năng tất cả đều dùng xong dù sao lão cha mượn tiền lúc có hơn nhiều bất đắc dĩ nhân tỉnh còn nợ sớm trả sớm an tâm lỗ cường gật gật đầu có thể Giao xong h ọ chu p í c h du mang trong h nhà i hôm nay đến hàng xóm lại không phải lý quả phụ lý quả phụ quay rượu càng là dựa vào chạm vàng tối sinh ý càng tốt trước mắt còn tại góc đường làm ăn không về nhà đến đến chính là bên phải hàng xóm mưu lao yêu mang theo lấy hắn nhi từ mưu tiểu lợi qua tới xuyên cửa mưu lao yêu còn trẻ sau đó cùng chu lão cha tình huống không sai bị lắm sau này bị sò không bằng nguyên nhân là hai người đều muốn tiến thương hội tương xứng người hầu kết quả chu lão cha nhập tuyển ngưu lão yêu bị đào thải thương hội người hầu tiền công phong phú cũng đủ một nhà ba người áo cơm không lo là phổ thông bình dần trong mắt ưu chất cương vị mặc dù ngưu lão yêu sau này cũng tìm được kế sống nhưng tổng cảm thấy bị chu lão cha làm hạ thấp đi thành hắn một khối tâm bệnh chờ hai nhà đều sinh nhi tử ngưu lão yêu tích cực bồi dưỡng nhi tử rất sớm đã đưa hắn đi từ lâu tương xứng tiểu nhị này nhà hàng xóm tranh chính là mờ hơi này đợi tuyệt không có khả năng bị chu ra làm hạ thấp đi gần nhất chu du sông họa ngưu lão yêu nhà tự nhiên không cái gì tốt lời nói chu lão cha mượn tiền sau đó nhà hắn rõ ràng tay đầu dư giả lại lấy cơ không tiền không những không mượn tiền còn đủ kiểu chế nhạo nay không thừa dịp chu du không ở nhà lại lên cửa minh chào ám phúng chu lão ca không phải ta nói ngươi ngươi chính là q u á tâm mềm không hiểu quản giáo hải tử ngươi nhóm vợ con tuần không làm việc đàng hoàng còn sông bên dưới lớn họa cả mệnh mọi ngươi một vài năm không được sống yên ổn ngưu lão yêu ngoài miệng nói lấy có vẻ như công đạo lời nói thực thì chế nhạo chu lão cha không có g a giáo chu lão cha lạy cách hút thuốc trả lời câu nhà ta du nhi hiệu chuyện không phải ngươi nói như vậy một bên mưu tiểu lợi phốc phốc cười xuất thanh chu l ã o bá nhà ngươi nhi tử không đi đổ lão tam nhà bội tội ngược lại mang theo lấy tiền chạy ta thân mắt thấy đến khu khu cụ chu lão cha kịch liệt hò khan đứng dậy hắn mặt tràn đầy trứng hồng mưu l ã o yêu bao nhiêu năm hàng xóm túi đầu không thấy nâng đầu thấy nhà ta xảy ra chuyện tới nay ngươi không những không giúp việc còn năm lần bảy lượt đến cửa bẩn thiệu ta ngươi lương tâm bị chó ăn mưu lão yêu mặt trầm xuống lão chu ngươi thế nào mắng người a người nhi tử không nên thân nhà cũng nhanh bại hết ngươi này đợi xem như xong ta biết ngươi mượn không ít bên ngoài còn nợ mắt thấy còn không lên lại chưa đóng nổi tiền thuê nhà người một nhà đều muốn cản suất đi ngủ đường cái thương hội biết việc này khẳng định phải x a thải ngươi như lão yêu trong mắt tràn đầy đặc ý tranh giành cả đời cuối cùng đợi đến lao chu đi vận rủi c h i t để suy sụp xuống dưới đồ lao tam không thu được tiền khẳng định phải vận dụng bên dưới tiện thủ đoạn quáy n h u người chu ra loại này dưới tình huống thương hội không có khả năng tiếp tục thuê làm chu lao cha người một nhà không sinh ai sớm muộn đói chết chu lão cha nhìn xem hắn đầy mắt đều là trần kinh hắn cả đời bạn phận l à người thà chịu ăn thiếu cũng không đắc tội người không có cùng người đỏ mặt sau đó thế nào cũng không nghĩ ra nhận thức hơn phân nửa đời hàng xóm thế mà đối hắn như vậy cử hận ước gì hắn một nhà chết tuyệt mưu lào yêu ngươi cốt đi từ nhà ta l ă n ra ngoài trung thực người cũng có phát h ỏ a sau đó c h ú l á o cha vô bàn một cái đứng dậy gào thét ngưu tiểu lợi nắm vớt xong quyền đứng dậy cắn răng c ắ t rằng ngươi nghĩ làm cái gì muốn đánh cha ta ta đánh ngươi cái hắn ỉ vào còn trẻ lực tráng liền muốn đem c h ú l á o cha đ ẩ y cái ngã một bóng người bước nhanh về phía trước nâng chân đạp chúng mưu tiểu lợi bụng đem hắn nguyên địa đá bay chu du về nhà chương ố n chủ nợ tệ tụ ra môn chương ố n chủ nợ tệ tụ ra môn cha tức giận thời gian đường hút thuốc s ạ p phổi chu du một chân đá bay mưu tiểu lợi như rác rời giống như nhìn cũng không nhìn vớt nhẹ lao cha sau lưng chu lão cha nhìn thấy nhi tử trở về ánh mắt lộ ra vui mừng du nhi ngươi trở về bụng đ ó i không hơi so để mẹ ngươi làm cơm một bên mưu lão yêu không làm tâm hắn đau nhi tử chỉ vào chu ra phụ tử nhảy chân lớn mắng chu du ngươi dám đánh ta nhi tử mưu tiểu lợi co thành một đoàn tôm chín ôm bụng trên mặt đất lăn lộn nhi cảm giác ngũ tảng lục phủ nhanh mất mờ trong miệng hắn không ngừng rên gì muốn chết muốn chết đau chết mất chu du lạnh lùng nói hắn vừa mới đối cha ta là tự tìm lại có lần tiếp theo ta trực tiếp giết chết hắn lão bất tử không ai mời ngươi qua tới chính mình đến cửa tìm đánh ta thành và ngươi như lão yêu khi đến mặt tràn đầy trướng hồng lão chu ngươi chính là như thế quản giáo nhi tử ngươi vừa mới không phải nói ta sẽ không quản giáo nhi tử chu lão trang một câu nói để hắn n g ẹ n lời các ngươi trở lấy ta nhi tử nếu là có cái gì ba dài hai ngắn ta muốn các ngươi bị kiện như lão yêu lưu lại hai câu hung ác lời nói vị nhi tử xám xịt ra cửa bọn hắn ra cửa sau không có lập tức trở về nhà mà là tại cửa lớn cả gọi mang theo mắng láng d i ệ hàng xóm nhóm đều đến nhìn xem Láo chu ra nhi người? Người t lão cha kéo lại chu du hắn cũng là tâm ý ngồi lạnh hoạn nạn thấy chân tình gần nhất này đoạn thời gian lão cha cái gì cảnh tượng không thấy qua đang muốn đóng cửa như lão yêu thanh em đột nhiên cất cao một cái thanh liệu đòi nợ đến đòi nợ đến lão chu ra các ngươi đừng đóng cửa trốn tránh có khoản nợ trả nợ thành tín thủ ra chu lão cha thở dài một hơi hỏi chu du trên thân còn có bao nhiêu tiền chỉ còn lại hai mươi năm lượng báo tên phí năm lượng đệ nhất tháng học phí hai mươi lượng trực tiếp bỏ ra một nửa chu lão cha không có truy vấn tiền c h ỗ t ớ i đi thôi khoản nợ chủ thượng cửa ngoài cửa mưu lão yêu mặt tràn đầy đều là đắc p h nếu như không phải h ắ n bốn bề gieo rắc tin tức này bang chủ nợ cũng sẽ không tối đó liền lên cửa nguyên bản chu du nếu như dựa theo an bài đến cửa dập đầu l ệ bội tội sự tình liền giải quyết sự tình sau chu lão cha làm công toàn tiền trả nợ qua cái m ư ơ i năm tám tái còn có thể hoãn qua tới nhưng hôm nay chu du không có đến cửa đắc tội bang phai sau Không, không n một, một cái mặc v h áo dài lao giả là thương hội ký sổ sách cùng chu lao cha xem như đồng sự hắn mượn mười lượng mặt trắng xem như số lượng lớn nhất một bút chu lao ca xin lỗi như thế ban đêm đến cửa thật tại là lao thê bị bệnh cấp tính cần dùng tiền lao trưởng phong rất là khắc khí không có gấp đỏ mặt trắng những người khắc liền tương đối kích chuyển động hẳn không thể đem chu du một nhà ăn lợi tức từ bỏ đem vốn tiền trả lại cho ta ta cho biết ngươi ta tại nha môn nhận ra người không trả tiền gọi bộ khóe đến bắt ngươi họ chu chính ngươi muốn chết đừng liên lụy chúng ta quân t i n h h u n g dũng dâm di tiền ồn ào gần như đem cửa sổ hành phá hàng xóm nhóm liền liền đi ra cửa vây vòng lao chu ra xung quanh đường đấy hạ giọng g i a o đàm lấy bằng quan trong đám người n h ư lão yêu cùng nhi t ử thanh â m nhất trói thai giải thích này chàng phong ba ngọn nguồn lao chu nhi t ử không nên thân cầm tiền không đi bồi tội ngược lại đi ăn uống thả cửa một thân mùi rượu trở về lấy đồ lao tam tính tỉnh ngày mai mồi lửa đốt nhà hắn không có khả năng lại để bọn hắn ở tránh khỏi cả m ệ t mọi láng giềng c h ú lão cha nhìn xem xa lạ hàng xóm còn có tức tối chủ nợ nhóm chỉ cảm thấy thế giới đều tại s ổ đổ nhưng hắn không thể ngã xuống cái này nhà còn muốn hắn chống đỡ ở một đôi hữu lực đại thủ đỡ lấy c h ú lão cha sau lưng cha yên tâm có ta ở đây chu du móc ra trong lòng mặt trắng dơ cao giữa không chúng các vị ta là chu gia nhi tử chu du tất cả mọi người nhận ra ta các ngươi tiền đều tại chỗ bị ta bỏ ra một nửa lời vừa nói ra đám người tại chỗ tao bắt đầu di chuyển cũng chính là nói bọn hắn giữa có một nửa người nếu không về tiền nhưng chu du tiếp lấy nói tiền ta bỏ ra nhưng không phải ăn uống chơi nhạc ai tin trong đám người mưu lão yêu phụ t ử khinh thường hư lệnh thanh â m đặc biệt tiếng kêu ta tiêu tiền mua được cái một bài thật không rẻ dòng giá hai mươi năm lượt bạc đúng dịp các ngươi tại tràng giúp ta nhìn xem là kiếm lời vẫn là bồi hàng xóm cùng chủ nợ nhóm nghĩ thầm chu du là điên rồ i sao cái gì dạng phá m ộ t đầu giá trị hai mươi năm lượng t r ắ n g bóng bạc trắng nay bút tiền mua lương thực cũng đủ một người ăn m ộ ư ơ i năm lao trưởng phòng đại biểu chủ nợ nhóm phát thanh lao chu còn có hai mươi năm lượng trước còn một nửa cũng thành nhân phẩm của ngươi chúng ta tin đến qua chỉ là ngươi chỗ con còn, còn trẻ đừng có lại để hắn gây họa nói chuyện ở giữa chu du đối lao nương nói chuyện mẹ đem này khối một bài treo ở cửa lớn lao nương không thức chữ dùng ống tay háo tử tế l a u l a u rồi một bài mặt ngoài dựa theo chu du chỉ điểm đem nó huyền treo ở cửa lớn bên trên lao trường phòng trên một bài viết cái gì chữ tại trang phần lớn người đều không thức chữ nhìn không ra phía trên viết cái gì duy nhất lao trường phòng còn có chu du một nhà cùng tương xứng tiểu lâu người hầu mưu tiểu lợi giải rắc đ ế n người thức chữ lao trường phòng h i ế p mắt nhìn một bài từng chữ đọc lên đến kiến hùng võ quán môn sinh lời vừa nói ra đám người nhất thời sôi sục chu ra tiểu từ gia nhập võ quán vẫn là trong thành nổi danh kiến hùng võ quán kiến hùng l ã o gia thế nhưng là trong thành nổi danh võ sư phú quý nhân gia thượng khách chu du có tài đức gì có thể b á i tại lão nhân gia ông ta môn hạ làm đệ tử như lão yêu không tin truy vấn nhi tử tiểu lợi nhìn tử tế có phải hay không những n à y chữ nhi như tiểu lợi chữ nhi đều là từ đồ ăn đơn học miễn cưỡng nhận hơn nửa ngày xác định l ã o trưởng phòng nói đúng vậy thông thả gật đầu khẳng định là giả một khối phá một bài như tiểu lợi dù sao tại tiểu lâu làm công kiến thức so lão cha cường nhiều võ quán dựa vào chứng một bài ngụy tạo dễ dàng lại trải qua không d ậ y nổi t r a một khi xảy ra chuyện t r e o ra phiền phức nhưng so sánh đắc tội b a n g phái nghiêm trọng nhiều mà lại chu du trong miệng nâng lên hai mươi năm lượng rõ ràng là võ q u á n báo tên phí năm lượng lại thêm một tháng học phí hai mươi lượng như lão yêu nghe hắn giải thích sau nhất thời sụi lơ trên mặt đất xong vốn trông cậy vào nhìn xem lão chu r a xa x u t không nghĩ đến nhân ra xoay người ngược lại càng phát đạt chu du gia nhập võ quán có kiến hùng lao ra bao che đổ lao tam tính cái cái g á m nha một khi học thành về đến các nhà thương hội hóa trạm đều cấp lấy mướn tiền lương mười lượng cất bước ghen ghét như rắn độc điên c u ầ n gặm g cắn mưu lào yêu nội tâm để trước mắt hắn trận trận phát đen sự tình thế nào liền thành như vậy chương năm lòng tiểu nhân không chết chương năm lòng tiểu nhân không chết kiến hùng võ quán môn sinh sáng loang sáu chữ khắc vào tảo trên một bài đương lấy c h ú n g mặt người phát tán lớn lao ức hiếp về phần chu du vừa mới nói có đáng giá hay không cái kia còn dùng hỏi sao kiếm lời lớn này khối một bài bao che chu ra ba miệng từ nay về sau lại không đạo trích chi bồi giảm sông trộm vặt móc túi tặc người phàm là biết này nhà có người tại võ quán học nghệ cũng không dám tới gần góc tưởng không chút nào khoa c h ư ơ nói sáu chữ mỗi chữ chí ít giá trị năm mươi lượng lao chu chúc mừng chúc mừng rồi lao trưởng phòng chắp tay nói h ạ n một chữ cũng không đề cập tới đòi nợ sự tình hắn nhiệt tình nói ngày mai bắt đầu làm việc ta cùng người bảo chế thuốc nói nói như thế nhiều năm ngươi tiền công cũng nên chướng chứng rồi ta thiếu ngươi m ộ ư ơ i lượng bạc chu láo cha nghi hoặc hỏi lao trưởng phòng hào sảng mở tay trước thiếu ta không cần dùng gấp phản phát sinh bệnh lao thê chưa từng có xuất hiện qua một dạng chu láo cha nối lỏng khẩu khí còn lại bốn mươi lượng thiếu còn nợ hai mươi năm lượng cũng có thể còn rơi hơn phân nửa hắn giữ vững tinh thần ứng phó mặt khác chủ nợ thiếu bao nhiêu ta bây giờ i l người còn. còn n Vừa mới h u thần ác sát chủ nợ nhóm, lại thay đi một chủ nhóm, nợ ác lại đi bộ g ơ ngươi n nhiệt tình nói chúng nhận như nói xuống giếng n g ghê gớm gì mặt, ta thế ta chú cái lao lâu, là ra đá đâu, ư bỏ sao.、Ngươi、nhà g ư ơ i n có khó khăn chính là dùng tiền thời gian còn tiền mà nói đừng có lại để tiểu tử nhà ngươi thật là tranh khí nha đội tên ta mang theo nha đầu qua tới xuyên cửa sớm nhận ra một chút chủ nợ nhóm một cái cũng đừng tiền đều bận rộn cùng chu láo cha tu b ổ quan hệ thậm chí còn có người dò hỏi còn thiếu không thiếu tiền có thể tiếp tục ngựa chỉ là một lát khoảng cách này bang chủ nợ đều thành thông tình đạt để ý người tốt hàng xóm nhóm nhìn trận mắt h ố mồm nhưng cũng biết lao chu ra không chỉ h o a n qua tới mà lại sắp phát đạn cái này thời gian không đánh tốt quan hệ còn đợi khi nào chu ra cửa lớn một mực náo nhiệt đến nửa đêm mới yên t ĩ n h xuống chu lão cha đầy mặt h ư ờ n g quang lúc trước đổi phế thoáng chốc mà không du n h ì người muốn nhớ lấy sư phụ chính là người thân cha thậm chí so thân cha còn trọng yếu người muốn hiểu kính hắn hầu hạ hắn tuyệt đối không có khả năng lười biếng nghĩ năm ấy ta đương học nghề thời gian chu lão cha đắm chìm tại hội nghị bên trong một bên lão nương bưng nhiệt khí lần lần cơm ăn qua tới bận rộn như thế lâu để bỏ đi ăn cơm ăn cơm đột nhiên có người tại gõ cửa xem xét là lý quả phụ r ờ i lý quả phụ bưng một chậu món thịt nhiệt tình lên tiếng thu thả còn có chút đồ ăn thừa chu đại ca đừng chắn ghét chu du quét mắt không phải đồ ăn thừa là hoàn chỉnh món thịt đặt ở trước đây lý quả phụ cho dù có đồ ăn thừa cũng sẽ không cho bọn hắn nhà nửa điểm nàng thu thả về đến khẳng định nghe lão chu gia phát sinh sự tình lập tức đến cửa b à n tốt lý quả phụ ngồi xuống liền không chịu đi một bên khen chu du tranh khí sau đó chính là t ố khổ nói chính mình một cái nữ nhân g a nuôi con không dễ dàng tiệu chu a sau này ngươi có tiền đồ đ ư n g bên quan chiếu thầm tử lý quả phụ nói đến đây bên trong tự a hồ cố ý vô tình nâng lên một câu đối đúng ta vừa mới nhìn thấy mưu lao yêu nhà không mở lửa có thể là khí gấp ba tâm cả cơm chiều cũng ăn không vô mưu tiểu lợi còn suốt đêm ra cửa không biết làm cái gì đi chu du nghe trong này gật gật đầu đa tạ thẩm tử nhắc nhở s ắ t vách mưu ra phụ tử nếu như còn chưa từ bỏ ý định muốn động cái gì tay chân đừng trách hắn vô tình bốn đồ lao tam ôm lấy trong lòng cô nương n ắ m l ấ y lớn giò cắn xé đẩy miệng chảy mỡ lão bạch cắn uống vào nhạt như nước phun hương lớn giò cũng là vị như nhai sáp ăn càng là khí bờ mực hắn trong lòng cô nương hai mắt đỏ rực cực lực á p lực cho ai khóc ai tăng à. một bàn tay vứt tại cô nương trên khuôn mặt mắt thường có thể thấy sưng đỏ đứng dậy có tin ta hay không đem người thưởng cho phía ngoài mấy chục cái huynh đệ cô nương tại chỗ dọa đến mặt đều trắng uy trên mặt đất liều mạng dập đầu lệ văn n à i nàng là nông hộ nhà nữ nhi thiếu lai nặng vay còn không lên bị giá hồ bang bắt tới dâm lục đối phương lừa hắn nói hầu hạ tốt đổ lao tam liền thả hắn về nhà thực thì lấy giá hồ bang phong cách chơi ngán nhà lành phụ nữ hết thể bán nhập kỹ nữ chỗ chú đương kỹ nữ tam ra bất giận này thư hóa chơi làm hỏng liền không đáng tiền giữ lại chòm dây gian xảo sư ra tiến lên nói chuyện tam ra chu gia tiểu tử vẫn là không đến. hôm nay vốn là chu gia nhi tử đến cửa bồi tội dập đầu lệ vẫn là thứ yếu chỗ mấu chốt là năm mươi lượng bạc tiến s ố sách có thể để hắn khoái hoạt một lúc lăn lộn bang phái đồ cái gì không phải liền là vì kiếm tiền tất cả hung ác tàn nhẫn hành vi đều là vì bóc lột đến tận xương tùy ép tiền tài hắn tại đường khẩu đợi một ngày chu du thủy trung không xuất hiện năm mươi lượng bạch ngân cũng không thấy bóng dáng đổ lao tăm nổi trận lôi đình hận không thể mang theo người xung ố p h ò n g đốt bọn hắn cả nhà phái người đi làm sự việc đem họ chu phu phụ chân đà đoạn lại hướng bọn hắn nhà vẫn chó chết đổ lớn vân ta cũng không tin làm không tối hắn chờ chơi đủ tr trôn sau ố n g Đồ l o trong Tam tàn thường. mạng chàn nhẫn nói, nhân lời đối coi đầy s đó này phía ngoài bang chúng hồi báo có người đưa tin tức qua tới người tới chính là mưu tiểu lợi sợ bị hàng xóm nhìn thấy thừa dịp lúc ban đêm đến mật báo tin tức ngươi là nói tiểu t ử kia đầu nhập vào kiến hùng võ quán muôn h ạ n à y có thể khó giải quyết mặc dù ra hồ bang cũng cung phụng võ sư nhưng nhân ra không có khả năng vì đồ lao tam đi đắc tội vương kiến hùng bang phái cùng võ quán trên cơ bản là nước giếng không phạm nước sông thái độ đồ lao tam cái kia đương bang chủ h ư n g trường nghiêm lệ cảnh cáo qua cho phép hắn ăn uống vui chơi khi nam phép nữ thậm chí cùng phong mã ban g phát sinh xung đột lúc cũng sẽ nâng đỡ hắn nhưng quyết không cho phép đắc tội võ quán tam ra đường nóng nội cứ ta biết võ quán thu đồ đệ đầu ba tháng sẽ đào thải tám thành học nghề chu gia tiểu nhi tư chất thường thường chờ ba tháng sau bị trục xuất võ quán chúng ta lại tìm hắn tính sổ sách đến lúc đó hắn không phải võ quán chúng bên trong người một bài cũng bị lấy đi không người bao che còn không phải để tam ra muốn làm gì thì làm hh một phen như lò so khua môi một mép nói vậy đồ lao tam tâm hoa nộ phong tốt vậy liền đợi thêm ba tháng ta phải từ từ đủa chơi t r ư ớ hắn đồ lao tam nhìn mưu tiểu lợi còn không đi trên khuôn mặt mang theo lấy định luận t h ầ n sắc h i ệ n nhiên là đang đợi thưởng tiền mù chó của hắn mắt lao t ử ăn cơm đều không cho tiền còn có thể cho người đánh thưởng cho hắn giải g i ả i mắt ném ra một giúp lưu manh chen chúc mà lên đối lấy mưu tiểu lợi liên tục đánh đá đau nhức cầu cho hắn kêu rền không thôi mưu tiểu lợi trên thân mới phát tiền công bị cướp hết còn bị cắt áo ngoài cùng dày vải cánh tay chuẩn bị ném tới trên đường hắn muốn khóc không lệ vừa sờ trên khuôn mặt đều làm máu r ă n g cũng rơi hai ba k h ỏ đêm hôm khuya khoác đến mật báo tin tức chỗ tốt không lấy ngược lại bị cướp một trận chỉ là hưởng làm tiểu nhân chương bên sáu nhập ngoại viện thấy bạn cùng phòng chương sáu nhập ngoại viện thấy bạn cùng phòng kiến hùng võ quán đầu một tháng là phong bế thất huấn luyện học nghề nhập quán sau ăn ở tập võ đều tại bên trong không cho phép ra ngoài về nhà chu du từ biệt phụ mẫu mang theo lấy hành lý và ở võ quán ra môn miệng treo một bài có võ quán tên đầu chân lấy đổ lao tam tạm thời không dám lên cửa nay ba tháng là chu du vì chính mình tranh thủ được tân thủ bảo vệ kỳ tiến vào ngoại viện chuyện làm thứ nhất là b á i kiến đại sư minh đại sư minh lỗ cường ở ngoại viện nhân vật tương đương tại quán chủ người phát ngôn phụ trách quản thúc học nghề cũng truyền thụ quyền võ chu du b á i kiến đại sư minh lỗ cường gật gật đầu ngươi cùng lưu bính tống p h ú quý phương pi t ề ở một gian ngoại viện ký túc xá bốn cái học nghề một gian thỉnh thoảng để chống cùng bổ bên trên chu du mang theo lấy hành lý tiến vào ký túc xá mặt khác ba cái học nghề liền liền ném đến ánh mắt lưu bính làn ra n h n kịp tứ chi khỏe mạnh bắp chân trải rộng cỏ diệp vết cắt vết tích hiện nhiên là người nhà nông xuất thân t ố n g phú quý xem xét chính là trong thành người t r ắ n g n o n nả hai bàn tay không có làm việc vết chai ánh mắt càng là linh hoạt không thôi về phần phương q u ý tệ tựa hồ là người bên ngoài không biết vì gì có thể gia nhập kiến hùng võ quán huynh đệ là cái nào bên trong người t ố n g phú quý nhất là nhiệt tình nhìn thấy chu du tiến vào sau giúp đỡ giúp hắn gỡ hành lý phô đệm giường nghe chu du cũng là trong thành cư dân càng thêm nhiệt tình sau đó là giới thiệu chính mình tông phú quý ra tổ truyền nghề nghiệp người bán dầu chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm chọn trọng trách mua dầu đ ừ n g nhìn này hành tàu đường phố xuyên ngõ hẻm rất là vất vả nhưng kiếm tiền không già trẻ cha hắn đưa hắn qua tới tập võ chính là bởi vì thế đạo càng lúc càng loạn cầu một cửa phòng thân thủ nghệ không lừa ngươi nói vài năm nay càng phát không khởi sắc cha ta năm ngoái bị cướp mười vòng chờ ta tiếp lấy trong nhà giàu trọng trách phải có võ nghệ mới có thể đánh chạy kẻ xấu tông phú quý còn không quên nhắc nhở chu du mới đến học nghề mỗi người có thể lĩnh bốn mùa thường phục tất cả một bộ quán chủ phát chu du phi thường kinh ngạc không nghĩ đến võ quán đái nộ còn rất phong phú bốn mùa thường phục một bộ đưa làm、xuống. thiếu nói cũng muốn mấy lượm bạc chẳng lẽ đều bao hàm tại học phí bên trong đương nhiên không phải nội viện có cái sư huynh trong nhà mở thương hội xuất thủ hào phóng vị này sư huynh tại võ quán bên trong làm đến có cầm nghĩa sơ tài danh hào gặp đêm giao thừa đều cho sư huynh đệ nhóm đưa làm lễ vật ngoại viện học nghề cũng có thể đi theo phía sau dính được nhờ chu du dự đoán người này như vậy rộng rãi giàu có h i ệ n nhiên có lôi kéo nhân tài ý nghĩ mở thương hội cần ứng phó tam giáo cựu lưu ánh sáng tiêu tiền không được còn nếu có thể mời đến người tài ba t ư ơ n ợ kiến hùng võ quán tân thủ học nghề mặc dù tương lai muốn đào thải hơn p h n nửa nhưng chỉ phải có một hai thành tài. những năm gần đây đến lân cận thôn phái thanh niên trai tráng ra ngoài tờ võ học thành về đến sau đánh cho bọn hắn gia tộc chết thương thảm trọng lưu binh tộc bên trong đánh rất hàm răng cùng móng ướt bán lương chủ tiền đưa hắn vào thành tờ võ tâm hắn bên trong nhẫn nhị quốc khí đi sớm về muộn chính là vì sớm ngày học thành bản lĩnh đúng e m l cận cho thôn rơi bảy Sau tống phú quý nhìn về phía chống chỗ cái dường ngươi liền ngủ định đại lương cái dường thấy chu du mặt mang theo nghi hoặc giải thích đạo định đại lương nguyên bản cũng ở chỗ ba tháng không có nhập môn bị cản xuất đi nói đến đây bên trong tống phú quý mặt mang theo hí hư đáng tiếc ca bạc trắng bỏ ra hơn nhiều vẫn là không học thành bất quá như vậy dựa vào mượn võ quán học lấy một bộ phục h ồ quyền cũng có thể bảo vệ chính mình không nhận khi phụ chu du rõ ràng cảm nhận được kiến hùng võ quán băng lãnh đạo thải chế độ học nghề đầy đủ ba tháng không đạt tới yêu cầu liền cản xuất đi nguyên nhân chính là như vậy võ quán bên trong học nghề nhóm phần lớn liều mạng luyện tập không dám có một chút thư giãn về phần tống phú quý bốn ha ha ta cũng không phải là luyện võ vật liệu hai tháng phục hổ quyền vẫn làm nhỏ ba chân công phu còn lại một tháng cũng không thành ta qua tới chính là kết giao bằng hữu tương lai lẫn nhau chăm sóc tống phú quý hướng chu du nói chu du người học bài quyền pháp tương lai tiến thương hội tiếp lao cha b à n cũng là rất có triển vọng ta nghe nói ngoài thành rất không an toàn nếu như là đi theo thương đội ra ngoài người hầu tiền công cũng rất cao người tập võ luyện quyền hành tẩu giã ngoại đủ để tự vệ thân thỉnh đi theo thương đội đi một chuyến chí ít có thể kiếm lời hai mươi lượng bạc nhiều đi mây chuyến xây nhà cưới nàng dâu vốn tiền không thì có chu du một nhà đến nay đều ở tại phòng cho thuê bên trong thế nhưng là tại trong thành xây nhà nào có như vậy dễ dàng nay cũng là chu lão cha vất vả cả đ ờ i chấp h nhiệm muốn có chính mình một gian phòng nhưng mà đi theo thương đội chạy đường dài nào có như vậy dễ dàng chu lão cha ở nhà bên trong nâng lên qua thương đội viễn hành mặc dù lợi nhuận phong phú nhưng nguy hiểm cũng là đường thẳng lên cao mỗi lần thương đội từ nơi khác về đến đều muốn tổn hại hơn phân nửa hóa vật nhân thủ càng là thương vong thẳng trọng cùng hắn cùng tuổi người hầu đến nay đã không mấy vẫn còn sống chính là bởi vì tiếp chạy đường dài kế sống hắn c à n đảm tiểu chỉ dám ở trong thành làm công việc mặc dù kiếm tiền miễn cưỡng đủ sống tạm trung cuộc vẫn là sống tiếp được đến tống phú quý nhà đi khắp hang cùng ngõ hẻm tin tức linh thông lại thêm nghề nghiệp quen thuộc trò chuyện đứng dậy không xong hắn nâng lên ngoài thành cường đạo làm loạn lại giết bao nhiêu người đem một chỗ thôn tràng t i ê u thành đất bằng túc thành hủy diệt sau không ít b á c h tính tứ tán chạy nạn càng nhiều lưu dân đi tới công lương thành cầu sống bởi vì những ngày lưu dân đến trong thành trị an càng lúc càng kém cướp bóc gian dâm vụ án liên miên bất tận quan phủ cũng quản không lại đây địa phương bang phái có súng túc nhân thủ cấp tốc lớn mạnh làm tầm trọng thêm bản bác thương hộ cùng mách tính khuyết đại địa bàn bang phái xung đột không ngừng ban ngày ban mặt ở trên đường giới đấu đổ máu khắp nơi trên đất vô tội gặp nạn ác tính vụ án liên miên bất thận giếng nước bên sông thường xuyên phát hiện tàn thiếu cử chỉ còn có người truyền thuyết là yêu quái hất lên ra người tiềm nhập trong thành thừa dịp loạn ăn xương người tùy cùng nội t ạ m loạn a tống phú quý nói cuối cùng nhất thở dài nói trong thành địa phương an toàn không nhiều v õ quán chính là trong đó một cái đáng tiếc ta không tranh khí nếu như quyền pháp nhập môn liền có thể lưu tại vo quán tiếp tục bảo vệ người nhà hắn vo quán một bài không có treo ở cửa lớn mà là bị lao cha treo ở trên thân đi khắp hang cùng nó hẻm thuận tiện làm、ăn. như vậy một đến không có không dài mắt tặc người dám đánh cướp hắn tránh khỏi hơn nhiều tổn thất thế nhưng là lại qua một tháng tống phú quý không có khả năng thỏa mãn yêu cầu liền sẽ bị mất lưu tại võ quán tư cách một bài cũng phải bị tịch thu tiếp tục nỗ lực à thời gian còn có c h ù d u an ủi hắn chương bảy một trăm linh tám phục hộ quyền chương bảy một trăm linh tám phục hộ quyền phục hộ quyền là sư phụ kiến hùng công gia truyền tuyên nghệ luyện thành sau có hàng phục trong núi ác hồ thần lực vốn bộ quyền pháp tổng cộng có mười tám tư thế một cái tư thế có sáu biến hóa trung diễn sinh ra một trăm linh tám chiêu thức các người mới nhập môn từ cơ sở bắt đầu học tập cắt nhớ không nên t h a m nhiều ngoại viện rộng mở mặt đất lỗ cường đứng tại một chúng học nghề trước mặt truyền thụ quyền võ hán giá người n g khôi nô cao lớn vì người cực kỳ h ậ trọng chỉ là đứng đấy liền như là sơn nhạc đứng vững đại sư h i n h thế nhưng là chính nhi bắt kinh khí huyết võ sĩ biệt hiệu thiết hổ tân thủ học nghề trong đám người tống phú quý hạ giọng nhắc nhở chu du mới nhập môn học nghề không quan tâm đợi bao lâu trong học tập cho đều không khác mấy khổ luyện kỹ năng cơ bản chỉ có đột phá kính lực chuyển chính thành vì chính thức học nghề mới có thể học lấy càng nhiều đồ vật chu du mặc dù đến t r ế nhất vẫn là cùng mặt khác tân thủ kỳ học nghề cùng nhau nghe khóa nghe tốt tập võ lại xương luyện quyền vì cái gì đâu bởi vì quyền thuật là võ c h i nguyên võ c h i cơ võ g ố c dễ vạn dùng võ quyền vì tông tập võ tất luyện quyền một quyền đánh ra không riêng gì tay khuỷu tay cánh tay vai càng phải đ i ề u đ ộ n g lưng mông eo cùng t ố i cất lực lượng người chờ sơ đến trở đến không nên thật cao theo đổi xa còn vẫn là từ ngự phạt thủ phương viên bộ bắt đầu luyện tập chu du giữ vững tinh thần rốt cuộc giảng đến trọng điểm nhưng là xung quanh đến đến sớm học nghề nhóm nghe ngự phạt thủ cùng phương viên bộ đều có chút l ờ i biếng rất không cảm thấy hứng thú lỗ cường tự a hộ không chú ý tới những này vẫn là mỗi chữ mỗi câu rõ ràng giảng giải ngự phạt thủ là quyền pháp cơ sở phá giải mở đến chính là ngự tay cùng phạt tay hai bộ phân võ vì tranh đấu có tranh đấu liền có tiến công cùng phòng thủ một đến một hướng chính là một cái hội hợp ngự tay là phòng ngự thủ pháp phá tay t thì là tiến công thủ pháp ngươi một quyền đánh đi qua chính là phá tay t đối phương nâng cánh tay ngăn ở chính là phá tay t ngự phạt thủ thuộc về âm dương một thể hai mặt cộng sinh cùng tồn tại thiếu một thứ cũng không được nói ví dụ ngươi đánh người thời gian không có khả năng hoàn toàn từ bỏ phòng hộ không phải vậy đối phương một cái né tránh chở tay liền có thể đem người đánh ngã ngự phá thủ t cả công mang theo thủ hoặc phân chia năm nam hoặc ba bảy mở đã có thể đánh người lại phòng nhân đánh lỗ cường giảng giải một trận hoán đến hai cái học nghề tiến lên phá chiêu phá chiêu quá trình chính là một bản một chút diễn luyện hai cái học nghề ngươi một quyền ta một chân nhìn như đánh cho náo nhiệt thực thì đều là điểm đến vị rừng nhìn bọn hắn hình dạng có thể đánh lên một ngày đều không mang theo thụ thương nhiều nhất là c h ả y chút mồ hôi thở miệng thô khí chu du tử tế nhìn xem nghĩ thầm đây là cái gọi là c h ư ơ n pháp quyền lộ nghe lấy h ư ơ u y ễ n thực thì đều có quy luật tìm tòi vì bọn g hắn đầy đầu góp nghĩ đến ba tháng kỳ hạn đều muốn lấy học tập phục hồi quyền tinh diệu tri thức mau chóng đạt thành nhập môn điều kiện lỗ cường giảng xong ngự phát thủ đón lấy đến là phương viên bộ trời tròn địa phương người tại thiên địa ở giữa hành tàu bộ pháp không rời phương viên tròn đi cung phương tất thẳng có đến có hướng là cơ hội thắng sư phụ truyền qua một câu nói thà đi tròn không đi thẳng đây là vì cái gì đâu bởi vì thẳng đến thẳng đi nhất là hữu hiểm không có về c h u y ể n chậm trễ đối địch thủ lúc dưới chân kéo ra cự ly muốn đánh người liền t ấ u đi lên gặp thấy đối phương phản kích liền tức về phía sau lui vòng cung về phía sau vừa thu lại tựa hồ lùi lại thực thì cho phản bổ có l ù u chậm trễ nếu là thẳng tắp tiến lui chính là ngốc đầu ngốc não hiệu ngốc、nết. lỗ cường bên nói bên khoa tay múa chân h ư ớ n g phía trước bước mấy bước lại đi lùi lại mấy bước chỉ thấy hắn giống như tiến t h ự c lui nhìn như c h â m ổ n nhưng chỉ muốn bắt vị trí của hắn liền cảm thấy phiêu trợ t không chừng một khi cùng chi giao phong khẳng định rất khó đánh tới trên người hắn lỗ cường giảng giải xong lại cường đ i ề u mấy yếu điểm để học nghề nhóm riêng phần mình tổ đối phá chiêu chu du ta hai cái cùng nhau thôi tống phú quý tìm tới chu du cười hì hì hắn ban đầu quyền cộng sự là rời đi định đại lường vừa vặn chu du sơ đến trợt đến không nhận ra người vừa vặn t ấ u một đôi nó học, học nghề cũng đều tìm tới đồng bạn mình lẫn nhau đối luyện đứng dậy nhưng là quan sát đứng dậy liền phát hiện bọn hắn quyền lộ càng thêm lăng lệ biến hóa càng nhiều một cái cái hô khiếu thả nhảy lên bộ pháp mang theo động bức nhân kính phong lực đạo cực cường đ ứ n g xem bọn hắn học lấy phục h ồ quyền tư thế tống phú quý cho biết chu du ngươi buổi chiều tài học chiêu thức ngươi trước đi theo ta luyện tập cơ bản ngự phạt thủ cùng phương viên bộ chu du vừa mới nghe đến nghiêm trình một mực tại suy nghĩ đạo lý trong đó hắn cũng là hiểu biết chữ nghĩa biết chân truyền bí quyết đều tại không chú ý một lượng câu trong lời nói lỗ cường phụ trách ngoại viện học nghề thụ nghệ trừ nhân phẩm tính cách bên ngoài đối quyền võ lĩnh lộ cũng không phải bình thường vậy liền đa chu du thông qua quan sát cũng phát hiện tổ đối cũng là rất g i ả n g cứu lợi hại học nghề tại đối luyện bên trong tăng lên thực lực đối yếu hơn mình học nghề liền trướng mắt tông phú quý hình như là trong tân sinh yếu nhất một cái cho nên hắn mới tìm chu du đối luyện chu du hít sâu khẩu khí mở tốt tư thế hai bàn tay một trong một ngoài làm ra công thủ vẹn toàn tư thái tả h ư u chân nhọn phân biệt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau chính là đi lời nói bên trong không khép không hở một trận kính phong tập đến tông phú quý đánh mặt mà tới nắm tay tại ánh mắt bên trong phóng đại nay một quyền lựa đạo vượt qua lực lượng nằm mực nước chu du nhắc lên hai tay giao nhau ra bên ngoài đầy ngăn ở đối phương nắm tay lực lượng truyền đến trên thân hán cả người lắc lắc hai bên dưới bên dưới ý thức liền muốn về phía sau lui trong trí óc phủ hiện t h à đi tròn không đi phương lời nói này dưới chân ma sát mặt đất hoạch ra một đạo vòng cùng loáng đến tống phú quý bên trái vị trí ngự phát thủ phòng ngự tiến công trong ngươi có ta trong ta có ngươi chu du nhìn chuẩn tống phú quốc dưới x ư ơ n g s ư ờ n có sơ hở hai tay dán ra giấu ở trong lòng nắm tay tia chấp giống như huy ra đông tống phú quốc tắt n â n nắm tay về phía sau lảo đảo lui hai bước dừng lại có thể à học đến thật mau vừa mới hai người giao thủ mặc dù trong chốc lát lại là có, có đến có hướng một cái hoàn trình hội、hợp. chu du đối mặt chính là học lấy hai tháng tống phú quý thế mà còn có thể không rơi xuống phong tống phú quý chật chật xưng kỳ lại đến lại đến thật vất vả tìm tới một cái kỳ phùng đối thủ quyền cộng sự hắn bị chỉnh nhiệt huyết sôi sục đến nghỉ t r ư a thời gian trên cơ bản hai người đánh n ă n g tay tống phú quý lực lượng càng thắng một chủ nhưng là đối ngự phạt thủ ứng dụng lại bị chu du lại vượt qua nhân tài nhà ngươi tiến bước bay nhanh nói không chừng ba tháng sau thật có khả năng nhập môn chu du mặt bản bên trên phụ hiện một nhóm văn tự ngươi luyện tập kỹ năng mới ngự phạt thủ hai cái g i kinh nghiệm giá trị hai ngươi luyện tập kỹ năng mới phương viên bộ hai cái g i kinh nghiệm giá trị hai kỹ năng viên mãn sau luyện tập sẽ không còn gia tăng kinh nghiệm giá trị lỗ cường đương lấy trúng mặt người trước đem một mươi tám tư thế chịu cái diễn luyện mũi biến hóa làm ra tỉ mỉ giảng giải một trăm linh tám chiêu thức là hoàn chỉnh thể hệ đem nhân thể tất cả có thể sử dụng đến tiến công bộ phận đều đoán luyện đến không hổ là thiết hổ có tân thủ học nghề âm thầm thán phục đạo lỗ cường đánh quyền thời gian quanh thân hiện ra nhàn nhà thác phong nhìn gần phảng phất nghe mánh hổ gào thét thanh cao đến bốn phía học nghề ra mặt nói nhói hắn nắm tay loé ra đen tuyền bằng vàng q u a n mang nghiễm nhiên là một đôi hung khí tầm thường người lướt qua liền chết mặt đất đá vụn c u ố n vào bàn chân trong nháy mắt ép đệ thành bụi phân đông trong sân đống cỏ khô con đẻ có co đến chữ nặng chừng trên trăm cân nặng bị hắn một quyền một quyền đánh phi mười sư phụ linh tiến cửa tu hành dựa vào cá nhân đừng nghĩ lấy bị lười trăm ngày m á t h ạ đi ở toàn dựa vào bản lĩnh thật sự lỗ cường thu công sau nghiêm lệ đối lấy chúng người nói cả ngoại viện trên trăm hào tân thủ học nghề chân chính thông qua ba tháng khảo nghiệm quyền thuật nhập môn cũng liền chỉ có hai mươi ba mươi cái chuyển chính hậu học nghề có khác luyện tập nơi gặp mặt không cùng hắn nhóm cùng lúc nghe tốt phục hổ quyền không phải cái thùng rỗng phải luyện ra kinh lực mới tính nhập môn luyện quyền bất tiện đến già chết cũng chỉ tại ngưỡng cửa bên ngoài quay vòng cái gì là kinh lực không ai có thể dạy ngơi nhóm dựa vào chính mình luyện đi hắn nói xong liền tốt rời khỏi lại phát hiện trong đám người có một cái dị loại c h u du người thế nào không luyện phục hộ quyền còn tại luyện ngự phạt thủ cùng phương viên bộ tông phú quý mới đánh mấy chiêu phục hộ quyền liền phát hiện không đúng bên cạnh c h u du còn tại luyện buổi sáng đồ vật lỗ cường dừng lại bước chân hắn nghĩ nghe nghe c h u du trả lời ta cảm thấy đánh trước tốt cơ sở không luyện hảo thủ bước gia quyền không có khí lực vận bước không được chứng pháp liền xem như cường hành tu luyện phục hộ quyền cũng là làm nhiều công ít câu này nói về đến lỗ cường tâm khảm bên trong ngoại viện những ngày học nghề một cái cái thật cao theo đổi xa kỹ năng cơ bản còn không ô n thực liền nghĩ một bước lên trời một cái cái gia quyền hư mềm n u ũ n g vô lực thật tốt phục hồi quyền bị luyện thành túy miêu quyền hắn nhìn nhiều chu du hai mắt ánh sáng dựa vào này phân mộ tính này tiểu t ử ở trong ngoại viện ra đầu ở trong tầm tay chu du nhìn xem bảng điều khiển tống hợp thẩm định cũng là không lời ngự phạt thủ cùng phương viên bộ luyện tập một cái giờ kinh nghiệm giá trị một phục hồi quyền đánh xong một bộ ít nhất phải hai cái giờ kinh nghiệm giá trị một mà lại ngự phạt thủ cùng phương viên bộ là mở ra tính toán tính giá so cao hơn đã như vậy còn không bằng tập trung tu luyện tay bước cơ sở góp nhặt kinh nghiệm giá trị dùng đến tăng lên phục hồi quyền đến chưa thời gian chu du luyện tập bốn cái giờ kinh nghiệm giá trị 8 t í n h danh chu du lực lượng nam tốc độ nam p h o n g ngự nam kinh nghiệm giá trị 30 nghề nghiệp quyền võ học nghề kỹ năng ngự phạt thủ lv một lv một không phương viên bộ bốn một lv một không phục h ổ quyền lv một lv hai mươi một ngày hai mươi bốn giờ nếu như không ăn không uống không ngủ nhiều nhất có thể kinh nghiệm giá trị bốn tám nhưng như vậy tính rõ ràng không đúng người không phải cơ khí trải qua không nổi như thế vội dập chu du nghĩ đến kinh nghiệm giá trị trừ thường ngày tích lũy còn có lúc trước kinh lịch thử luyện hạng mục nhưng thử luyện hạng mục mở ra đều xem bảng điều khiển phải trăng phần thưởng hắn dưới mắt tuyển chọn chỉ có chân thư thái vất vả tu luyện một điểm một dọn tăng lên lực lượng kinh nghiệm giá trị m ộ ư ơ i phục hồi quyền lv một lv hai kinh nghiệm giá trị hai mươi phục hồi quyền lv hai lv ba ban đêm thời gian chu du thừa dịp bốn phía không người đem phục hồi quyền tăng lên tới lv ba sắt na ở giữa vô số tiểu nhân đánh quyền t ì n h cảnh rót vào trí óc chu du toàn thân gân cốt bắt đầu xé rách cường hóa nhằm vào phục hồi quyền đường đến tiến hành tăng lên này đây là bảng điều khiển lịch t i ê n ở chỗ thông qua quán thâu phương thức trong nháy mắt tăng thêm người khác khổ luyện không thể được kinh nghiệm cùng thân thể bản năng trên người hắn mồ hôi đầm địa tiện tay đánh ra một quyền u y vũ sinh phong một hơi đánh song phục hổ quyền chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt huyết sôi s ụ p cả một đầu trâu đều có thể đánh chết mặc dù còn không luyện ra lỗ cường chỗ nói kinh lực nhưng bây giờ chu du thực lực không thể coi thường có thể đồng thời đối đánh năm sáu cái người lực lưỡng này chính là tập võ luyện quyền ưu thế chỗ nâng đầu nhìn xem bóng đêm hắn không muốn ngủ tại bắt chặt thời gian tu luyện một hai đồng hồ điểm góp nhặt kinh nghiệm giá trị sự thật bên trên ngoại viện học nghề suốt đêm khổ luyện không tại thiểu số dù sau ba tháng kỳ hạn quá bức bách nếu như không có khả năng luyện ra kinh lực liền bị trục xuất võ quán hơn nhiều người đến tập võ phía sau đều là con phụ gia tộc kỳ vọng một khi bị đào thải giống như là mất đi hy vọng l i ê n giống với lô này tân sinh học nghề bên trong có khả năng nhất luyện ra kình lực lý hạo lý hạo phụ thân là thanh m ô n vệ trước đây ít năm tuần canh lúc bị cường đạo giết chết trong nhà cấp tốc suy sụp vì trọng trấn gia tộc hắn phải tập võ có thành tựu đoạt v ề phụ thân thành môn vệ q u a n chức một khi thất bại cả nhà đều muốn chuyển ra ngoài thành l u ô n vì nghèo h è n mẹ ta tiệm cầm đồ trang sức mới mua đến một tiểu đàn hổ quốc cử vì chính là để ta kích phát trong xương bên trong kình lực võ quán bảy ngày một phát cao xương hổ thực thì là nội viện đệ tử còn lại x ư ơ n g vụ l u y ệ n chế tinh túy sớm đã chịu làm tập võ chính là tiêu tiền nếu như phụ thân còn lại cũng không cần quẫn bách như vậy dưới bầu trời đêm lý hạo từng quyền từng quyền đánh ra xé rách không khí đánh cho trước mặt một thung không ngừng lay động hắn phục hổ quyền đã có tám chín thành hòa hầu l ự c đạo nhưng trước sau kém một tuyến ngoại viện một thung là áp dụng trăm năm gỗ chắc chế tạo có thể kinh lịch bên trên vạn lần đánh trừ phi luyện ra kinh lực nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể đều đem nó đà đoạn、Hán、một mực tu luyện đến nửa sau đêm mệt mọi lực tận mới trở về phòng nghỉ ngơi chờ tiêu hóa hồ quốc c ấ đem phục h ổ quyền luyện nhập càng sâu tầng lần liền có thể luyện ra kình lực lý hạo trở về phòng lúc phát hiện một bóng người loan qua trong lòng hiếu kỳ còn có người so với hắn khắc khổ hơn chờ thấy rõ ràng bóng người n à y không phải ban ngày cái kia mới nhập quán chu du sao này ra hỏa cũng có hứng thú đem ngự phát thủ phương viên bộ phụng như đến bảo thế mà vứt bỏ phục h ổ quyền không luyện hắn chẳng lẽ không biết chỉ có phục h ổ quyền mới có thể luyện ra kình lực sự tình quan trăm ngày mãn hạn khảo hạch qua con sao phương hướng nhầm coi như lại liệu mạng cũng vô dụng lý hạo đem sự kiện này tình ném chi nào sau hắn chỉ có bốn cái giờ nghỉ n ơ i trước khi trời sáng liền muốn rời giường tu luyện ngoại viện bên trong vĩnh viễn là hắn ngủ trễ nhất dậy sớm nhất cùng lúc đó chu du bởi vì suốt đêm tăng ca lại thu bắt được kinh nghiệm giá trị sáu cùng ngự phạt thủ cùng phương viên bộ cũng tại lần lượt luyện, luyện tập bên trong càng thêm thành thạo rốt cuộc tại lặp đi lặp lại luyện tập bên trong bảng điều khiển bên trên hai cửa kỹ năng đẳng cấp đồng thời kích động l v 2 l v ba ngự phạt tay để thẳng kỹ năng đẳng cấp thành công kinh nghiệm giá trị hai không phương viên bộ tăng lên kỹ năng đẳng cấp thành công kinh nghiệm giá trị hai không kinh nghiệm giá trị bốn mươi sáu hiểu biết mới thức lại tới thông qua tu luyện tăng lên đẳng cấp bảng điều khiển không những không giữ kinh nghiệm giá trị ngược lại cấp lại một đến vừa đi chu du cảm giác chính mình kiếm lời lớn chương chín bảy ngày một miếng cao sương hổ chương chín bảy ngày một miếng cao sương hổ võ quán học nghề một ngày ba bữa đều bao tại học phí bên trong chu du ngay tại ăn cơm trưa cơm nước còn không tệ hủ tiếu đồ ăn thịt đều có quản no không hạt lượng bởi vì đau lòng hai mươi lượng bạc học phí hắn cũng không khách k h í một mực buồn bực đầu ăn cái không ngừng có lẽ có thể dựa vào ăn hồi vốn đi hắn vừa mới đạt được hai cái tin tức một xấu một tốt xấu tin tức là bốn chu du bởi vì tự hành tu luyện thăng cấp thu được bốn mươi điểm kinh nghiệm đáng giá ngoài ý muốn chi tài hắn nghĩ đến đem phục hộ quyền thăng cấp đến l và bốn kết quả bảng điều khiển nhắc nhở lực lượng không đạt đành dấu không cách nào thỏa mãn thăng cấp điều kiện nguyên lai kỹ năng thăng cấp trừ kinh nghiệm giá trị còn cần lực lượng tốc độ cùng phòng ngự điểm đ ế m tăng lên tới nhất định số liệu khó trách ngoại viện học nghề đều tại đắm chìm tu luyện phục hộ quyền rèn luyện khí lực nay cửa quyền pháp trừ tăng lên thành thạo độ cũng là có thể tăng trưởng khí lực để cao nhanh n h i ệ độ thuận tiện cường hóa sức chịu l ư n g cận dựa vào phương viên bộ ngự phạt thủ hai cửa kỹ năng cơ bản căn bản không đủ để tu luyện đến kình lực chỉ có thể trước đem ba hạng cơ bản số liệu thêm điểm đi lên thỏa mãn thăng cấp ngưỡng cửa lại nói đây là xấu tin tức tin tức tốt chính là bốn thử luyện hạng mục một chưa bình cấp trăm ngày nhập môn ngươi phải tại ba tháng kỳ hạn hoàn thành kinh lực nhập môn điều kiện nếu không lần này thử luyện thất bại thử luyện hạng mục thành công đem cho đi kinh nghiệm giá trị thưởng hoàn toàn mới thử luyện mở ra yêu cầu hắn luyện ra kinh lực thỏa mãn võ quán nhập môn nhu cầu chu du ăn cái tám điểm no lau miệng đứng dậy thời gian bức bách hắn phải tranh phân đoạt dây tu luyện góp nhặt kinh nghiệm giá trị chu du gấp cái gì buổi chiều phân phát cao sương hổ ăn no điểm lại nói tống phú quý cảm thán lập tức không thôi ngoại viện học nghề bên trong thân gia hào phong không tạ thiểu số nếu như có thể rút ngắn kình lực nhập môn thời gian hơn nhiều người đều nguyện ý móc tiền làm sao bí dược khó được không có môn lộ bưng lấy bạc trắng đều mua không đến cao sương hổ n g h e danh tự liền biết hổ cốt là tài liệu chính mãnh hổ chỉ ở trong núi giã ngoại thường nuôi tới lại hung mánh liệt dị thường tu đến ba mươi năm mươi thợ săn tổ đội mới có thể bắt giết cho nên ra hổ hổ cốt chờ đều là phú quý nhân gia chuyên hưởng hàng xa xỉ giá nghiên cứu có thể tiện nghi được chu du có cảm giác nơi này nghĩ thầm tập võ thật sự là thiều tiền a liền xem như cách mỗi bảy ngày mới có một miếng cao sương hổ cũng coi là giá nghiên cứu không í t như thế tính đến mỗi tháng hai mươi lượng học phí còn không tính quá quý lý huynh lần này cao sương hổ dùng một lát ngươi cự ly kình lực nhập môn cũng có chín thành hoa hậu đến lúc đó thành chính thức học nghề đừng quên chúng huynh đệ nói chuyện tân thủ học nghề tên vị dương thuật hắn giờ phút này dùng lực định đoạt lý huynh rõ ràng là trong tân sinh xuất sắc nhất lý hạo lý hạo từ chối cho ý kiến chỉ mong như vậy nhìn qua lý hạo rời đi bóng lưng tông phú quý lộ ra hâm mộ thần sắc lý hạo trong nhà đời đời đường quán võ mặc dù bây giờ suy sụp nhưng nát thuyền còn có ba cân thiết hắn cùng ta cùng nhau nhập quán mới hai tháng thời gian cũng nhanh luyện ra kình lực nghe nói hắn bí mật dùng rượu chật chật võ quán bên trong đầu cổ vũ học nghề giữa tốt cạnh tranh mạnh được yếu thua m ặ cùng d cao x ư ơ hổ không nhiều bán, nhưng học nghề bán, nếu có một ô n l lấy ớ i cái rượu, bí rực tăng lên thực lực, tăng lên l là ký h ô n g làm túc xá ba người lưu bính cùng tống phú quý cầm tới bí dược liền dùng duy độc là phương quy tể có lẽ là mới từ nơi khác qua tới tay đau đầu c buổi chiều thời gian lỗ cường cho chúng học nghề phân phát cao xương hổ cao xương hổ vì ta kiến hùng võ quán đương ra bí dược nghiêm cấm bên ngoài truyền dùng hai mươi tám loại chân quý dược tài bí luyện mã thành dược lực tư dưỡng gia thị quốc ủy có cực kỳ thần kỳ hiệu quả người nhóm chịu cái qua tới lĩnh một người một miếng trong đám người lý hạo mặt lộ khinh thường cao sưng h ổ thuộc về là dược cặn bã phế vật lợi dụng cũng liền chỉ có thể lừa lừa ngoại viện những n à y không kiến thức học nghề quan chủ vương kiến hùng tay đầu chân chính bí dược là một vị tên vì sơn quân hoán mệnh đan bí dược nay cửa bí dược mới là người tập võ linh dược đáng tiếc chỉ cung cấp nội viện đệ tử chưa từng chạy tới ngoại viện đại sư huynh lỗ cường chính là có tư cách phục dụng đan này đệ tử một trong cao sưng hồ nhiều nhất là luyện chế sơn quân hoán mệnh đan phó sản phẩm chu du linh đến cao xương hổ lớn chừng bàn tay rửa c á p sát lấy ra hổ cắt thành đồ thật dày s ề n s ệ t giữa cao dưới ánh mặt trời phơi b ả y hổ phách bóng loáng sọc vào mũi mà đến dự vị làm cho người tinh thần chấn động vật này vì ngoại dụng rửa c á p sát trực tiếp dính tại trước ngực hoặc sau lưng lấy làn da lỗ chân lông hấp thu dược lực liền có thể mặt khác học nghề mở vào áo r i ê n g phần mình đem cao xương hổ dính tại trên thân bắt đầu tu luyện phục hổ quyền luyện quyền lúc nhiệt huyết sôi sục lỗ chân lông mở ra hấp thu dược cao tốc độ càng nhanh tốt hơn mắt thường có thể thấy bọn hắn đỉnh đầu khói trắng đằng đằng lờ có mánh hổ nâng tay liền đem cao xương hổ dính tại ngực nho nhỏ lũ lũ nóng chạy thuận lấy làn ra hướng thân thể bên trong đâm cao xương hổ danh tự ba khí dược lực cũng là cực kỳ bá đạo tốc độ hấp thu tựa như hướng thân thể bên trong c h ạ y ngược như thế tốt hiệu quả thiên vạn đừng lãng phí chu du thừa dịp dược lực có tác dụng tại chỗ bắt đầu luyện tập ngự phạt thủ cùng phương viên bộ kinh nghiệm giá trị một kinh nghiệm giá trị một đột nhiên trong trí h ố c truyền tới đốt một tiếng bảng điều khiển phát sinh biến hóa lực lượng một tốc độ một phòng ngự một lần thứ nhất sử dụng cao xương hổ khổng lộ dược lực quản chú thế mà kiếm được ba hạng đặc tính trình thể một kỳ hiệu chu、du. Đừng lãng phí bí d ư ợ c đầu một lần sử dụng hiệu quả tốt nhất lời nói nói ngươi đừng luôn cùng chết ngự phá thủ t phương viên bộ tu luyện phục h ồ quyền mới là căn bản tông phú quý khuyên giới t r u y ề n tới b hai chu du nội tâm cùng h ỉ h ắ n tìm tới một cái không cần kinh nghiệm giá trị cũng có thể cường hóa phụ trợ con đường bí d ư ợ c có thể tăng lên bản thể đặc tính ba hạng đặc tính tăng lên tới sáu điểm đã thỏa mãn phục h ồ quyền tăng lên số liệu l và ba l và bốn kinh nghiệm giá trị ba mươi thính danh chu du lực lượng sáu tốc độ sáu phòng ngự sáu kinh nghiệm giá trị hai mươi bảy nghề nghiệp quyền võ học nghề kỹ năng ngự phạt thủ l và ba phương viên l và ba phục h ổ quyền l và bốn một miếng cao sương hổ trực tiếp đánh vỡ khối cảnh để hắn thuận lợi thêm vào một tầng chương m ộ mươi mua dược lần mới chương m ộ mươi mua dược lần mới tốt đồ vật nha đang tiếp bảy ngày mới phát một lần không có khả năng càng nhiều ba ngày sau chu du bóc dược cao ra phía trên làm sạch sẽ tịnh dược cao sớm đã hấp thu song thất miếng này cao sương hổ trừ để hắn ba hạng đặc tính toàn bộ một bên ngoài càng l à để hắn đem ngự phạt thủ phương viên bộ tăng lên tới l và bốn đặc tính sáu hắn bây giờ kinh nghiệm giá trị đột phá một trăm l i n con tạp trước nay chưa có dồi dào nhưng mà dược cao cũng hấp thu không còn một mảnh c h i t để báo phế không đủ a hoàn toàn không đủ a chu du còn kém một miếng cao xương hổ là có thể đem lực lượng tốc độ phòng ngự đột phá bảy điểm tuy nói đầu một miếng q u a sau dược cao hiệu quả trên phạm vi lớn hạ xuống nhưng lấy không chỗ tốt h a y cũng chê ít đúng phương vi t ề dược cao là tự mình phát bán bán ai không phải bán không bằng tiện nghi ta chu du nghĩ đến tống phú quý từng đề cập sự kiện này tình trên tay hắn còn có hai mươi năm lượng bạc sau tháng học phí trừ đi còn có năm lượng cũng đủ mua một miếng cao sương h ổ năm l n g bạc là ngoại viện học nghề bán g i a dược cao giá thị trường giá hãn tự luyện võ tràng về ký túc xá mới đi đến cửa lớn liền nghe kịch liệt cãi lộn thanh phương quy tể ngươi một cái người bên ngoài đừng không biết tốt xấu ngươi trộm bán cao sương h ổ sự tình mọi người đều biết hảo tâm thay ngươi lừa dối lấy nếu như bị đại sư huynh biết khẳng định phải dựa theo võ quán quy củ xử trí đem ngươi trục xuất ngoài cửa ta hảo n ô n tốt n ữ thương lượng với ngươi giá cao bán mua ngươi cao sương hồ ba lựa bạc không ít cái thanh em này là chương thuật chính là đầm lý hạo n g ừ cái rắm nhất chịu khó cái kia hãn ngữ kh phương quy tể thanh âm lập tức văng lên không bán lan ra ngoài mặc cho đối phương như thế nào uy hiếp hắn thủy c h u n g không hé miệng lộ ra cực kỳ trầm mặc chu du đối cái này bạn cùng phòng không hiểu nhiều chỉ biết đối phương từ túc thành trên đường đào vòng người nhà chết cái sạch sẽ thân hoài huyết hải thâm cựu tính cách tương đối quái g ợ cho dù là cùng mặt khác ba vị bạn cùng phòng cũng tiếp xúc không nhiều võ quán ngoại viện hắn càng là sấp xỉ người trong suốt không cái gì bằng hữu trường thuật tìm hắn mua cao sương hổ cũng là quả hồng chọn mềm nhún bóp ngươi chớ đợ ý ba tháng mắn hạn g ư ơ i luyện k ô n g ra kình lực bị trục xuất võ quán ta có là biện pháp làm ngươi phương bi t ề trở qua trở lại cũ tay chính là một câu nói không bán phanh cửa bị trùng điệp một ném trưng thuật khí vọt vọt đi ra đến hai người đại xảo một phen tan giã trong không vui trưng thuật ra cửa lúc nhìn thấy chu du hai mắt sáng lên chu du ngươi trở về vừa vặn có việc này t ì m ngươi chu du tâm nghĩ chuẩn không chuyện tốt này một lát sau bốn cái gì ngươi muốn mua ta lần tiếp theo cao sương hổ trưng thuật diện đối chu du nghi vấn nghiêm chỉnh gật đầu không tệ ba lựa b ạ c mua ngươi một miếng cao sương hổ đủ ý tứ đi đủ bà ngươi cái chân nhi khi phụ ta không biết giá thị trường sao t người, ta, ta người. Người, người, người biết ta ở ngoại bỏ ra viện nhận ra bao nhiêu người sao nội viện ta cũng liên quan đến hệ đại sư huynh xem thấy ta đều muốn điểm bên dưới đầu người chọc tới ta sau này không muốn sống có phải hay không đây là đòi hỏi không thành đổi công khai cướp Chu du nâng lên hai bàn tay ma sát chương thuật ngươi còn thật đem chính mình đương hành tây này ra hỏa lấn mềm nhũng sợ c ứ n g rắn chính là cái thỏa thỏa tiểu nhân không đem hắn thu thập triệt để sau này vẫn là sẽ đến quấy nhiêu đ ừ n g nói cao xương hổ cái rắm đều không cho hào h ả o ta liền để ngươi này người mới biết phục h ổ quyền lợi hại chương thuật lòng tin tràn đầy hắn đến ngoại viện cũng có hai tháng phục h ổ quyền cũng có mấy thành h ỏ a hầu thu nâng một cái tân thủ còn không phải tay cầm đem bót một bữa ăn sáng ngươi quyền cộng sự tống phú quý chính là cái phế vật đi theo hắn có thể luyện ra cái gì trò hôm nay để cho ngươi biết ra già, già ta lợi hại Trương thuật chi d ư ớ i khuất thành đói hổ săn mồi tư thái hai bàn tay một trái một phải tề tề v ạ n h ra đất bằng báo cắt sậu lên phục hổ quyền khí thế bức nhân vừa ra tay liền vọt lấy yếu hại có thể xưng lăng lệ không xong hắn hưu tâm giao hấn chu du cũng không để lại tay hướng thẳng đến hắn cổ họng đau nhức kích đi qua cổ họng là nhân thể nhược điểm một trong nếu là c h ú n g mục tiêu coi như không chết cũng sẽ dẫn đến hôn mê thất thanh chờ chứng hình dạng ha h a quên cho biết người võ quán học nghề ở giữa luật bản là cho phép có tử thương ta hôm nay đem ngươi đánh tàn liền xem như đại sư huynh cũng không thể trừng phạt ta liền muốn mệnh bên trong chu du cổ họng đột nhiên trước mắt hắn hoa một cái mục tiêu đã mất đi tung dấu vết trương thuật biểu lộ như là thấy quỷ vừa mới bộ pháp tựa hồ là phương viên bộ đúng vậy chu du né tránh bộ pháp chính là lờ vừa bốn tầng lần kỹ năng phương viên bộ bàn chân mang theo trần như là một lũ khói né tránh đối phương lăng lệ công kích bên trong chu du loáng đến trương thuật phía sau ngự phạt thủ lập tức đánh ra chính giữa đối phương sau h e o sáu điểm lực lượng vị tụ nắm tay mặt ngoài nửa điểm không ngoài tiết tận đến a n h nhập trương thuật thân thể bên trong trương thuật tại chỗ đánh ngã xuống đất thận đau đến vỡ nhanh còn không chờ hắn kêu đau xuất h a n h ngực ả m thụ một trận thất、tức. ngươi lai là chu du nâng chân dẫm tại bộ ngực hắn đưa tay chính là chính phản ba cái cái t á t khi phụ người mới có phải hay không ngươi này chó đổ vật cũng xứng khẩu khí càng lớn thâu càng thảm chưng ơ thuật bị cái tắt tắt đến mặt sưng biểu ra hai phần máu mũi chật vật không thôi hắn còn nghĩ thả hung ác lời nói có ý tiếng lớn hấp dẫn mặt khác học nghề qua tới lại bị chu du một thanh nắm cổ đầy miệng ô ô ô lại là cả một nửa chữ cũng nói không nên lời đến chu du một thanh móc nhập hắn trong lòng sờ đến mấy khối vật cứng xác nhận là bạc trắng đúng vậy ngươi nói không tiền những này bạc trắng móc ra đến vật v ặ t thêm đứng dậy cũng có mười mấy lượng có tiền đều không cần còn nghĩ đến chơi miễn phí người này phẩm thỏa thỏa tiểu nhân thích ăn đòn lan đừng để ta nhìn thấy ngươi chu du một tay lấy trương thuật vung phi đối phương đâm vào trên tường thong thả trượt xuống r ứ t xuống đất mua sắm cao xương hổ dự định thất bại phương vi tề thái độ kiên quyết cao xương hổ s ự t ị n h không có thương lượng chậm trễ xem ra truyền nói nhất định có xuất nhập h ã n cao xương hổ tuyệt không phải tự mình bán như thế đơn giản nhưng cũng không phải không có thu bắt được giao hấn trương thuật một trận vỡ vét bạc trắng không b t trên thân bạc trắng đã có bốn mươi lượng vừa vặn hai tháng học phí Hiện h giờ bây ọ chương p í k mười một lần thứ nhất đào thải chương mười một lần thứ nhất đào thải đón lấy đến vài ngày chương thuật tựa hồ bị đánh sợ nhìn thấy chút du liền vòng lấy đi ánh mắt lóe ra tân thủ học nghề nội bộ cũng giảng n h ư ợ c nhục cường thực bộ kia đại sư minh tính cách rộng rầy lại không phải tràn ngập người tốt dù sao tập võ bản thân liền là quyết thắng lưu kém quá trình cho nên học nghề bí mật tỉ t h í hầu đấu chỉ nếu không n á o chết người hắn đều sẽ không làm liên quan t r ư ơ n g thuật sự t ì n h sau t ừ n g vài lần khuyến khích lý hạo vì hắn ra đầu có thể lý hạo chính vào đột phá chỗ ngấu chốt thời khắc nào có thời gian nó g ngàng tới hắn huống hồ chương thuật nhân phẩm thấp kém cũng không phải cái gì bí mật lý hạo đối hắn không để vào mắt không hứng thu gia nhập trong đó chu du dựa vào mượn lần này xung đột cũng coi là nho nhỏ nổi danh dù sao cận dựa vào cơ sở thủ bộ liền kích bại luyện tập phục hổ quyền tư thâm tân sinh xem như một c h à n g kỳ tích nhưng là học nghề nhóm phổ biến không quá xem trọng hắn cơ sở đoán luyện lại vững chắc không khổ luyện phục hổ quyền cũng là không biện pháp luyện ra kình lực đối tại này một điểm chu du cũng tràn đầy hiểu được ngự phạt thủ cùng phương viên bộ giống như là thêm giảm nhân chia bốn tắc quy tắc tính toán là đếm học cơ sở lý luận bên trên đếm học cao thủ có thể vận dụng thực tắc bốn tắc vật tính phá giải trên đời này bất luận cái gì nan đề nhưng lý luận là lý luận có rất ít người làm đến phục h ổ quyền tựa như là cao cấp phương trình xây dựng ở bốn tắc vận tính cơ sở bên trên nắm giữ làm ít công to hiệu quả chu du nếu như không có bảng điều khiển coi như cả đời tu luyện ngự phạt thủ cùng phương viên bộ cũng không có khả năng luyện ra kình lực nhưng là không người biết hắn tu luyện thủ bộ vẫn là vì tích lũy kinh nghiệm giá trị hắn gia nhập võ quán gần một tháng trong lúc linh bốn miếng cao x ư ơ n g hổ tại dược lực tích lũy tác dụng dưới ba hạng đặc tính tăng lên ba điểm kháng dược tính sơ hiện mánh khỏe cao sương hổ một lần so một lần hiệu quả yếu hơn tha là như vậy phục hổ quyền cũng bị hắn tăng lên tới bốn sáu ngự phạt thủ cùng phương viên bộ nhưng t là càng đến cuối cùng nhất đối tại lực lượng tốc độ phòng ngự yêu cầu cùng kỹ năng thành thạo hơn cao chu du không dám có một chút buông lỏng vẫn là cả ngày lẫn đêm đón luyện thời gian phi trôi qua bốn nay một ngày là võ quán ngoại viện tiến hành khảo hạch quyết định học nghề đi ở thời gian bạn cùng phòng tống phú quý cũng là chu du duy nhất quyền cộng sự trong ngày mãn h ạ vẫn là không có luyện r a kinh lực không có gì bất ngờ xảy ra bị khu chủ. c ù n g hắn cùng nhau rời đi còn có năm sáu cái học nghề biểu hiện không giống nhau có nhân thần tình đủ rũ mặt s á m như cho có gào khóc vì xuống đất khẩn cầu lại cho một lần cơ hội đại sư huynh lỗ cường biểu lộ l ã n h cốc mặc cho những người này khóc nháo cũng không nuốc nít cho tống phú quý tâm tính rất tốt có hành lý hướng chu du từ biệt chu du ta muốn về nhà bán dầu lần sau đi qua nhà ngươi cửa lớn cho bá mẫu cái chi phí giá hắn cười ha ha mấy thanh ta liền nói chính mình không phải luyện võ vật liệu cha ta không phải không nghe Bạc trắng bỏ ra hơn nhiều muốn bán bao nhiêu dầu mới có thể kiếm lời trở về bán dầu lao tống k h ô n khéo cả đời liền làm này bút bồi vốn mua bán chu du vô vũ bà v a i chờ chút tháng ta có thể ra ngoài đi tìm ngươi uống trà nói chuyện t h ế m tống phú quý đi theo mặt khác mấy học nghề ra cửa lúc quay đầu lúc ánh mắt còn có vài phần không bỏ hắn quỷ gối cửa lớn dập đầu ba cái đầu đại sư minh ta đi nay cũng là tuyệt đại bộ phận học nghề kinh lịch gia nhập võ quán ba tháng cả quán chủ vương tiến hùng một mặt cũng thấy không đến tại bọn hắn trong mắt đại sư huynh lô cường là c u n g sư cũng huynh trường bối đáng giá tôn kính lý h ả o người luyện gia kình lực hiện trường biểu diễn một lượn tống phú quý bọn người rời khỏi võ quán nhưng cũng có người thành công tại ba tháng bên trong luyện gia kình lực lý h ả o ngoại viện học nghề xuất sắc nhất một người rốt cuộc ở trong kỳ hạn luyện gia kình lực lỗ cường thanh âm hấp dẫn bốn phía tân sinh học nghề có chút vây hợp qua tới lý h ả o đứng tại một cây cọc gỗ trước hít sâu khẩu khí thổ nạp ở giữa chuyển tới nhỏ bé gạo t h á c thanh cái này đ ặ thụ n g h i nhiên là phục hổ quyền nhập môn thổ nạp bảo lại nhìn trên người hắn cơ bắp hở ra gân cốt vận chuyển tơi một, một, một, một trận kinh hô tiếng vang lên thật lâu chưa ngừng học nghề nhóm thỉnh thoảng đối lấy cọc gỗ quyền đà trần đá đoán luyện khí lực rõ ràng biết cọc gỗ kiên cố trình độ lý hạo một quyền đem cọc gỗ h a n h đức đức một còn có thể phi ra mười mấy mét bên ngoài đủ thấy hắn thật luyện ra kinh lực chu du nghĩ thầm nếu như chính mình có này l ự c đạo khi ấy một quyền liền có thể đánh một chút nát trương thật u t h ậ n để hắn miệng phun máu đen mà chết kinh lực chính là một đạo ngược cửa từ đánh người đến giết người phân biệt từ luyện ra kinh lực bắt đầu quyền võ mới chính thức thuế biến thành danh xứng với thực giết người ký tốt lý hạo luyện ra kinh lực có thể chuyển vì chính thức học nghề lưu tại ngoại viện lỗ cường thấy tình trạng đó gật gật đầu xung q u n h tân sinh học nghề nhóm mặt mang theo hâm mộ vừa mới bị khu trục đồng bạn nhóm đã bị ném chi nao sau thành vì chính th mới có tư cách thành vì võ quán môn sinh nếu không liền chỉ có thể mượn dùng võ quán danh hào ba tháng tương đương tại tiêu tiền mua đến trăm ngày bình an giống những cái kia khu trục học nghề không chỉ học phí đổ xuống sông xuống biển còn muốn giao hoàn võ quán một bài giống như là một không chỗ bắt được cho dù rời khỏi võ quán sau luyện r a kinh lực cũng là không duyên lại thêm vào trong đó chỉ có lý hạo như vậy t r ă m ngày bên trong luyện r a kinh lực thành vì chính thức học nghề mới có tư cách tiếp tục đào tạo sâu xuống dưới mỏn mọi kinh lực thì như thế nào mục tiêu của ta là tương lai đánh ra khí huyết tấn thăng vì võ sĩ trùng nhập thành môn vệ chức vụ lý hạo ngược nhiệt huyết sôi sục đối t ư ơ n g lai tràn đầy lòng tin phục h ổ quyền là kiến hùng võ quán nhập môn đặt nền móng quyền thuật chỉ có đem n ó tu luyện viên mãn mới có tư cách nhập quán chủ mắt thu vị nội viện đệ kinh lực này một quan sơ bộ sàng lọc hơn v â n nửa tầm thường chi bồi đón lấy đến khí huyết quan mới thật sự là cửa hải khó ngoại viện hai ba mươi cái chính thức học nghề một mực kẹt tại khí huyết quan không được tổ n tiến kiến hùng võ quán bên trong đánh ra khí huyết mới là nội viện đệ tử chân chính người trên người sơn quân hoán mạnh đan chân chính võ đạo linh đơn ăn một khỏa liền có thoát t h a i hoàn cốt công hiệu lý hạo xuất thân quán võ thế gia, Kiến chương một mươi hai n lưu dân ngăn đường sơ thử giao mổ châu chương một ư ơ i hai lưu dân ngăn đường sơ thử giao mổ châu lý hạo thành vì chính thức học nghề cho tất cả tân sinh to lớn khích lệ nối g ó t mà đến đại nội biến hóa càng là để người nắm mắt chính thức học nghề không cần lại giao mỗi tháng hai mươi lượng học phí không chỉ như vậy võ quán hoàn nhận trong h phát hổ, thành ầ u quần quan ăn ngủ cùng quần áo. Bảy ngày một phát cao xương hổ, cũng biến thành 3 ngày một miếng. Càng cao áo. Bảy một một t ọ n hơn là, quán chủ cũng lúc thỉnh g chủ h là, lúc t ả triệu i k ế ngoại chính thức học n h h ề c đi điểm tu trên Trong luyện bên n phá. o g viện chính thức học nghề nghiễm nhiên là người trên người bước qua k i n h lược ngưỡng cửa thành vì chính thức học nghề là tất cả tân sinh phấn đấu mục tiêu nghe nói không có lý hạo thành vì tân sinh sau t ố c khác bên trong t r ư ở n g bối lập tức trả lại cha hắn di sản vậy cũng không bây giờ hắn phía sau là quán chủ trong lưng lý hạo phụ thân chiến sau khi chết trong tộc trưởng bồi lấy hắn t u ổ i nhỏ vì lý do đem phụ thân làm quan lưu lại di vật đều lấy đi thế nhưng là lý hạo một khi thành vì võ q u a n chính thức học nghề tất cả đồ vật n g u y ê n si không núp ních đưa về đến nguyên nhân rất đơn giản lý hạo lấy sự thật chứng tỏ chính mình tiềm lực chờ hắn đánh vỡ khí huyết q u a n thành vì võ sĩ liền có tư cách kế thừa phụ thân thành môn vệ quan chức toàn tộc trên dưới đều muốn dựa vào hắn lý hạo có thể có hôm nay tư chất củng cố gắng thiếu một thứ cũng không được cha hắn là con võ từ nhỏ cho hắn đánh cơ sở sớm đã vượt qua chúng ta chín thành tân sinh lại thêm hắn không muốn sống giống như tu l học nghề nhóm đối lý hạo hâm mộ có thửa hai tháng đã chính thức chuyển chính thay thành bọn hắn ba tháng kỳ hạn vừa đến hoàn không biết có thể hay không luyện ra k i n h lực chu du đi về nhà một cái tân sinh học nghề nhìn thấy đối diện đi tới chu du bên dưới ý thức đánh cái chào hỏi chu du gật gật đầu đ ệ nhất tháng phong bế huấn luyện kết thúc hắn có thể trở về nhà thăm hỏi cha mẹ trong lúc phụ thân đã từng tại võ quán ngoại viện sai người mang theo lời nói trong nhà hết thể mạnh khỏe để hắn an tâm tập võ cửa lớn có kiến hùng võ quán một bài đạo trích chi bôi không dám tới gần xung quanh chị an đều tốt hơn nhiều chu du nóng lòng về nhà hướng đại sư huynh mời nửa ngày nghỉ đi trên đường cảm thấy tình huống không giống với hắn người mặc kiến hùng võ quán học nghề cách tắt mặc người qua đường đều để lấy hắn đi mặt mang theo vẻ kính sợ cái này thế giới người tập võ thân phận xa cao hơn bình thường bách tình nhân chu du đi tới nhà ở đường phố khu nhìn thấy quen thuộc cạnh đường đi mấy cửa tiệm cửa hàng vì phá hư một chỗ nát gạch đá đổ nát lưu lửa thiêu vết tích hiển nhiên là ra quá chuyện hơn nhiều nơi k h á c khẩu âm lưu dân tại cạnh đường đi tuần tra hướng phía trước đây người đi đường đòi hỏi lương khô cùng nước uống trên mặt đất đến nơi nào đó là bộ giường tồi tàn ngồi quần áo tả tơi phụ nhân cùng hai mắt v ngắn ngủi một tháng thời gian trong thành liền có thêm như thế nhiều lưu dân chu du chú ý tới những n à y lưu dân khẩu âm cùng phương quy tể bình thường nên đều là từ túc thành trốn khó đến có chút lưu dân trực tiếp tại phá hư lật lên tìm vơ vét hết t h ể có thể sử dụng đồ vật ngươi nhiều nhất cho bao nhiêu hai lượng không có khả năng nhiều hơn nữa bây giờ giá thị trường t r a y t r a y nha đầu không đáng tiền lại nhiều cho điểm xin thương xót trong nhà bảy ngày trước liền nghèo không có cơm ăn lão nhân đ ó i phải xem không rõ đồ vật ngươi bà nương hoàn không tệ nếu không cùng một chỗ bán cho thấu cái cả ngươi để ta suy nghĩ lại một chút ngẫm lại trong thành người người môi giới quan g minh chính đại kén chọn lưu dân bên trong phụ nữ cùng đối phương phụ huynh lấy m ặ t cả chu du tăng tốc bước chân nghĩ thầm tốc thành lớn loạn sau công lương thành yên tịnh còn có thể kéo dài bao lâu thế đạo càng phát nguy cấp đốc xúc hắn mau chóng luyện ra k i n h lực thành vì chính thức học nghề hắn vòng qua một cái ngõ nhỏ đột nhiên trước mặt thoáng đi ra ba cái lưu dân dơ bẩn thấy không rõ tướng mạo chỉ lộ ra hắc bạch phân minh con mắt mấy lưu dân đều là thanh niên trai tráng nam tử cầm côn đồng ác hung hang huy hiếp đem đem tiền đều giao ra đến giữa ban ngày cướp bóc này hành vi cũng quá ác liệt chu du tâm đột nhân dân lên cảnh giới chỉ cảm thấy sau lưng một chút mát hắn bên dưới ý thức căng thẳng bắp thịt toàn thân bên hai lợi hại phá không tiếng vang lên theo sau chính là băng lánh đâm một cái chính giữa sau lưng phía trước mấy lưu dân chính là nguy trang chân chính động thủ g i ấ u ở chỗ tối từ phía sau đánh lén nhói nhói cảm giác tập đến không phải côn đổng mà là mở qua lưới đao sắc bén đổ sắt chu du kinh nộ đan sen này giúp lưu dân cướp bóc cũng liền mà thôi trực tiếp vừa lên đến liền giết người trong thành làm việc xấu t ạ p trộm tại quan phủ cùng bang phái gò bó bên dưới bao nhiêu giảng chút quy củ nhất ác liệt hành vi cũng chính là đối lấy người qua đường đánh một côn k é o tới bên đường tẩy sạch không còn rất ít náo h chết người lưu dân liền không giống với cùng chỉ còn lại đồ m ệ n h không những không đem chính mình m ệ n h đương chuyện cả mạng của người khác cũng chẳng thương tiếp tặc đồ vật thật là lớn mà con chu du một tháng khổ tu không phải không có hiệu quả phục h ổ quyền làm vì đặt nền móng quyền thuật đối lực lượng tốc độ cùng phòng ngự tăng lên trên mọi phương diện mũi lao đâm vào làn da trong n y mắt lập tức dẫn phát thân thể bản năng phản ứng cầm đao lưu dân tay ngừng đao như là đâm trúng một chương làm ra trâu to lớn mềm cứng quấn ngựa qua tới chu du dưới chân trượt đi trước sau kẹp kích mấy lư dân thấy hoa mắt đã mất đi hắn tung dấu vết hắn loáng đến cầm đao lưu dân bên bên cạnh như l ó i hổ vồ lấy thức ăn ra quên h mình ra không khí chấn động dung chuyển áp phong đất bằng m à lên lưu dân nhóm bên thai vang lên một tiếng rung động lòng người gào thét thanh cầm đao đánh lén lưu dân giống như là bị phi nước đại giã ngựa đ ô n phi nửa bên đầu đều nát người chết người chết còn lại mấy lưu dân l á gan đảm đều nứt vứt xuống côn đồng đ n g b ệ n h còn muốn chạy chu du ánh mắt lóe ra h à n mang bàn chân tràn một cái mặt đất phương viên bộ nhanh như tập phòng vọc nhập đối phương trong đám người ngoại viện bên trong có gỗ tạ đá đều là chết biềm ngắm khó được có vật sống lư chu á i kia c ả n tượng, như là manh hổ vọt nhập bề dê, cất tay như manh nhập nhấp chân hổ là bề dê, đ là lưu tử thương. Một cái cái du â n đánh không bị phi giữa không trùng, ố n g đất lần ú c cũng tục chuyển、động. Chu gân gãy xương, rung không động. bên đứt tiếp rảy mấy dưới Du l này thực chiến tiểu thử thân thủ cho ra kết luận là coi như không có luyện ra k i n h lực chính mình thực chiến trình độ cũng là vượt qua thường nhân lại nhìn sau lưng miệng vết thương chỉ hoạch hại ra không chảy bao nhiêu máu liền động lại chu du người ra tay cũng quá hung ác động tinh quá lớn rất nhanh kinh chuyển động địa phương tuần canh bộ k h o i lưu bộ k h o i là người quen hàng xóm lý quả phụ nhân tỉnh chính là hắn hai nhà thấy qua mặt hắn kiểm tra trên đất mấy lưu dân cuối cùng nhất lắc lắc đầu cầm đao đi hung lưu dân đầu c â n nát đã chết thấu thấu vài lần tham dự cướp bóc lưu dân đức cốt thứ phá nội tạng không chết cũng chỉ thừa nửa một k h í này thủ đoạn thỏa thỏa người tập võ cự l y k i n h lực cũng chỉ kém cách một bước chân lưu bộ khoái người đến theo lẽ công bằng chấp pháp ta là đúng lúc phòng vệ lưu bộ khoái cười ha ha nói mấy lưu dân tiện mệnh không đáng tiền gọi người kéo đến ngoài thành mộ tập thể là được có dành ta làm chủ mời ngươi một đạo uống rượu hắn lại nhắc nhở chu du gần nhất trên thị trường chó hoang thị không nên ăn không sạch sẽ ngươi lai túc thành đến lưu dân quá nhiều Tử chương mười ba đói hổ đồ chương mười ba đói hổ đồ ngươi hải t ử này mặc quần áo cũng không tử tế hoạch ra như thế giải một đường vết rách chu du nương làm lấy kim tuyến không nổi hoán trách này vật liệu thật không tệ là vo còn phát n à y bộ quần áo là nội viện sư huynh thưởng trên vải vóc tốt làm công cũng là không tầm thường đừng nói hải t ử thị trường không yên ổn hôm qua lao lý ra liền bị người cướp chu láo cha lệch cạnh hút thuốc nồi bên trong còn có hoa quả trên giòn bưng lên đến ăn ăn xong hoa quả trên giòn nồi bên trong còn nấu một chỉ kê ngươi bây giờ luyện võ tiêu hao lớn về nhà muốn ăn no chu du mở nồi tre phát thẳng trực diện một cô bánh rán dầu kẹp lên một khối nổ kim hoàng xốp giòn mặt trái cây cắn lấy trong miệng đều là thỏa mãn hương vị hoa quả c h i ê n giòn là một loại dầu trên bánh b ộ t cửa vào xốp giòn bánh rán dầu b ộ t phía trong nhà gặp đêm giao thừa bữa ăn ngon mới có thể ăn được bởi vì muốn dùng tới tốt mặt trắng làm lên đến hao xăng tu gặp được đêm giao thừa mới có này không năm không tiếp thế nào làm hoa quả c h i ê n giòn ăn trước đó vài ngày có cái còn trẻ người bán dầu đến cửa bán dầu có thể t i ệ n nghi còn nhiều đưa nửa bầu nghe hắn nói là của ngươi bằng hữu chu du một nghe liền biết là tống phú quý này ra hỏa thật sự đẩy là bằng hưu ta võ quán bên trong nhận ra mẹ đầy lầy miệng người bán dầu miệng rất ngọt một ngụm một cái bám mẫu chính là thân thể không tốt lắm đi đường gặp hiễng chu du yên lặng ăn hoa quả trên giòn hắn biết bên trong nguyên nhân tống phú quý rời khỏi võ quán sau một bài trả lại cho đại sư minh lúc trước nể nang võ quán tên đầu ra hỏa như là người được hết tinh khí rồi nhặng vây vòng bên t r ê n đến dọa dẫm so trước đây ác hơn tống phú quý vì giữ vững nhà nghiệp hung hăng đánh mây tràng kích lui những tên côn đồ kia nay đoạn thời gian trên người hắn lớn nhỏ miệm vết thương không ngừng còn muốn đi đường phố xuyên ngõ hẻm bán dầu không dễ dàng Ta thường kia coi cái kia người bán cùng du nhi, người Nhi ngươi bán bình thường lớn. dầu Du mẹ thăm thẳm nói này năm đầu ai nhà lại dễ dàng chu lão cha tại mù mịt quấn vòng bên trong thợ dài đạo còn có hai tháng du nhi nếu như không có khả năng chuyển chính chúng ta cũng muốn đại nạn lâm đầu đồ lao tam đến nay không có động tĩnh không phải hắn đột nhiên biến thành người tốt mà là đang đợi đợi cơ hội một khi chu du bị trục xuất v õ quán chu ra diện đỉnh chi nạn không xa trả hắn ngươi đừng nói này quần áo sợi tổng hợp im tuyến là thiếu ra nhóm mặc mẹ khâu bổ xong quần áo nhịn không được hỏi chu du cái nào đến nội viện một cái sư h u n h trong nhà làm ăn mở thương hội nghe nói họ thầm chu lão cha vô đ ù i đông gia liền họ thẩm nhà hắn tam công tử tiến vo quán học quyền này không phải đúng dịp sao náo nửa này g vị kia xuất thủ rộng rãi giàu có nội viện sư m i n h vẫn là chu lão cha đông gia công tử du nhi chúng ta không nhận không nhân tình ngươi tìm thời gian trước cảm tạng chu du gật đầu đáp ứng trong lòng lại đang suy nghĩ lấy hắn chu du tương lai tiềm lực tiếp nhận hắn mấy bộ quần áo thế nào tương lai nếu có cơ hội chắc chắn gấp trăm lần nghìn lần hồi báo người một nhà ăn hoa quả trên giòn cho chuyện gần đây trong thành phong lên vân vật lên túc thành no trải qua nạn đói lại náo tạp phỉ hủy diệt sau đại lượng lưu dân bỏ tỉnh g i ả hương chạy nạn đến công Lương thành. lúc trước về nhà trên đường chu du chỗ thấy cảnh tượng bất quá là một góc của băng sơn chúng ta thương hội hai người bào chế thuốc thừa dịp loạn đ ạ giá năm lượng bạc mua được cái hoàng tiêu khuê n ữ đương tiểu thiếp hai người bào chế thuốc gần năm mươi này không phải trả đạp con gái người ta sao ngươi hiểu cái gì tốt xấu có thể cho miệng cơm ăn không đến mức n ó i chết chu lão cha nói đến đây bên trong đột nhiên nghĩ đến cái gì du nhi nếu không cũng cho ngươi mua cái nặng dâu chu du thiếu chút ngẹ lấy đấm ngực vội vàng lắc đầu không đội hỏng bét lao đầu con nhà ta du nhi tìm cái gì nhà hảo nữ nhi tìm không ra vì gì muốn tìm lưu dân mẹ tức giận nữa không ngừng oán trách chu lão cha già chủ ý n g u n đốc chu lão cha nói thầm lấy hơn nhiều lưu dân trước kia cũng là người trong sạch không thiếu nữ tử có chi thức hiểu lễ nghĩa chính là n h ặ t nhạnh tốt cơ hội mà lại còn không cần đưa làm lễ hỏi trực tiếp cho bạc trắng cùng liền có thể mang theo về nhà trọn phòng cha đều nói không đội chúng ta vo còn nói tuổi con nhỏ phải gìn giữ nguyên dương nguyên dương ngươi không hiểu thông tục g i ả n g chính là đồng tử thân nâng lên đồng tử thân cha mẹ lại là một trận thật trường luyện võ liền luyện võ nha thế nào còn muốn việt hầu chu du nói vậy trên trán mồ hôi cuối cùng đem lời nói vòng đi qua tối đó trở về phòng đi ngủ lúc chu du phát hiện căn phòng nhiều cái gì cha mẹ chúng ta trên tường thế nào thêm ra trước họa chu du mới tiến cửa lúc d ọ a đến thiếu chút xoay người liền đi n g u y ê n lai、like、là trên tường một bộ mánh hồ đ ồ chậm nhìn sinh động như thật đ i ế u tình trắng n gạch mánh hồ tựa hồ chính từ trên tường nhảy xuống đến vô hình bên trong hung ác cùng sát khí phát thẳng trực diện bên hai chuyển tới l ã o nương trả lời hôm trước có cái l ã o đầu t ử qua đường nhìn dáng vẻ không phải lưu dân là người đọc sách hắn nói cực kỳ đến cửa lấy miệng cơm ăn mẹ ngươi tràn ngập người tốt cho hắn hai cái cách đêm hoa màu bánh n ô lao ra từ rất có cất khí nói chính mình không phải xin cơm kiên trì phải trả tiền lại lại móc không ra một nửa tiền hắn xuất ra trên người giấy bút hiện trường họa một bức vẽ chu láo cha tại thương hội đương hơn phân nửa đời người h ậ u kiến thức vẫn là có hắn chỉ vào trên tường vẽ du nhi này vẽ công công tệ nếu là ở cửa hàng bên trong bán ít nhất giá trị hai l ư ợ n g bạc nói đến chúng ta vẫn là kiếm lời chu du đánh giá vẽ nội dung loạn thạch gầy trơ xương cỏ k h ô như gân một đầu hổ gầy chập nằm ở nham thạch loạn trong cỏ kiên nhận chờ đợi con mồi đầu này mánh hổ đói cực kỳ trên thân da lông rút đi bóng loáng gầy trơ xương cũng tùm nhưng là nó kiên nhận ẩn nấp một đôi con ngươi thăm thẳm tiềm tàng lấy đáng sợ bộ phát、lực. bất luận cái gì con mồi đi vào mánh hổ ánh mắt đều sẽ bị nó một nhảy lên mà lên ăn đến xương đầu đều không thừa không hổ là bách thú chi vương trôi thức ăn bên trong cao nhất cửa giả chu du bị phát thẳng trực diện khí thế chân ở rất lâu mới nổ ngực khí h à o hoạ n à y bức tranh tên vì đói hổ ẩn nấp đ ồ chỗ trống mọi lúc còn có một câu thơ giống như mánh hổ nằm đồi hoang ẩ n nấp nanh vớt chịu đ ư ợ c kiến hùng võ quan phục hổ quyền bắt trước chính là mánh hổ săn b á n vỗ lấy thức ăn khí vận tư thái hùng mánh liệt lăng lệ tu luyện trong quá trình càng là lấy hổ cốt vì dược tại cường thân kiện thân thể chu du tại học một tháng dùng Thể thể t hắn bây giờ nhìn thấy trên bức tranh nhận nấp bánh hổ trong lòng dâng lên một cỗ cộng minh chính mình khởi không phải cùng trên bức tranh đói hổ bình thường rõ ràng có vọn trời đấu trí nhưng ngại tại hiện hình dạng chỉ có thể tạm thời chịu đựng một khi cơ hội đến là hắn có thể tha hồ thi triển sở trường thành vì chấn kinh bách thú vương giả ngày đó giữa đêm chu du chìm vào giấc ngủ sau m n u đến cái kia đầu đói hổ Dẫu ở đ ồ chương mười bốn hoa hổ khó được ba vị chương mười bốn hoa hổ khó được ba vị chu du ở trong nhà ngủ say đồng thời kiến hùng võ quán nội viện cũng tại phát sinh một việc vương kiến hùng người mặc nhẹ nhàng lỏng lẻo ở không thường phục hai tay bưng lấy tách trà hắn mặc dù thon gậy lại gân cốt và vỡ đi lên đường đến uy vũ sinh phong hai mắt nhỏ và dài sắc bén nhìn người tựa như là ngắm lấy con mồi mánh hổ lúc thỉnh p h ẳ n g lộ ra sạch sẽ nghe nói đây là tu luyện phục h ổ quyền sau khi thế biến hóa k h í thế hung lệ bất cận nhân tình các đệ tử đối hắn vừa kính vừa sợ sư phụ đây là trần thiên tổng đưa đến lễ vợt nghe nói là tiêu diệt một chỗ sơn trại chép đến danh họa hai cái đệ tử một trái một phải cầm lấy họa trục ở trước mặt hắn thông thả triển khai một bộ mánh hổ đồ đồ bên trên họa chính là mánh hổ hạ sơn sơn lâm kinh hãi trăm thu thần phục tình cảnh cái tia đầu đại hộ cực kỳ hung mánh liệt căn căn tự lập lông tóc như k í n thép thậm chí cả đỏ nhìn kỹ này họa thậm chí có thể cảm nhận được phát thẳng trực diện tanh phong đó là ăn người mánh hổ mới có mùi vị bưng lấy họa chụp hai vị đệ tử trên thân tại chỗ lên một tầm nổi da gà quả thật là danh gia thu bút một vị d ạ i thân ngọc lập thanh niên là vương kiến hùng nhị đệ tử k ỳ p h ư ợ n g trương hắn hướng phía vương kiến hùng chắp tay chúc mừng sư phụ đến một mặt bảo trần thiên tổng là vương kiến hùng chắc tay chúc mừng sư phụ đến một mặt bảo trần thiên tổng là vương kiến hùng còn trẻ lúc hào hữu đón quân tại công lương ngoài thành quân trại trần thủ một phương n g h i n h u ế không tốt trong núi tập phỉ đột một tăng thường xuyên quay d hắn kê biên tài sản t ạ c t a n g ngoài ý muốn được này phó họa phù hợp vương kiến hùng tu luyện con đường mệnh nhanh kỵ suất đêm đưa đến trong thành lễ trọng tâm ý cũng trọng vương kiến hùng n u ố t nhẹ hồ tu lao trần trong lòng có ta cái này lao bằng hưu hắn hướng đệ tử vây tay phượng trương người xuất sinh danh môn đối v ớ i tranh tri đạo hoàn toàn thấy qua tới cùng một chỗ nhìn kỳ phượng trương là trong thành đại tộc kỳ gia đích phòng tử tôn là vương kiến hùng đệ tử bên trong xuất thân cao nhất cũng là thiên phú tốt nhất n i ê n thuế bất man ba mươi đã đem phục hổ quyền tiến giai công pháp ngọc hồ công tu hành đến sắp đột phá đồng hồ tầng thứ nay phần thành tựu i tại nội viện cũng là đoạn được k h ô i thủ độc một phần cần chấp trưởng ngoại viện đại đệ tử lỗ cường là vương kiến hùng lao ra t ừ từ nhỏ mang theo đến lớn tâm phúc đến nay cũng là mới thiết hộ cảnh giới đáng tiếc lấy thân phận của hắn ra thế nhất định không có khả năng kế thừa võ quán y bát tương lai khẳng định phải trở về gia t ộ c sư phụ thế chỗ công nhận tám đại tranh vẽ danh gia phân vì nam bốn nhà b ắ c bốn nhà nam bốn nhà sở trường tiêu điệu trung ngư b ắ c bốn nhà sở trường sơn thủy t r â n thú đều có sở trường đồng đều đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng cứ ta biết bác bốn nhà bên trong hàn dư tàu am hiệu nhất h o à hồ Ta n hàn n dư tẩu là tranh vẽ mực trong rừng một vị truyền kỳ nhân vật hàn trước kia ở giữa sở trường các loại quý hiếm dị thú hoa nghệ thuần thục tinh xảo đến một họa thiên kim khó cầu tình trạng trung niên gặp một tràng ngoại ý mớn độc thân tại dã ngoại du lịch thâm sơn hái phong lúc chực chân rơi vào thâm uyên không nghĩ đến thâm uyên dưới đấy là một chỗ lao hổ chúng chúng bên trong có, có mang cọp cái chính đói bụng khó chịu tay hắn cầm lợi hại đá n h ọ n thối cùng cọp cái chạm chán ba ngày ba đêm cả người đều suy nhược mới tìm được cơ hội chạy trốn lần kia hiểm chết còn sinh sau hắn tính tình lượm biến phóng khí rất nhiều kỹ pháp tập trung h ỏ a hổ thậm chí đem danh h à o đổi vì hàn dư tẩu ngụ y v ị kibo quá mức hỏng bét lao đầu con đến lúc tuổi già lúc hàn ngư tẩu h ỏ a hổ bản lĩnh cảnh giới nhập hóa t ư ơ n g truyền quốc tướng vì mời hắn làm họa đặc biệt giảm miễn nhà hắn hương ba năm thuế má. mánh hổ đồ họa thành sau đương lấy chúng người triển khai bức tranh một tiếng gào thét dọa đến chúng nhiều tân khách mặt như màu đất bộ kia đồ đến nay còn tre nếu như này phó mánh hổ hạ sơ đồ quả thật là hàn dư t ẩ u bút t í c h thực giá trị thiên kim đều là đánh giá thấp nói một câu giá trị liên thành không quá nhiều đáng tiếc không phải a vương kiến hùng nhẹ nhàng t i ế t hận nói ta còn trẻ lúc từng có may mắn tại tràng thấy qua hàn dư t ẩ u bút t í c h thực hắn trong họa thần vận chân ý cao xa khó đoán như thương nguyện ở trên trời nhìn phía xa mà không thể thành nay bức tranh cùng mà so sánh với nhiều nhất chính là bậc bẹ học ngữ trẻ sơ sinh vụng về bắt trước không thành thân thể thống kỳ phượng trương vẫn chưa từ bỏ ý định thư họa cùng kim thạch tri đạo không phân biệt trên bức tranh con dấu rõ ràng là hàn dư tàu minh ký dựa theo giám định xem ra khoản quan dấu tại phán định thật ngụy trong quá trình chiếm tỷ lệ hơn phân nửa hàn dư tẩu tính tình cổ quái lúc tuổi già sau không còn câu nệ tại quan dấu mà là lấy ký tên giải rác vài dòng cầu thơ lưu danh trên thị trường lưu truyền cái gọi là bút tích thực hơn phân nửa là ký thác khoản giả tá hắn danh nghĩa khắc trường ký tên vương kiến hùng thấy được chật chật xưng kỳ đối mặt bức tranh thở dài một hơi này bức tranh mặc dù không phải thật sự dấu vết nhưng cũng xuất từ danh thủ giá trị không ít treo ở trên tường đi lão ra tử nhắm hai mắt hồi ức trong họa mánh hổ khí thế đột nhiên bước ra hai bước hắn khô gậy cả người trong nháy mắt từ xương đôi đi lên lại đến thắt lưng cảnh truy cả đầu đại long x ư ơ n g sống như là từ ẩn nấp t h ứ c tỉnh trên người hắn khô t h ụ ra hình dạng làn da trong nháy mắt như soát tầng ngân sơn như là thuần ngân đúc ra tượng nặng theo vương k i ế n hùng hút khí vật lực màu bạc làn d a mặt ngoài nổi lên lốm đốm bắc đang chéo nhau màu vàng đường ấn ngân chất kim làn vân rõ ràng là từ ngân h ổ hướng kim h ổ tăng lên quá trình vương lão ra từ thân vị quán chủ tại ngọc h ổ công thượng cảnh giới cao nhất là ngân hồ cảnh giới bây giờ hắn ngắn nhìn bức tranh có cảm giác đúng là g i ả tích n g phát h u mấy chục năm công lực trúng kích kim hồ tầm thứ thế sự không thể là tận như nhân ý trên bức tranh m á n h hổ phảng phất nhận cảm nhiễm da lông dựng đứng tư thái càng thêm hung ác hung ác nhưng chỉ một lát lại ảm đạm đi kỳ phượng trương hai mắt t r ò n t r ừ n g chỉ quan sát bức tranh liền có thể lĩnh n g ộ ngắn ngủi một lát thời gian vương kiến hùng công lực cao hơn một t h n g lâu chính thán phục ở giữa bên hai nghe l á o ra t ử thăm t h ả m thở dài trong họa trân ý vẫn là kém chút hỏa hậu vừa mới buộc phát khí thế đứt g i ớ i vách ngã trong khoảnh khắc thủy chiều xuống giống n h ư biến mất không ảnh không tung hắn thân thể bên ngoài màu, vàng, màu bạc cũng tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ rút đi vương kiến hùng thở dài không thôi nếu như ở trước vương kiến hùng vây lắc đầu lộ ra ý hưng hết thời sư phụ đệ tử nhất định điều động nhân thủ giúp ngươi tìm đến hàn dư tàu bút tích cực vương kiến hùng tâm nghĩ làm gì dễ dàng quốc tướng trưởng ngập trời quần thế vẫn muốn bông xuống tư thái cầu h ọ n kỳ phượng trương gia tộc tại công lương thành hô phong hoán mưa thế nhưng là đặt ở cả quốc gia lại lại không tính cái gì hàn dư tàu gì như vậy đương thế danh gia chân chính làm đến nạo thị vương hầu cũng không chút nào khoa trương tình trạng chương mười lăm bang phái lôi kéo chương mười lăm bang phái lôi kéo một buổi sáng sớm chu du rời giường sau ăn cơm sáng hắn ở nhà bên trong ở một đêm buổi sáng liền muốn trở về võ quán mặc dù cha mẹ không nỡ nhưng cũng biết bây giờ tập võ là hạng nhất trọng yếu đại sự sự t ì n h q u a n cả nhà yên tịnh lý quả phụ đẩy cửa tiến vào bưng một đĩa tương đồ ăn nhiệt tình đưa đến tiểu chu trở về nếm nếm h ô m qua ra vạc tương đồ ăn chu du hôn qua liền từ phụ mẫu nghe nói những ngày thời gian lý quả phụ thỉnh thoảng đến cửa đưa ăn uống thái độ so trước k cũng không nên lấy vì nàng thiên tính như vậy một cái quả phụ nhà mang theo lấy h à i tử tại trong thành trống lên thả vị còn có thể dính vào lưu bộ k h ó i làm chỗ dựa đủ thấy nàng không phải tầm thường con gái yêu ớt thay làm trước đây lý quả phụ thu thả canh canh nước nước chưa bao giờ sẽ để lọt đến hàng xóm nhà bây giờ hai nhà quan hệ tốt vô cùng tương đồ ăn mặn nhạt như thế nào lý quả phụ nhìn xem chu du thần sắc mang theo lấy vải phần phức tạp tại nàng trong ký ức chu du là không quá ái nói chuyện thiếu niên kế thừa chu láo cha an thủ bản thân tính cách chưa bao giờ gây chuyện cho tới đồ lao tam vấn đề này thật không chắc hắn hoàn toàn là đối phương khinh người phu nhân quá nhiều tối hôm qua lưu bộ k h ó á i đến trong nhà qua đêm chính miệng cùng nàng nâng lên chu du tay không đánh chết lựu dân sự tình n à y đối bình dân bách tính mà nói thật tại là quá kích thích lưu bộ k h ó á i thúc giục nàng nhiều hơn giao hảo chu du cha mẹ lý quả phụ còn biểu thị không ổn nếu như ba tháng sau hắn bị võ quán cản xuất đến đổ lao tam báo phục thế nào làm phụ nhân chi thấy coi như đợi không thành võ quán chu du cũng là có thể đánh chết năm sáu cái tráng n g h i ê n người tập võ khởi là đổ lao tam cũng có thể dễ dàng n ắ m người tin hay không phong mã bang khẳng định phải ra mặt chiêu lắm hắm lưu bộ k h o á thở dài đạo nay thế đạo càng lúc càng loạn chỉ nếu dám đánh g á m liều còn sâu tìm không thấy ăn cơm còn không ăn phương. Hắn còn hướng sâu tìm thấy địa lý quả phụ lúc ộ bộ ra, tay vạn võ tại nhất không năng quán, liền hắn đương mình Chu khả khoái. Phụ có Du lưu Quả dưới làm Lý l mời này mới biết từng nhà cách vách bé trai đã là nhân vật ghê vớm chu du cắn hai miệng tương đồ ăn tươi giòn xứ miệng gật gật đầu ăn ngon lý quả phụ nới l ỏ n g khẩu khí liền cùng một bên chu du nương nói chuyện phiếm nói chuyện nội dung là bên phải hàng xóm n h u lào yêu một nhà kể từ đương ngày xé rách ra mặt như lào yêu nhà hòa thuận lao chu nhà hoàn toàn không nói thoại gặp mặt cũng là đương không nhìn thấy như tiểu lợi dưỡng tốt t ư ơ n g sau trở về khách sạn tiếp tục đương tiểu nhị nghe nói rất thủ coi trọng tháng tiền đã thêm đến ba lượng mưu lão yêu bản tính l ấy thừa dịp người bên ngoài càng ngày càng nhiều từ lưu dân bên trong mua cái sạch sẽ nữ hài nhi đương nhiên cũng không phải cưới nặng dâu mà là làm thiếp trước cho mưu tiểu lợi sinh vóc con truyền thông t i ế t đại dựa theo bọn hắn nhà quy hoạch mưu tiểu lợi tương lai là m u ố n m u ố n ân thực nhân gia nữ nhi nhà gái ít nhất cũng là trong thành nhà tiểu phú còn thực có can đảm nghĩ mưu tiểu lợi bộ tiêm é o mó kỳ dị hình dạng cái nào bên trong có tiểu chu một phần trăm dung mạo cưới thiếp thật đem chính mình đương đại hộ nhân ra rồi lại là nói lớn lời nói làm tiểu t i ề n bùn x ỉ n tính tình không nỡ ra tiền lý quả phụ bên nói bên lắc đầu nghe nói bọn hắn coi trọng một nhà nữ nhi ra giá tiền móc cửa rất chỉ cho hai lượng còn một mực kéo lấy không chịu đảm chỉ chờ đối phương đói đến chịu không được còn có thể lại giảm một lượng chu du nương nghe đến thẳng trước mắt này quá keo kiệt rồi bọn hắn nhà cái gì hình dạng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận ra như lão yêu một nhà tiểu khí keo kiệt bùn x ỉ n gặp chuyện về phía sau lui chiếm tiện nghi v ọ n đằng trước, trước kia nể tình hàng xóm cùng khí không có nhiều lời cái gì bây giờ đương nhiên là có cái gì nói cái gì chu du mấy cả làm xong cơm sáng vỗ vô, vô bụng mẹ ta đi vó quán mẹ đứng dậy đem hắn đưa đến cửa lớn lý quả phụ cũng đi theo phía sau đưa mắt nhìn hắn rời khỏi chu đại đường ngươi là có phúc khí tiểu chu tương lai khẳng định có tiền đồ hai từ này nha để ta thiếu quan tâm chính là hưởng phúc rồi chu du đi đến đầu phố lúc càng đi về phía trước lại không được bởi vì khu phố bị ngăn chặn giá hồ bang cùng phong mã bang ẩu đấu đều trốn tránh điểm t h à có thể vòng đường đi cũng đừng đâm xúi quậy người đi đường nhóm bưng bít lấy cái mũ phi nước đại rời khỏi sợ bị cuốn vào hai lớn bang phái xung đột chu du nghĩ thầm này thế nào để mở thông hướng vó quán con đường ng khó không thành để hắn để lão ậ t tường. Lại đợi một lát, người trước mặt tao tránh tắn thanh to tiểu, treo tìm người mưa người ngươi. động, dần dần tránh tắn mỡ. Lôi thanh mưa to điểm thiểu, nháo nửa ngày, hai cái bang phái cuối cùng vẫn là không treo lên đến du, đúng dịp, đang muốn đi nhà Lại Lôi là l đợi điểm hai cái phái cuối đi mỡ. Chu bầy Du, dịp, bằng h ư u cao cường nhìn thấy hắn bước nhanh đi tới phía sau đi theo mấy tiểu lâu la nhìn dáng vẽ cũng là cái tiểu đầu mục h u du giật giật bờ môi cứng rắn nói đang muốn đi v õ q u á n có việc này đương nhiên có việc này đi nhà ta trò chuyện cao cường phụ mẫu xung vong chỉ lưu lại một gian phòng rách nát cho hắn bây giờ phòng ở thành phong mã bang lãnh địa một trong chu du lúc trước đến qua mặc dù tồi tàn nhưng không giống dưới mắt thế này ô yên trường khí một chút đ ấ y tầng bang chúng vây vòng phòng ở bốn phía xem thấy cao cường trở về liền liền hành lễ cường ca t a y ta dưới đ ấ y bây giờ cũng có mười mấy huynh đệ cao cường thần thái tự gác hướng chu du giới thiệu hắn tại bang phái lẫn vào không tệ tiến vào phòng ở bên trong bốn chu du mọi người là thân như huynh đệ hảo bằng hữu có chuyện tốt này ta để nhất nghĩ đến ngươi cao cường bóp quyền đối lấy không khí một oanh phá không thanh k i n h người ít nhất có ba trăm cân l ư ợ đạo nay cũng không phải hắn trước đây bình thường trình độ a không lừa ngươi nói chúng ta phong mã bang đáy nộ không tệ gia nhập về sau cũng có thể học quyền tăng lên thực lực ta học chính là bang chủ truyền thụ giã mã quyền một hơi đánh ngã bảy tám cái nam nhân không phí lực chu du cười cười dựa vào ngươi này khí lực có chút miết cưỡng khoác lác ai sẽ không a nhưng là đối phương lộ ra tin tức rất có ý tứ bang phái nội bộ cũng có quyền pháp lưu truyền tồn tại bồi dưỡng bang chúng tập võ tăng lên thực lực thể hệ xem ra phong mã bang hoành hành đến nay cũng không phải trong tưởng tượng ô hợp c h i chúng một bàn vụ cát nếu như cận dựa vào cái này liền muốn lôi kéo hắn cũng quá qua xem thường chu du cũng xem thường võ quán nội tỉnh thật có lỗi võ quán có quý củ học nghề không cho phép cùng bang phái bên trong người đi lại chu du mắt nhìn cao cường sau này chúng ta vẫn là thiếu gặp mặt vì tốt cao cường không lấy vì ý cười lắc đầu đó là lửa các ngươi võ quán hàng năm thu như vậy nhiều học nghề đào thải xuống đều đến đâu bên trong đi học lấy q u y ề n võ nắm giữ lực lượng liền không lại cam tâm trồng trọt làm công làm trâu làm ngựa chúng ta phong mã bang vài cái đường chủ đều là từ võ quán đi ra ăn ngon uống sướng thưởng bất tận phú quý cao cường nhìn chu du không tin khẽ cắn môi từ gầm giường lôi ra một cái gỗ mở ra là dài hình vông màu đen d ư c khối d ư c khối ôn nhuận như ngọc phát tán nhàn nhạt dư hương xem xét cũng không phải là tầm thường vật phẩm đoán cốt tán b u ồ n bang bí dược không phải lập xuống đại công không có khả năng ban thưởng đây là hai trưởng lão mở ra điều kiện ba tháng sau ngươi nếu là rời khỏi võ quán có thể gia nhập chúng ta phong mã bang này ba phần đoán cốt tán chính là tiền đặc cọc như thế tốt điều kiện ta đều thay ngươi tâm động đáp ứng đi sau này vào giúp mọi người vẫn là hảo huynh đệ Trưng 16, ngoài chê trong lấy Trưng 16, ngoài chê trong Ngoài hoan Ngoài hoan giá giá hoạ. hoạ chê chê lấy lấy vu vu xa xa không phải lúc trước ước tính ô hợp chi chúng chu du tỉnh nộ g ra đồ l á o tam uy hiếp xa xo trong tưởng tượng càng lớn hắn thúi đầu mắt nhìn đoán cốt tán có chút tâm chuyển động nhưng lý trí cho biết hắn mồi thơm có độc ban phái đồ vật không tốt cầm dính chính là một thân tao tin hay không hôm nay nhận lấy đoán cốt tán ngày mai sẽ phải cho bọn hắn bán mạng cao cường trong lòng cảm khái và ngàn ban phái vì chiêu l ã m chu du này về dốc hết vốn liếng đoán cốt tán giá trị thiên kim chỉ có lập xuống đại công bang chúng mới có ban thưởng một điểm nửa điểm hắn tại một lần sống mái với nhau bên trong đấm máu phân chiến thủ thương mười mấy điểm mới bị đường chủ hữ ái ban thưởng một phần đoán cốt tán lòng ghen t ị dâng lên hắn cảm thấy tuổi thơ hảo hữu càng phát trứng mắt ghét gia nhập võ quán lại thế nào hắn từ nhỏ cũng không bằng chính mình dám đánh giám l i ề u bất quá là vận khí tốt mà thôi cao cường nhận định chu du khó có thể cự tuyệt này phần hấp dẫn chắc chắn đầu nhập nhà mình bàn phái một đến là đoán cốt tán dụ người hai đến là giá hổ bang đổ lao tam vi hiếp để chu du không có sự lựa chọn nào khác giúp ta cảm ơn nhị trưởng lao hảo ý ta cự tuyệt chu du nhàn nhạt quét mắt đoán cốt tán chém đinh chặt sẵn nói xem thường ai à mọi mọn ba phần đoán cốt tán cũng liền tương đương tại ba miếng cao xương hổ mà thôi. thành vì võ quán chính thức học nghề ba ngày một miếng cao sương hổ mười ngày liền có thể tới tay ai sẽ bị này điểm đồ vật thu mua l a n lộn bang phái chính là nhảy tiến lớn v ũ t bùn tự cam đoạn lạc liên đối suy nghĩ giới đều thô cạn hơn nhiều cái gì hắn vậy mà cự tuyệt cao cường ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ chu du ngươi lại xem xét cân nhắc không cần cân nhắc cáo tử chu du hai lời nói không nói đẩy ra cửa đi ra khỏi phòng lưu lại c h ấ n kinh không thôi cao cường cao cường nửa ngày không có bình tĩnh trở lại h ắ n không nghĩ ra đây chính là ba phần đoán q ố tán hắn c h ú du có cái gì đấy khí cự tuyệt hắn phát hiện chính mình thật không nhận ra trước đây hảo hữu chu du rời khỏi sau nghĩ thẩm vị này bằng hữu càng lún càng sâu này đ ờ i chỉ có thể lăn lộn băng phái mà lại năm lần bảy lựa tâm hưu lợi dụng hắn cũng là không có hảo ý nếu như không phải không có lộ ra trên mặt nồi ác ý chu du đã sớm động thủ làm hắn bốn văn cầu ngươi xin thương xót lại hoán hai ngày không phải chúng ta không cho tiền thật tại là sinh ý không tốt không có h i ệ n tiền ngươi bịt kín cửa hàng chúng ta một nhà thế nào sống còn có không có thiên lý phía trước trên đường phố tiếng khóc dung trời nương theo lấy thê thảm van mãi thanh đi qua người đi đường giao đàm giá hồ bang lại ngập trướng nguyên lai là một nhà cửa tiệm làm len sợi sinh ý gần nhất sinh ý không tốt lại phải trước nạp thuế má còn có bảo vệ phí rốt cuộc vào hôm nay chống đỡ không nổi cái này đường phố là giá hồ bang lãnh địa phản ứng so quan phủ càng nhanh đến cửa cửa hàng niêm phong mang theo đầu chấp hành rõ ràng là đồ lao tam đồ lao tam trời sinh một bộ ác hình người tượng t ụ c ngữ nói tướng tùy tâm sinh tại hắn trong này nửa điểm không giả hắn xương g ò má cực cao hai mắt h i ế p cực d à i giống cực kỳ một đầu như sói đói mấy giá hồ bang b ă n chúng vọc nhập cửa hàng đánh nệ đồ vật chủ cửa hàng người một nhà ôm ngồi dưới đất cao khóc cửa hàng một phong bọn hắn không duy nhất sinh ai. trước mắt liền luân vì nghèo hẹn bốn phía vây xem người chúng nhiều lại chỉ dám xa xa nhìn xem không người dám nhúng tay thậm chí tiếng lớn thảo luận cho ta nện người nhóm đều nhìn kỹ không giao bảo vệ phí đừng nghĩ không cầm quyền hữu cáo giúp không coi vào đầu kiếm ăn đồ lao t a n mắt nhìn chủ cửa hàng nữ nhi mập luôn khó coi bán không ra tốt giá tiền thất vọng vây lắc đầu một bên trợ lý bưng sổ sách sổ ghi chép cho hắn giải thích này nhà sổ sách bên trên hiện tiền không bao nhiêu k ố bên trong len sợi có thể chống đỡ chút mặt trắng vậy thì tìm người phát bán trợ lý ân cần đồng ý một tiếng xoay người liền đi tìm mua lộ chu du nhìn xem trợ lý rời khỏi bóng lưng một cái mưu kế vọt lên để bụng đầu một lát sau bốn t a m gia t a m gia không xong trợ lý bị người bắt đi một cái bang chúng hít thở thở phì phòi trở về đến báo tin cái gì dám bắt ta trợ lý ai có như thế lớn gan chó con đồ lao tam ném thút thít van mài chủ cửa hàng một nhà nắm chặt báo tin bang chúng cổ hào uống h ỏ i là phong mã bang người giống như hướng cao cường t i ể u t ử kia địa bàn đi đồ lao tam giận không kèm được đương sắp xung quanh đánh đập bang chúng gọi vào bên cạnh đi đi đem trợ lý muốn về đến giờ phút này bị bắt đi trợ lý ở nơi nào chu du dẫn theo hôn mê tròm dâu dê trợ lý bước đi như bay người bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng người l ó i lên lờ vợ bảy phương viên bước phát động lúc tốc độ nhanh như t ậ t phòng người bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng người lướt qua thấy không rõ diện hắn trở về cao cường phòng ở phụ cận đặc biệt vòng đến vắng vẻ sau phòng tiện tay c ă n r a còn tại hôn mê trợ lý như chó chết nhét vào góc tường bên mánh hổ nhảy suối chu du giãn ra gân cốt sức e o mang theo động tứ chi bộc phát một cái thả bước thoáng đến nóc nhà bên trên bóc mở mảnh ngói sau nhìn xuống phòng ở bên trong không a y hiển nhiên cao cường đi ra hắn từ nóc nhà nhảy xuống mặt đất thấp người từ gầm giường q ấ t g a h ộ mở ra hướng bên trong xem xét ba phần đoán c Bang bang p lại qua được một lát cao cường vội vàng về đến tiến sau phòng nhạy cảm phát hiện không phù hợp hắn tại chỗ thân sắc lừa biến đánh đến gầm giường lấy ra hộp gỗ hai bàn tay đều tại run dày ba phần đoán cốt tán là nhị trường lao đặt phê giao cho hắn tạm thời đảm bảo lấy cao cường tiểu đầu mục thân phận không quyền sử dụng vật này một khi mất đi ít nhất là ba đao sáu động hình phạt nếu là chu du đồng ý chiêu lãm nhận lấy đoán cốt tán còn may nếu như bị mất bốn lạch cạch h ộ p gỗ mở ra bên trong khoảng trống đ ắ n g đãng cao cường che tim lảo đảo lùi lại mấy bước thất thanh t e u to người tới người tới phòng ở xung quanh bang chúng nhất thời tao bắt đầu di chuyển không đầu rồi nhặng giống như vòng lấy phòng ở xung quanh lọt o vọt không ngoài sở liệu đồ lao tam trợ lý bị tìm được cường ca này lao đông tây lén lén lút lút giấu ở sau phòng cao cường tại chỗ nhận ra tròn dâu dê hắn là đồ lao tam trợ lý hắn đầu góc chuyển bay nhanh bất luận có phải hay không đối phương trộm có thể c ó nổi này miệm nổi chỉ có giá hồ bang tại chỗ t h é h to đồ lao tam phái người trộm đi đoán c ố t tán mau cùng lấy ta đi cướp trở về một giúp đáy tầng bang chúng ý nghĩ đơn giản cũng sẽ không nghi vấn vì cái gì đồ lao tam phái văn n h ư ợ c trợ lý qua tới trộm đồ vật bọn hắn tiếng lớn hò hét cầm đao mang theo đồng đi theo cao cường đi tìm đồ lao tam tính sổ sách đường đi đến một nửa đối diện mà đến chính là đồ lao tam nhân mã đồ lao tam nhìn thấy bị cao cường thủ hạ bắt lấy trợ lý khi không đánh một chỗ đến cao cường ngươi mẹ nó dám bắt người của ta cao cường hai mắt máu hồng hắn biết sự tình hôm nay khó có thể bàn giao bị mất ba phần đoán q ố c tán đ ư chỗ, chỗ hai cái bang phái một trận sống mái với nhau tử thương không ít trên phố hoàng đất đều nhiễm hồng giã hổ cùng phong mã hai cái bang phái tích toán đã lâu đáy tầng bang chúng tình cờ gặp cũng muốn khiêu khích mấy câu suốt ngày đánh đến đánh tới nay về triệt để dẫn nổ kịch liệt xung đột đồ lao tam cùng cao cường liền liền triệu tập b u ồ n bang trợ thủ nhân số càng ngày càng nhiều đến cuối cùng nhất diễn biến thành một tràng cỡ lớn quy mô giới đấu liền thành môn vệ đều kinh chuyển động sự tình sau rõ ràng điểm đi ra thi thể liền có một trăm n h i ề u thủ thương bang chúng đem trong thành y quán đều mở ra phát nổ quan phủ ra mặt điều ngừng kéo đến hai cái bang phái thủ lĩnh ngồi xuống uống trà giải quyết việc này giá hồ bang một mực chắc chắn phong mã bang động thủ phía trước phong mã bang tìm đối phương đòi hỏi bà phần bắt đầu mất tích đoàn q ố c tán một mút hồ đồ số sách làm cho nóc nhà gần như l ậ tung cũng không cái kết quả sự tính đến cuối cùng nhất cũng là không giải quyết được gì thành vì hai giúp tần đoán s ử thượng lại một bút nát sổ sách sự kiện này tình đầu sò đâu chu du nhìn thấy sông mái với nhau buộc phát sau liền bước ra rời khỏi trở về kiến hùng v ó quán nhìn thấy cao cường một bộ m u ố n ăn thịt người phong g á n g v ẻ có thể xác định đoán cốt tán không bị động cái gì tay chân xác thực thật là chính phẩm không nghi ngờ hắn không phải người ngu lai lịch không rõ r ư ợ c vật không dám tùy tiện dùng tại trên thân phong mã bang vị này chết bao nhiêu người nhiều lần đuổi theo giá hồ bang đòi lại đoán cốt tán đủ thấy vật này chân quý đồ vật không vấn đề có thể an tâm sử dụng trở lại võ quán sau lại qua được sáu bảy ngày ngoại viện hổ cốt tiếp cho xuống tới một phần cao xương hổ ba phần đoán cốt tán có lợi đứng dậy cũng là một bút khả quan tài phú cao xương hổ đã có kháng dự tính nhưng l à đoán cốt tán vẫn là lần đầu sử dụng tốt nhất biện pháp chính là thừa dịp còn không có kháng dự tính đem đoán cốt tán dược lực phát huy đến lớn nhất lại phụ lấy cao xương hổ phồng lên làm khí đem ba hạng số liệu đều đẩy lên mười điểm trở lên trước mắt chu du cá nhân đặc tính bảng điều khiển như sau Thính danh, chu du. Lực lượng, quyền võ học nghề kỹ năng ngự phạt thủ l v bảy phương viên bộ l v bảy phục hộ quyền l v sáu chu du đem đoán cốt tán mài nhỏ nghiên mở xoa nắn tại s o n g trường tâm nguyên liệu đánh lên phương viên bộ cùng ngự phạt thủ thời gian không có khả năng lãng phí hấp thu dược lực đồng thời cũng muốn tu luyện tăng trưởng kinh nghiệm giá trị từng luồng từng luồng dược lực chạy vào hết u y dịch càng thêm đến cốt tủy vực thẩm mang đến ngơ ngỡ cảm giác tê dại cảm thấy lỗ cường truyền thụ quyền võ lúc từng đề cập qua đại thụ cùng dây leo phân biệt phục hộ quyền lấy đoán luyện xương cốt vì h ạ c tâm xương cốt như thân cây giữa tốt mới có thể thành tựu tham thiên đại thụ nếu là không thành chính là mềm n h ũ n nằm sấp nằm sấp dây leo vĩnh viễn cũng không có khả năng thẳng lên vân tiêu chu du một chiêu một thức đánh lấy chiêu thức trong lòng cảm nộ càng phát tươi sáng đoán cốt tán dược lực từng bước một tư dưỡng cốt thủy kích phát quanh thân xương tiết lực lượng n g ứ a n g ngỡ cảm giác càng phát máy liệt phản p h ấ t muốn đâm rách ra thịt sinh trưởng ra nhánh diệp cùng đoá hoa nhịn xuống nhịn xuống đây là thuế biến trong quá trình khảo nghiệm chu du mắt thấy dùng d ư ợ c phản ứng như thế lớn không kinh n g ư c lại còn mừng lần đầu sử dụng đoán cốt tán hiệu quả như vậy mạnh mẽ hoàn toàn ra khỏi dữ liệu không hưởng công hắn lấy hạt rẻ trong lò lử nay cử là siếc đi dây cực hạn thao tác hơi không chú ý liền sẽ bại lộ rơi phấn thân thoải c u ấ t lý trí cho biết hắn như vậy thao tác một lần hai lần còn may vài lần nhiều khó tránh xảy ra chuyện thế nhưng là không đụng một cái có thể nào có như thế thu bắt được chu du một bước một quyền từ ban ngày đánh tới đêm tối lực đạo không những không thấy suy yếu ngược lại càng phát hùng hồn bị mãnh bậc thứ nhất phần đoán cốt tán dược lực hơi suy yếu hắn lập tức tục bên trên thứ nhị phần cốt tủy vực thẩm ngứa ngỡ lập tức trở nên mạnh mẽ đứng dậy quả nhiên liên tục sử dụng bí dược luyện thân thể là có thể được ngoại viện sở dĩ bảy ngày một phát không phải học nghề thể chất hạn chế mà là tư nguyên không đủ ngoại viện học nghề gần hai trăm trong đó hơn phân nửa đều là không có thể chuyển chính tân sinh học nghề chính thức học nghề ba ngày một cung cấp ứng cần cao xương hổ số lượng gần như gấp bội nếu là ngày ngày cung cấp ứng coi như võ q u a n thông lên quan phủ khố phòng cũng chống đỡ không đi xuống chu du trong lòng cảm thán tập võ đối tư nguyên tiêu hao cực lớn thuật ý là t i ê u tiền hành vi đơn đơn làm ỗ i tháng hai mươi lượng học phí liền có thể thẻ rơi trong thành chín chín con em bình dân càng đừng đề cập đối thân thể làm chất nghiêm hả khắp mỗi cửa nếu không có, có bảng điều khiển hắn chu du cũng là đông đảo chúng sinh một viên không duyên tập võ nguyên nhân chính là như vậy mới càng thêm chân quý đến không dễ cơ hội đoán cốt tán mang đến dự lực để hắn không biết mệt mỏi lần lượt tu luyện đột phá cổ bình cùng cực hạn ngự phạt thủ lv bảy lv tám kinh nghiệm giá trị bảy không phương viên bộ lv bảy lv tám kinh nghiệm giá trị bảy không kinh nghiệm giá trị trong nháy mắt gia tăng đến hai trăm n h i ề u điểm nếu như đặc tính điểm đạt đánh dấu tại chỗ liền có thể tăng lên phục h ồ quyền thành t ạ o trình độ chu du quả đoán dùng xong cuối cùng nhất phần đoán cốt tán thuận tiện đem cao xương hổ cũng dính tại trên thân hai phần hoàn toàn khác biệt dược lực vị tụ tại thân thể bên trong bắt đầu càng thêm lân cốt tăng lên hắn thể chất điểm lực lượng ba tốc độ ba phòng ngự ba kế hoạch có hiệu quả đ o á n cốt tán không có sản sinh kháng dự tính hiệu quả có thể xương đột nhiên tăng mạnh chu du một hơi đem ba hạng đặc tính tăng lên tới mười hai thỏa mãn phục hồi quyền thăng cấp yêu cầu quả đ o á n tuyển trạch thăng cấp kinh nghiệm giá trị sáu mươi phục hồi quyền l v sáu l v bảy thừa dư kinh nghiệm giá trị một trăm bảy mươi hai kinh nghiệm giá trị bảy mươi phục hồi quyền v bảy v tám thừa dư kinh nghiệm giá trị một trăm linh hai kinh nghiệm giá trị tám mươi phục hộ quyền l v tám l v chín thừa dư kinh nghiệm giá trị 22 c h u r du bên thai nghe đến đôm đốp nhỏ hơi tiếng vang cơ bắp kéo ruôi gân c ố t cường hóa hô hấp giữa não biển rót vào lượng lớn q u y ề n võ kỹ xảo ngắn ngủi trong n g a y mắt quanh thân phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa một hơi công phu phục hổ quyền tạo nghệ tăng lên tới lờ vờ chín tầng thứ phục hổ quyền 49 thăng cấp đến lờ vờ m ư ơ i điều kiện như sau lực lượng 15, t ố c độ 15, phòng ngự 15 kinh nghiệm giá trị 90 SL10 là tiểu nước g cửa đột phá liền có thể đánh ra kịch lực chuyển chính vì võ quản chính thức học nghề nhưng là nay một bức đối đại bộ phận tân sinh mà nói khó tại lên trời ba tháng kỳ hạn hơn nhiều người đều là dừng bước tại này đạo ngưỡng cửa trước kiến hùng võ quán sàng lọc cơ chế rất đơn giản trong ngày luyện r a kình lực mới có tư cách chính thức nhập môn những cái tia đào thải học nghề coi như ngày sau có thể đột phá cổ bình luyện r a kình lực cũng là không duyên lại vào võ quán nhưng mà này đạo ngưỡng cửa đối chu du mà nói lại lại không tính cái gì chu du nhàn nhã gân cốt hắn cảm giác thân thể bên trong như là ẩn nấp một đầu mánh hổ chính lộn xộn m o n g cầu cự ly lờ mười chỉ có cách một bước chân đã có thể lờ mờ cảm nhận được kình lực đột phá phương hướng nhưng lực, n như h là thổ h ư ỡ n mà nay h trưởng t h có lực lượng xuất hiện chỉ là trong nháy mắt theo sau chuyển nhập chỗ tối trở nên lặng lẽ im lặng vẫn là kém mồi lựa lợi chỉ có chân chính nắm giữ loại này lực lượng thu phát tùy tâm đem kình lực thực đánh thực đánh đi ra nhưng là chu du đã nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông Chương thanh bình chi m ạ t tin đồn lan truyền chương mười tám thanh bình chi m ạ t tin đồn lan truyền đều nhanh hai tháng chu du thế nào còn đang đánh cơ sở thủ bộ ngoại viện luyện võ tràng bên trong tân sinh học nghề nhóm mồ hôi rơi như mưa r i ê n g phần mình tu luyện quyền pháp trong đó bắt mắt nhất một người chính là chu du không giống với những học sinh mới khác đắm chìm tu luyện phục h ồ quyền hắn còn tại đắm chìm khổ luyện ngự phạt thủ cùng phương viên bộ lỗ cường đi tới xem xét như vậy không được chỉ là không công lãng phí thời gian hắn đặc biệt đi lên kêu rừng chu du ngươi tại làm cái gì chu du đương nhiên biết mình tại làm cái gì kiếm lời kinh nghiệm giá trị thôi phục h ổ quyền đột phá lờ vờ mười sau còn có lờ vờ hai mươi cái này cửa lớn hạng cần kinh nghiệm giá trị là lượng lớn hắn phải thừa dịp bây giờ tranh phân đoạt d â y nhiều kiếm lợi điểm là điểm không phải nói cơ sở không trọng yếu nhưng ngươi cũng muốn phân rõ chủ thứ ngự phạt thủ cùng phương viên bộ trung quốc có cực hạn ngươi coi như luyện cả đời cũng không có khả năng luyện ra kinh lực phục h ổ quyền là nhập môn quyền pháp sự tình liên quan ngươi chuyển chính khảo hạch lỗ cường một bên nói một bên cảm thán tổng nhiều năm trẻ tuổi người đâm dúc vào sừng châu nhận vì chính mình là đối trước mắt chu du đã là như thế đám chìm khổ luyện cơ sở thủ bộ lãng phí tốt đẹp thời gian đại sư minh ta cũng luyện phục hổ quyền. chu du giải thích đạo hắn còn nghĩ đến giải thích đột nhiên một cái lạ mặt học nghề bước nhanh đi tới đại sư m i n h nội viện có chuyện tìm ngươi nay học nghề là chính thức học nghề tại chuyên môn luyện võ tràng hoạt động tân sinh nhóm rất ít thấy qua lỗ cường trước khi rời đi hướng chu du nói nắm chặt cơ hội này có thể là trong đời ngươi duy nhất một lần cơ hội đại sư m i n h sau khi đi xung quanh tân sinh học nghề nhóm nhìn xem chu du bí mật không thiếu đàm luận sự kiện này tỉnh chu du cũng rất là bất đắc dĩ chẳng lẽ để đó dễ như chở bàn tay kinh nghiệm giá trị không nên tính toán tượng trưng đánh một bộ phục hồ quyền thôi một trăm linh tám chiêu phục hồ quyền không chỉ hao tổn phí thời gian còn hao tổn phí lực khí trên cơ bản ngoại viện học nghề đều là chuyên môn luyện tập không quá quen luyện chiêu thức kéo dôi gân cốt tăng cường cơ bắp trong lúc còn có quyền cộng sự phối hợp nhận chiêu giúp hắn sửa đúng sai lầm cùng không đủ kể từ tống phú quý rời khỏi sau chu du liền không có quyền cộng sự toàn bộ nhờ chính mình khổ luyện ân chu du từ đầu đến đuôi đánh phục hộ quyền mới đầu không ai để ý nhưng dần dần hấp dẫn càng nhiều ánh mắt nguyên nhân không hắn hắn một chiêu một thức quá mức đánh dấu chuẩn như là đại sư huynh tay nắm tay điệu giáo đi ra người tập vo có cái thuật ngữ chương pháp lại xư quyền không s á o lộ tắc loạn không những phát không xuất lực ngược lại sẽ luyện ra nội thương cho nên từ đánh cơ sở bắt đầu đối tại chiêu thức hành động tư thái yêu cầu rất nghiêm ngặt đại sư huynh lỗ cường càng là nghiêm lệ vô cùng gặp được hành động luyện l ệ n h ra chính là một chân đá ngã lăn trên mặt đất quyền cộng sự tác dụng cũng là lấy thứ hai thị giác sửa đúng s á o lộ sai lầm tăng lên tu luyện hiệu suất ai có thể nghĩ đến chu du tại không có quyền cộng sự dưới tình huống đem phục hổ quyền s á o lộ luyện đến thuần thục không thôi nay phần tạo nghệ s、so、a một ít ba tháng đem đầy tân sinh đều càng thêm ưu tú chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tài ngày thường cũng không thấy hắn luyện qua nhà. ta đi tiểu đêm lúc nhìn thấy chu du dưới ánh t r ă n g luyện võ này ra hỏa là trộm luyện tập thân sinh nhóm thì thầm nói riêng tự nhận thấy tìm được c h â n tướng một cái khinh thường thanh â m vang lên hành động luyện thật tốt thì như thế nào giống ruột giá đỡ mà thôi thân sinh nhóm ánh mắt nhìn đi qua nguyên lai、like、là trương thuật mọi người đều biết trương thuật cùng chu du có thủ có chút lời ra tiếng vào cũng bình thường các ngươi chớ nhìn hắn tư thế đánh dấu chuẩn không có khả năng luyện ra kình lực đẹp hơn nữa cũng không dùng trương thuật nhìn xem chu du bóng lưng ánh mắt lộ ra một cỗ cựu hận lúc đó một quyền mối thủ hắn minh ký tại tâm tổng h ĩ đến tìm cơ hội báo ph Hắn đôi lấy x u võ quán g i bên trong đầu quy củ rất nghiêm đầu một cái chính là không có khả năng lăn lộn bang phái nếu không trục xuất võ quán chu du thoạt nhìn không thanh không vang dĩ nhiên như thế lớn mật chương thuật ngươi đừng nói lung tung không có chứng cứ sự tỉnh loạn chuyển sẽ hại chu du một cái tân sinh cảm thấy không ổn mở miệng khuyên giải đạo ngươi hiểu cái gì trương thuật cười lạnh nói chu du có cái hảo bằng hữu cao cường là phong mã bang nhân tài mới nổi hai người quan hệ cực tốt từ nhỏ chơi đến lớn hảo bằng hữu là bang phái bên trong người hắn chu du lại đắc tội đối địch ra hồ bang các ngươi nói chu du khả năng cùng phong mã bang không quan hệ sao các ngươi thiếu cùng hắn lui tới miễn cho bị cả mệt mỏi nói đấy không có chứng cứ này đều là ngươi suy đoán thôi mấy tân sinh học nghề nửa tin nửa ngờ không có tại chỗ biểu thị cái gì trương thuật ánh mắt lóe ra một trận đắc ý hắn muốn chính là cái này hiệu quả đem nước ấ y phá hồn Lời l đại đồn càng càng ự chu ở c ỗ càng t r y du còn không biết bên ngoài phát sinh sự t ì n h hắn đánh xong một bộ phục hồ quyền có chút xuất mồ hôi ý nghĩ một mảnh thanh tịnh đây là đoán luyện mang đến chỗ tốt sống lạc tinh huyết mạch suy nghĩ cũng biến thông sướng còn thừa hai tháng không đến thời gian hắn còn có thể từ võ quán linh đến khoảng chừng sáu bảy miếng cao xương hổ sử dụng vài lần nhiều chịu được thuốc tác dụng tăng lên trên diện rộng bảo thủ dự đoán nhiều nhất mang đến hai cái đặc tính điểm tăng lên lực lượng tốc độ cùng phòng ngự ba hạng t h a m đếm tăng lên tới m ộ ư ơ i năm điểm cũng mới vừa vặn thỏa mãn lờ vừa mới phục hổ quyền điều kiện đặc tính phương diện còn tồn tại lỗ hổng cận dựa vào cao xương hổ còn không đủ x a xa không đủ nếu có biện pháp thu hoạch càng nhiều bí dược có thể tăng tốc đột phá hiệu suất những cái kê suất thân phú quý nhân gia tập võ ưu thế quá lớn có sung túc tiền tài mua xăm bí dược tỷ như nói lý hạo mặc dù gia tộc xa suốt nhưng còn có tài lực tự mình mua sắm hổ cốt tiểu chợ hắn sớm luyện ra k i n h lực chu du cũng nghe n g ó n g qua một đàn hổ cốt tiểu cần năm mươi lựa bạc mua không dạy nổi thật mua không dạy nổi một đàn hổ cốt tiểu nùng co lại đều là tinh hoa hiệu quả bù đắp được hai mươi miếng cao xương hổ nếu như chu du có tiền hắn cũng nghĩ mua đáng tiếc trên người bạc trắng coi chỗ tới còn phải dùng đến giao học phí hắn lớn nhất một bút hoành tài ba phần đoán cốt tán thuộc về chỉ có thể nộ mà không thể cầu tốt cơ hội nghe nói cao cường bởi vì ném đi đồ vật bị đao nhọn đâm đùi còn nằm ở trên giường dưỡng thương không có khả năng xuống đất. vị này tuổi thơ hảo hữu tạm thời có chút thê thảm hao không đến lông cửu đúng hắn còn có một cái cửu nhân giá hồ bang đồ lao tam này ra hỏa mặc dù nhân phẩm t i ệ n nghiên cứu lại có cái đảm nhiệm phó bang chủ kk có lẽ có thể có chút chất béo vừa v ẫ n cũng nghe ngóng một chút giá hồ bang bí dược là cái gì p h ẩ m loại ai ta bản tiền lương làm sao không vốn tiền mua bán quá d ụ n g ư ờ i sớm muộn còn lại muốn làm một phiếu chương mời quyền chương mời quyền đón lấy đến thời gian chu du tiếp tục tu luyện để cầu sớm ngày đột phá của mình phục hồ quyền kẹn tại lờ vơ chín tầm thứ theo ả n p thời gian trôi qua hắn đến ngoại viện đã đem đầy hai tháng chỉ còn lại một tháng thời gian nếu như còn không có khả năng luyện ra kịch lực liền bị trục xuất võ quản áp lực trong nháy mắt đột ngột tăng một mươi lần bốn hôm nay cùng ở bạn cùng phòng lưu bính trong ngày mát hạn không có thể luyện ra kịch lực tuyên cáo đào thải thu thập đồ vật về nông thôn vị này nông nhà thiếu niên lạc yên không làm thanh thu thập hành lý không ai có thể thấy do hắn trên khuôn mặt biểu lộ chu du mặc dù cùng hắn giao tình không sâu nhưng trung cuộc ở cùng rồi mấy chục trời cũng lăn lộn cái quen mặt một cái khác cái bạn cùng phòng phương quy tề không tại hiện trường hắn đến đến so chu du hơi sớm mười đến trời còn không đến kỳ đầy thời khắc vị này t ố t thành đến người bên ngoài bình thường thần gia q u ỷ không thần thần bị bí có vẻ như cất giấu không ít bí mật chu du nhận thức như thế nhiều ngày chúng ta cũng không hảo nói chuyện l ư u bính l ư n g đeo cái bao đi tới chu du trước mặt hắn bình thường tu luyện cũng rất là khắc khổ chứ ăn ra cơm đi ngủ một khắc cũng không công lòng làm sao thiên tư không đủ vẫn là không có thể luyện ra kình lực thiên ý như vậy cũng không thể cơ cầu chu du còn muốn an ủi hắn mấy câu lại nghe đến lưu binh nói ngươi phải cẩn thận t r ư ơ n g thuật bốn bề gieo rắc ngươi lời đồn âm mưu chúng thương ngươi gần nhất ngoại viện truyền đến xôi trào dương dương một khi truyền vào đại sư h i n h trong hai tình huống đối ngươi bất lợi lưu binh rời khỏi võ quán liền muốn về nông thôn cũng không cần nghể nàng cái gì t r ư ơ n g thuật đem sự tình tất cả cho biết chu du ngươi lai chương thuật bí mật gieo rắc lời đ ồ n đại nói chu du là giã mã bang phái đến trộm sư học nghệ trải qua lưu truyền cùng kích động càng hiểm áp quán chu ủ một du,、like、du bừng i ế tỉnh đại ngộ khó trách này đoạn thời gian hơn nhiều tân sinh học nghề nhìn hắn ánh mắt phi thường cổ quái hắn bình thường cũng không để ý bây giờ mới hiểu được cái nguyên nhân bên trong đương sự người vĩnh viễn là cuối cùng nhất một cái nghe lời đồn nếu như sớm biết liền có ứng đối thủ đoạn t h ư n g thuật nể tình ngươi để ta soát không ít kim tệ phân thượng gần nhất không tìm ngươi phiền phước ngươi lại không thức tốt xấu chủ động đến trêu cho ta không thể không nói t r ư ơ n g thuật thật có vài phần mới có thể tạo lời nói cũng rất có trình độ mụ lời nói biên giống thật một dạng đúng vậy hắn là đắc tội giã hồ b ă n g cũng có cái tuổi thơ hảo hữu gia nhập phong ma b ă n g những này đều là thật tình nhưng nếu là nói bởi vì những này liền nói hắn gia nhập phong ma b ă n g cái kia thuần túy là nói vậy chu du đột nhiên nghĩ đến nếu như sự kiện này tình phía sau không chỉ là t r ư ơ n g thuật hoài hận trong lòng còn có k h ắ c hấp t h ủ sau lưng đâu đồ lao tam một cái danh tự phù hiện trí hóc nếu như là hắn âm thầm mưu h ạ c h sự tình liền tương đối hợp lý đồ lao tam liền đợi đến ba tháng sau chu du học nghệ không thành bị cản xuất vóc oán Có thứ nhất g dẫn phát đại sư huynh thậm chí quán chủ đối chu du ghét xuất thủ trừng phạt hoặc là đem hắn cản suất võ quán vậy cũng không cần đợi đến ba tháng sau thứ hai coi như võ quán cao tầm phản ứng chậm cũng có thể để lời đồn đại ảnh hưởng chu du tâm cảnh để hắn vô tâm tu luyện cuối cùng bị đào thải nếu để ta đã biết thế tất không có khả năng để các người đạt được chu du tìm tòi cái cảm trong lòng đã có tính toán giữa trưa thời gian chu du ăn cơm lúc quan sát b ố n phía tân sinh nhóm ánh mắt nhìn hắn đều có chút dị dạng lời đồn đại vết thương sơ thấy mánh khỏe đồ lao tam cùng trương thuật tâm như có hiệu quả hắn không có ăn nhiều chỉ ăn cái bảy phần no liền dừng lại nay vẫn là đói hổ chập phục đồ cho hắn linh cảm người tập võ tiêu hao rất lớn cho nên không thể không ăn cơm nhưng cũng không thể ăn quá no quá no dễ dàng suy yếu đấu trí giống như một đầu đói hổ. chỉ có tại đói bụng thúc đẩy bên dưới mới nhất hung m á h liệt chu du chính là muốn đem chính mình biến thành một đầu đói hổ vĩnh viễn không thỏa mãn vĩnh viễn không dừng lại truy đuổi con mồi bước chân hắn nhìn thấy trương thuật đang cùng mấy tân sinh học nghề một khối sài bước đi ra phía trước trương thuật còn tại cùng đồng bạn bên nói bên cười đột nhiên cảm thấy n g ự c cứng lại l â g đầu nhìn là chu du đứng tại trước mặt có việc này trương thuật nhữ mày hỏi lời nói t h ầ n s ắ c bất mãn hắn bây giờ cũng không sợ chu du nên qua hắn vụng trộm đi tìm đại sư huynh lỗ cường cáo trạng nói chu du cùng bang phái liên quan đến liên. mặc dù đại sư huynh trên mặt nội không nói cái gì nhưng hắ ngoại viện tân sinh đều biết chu du sự t ì n h chỉ phải lớn sư minh thêm chút dò hỏi hắn kế hoạch liền thành công tại trương thuật trong mắt chu du đã làm ộ t cái tăng nhà chi quyền không có đại sự gì buổi chiều mời ngươi làm ta quyền cộng sự dựa vào cái gì trương thuật không lịch sự chút nào cự tuyệt chỉ vào bên cạnh đồng bạn ta có quyền cộng sự sau một khắc chu du cử động lệnh tại tràng tất cả mọi người c h ầ n kinh hắn nâng lên hữu quyền hướng phía trương thuật đồng bạn mặt cửa thẳng đào đi qua xuất thủ nhanh như t i a chớp cái kia tân sinh học nghề làm vì trương thuật quyền cộng sự là cái chết của hắn đảng truyền bá lời đồn sự kiện này tính xuất lực không b t hắn mắt thấy nắm tay tại ánh mắt càng ngày càng lớn toàn thân lông tơ giữ trên cao gần như người được nhàn nhạt huyết tinh khí mười hai điểm tốc độ nhanh đến mức đương sự người đều đến không kịp phản ứng càng đừng đề cập trường thuật bọn hắn ngươi t r ư ơ n g thuật quyền cộng sự vội vàng nâng lên cánh tay chống ở trước mặt liền nghe quanh một tiếng buồn bực vang cả người chấn động mấy bên dưới hoa rồi cái b à n trong nháy mắt tan ra thành tương mảnh gỗ vụn như là dòng nước huynh nghiêng một chỗ đáng thương quyền cộng sự ngã xuống đất hôn mê hô hấp yếu ớt sắc mặt tái nhợt như giấy lại nhìn hắn tả hữu hai trên cánh tay ra thịt cái hố nhỏ v chu du dẫn theo hắn cổ áo tùy tiện ném tới một bên bây giờ ngươi không có quyền cộng sự hiện trường yên tính không thành tất cả tân sinh đều không nói thoại t r ư ơ n g thuật quyền cộng sự thực lực không kém cũng ở ngoại viện trong tân sinh trong xếp hạng đạt tiêu chuẩn ai muốn tại chu du quyền tiếp theo cái đối mặt đều gánh không được bây giờ áp lực đều cho đến t r ư ơ n g thuật bên này chu du đánh chính là hắn quyền cộng sự nếu như không cho h ư ớ n g chỉ sợ sau này không ai cùng hắn kết giao bằng hữu chu du ngươi đánh lén tính cái gì b ả n sự buổi chiều ta làm ngươi quyền cộng sự mọi người công bằng tỉ thí một chút ta còn muốn mời đại sư h u n h tại chàng làm công chứng t r ư ơ n g thuật tâm hư cực kỳ nhưng hắn thanh e m lại một câu s o một câu cao vút nếu có cái gì thành ngữ đến hình dung hắn q u ấ n cảnh chỉ có cưới hổ khó xuống này bốn cái chữ chương hai mươi miệng lưỡi làm yêu đoạn ngươi sương chân chương hai mươi miệng lưỡi làm yêu đoạn ngươi sương chân vừa chiều tin tức đã ở ngoại viện c h u y ể n khắp gần nhất lời đồn đại nhân vật chính chu du lấy quyền cộng sự danh nghĩa chọn chiến t r ư ơ n g thuật chu du đau nhức cầu trương thuật sự tình không có lưu truyền mở đến cho nên mọi người không rõ ràng cả hai thực lực t r a n lệch nhận thấy thắng bại còn có lưu huyền n i ệ m tân sinh học nghề nhóm buôn tẩu bầm báo dù sao đây là khó được vừa thấy q u lỗ cường vây lắc đầu lời đồn đại mạc thôi tựa như là không dễ bèo tấm thổi lên tán không để ý tới sẽ đi xem một chút này hai người tỉ thí kết quả lỗ cường thậm chí chẳng muốn ngó ngàng tới lời đồn đại bởi vì hắn chắc chắn này trận p h o n g không nổi lên được cái gì bằng nước biên tạo lời đồn đại cũng là cái ngu xuẩn hóa võ quán kén chọn học nghề cực kỳ nghiêm ngặt đối mỗi người thân ra bối cảnh đều có điều tra chu du nhập môn lúc thân ra bối cảnh sớm đã bị điều tra đến rõ ràng bao quát thế nào đắc tội giã hồ bang trước đến võ quán truy cầu bao che nguyên nhân thậm chí cả cao cường tình huống cũng có kể từ hắn gia nhập bang phái chu du đã cùng hắn đứt tuyệt quan hệ ngươi nói chu du là phong mã b a n phái đến nội ứng khởi không phải nói hắn lỗ cường làm việc bất lợi thức người không rõ. đây là tân sinh học nghề ở giữa tự mình bẩn thiệu thủ đoạn lẫn nhau để hủy cạnh tranh đối thủ như vậy tiết mục tại võ quán cũng không tươi mới chu du chương thuật hôm nay thiết nhất định phải đào thải một cái lỗ cường tâm thái chính là điện hình tượng vị giả hắn không ngó ngàng tới đạo lý tại ai bên kia chỉ nhìn ai càng có bồi dưỡng giá trị chu du nếu là có thể tiếp nhận lời đồn đại để hủy bảo trì tâm cảnh ổn định chứng tỏ chính mình là tài năng có thể đào tạo tương lai chuyển chính cũng có thể có thể vạn nhất không chịu nổi đả kích mà rơi bại bị mất bồi dưỡng giá trị hất vào trên người hắn n ư c bẩn cũng liền không có gì thật giả đại sư hứng đến đám người chia tách một cái cái tân sinh học nghề hướng phía lô cường ô m quyền hành lễ thái độ cung kính trên đất chống đứng đấy chu du cùng trương thuật hai người thái độ n g h n g trọng h i ệ n nhiên đối cầm một đoạn thời gian chu du ngươi đừng tự phụ đại sư h i n h đến hắn sẽ chủ trì công đạo trương thuật nghe đến lô cường đến nới lỏng khẩu khí có đại sư h i n h tại đối phương khẳng định không có khả năng quá mức phân sự tình liền có lượn vòng chậm trễ chu du cười lạnh công đạo công đạo có mấy cân mấy lượm trọng có thể ngăn được nắm tay sao trương thuật ta nhớ kỹ ngươi đến vo quắn cũng có hơn tám mươi trời cự ly mãn hạn cũng không mấy ngày rồi chu du một lên tiếng t r ư ơ n g thuật nội tâm lộ bộ trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành ta hôm nay đem ngươi chân đà đoạn ngươi lấy vì chính mình còn có cơ hội luyện r a kình được sao chu du lời nói này chữ câu chữ câu đều là công tâm lưới dao đâm vào t r ư ơ n g thuật mồ hôi lạnh rơi thương gân động xương một trăm ngày phàm là nếu là hắn thụ thương đón lấy những ngày sau thế tất không có khả năng tập võ còn muốn lãng phí thời gian dùng đến dưỡng thương không hề v u y ề n nhiệm đợi đến trăm ngày mãn h ạ n sau t r ư ơ n g thuật nhất định bị khu trục ra võ quán chu du ngươi quá ác độc ta và người không đội trời chung chương thuật thanh hí kiệt lực kêu to ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sợt chu du cười nh không có n g ư ơ i ác độc lấy lòng tiểu nhân biên tạo lời đ ồ n đại để hủy ta danh dự loạn tâm cảnh ta trương thuật h đến a y ta cho thuật đến, đến sớm luyện tập phục hồi quyền tạo nghệ càng sâu khởi là cơ sở thủ bộ có thể lạnh lay động đúng vậy chưng ơ thuật chính là như thế nghị chu du ngươi lấy vì dựa vào lấy ngự phạt thủ liền có thể đánh ngã ta chưng ơ thuật miệng ngầm g á o thét xuất thủ chính là phục h ổ quyền bên trong sát chiêu một trong hắc hổ đào tâm nay một quyền pha cố ba phần hòa hậu nam nhân trúng đích tại chỗ xương ngực g â y đức nhịp tim sậu ngừng dĩ vãng luyện tập bên trong chưng ơ thuật đối lấy cọc gỗ ra quyền mỗi lần đều có thể lưu lại rõ ràng quyền lớn đủ thấy lực quyền không kém nhưng mà lần này đối thủ không những không phải có gỗ cả phối hợp mô hình ăn y quyền cộng sự đều không phải là bá chưng thuật thấy hoa mắt mất đi mục tiêu tung dấu vết hắc hổ đào tâm sát chiêu thất、bại. tâm hắn kêu không tốt đương tức thuận thế tiến lên một bước nâng chân đi lên trêu chọc đá hổ tiếp vĩ chiêu thức hàm tiếp chạy sướng tự nhiên vận lực phương diện cũng không cái gì vấn đề lớn chu du hai bàn tay giao nhau đẩy nhấn một cái phanh đánh thanh bên trong c ả n được trương thuật phi thích tặng lại l ự c đạo lại so trong tưởng tượng yếu hơn này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu trương thuật muốn thua lỗ cường nhìn xem chu du ánh mắt lộ ra nhàn nhạt tán thưởng hắn khi ấy càng nhìn lầm chu du không phải không luyện phục hộ quyền mà l ạ đã đem phục hộ quyền tu luyện đến cực kỳ cao minh tình trạng trương thuật nhất cử nhất động đều tại hắn trong khống chế cho dù là vận dụng cơ sở thủ như vậy xem ra thắng bại đã không có nửa phần huyền nhiệm phanh phanh phanh bốn hai người giao thủ mấy hội hợp kịch biến đột nhiên phát sinh chu du đột nhiên tiếp theo trượt tốc độ bạo tăng mười m cự li trong nháy mắt rút ngắn hắn một tay ôm ầm một tay đ ẩ y dương quán chú mười hai điểm lực lượng đánh tan tất cả đánh tan t r ư ơ n g thuật phòng ngự tư thế ngay lập tức lấy hai tay không phân trước sau đồng thời trúng mục tiêu t r ư ơ n g thuật ngực chương thuật một tiếng không phát có g ô giống như gắng gượng ngã trên mặt đất bị chu du một chân dẫm tại ngực nói là ai sai sử ngươi vu cáo ta chúng thương ta trương thuật còn nghĩ mạnh miệng kết quả chu du nâng lên một chân g i ẫ m tại hắn xương ống quyển bên trên không nói ta g i ẫ m b ứ t xương chân của ngươi để ngươi bên dưới nửa đời làm quẹ chân chó lỗ cường bên cạnh chính thức học nghề thấy tình trạng đó nhắc nhở đại sư huynh có phải hay không ra mặt quát bảo ngưng lại một chút không cần tiểu hai tử làm càn m à thôi lỗ cường chuyển đầu liền đi chu du thắng đón lấy đến sự tình giao cho hắn những học sinh mới khác học nghề còn lấy vì đại sư huynh sẽ ra mặt kết quả nhìn hắn quay người đi giật mình không thôi khởi không phải nói hắn không nói ngàng tới chuyện này trương thuật tuyệt vọng bên trong sợ hai vạn phần phản phất nhìn thấy chính mình trụ quải trượng hành khất tình cảnh thốt ra ta nói là gia hồ ban g đồ lao tam hắn biết ta và ngươi có thủ giúp ta nghi kế theo hắn một năm một m ư ờ i bàn giao tân sinh học nghề nhóm nhìn hắn ánh mắt trở nên xem thường ghét ngươi lai、like, cùng bang phái cấu kết bại h o ạ i là ngươi từ nay bắt đầu từ thời khắc đó trương thuật tại võ quán hết thệ đều kết thúc c h ụ du ta đều bàn giao ngươi bỏ qua ta trương thuật đến nay còn ôm hy vọng chỉ cần cho hắn cơ hội luyện ra kình lực theo đó có thể trở về đột nhiên nhìn thấy trụ du lộ ra mỉm cười lòng sinh tuyệt vọng liệu mạng văn này không nên chương ắ t một tiếng, xoa hai mươi mốt tàn khốc đào thải chương hai mươi mốt tàn khốc đào thải trời tối không sáng chu du liền đứng dậy tu luyện hắn ngắm nhìn trống rông căn phòng giãn ra khẩu khí kể từ tống phú quý lưu binh kế tiếp rời khỏi sau phòng ở bên trong chỉ còn lại hắn cùng phương quy tể tiếp sau cũng có tân sinh học nghề tiến vào ngoại viện nhưng mà không một người dám thành vì hắn bạn cùng phòng chu du tàn nhẫn vô tình đại danh đã ở tân sinh giữa lưu truyền mở t r ư n g thuật đức chân ngày thứ hai liền bị người nhà kéo đi ngày đó hắn khóc đến đức hơi khả tiếng khẩn câu lại cho chính mình một lần cơ hội để hắn dưỡng tốt thương trùng thứ kinh lực cửa ải thế nhưng là không người nó ngàng tới hắn vùng vẫy cùng cầu khẩn xương đùi gây đức tinh huyết nguyên khí khép lại thương thế còn không đủ cái nào bên trong còn có dư số lượng trùng thứ kinh lực còn có thể lợi quyền bảo ngươi không học tốt bảo ngươi gây chuyện thị phi lãng phí trong nhà như thế nhiều bạc trắng để lỡ đại ca ngươi cưới nặng dâu trường thuật lao cha đến đón hắn lúc sắc mặt cao tiết một bộ hận t i ế t không thành cương hình dạng nhà hắn tuy rằng không nghèo c ũ người không p quá một nhà lượng nước tắt o a tư v còn trông cậy vào trương thuật chuyển chính vì chính thức học nghề tại hắn bao che bên dưới giúp lấy trong nhà lướt qua càng tốt bây giờ vừa vặn rất tốt hết thể thất bại cha đừng tức giận nữa mang theo hắn trở về trương thuật đại ca mặc dù nổi cáu nhưng nể nang kiến hùng võ quán huy danh sợ chọc giận bên trong đại nhân vận đệ đệ bị cản suất võ quán tiếp sau mang đến ảnh hưởng theo nhau mà tới nguyên bản hắn dựa vào võ quán một bài bao che đã tìm một phần tiền công hào phong công việc tốt bây giờ cũng sôi hỏng bằng không như thế một trí hoãn lại qua chút năm hắn liền thành hơn bốn mươi tuổi lão độc thân sáu mươi lượng bạc học phí bao quát vợ của h ắ n vốn cùng lao cha tiền quan tài này bên dưới toàn sòng xe a không có xe ngựa xe lửa cũng được ta có chân thương không có khả năng sốc này trương thuật bị nâng đến cửa lớn lúc nhìn thấy trống rông cảnh tượng bên khóc bên gọi hắn khi ấy gia nhập võ quán lúc trong nhà đặc biệt thuê một cỗ xe, xe ngựa đưa tới kết quả rời khỏi lúc vô cùng bận cụ vẽ phụ huynh hai người tay không liền qua tới n à y đãi nộ nhất thiên nhất địa trên lệnh quá xa muốn cái gì xe thuê xe không cần bỏ ra tiền sao trong nhà bị n g ư ỡ n như thế một c ú ném cái nào bên trong còn có tiền cơm đều ăn không nổi rồi trương thuật lao cha không t ố t khí từ phía sau gỡ xuống dây thừng tây gỗ tổ trang thành một cái g i à n đơn kéo đỡ đại khái thứ này là dùng đến kéo g i ả i hóa vật người sống cũng quá khó chịu chúng dưới con mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g trương thuật không ngừng vùng vây khóc não lại bị đại ca cường hành trói tại kéo trên kệ kéo chết chứ giống như lôi kéo biến mất tại khu phố cực điểm sau này võ quán học nghề nhóm nghe nói trương thuật về nhà sau rất là thê thảm sáu mươi lượng bạc học phí móc rông v ô liếng lại không tiền cho hắn trị liệu chân thương đều nói thương cân động cốt một trăm n g à y trương thuật x ư ơ n g đùi g ã y đức vốn nên nằm trên giường tu dưỡng ba tháng trong nhà phụ thân huynh trưởng lại dưỡng không d ậ y nổi đến ngày sau cường hành tương đưa đi ngưu mã thị học đinh m ã đề học cửa thủ nghệ sống t ạ o thương thế khôi phục không tốt lại thêm làm đều là thô trọng thể lực sống chuyện này đức chân triệt để tàn thế hơn nhiều cuối năm trong thành n ư u mã thị tràng có cái gọi trướng qua từ sư phụ đinh mã đề thủ nghệ thành thả bốn trong mọi viện trải qua này chàng phong ba lại không người dám đắc tội t r ư ơ n g thuật kết cục tất cả mọi người thấy được phí tận tâm cơ giải lời đồn kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo tuy nói hắn tư chất thường thường coi như t r ă m ngày mãn hạn cũng chưa chắc có thể luyện ra kinh lực thu được chuyển chính tư cách nhưng là chu du không nói đối phương văn m ả i một chân đem hắn đá cho tàn phế xuất thủ quá mức tàn nhẫn như vậy phong cách người nhất định cùng đại chúng không hợp nhau cô đơn chết bóng chu du lại không quan tâm cái này t r ư ơ n g thuật kết cục càng thêm kiên định hắn quyết tâm võ quán nhìn như bình hòa bề ngoài bên dưới thực tác cất dấu so rừng rậm càng thêm hiểm ác đào thải cơ chế nếu như t r o n ngày mãn hạn hắn còn không có khả năng luyện ra t i n h lực kết cục sẽ không so t r ư ơ n g thuật tốt đến nơi nào võ quán này cử là giết gà dọa khỉ a t r ư ơ n g thuật thê thảm kết cục rốt cuộc kích thích đến những học sinh mới khác học nghề bọn hắn bắt đầu hồi tưởng lại chính mình gia nhập võ quán bỏ ra cực lớn đại giá một khi thất bại đối mặt chính là cả nhà thất lạc thậm chí có người dựa vào võ quán một bài thu được toàn nửa đời khó có thể thu bắt được vinh dự cùng lân cận bên trong kính sợ ba tháng bao che để bọn hắn sản sinh nào đó hảo giác lấy vì tại võ quán thời gian sẽ một mực kéo dài xuống dưới thằng đến nhìn xem chương thuật bị không hề tôn nghiêm bị kéo đi mới triệt để giật mình tỉnh lại một khi bị đào thải có lẽ sẽ không người chết nhưng chân chính là sống không bằng chết nha bọn hắn làm vì học nghề đã kiến thức đến người tập võ địa vị không có khả năng tiếp nhận từng bình thường vận mệnh cùng tương lai hơn nhiều kỳ hạn gần học nghề nhóm càng thêm liều mạng ngày đêm không phân khổ luyện nắm tay đánh ra bọc máu nhưng là tư chất không đủ lại cố gắng cũng không có biện pháp chỉ có thể mắt trợn tròn nhìn xem đồng bạn nhất kỵ tuyệt trần đem chính mình vung rơi rốt cuộc có một ngày nào đó cái tân sinh học nghề rào bước ma đi hiểm an toàn chính mình quyền cộng sự la bằng cũng là gấp đen rộ hắn chỉ còn lại mười ngày không đến thời gian liền muốn rời khỏi ngược lại là quyền của hắn cộng sự tiến độ càng mở nhanh có hy vọng sớm luyện ra k i n h lực ghen ghét tăng thêm không đường xoay sở mới đúc thành l ầ m lớn cái này tên vì la bằng học nghề ôm v à o đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ tại một lần đối luyện bên trong đánh lén đả đoạn quyền cộng sự sao keo ai cũng không biết hắn khi ấy là thế nào nghĩ sự tinh sau đại sư huynh lô cường giận dữ tại chỗ đả đoạn la bằng hai đ u ổ i khu trừ ra v õ quán v ề p h ầ n hắn quyền cộng sự bởi vì bị đánh đứt sao keo bên dưới nửa đời chỉ có thể tê liệt tại giường một ý nghĩ sai lầm hại người hại mình có người tự mình c đại sư huynh ô n g lỗ cường xử trí chấn nhiếp lộn xộn mong cầu tân sinh học nghề nhóm dù sao hai đuổi đà đoạn tư vị cũng không tốt thụ chương thuật cũng mới đứt một cái chân chỉ có thể cuối đời trà trộn t h â u phân ngựa liền chương p hai u hạ súc vật đ mươi hai ỉ điểm tình vườn manh thể mối trên chương hai mươi hai điểm tình vườn g manh mối, mối đếm ngày thời gian vội vàng mã qua lại đến cho cao xương hổ thời gian h ọ sự thật bên trên học nghề nhóm đôi cách làm của hắn xem thường tri cực chỉ là nhạc hạt vừng ném đi dưa hấu cao xương hổ có thể thay mấy tiền không bằng dùng tại trên người mình sớm ngày đột phá kinh lực có thể kiếm được càng nhiều công lương thành bên trong luyện gia kinh lực người tập võ thấp nhất tiền lương cũng có ba mươi lượng b m ặ g dòng công việc tốt tùy tiện tìm chu du đã thấy qua không chỉ một lần sớm đã thấy trách không trách chu du đem cao xương hổ dính tại ngực cảm nhận được nhỏ tơ giống như dược lực xâm nhập thân thể bên trong làn da có chút phát nhiệt nội tâm có chút tiếp cận bây giờ một miếng cao xương hổ tác dụng càng phát yếu ớt nếu như muốn có lập can thấy ảnh hiệu quả chí ít ba miếng cao xương hổ cùng một chỗ sử dụng mới có thể thấy hiệu thế nhưng là ngoại viện cho cao xương hổ đều có định đếm ai cũng không thể ngoại lệ hay là muốn nghĩ biện pháp làm bí dược chu du mãi cho đến chìm vào giấc ngủ còn nghĩ đến cái này ý nghĩ vào đêm thời gian cùng ở một phòng phương Quy t ề không tại căn phòng lộ ra đường khoảng trống đ ă m đảng mỗi khi gặp cho cao sương h ổ ngày thứ hai phương Quy t ề đều muốn lấy c ơ ra ngoài biến mất một đoạn thời gian những học sinh mới khác học nghề đều nói hắn đi hướng chợ đen tự mình bán cao sương h ổ nhờ vào đó kiếm lời chu du lưu ý vài lần phát hiện hắn đi tung thần bí chú nằm đêm mùm ra sợ bị những người khác phát hiện chợ đen thứ này cũng phải có môn lộ mới có thể vào nếu không liền xem như cách một cái đường phố cũng tiến không đi phương pi tề một cái bên ngoài h ư n g n g ư i thế mà so bản địa lớn lên chu du trước một bước tìm tới chợ đen này ra hỏa khẳng định n h ậ ấ u không ít bí mật đến đêm nay khẳng định lại không trở về chu du nhìn qua trống rông cái giường đánh cái ngáp ngủ t i ế p đi ngày thứ hai chạm vào tối phương quy tể mới trở lại ngoại viện vội vàng thay đi giày miệt lại đi ra ngoài luyện tập chu du không nhúc nhích thanh sắc thừa dịp cơ tạ i hắn đi qua trên mặt đất một vòng đầu ngón tay chân nhăn quả nhiên vẫn là điểm t ỉ n h phường tiểu h ồ n g bùn đầu ngón tay bám vào một tầng thật mỏng màu h ồ n g bùn đất mang theo lấy tươi mười tính dính lại nhìn phương quy tể thay dưới g i à y đế dày một tầng màu nâu hầm bùn trong thành chỉ có một cái địa phương có loại này đất chất điểm tình phường mỗi lần phương quy tể lĩnh lấy cao xương hồ sau đều là đi trong thành điểm tình Hán dù sau này n ư g c giếng đ ư câu kiệt mảnh đất kia mang theo triệt để hoa phế thành thành hồ xã thử thường lui tới xào huyện trang thần bí có cái gì dùng còn không phải là bị ta tra được vài lần ba phen phương bi tể bản chân đều có điểm tình vương đặc thù tiểu hương bùn mỗi lần lĩnh lấy cao xương hồ sau h ắ là... ngày b i ế thứ i hai n đ ế chu đều du í n h vào t i xin nghỉ về nhà vì trong lòng kế hoạch gom góp tư kim trên người hắn mặt trắng trước xong học phí sau chỉ còn lại năm sáu lượng xa xa không đủ bí dưỡng chọn mua chỉ có thể giày ra mặt tìm l ã o cha muốn tiêu vặt tiền bởi vì võ quán một bài ảnh hưởng lão cha t h á n g t r ư ớ c mới t r ư ớ n g tiền công trong nhà cũng r ồ i r à o không ít người bán dầu v ó n g loáng cưới nàng dâu hiếu kính cha mẹ người bán dầu mấy ngoan đồng bên đi bên hát nhi ca từ khu phố chỗ xa đến gần chu du nâng đầu xem xét là người quen t ố n g phú quý chính chọn dầu trọng trách đi tới chu du thật là đúng dịp t ố n g phú quý nhiều ngày không thấy trên khuôn mặt thêm hơn nhiều miệng vết thương nhưng tinh thần còn không tệ hắn lôi kéo chu du đến trên phố ngồi xuống hoa ba cái lớn tiền mua được hai bát trả bên uống bên đàm ta về nhà nghe cha mẹ nói đa t ạ ngơi giá thấp dầu t ố n g phú quý cười hắc hắc không tính cái gì chờ ta đương ra làm chủ trực tiếp tặng không cho bá phụ bá mẫu ngươi là bằng hữu của ta còn có thể không kịp ăn miễn phí tốt dầu nghe trương thuật sự tình thần s á t kích bắt đầu di chuyển trương thuật con chó kia đ ổ vật dám trúng thương ngươi đáng bị đương người thọt không đ ể cập tới hắn xúi q u ỏ y hai người ngay tại nói chuyện t i ế m trước mặt đi tới khẽ quân lấy h áo b à o trắng người đi đường hám i ệ u chính là nơi khắc khẩu âm người bán dầu vì thích thần cung phụng chút dầu vừng đi người áo bảo trắng hai bàn tay trống trơn chỉ mang theo một cái bắt xứ minh mở lấy là lấy không chu du nhăn nhó lông mày đứng dậy liền muốn đem người đuổi đi được rồi được rồi một bát dầu mà thôi tống phú quý giữ chặt chu du đứng dậy lấy ra du hổ lô cho hắn rót một chén dầu vừng người áo bào trắng bưng dầu vừng hướng tông phú chắp tay cảm tạ ngươi khẳng khái thích thần sẽ p h ù hộ ngươi chu du đưa mắt nhìn hắn rời khỏi phát hiện người áo bào trắng bị gom lại một đám cùng dạng thân mang áo bào trắng trong đám người đừng xem là hải ngoại lưu truyền đến thích thần giáo nguyên bản túc thành mới có bây giờ đi theo lưu dân đi tới chúng ta công lương thành tống phú quý giải thích đạo này giút người rất cổ quái mặc dù là lấy không nhưng không cho cũng không ta ở bên ngoài làm ăn cũng không dám đắc tội những n à y thần thần đạo đạo tiểu bản sinh ý đến nơi nào đó đều muốn đánh điểm quan phủ ban g phái đều muốn giao thuế cả tự m i ế u bên trong hương hỏa tiền cũng không dám thiếu tống phú quý rời khỏi ngoại việc sau vừa bắt đầu phi thường gian nan đến nơi nào đó đều là đánh thu phong trộm vặt móc túi có mua dầu không cho tiền cũng có xa thiếu không trả còn có vụ n trộm dùng kim châm ôm phá du h ổ lô trộm dầu ăn loại người nào đều có dù sao không võ quán một bài bao che bên đường chó hoang đều hận không thể đánh bên trên đến cắn một khối thịt nhưng là tống phú quý cắn răng một ngày đánh năm sáu tràng chảy máu cũng không lên tiếng、thanh. h ắ nếu này cố như ta luyện không thành tinh lực có thể còn không dạy nổi như thế nhiều bạc trắng chu du ước lượng này bao bạc trắng đùa bỡ nói ta đối ngươi có lòng tin chương hai mươi ba giếng khô bị bỏ hoang bí dược trên vách lưu với cào chương hai mươi ba giếng khô bị b c hoang c í dược trên vách lưu với cào chương hai mươi ba giếng khô bị bỏ hoang bí dược trên vách lưu với cào chương hai mươi ba g i ế n khô bị bỏ hoang bí dược trên vách lưu với cào chu du từ biệt tống phú quý sau không có vội vã về nhà hắn đặc biệt vòng ấy lâu đường mua được hai cân thịt bò hòm còn có chút thức ăn thức nhắm chờ chút vai này cửa tiệm đều là trong thành danh tiếng lâu năm dùng chính là tổ truyền bí phương Hương vị tốt khi ô n g l ờ nói nói. n Mỗi g ấy bên trong muốn thành kỳ gia đại thiếu gia ngừng ngừng uống trà đều muốn điểm thủy tình nước tốt mà lại phi thường giáng cứu phải là sáng sớm thứ nhất lũ ánh mặt trời soi sáng miệng giếng bên trong mới bắt đầu lấy nước không ai kể từ nước giếng làm điểm tỉnh phường liền không a i chỗ đó mặt hoang đến có thể đua ngựa chăn dê người đi vào đi làm cái gì chu du tại nhàn trò chuyện ở giữa liền thu thập được chính mình muốn biết chỗ tất cả tin tức điểm tỉnh phường của h o a n g đã dài đến một người cao ngày thường bên trong ít hai lui tới thậm chí còn chuyển đến nháo quỷ chuyến văn nhìn p h ư ơ n g quy tể đến nơi đây tam thành là nhìn chúng địa hình bí ẩn mang theo có to lớn ưu thế hắn dẫn theo b á n tốt thịt t r â u cùng lỗ đồ ăn một đường đi được vững vàng trở về nhà cha mẹ nhìn hắn về nhà tất nhiên là phi thường vui vẻ lại đ oán trách hắn không nên phu phí nên giữ lại chính mình bộ thân thể cùng một chỗ ăn tốt hơn người một nhà khó được liên hoan mặc dù cơm ăn giản tiện nhưng ăn đến phi thường ấm áp ăn cơm xong thừa dịp mẹ tại rửa chén lao cha từ trong lòng móc ra mấy khối b ạ c trắng cất kỹ chu du mở ra lòng bàn tay vụn bặt bạc trắng thêm đứng dậy có lẽ mười lượng ra đầu tại võ quán bên trong đường nghỉ khuất chính mình nên mời khách mời khách nhiều dao mấy bằng hữu cha ngươi ta chính là không hiểu là m người cả đời cũng là cái dùng lực khí tiểu người hầu chu du yên lặng gật đầu nhận lấy b ạ c trắng ta đã biết mời khách là không thể nào mời khách tương lai hắn có tiền đồ chỉ có người khác mời hắn khách phần nhi lao c h a cho tiền một phân tiền cũng sẽ không hoa trắng đến ban đêm chu du nhìn kỹ trên tường đói hổ đồ cảm thấy toàn thân chuyển tới điên cuồng đói bụng cảm giác cái kia cố đói bụng cảm giác không phải cơm chiều không ăn no mà là đối hiện hình dạng không thỏa mãn khao khát hết thể tăng lên chính mình cường hóa chính mình tư nguyên bí dược kinh nghiệm giá trị hắn thông thống đ ề u m lớn càng nhiều càng tốt nửa đêm thời gian ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu tiến trong phòng chu du xác nhận người nhà ngủ say sau nhẹ thân đẩy cửa ra ngoài hướng nhìn chung quanh hai mắt khu phố rất yên lặng không ai dưới bóng đêm hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trên đường phố hướng phía điểm tỉnh phường phóng đi mà đi gió nhẹ nhập phổi rất cảm thấy thanh ư u điểm tỉnh phường hoang phế vài thập niên cỏ dại cao nhất địa phương chừng cao cỡ một người dán chuột bàn ngồi đến nơi nào đó là âm khí lạnh hơi thở tập võ t r ắ n g đảm nếu như là bình thường người đêm khuya tuyệt không dám bước chân nơi đây chu du tại bùi cỏ v ự c t h ẩ m tìm tới một cái hơi không thể thấy đường nhỏ là người vì dâm ra đến hắn mẹ loạt cỏ dọc theo đường nhỏ chui vào đi bốn phía không thanh chỉ có lúc lên lúc rơi nhỏ hơi trùng minh xuyên vào trong thai đấy này phương không có nửa điểm nhân khí thường lui tới vết tích thịnh vượng cỏ dại chất trắng đứng thẳng lòng đất gập g h n h rêu xanh trên đống đổ nát theo đó thế nào nhìn đều không giống như là có người thỉnh thoảng thường lui tới nơi đ â y hình dạng hoang phế nơi gặp mặt n g o quỷ c h u y ê n thuyết quả thật có chợ đen ở đây chu du càng phát cảnh giác đứng dậy mẫn càng phát hiện đến chính mình quấn vào nguy hiểm hoàn cảnh nhưng mà đã đi đến này một bước coi như quay đầu cũng không thể không đếm xỉa đến còn không bằng cựa một thanh phong bên trong chuyển tới quen thuộc gây mũi m ù i vị là cao xương hổ độc có hương vị chu du một cái giật mình trước mặt bùi cỏ đã đến đầu ánh trăng k h u n h tả ở phía trước trên đất trống một ngụm cao ba mét giếng nước đứng lặng mặt đất tứ phía là một mét dài khỏe mạnh một đầu vây thành lan can giếng điểm thủy tỉnh điểm tỉnh phường đánh dấu thức kiến trúc giếng nước sớm đã khô héo đáy giếng trừ làm đất chính là cỏ khô lá rơi cao xương h ổ mùi vị chính là từ điểm thủy tỉnh đáy giếng chuyển đến đến, thăm thẳm xoay quanh tại dưới bầu trời đêm chu du leo đến giếng xuôi theo h à n h mộ bên trên nhấc lên bó đ u ố c hướng xuống chiếu mặc dù thấy không rõ lắm nhưng cao xương hồ mùi vị lại càng thêm nồng nặc tứ phương giếng nước thẳng đứng thẳng hướng bên dưới xâm nhập lòng đất mấy chục mét vách giếng đến nơi nào đó đều là kiên cường cỏ d ánh l ử a n h ư yếu đ ớt hình trùng chiếu sáng một đoạn lại một đoạn tường đất chu du rơi vào đại giếng hai chân dẫm lên thật tại thổ địa sau rốt cuộc nối lòng khẩu khí hắn cử l ử a cháy đem nhìn thấy làm cho người trận mắt hốc mồm một màn nguyên lai sâu thẳm đại giếng đến nơi nào đó đều là đống đá lá rơi cao xương hổ m ù i vị chính là từ nơi hẻo lánh chuyển tới một trương dương hoàn hảo cao xương hổ tùy ý vứt b ỏ tại đại giếng trồng thành nho nhỏ một đống phương quy tề đến điểm tình phường không phải tự mình bán cao xương hổ mà là tìm không người nơi hẻo lánh vứt bỏ có thể đây là vì cái gì chu du thu thập bốn phía g ả i cao xương hồ hợp k như t thẻ phó. ơ n g vậy hành vi không phải phù hợp túc thành chạy nạn thiếu niên người thiết chu du lại nhìn mắt trên tay cao xương hổ những ngày thế nhưng là một bút đại tài phú cơ hội khó được không thể trễ Liều mạng. ân g thẳng véch miệng giếng. Lướt qua quét lúc, ánh khắc dưa điềm tỉnh vườn g không có chợ đen phương pi tể đến nơi đây không phải vì tiêu tàng mà là vứt bỏ cao sương h ổ như vậy khác thường hành vi một khi bại lộ chắc chắn sẽ dẫn phát võ quản trắng t r ậ n truy tra chu du nghĩ thầm thiệt không có khả năng quấn vào trong đó nếu không cố gắng của mình đem hóa vì bọc nước nhưng những n à y cao xương h ổ hắn cũng tất cả đều muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa chỉ có lấy hạt rẻ trong lò lửa chu du nhìn lại đen ngòm đ á y giếng hồi tưởng trên vách giếng vết cạo như là nhìn thấy thần bí không thể dự kiểm tương lai hắn cuối cùng hạ quyết định quyết tâm phong hiểm càng lớn ích lợi càng lớn tận tâm lần này phong hiểm cự ly lần sau cao xương h ổ cho còn có bảy trời thời gian chỉ cần hắn ở đây trong lúc luyện ra kình lực liền không sợ phương quy tề phát giác dị thường đến lúc đó hắn đã thành vì võ quán chính thức học nghề có thể mặt thấy quán chủ nói rõ tình h u ố n phải kiểm tra một chút xác nhận những n à y cao xương hồ không có động tay chân mới có thể sử dụng chu du về nhà sau. dùng cách tuyệt mùi vị hộp sơn đem cao xương hổ trăng tốt lau lau rồi đ ế dày bùn đất về giường chìm vào giấc ngủ trước khi ngủ hắn nhìn qua trên tường đói hổ đồ ta đã ăn vào cái thứ nhất tươi đẹp thịt đói hổ thủy chung lần nấp vĩnh viễn sẽ không no đủ chu du chìm vào giấc ngủ sau lần nữa nhìn thấy cái kia đầu mánh hổ mánh hổ liếm láp đỏ tươi đầu lưới phát ra một tiếng không thanh g à o thét mộng cảnh vô cùng tiếp cận chân thật trở lại võ quán ngoại viện tiếp tục thường ngày tu luyện bên trong chị còn lại sáu bảy ngày thời gian chu du có lẽ là làm tặc tâm hư tổng cảm giác phương quy tể đang nhìn hắn sau này xác định là ảo giác này ra hỏa xuất quỷ nhập thần hành tung thành mê nào có thời gian d á m thị hắn mười ba miếng cao xương hổ phải mau chóng sử dụng hết nếu không mùi vị lan rộng ra ngoài chắc chắn chiêu đến thai họa chu du phân biệt phía trước ngực sau lưng cùng tứ chi riêng phần mình dương áp sát một miếng cao xương hổ sáu miếng cao xương hổ đồng thời sử dụng mang đến bình thường sáu lần bí rượu p h ấ n lượng s a xỉ như vậy hành vi trực tiếp mang đến sáu lần hồn hậu dược lực vọt lên nhập vào người bên trong hô hô hô chu du cảm nhận được hết dịch sôi sục cơ bắp tế vào tắm r ư ợ tại nóng chạy bên trong từng bước một lớn mạnh cường hóa lực lượng một tốc độ một phòng ngự một lực lượng một ư ơ i ba tốc độ m ộ ư ơ i ba phòng ngự m ộ ư ơ i ba đến ngày thứ hai năm miếng cao x ư ơ n g hổ đã hấp thu song tất thân thể bên trong còn có ba thành không đến dược lực tàn dư chu du điều ra mặt bản xem xét chính mình số liệu t í n h danh chu du lực lượng một ư ơ i bốn tốc độ m ộ ư ơ i bốn phòng ngự m ộ ư ơ i bốn kinh nghiệm giá trị ba trăm năm mươi tám nghề nghiệp quyền võ học nghề kỹ năng ngự phạt thủ b ố tám phương viên bộ lv tám phục hồi quyền một chín cách cao phục hồi quyền thăng cấp cửa tất cả hạng tham số chỉ kém cách một bước chân chu du lại lấy ra sáu miếng cao xương hổ áp sát đầy toàn thân cao thấp mượn nhờ dược lực thúc đẩy bắt đầu tu luyện dược lực thấu qua lỗ chân lông sấm nhập ra thịt cấp tốc càng thêm bị mao c ố t cách nội tạng một quên một bước phá không hữu lực mang theo động quanh thân cơ bắp xương cốt vận chuyển trên phạm vi lớn hấp thu cao xương hổ dược lực lại qua được nửa n g à y chu du bên t hai chuyển tới đốt một tiếng lực lượng một tốc độ một phòng ngự một lực lượng m ư ơ i năm tốc độ m ư ơ i năm phòng n g m ư ơ i năm thỏa mãn phục hổ quyền thăng cấp điều kiện có tiếp nhận hay không kinh nghiệm giá trị chín mươi phục hộ quyền l v chín l và m ư ơ i Chu trước đó chu du tu luyện vô số lần âm mưu nắm chặt kinh lực tinh túy thủy chung không bắt được trọng điểm tựa như là một trận vô hình phong biết rất rõ ràng nó tồn tại lại lại không thể nào bắt càng là suy nghĩ không thấu mãi đến bây giờ thỏa mãn thăng cấp điều kiện sau vừa rồi đâm đụng phải k i n h lực chân thật tồn tại quả nhiên thân thể điều kiện là ngưỡng cửa lực lượng tốc độ cùng phòng ngự 15 điểm số liệu là tu luyện ra k i n h lực cơ bản điều kiện phục h ồ quyền tức là thôi hóa k i n h lực cơ sở đoán luyện công pháp ngoại viện tân sinh học nghề nhóm bất luận là loạn quyền vẫn là sử dụng cao sương h ổ về kết đấy là thúc phát thân thể tiềm lực có ít người thành công thúc phát ra k i n h lực cũng có chút người thất bại ảm đạm rời đi chu du đi tới kiến hùng võ quán tiếp nhận vô hình áp lực ngày đêm khổ tu rút cuộc tại này một khắc n g tới kình lực biên giới kình lực thúc phát không chỉ đối tư chất có yêu cầu càng cần hơn ngày mốt đoán luyện đảo móc đi、ra. chu du tại cuối cùng nhất quân đầu c h ọ n vẹn hao tổn phí m ộ mươi hai miếng cao sương h ổ mới phá vỡ này một tầm c á t n g ạ i hắn bên thai phảng phất nghe đại giang đại hà trào lên dòng nước thanh đó là huyết dịch chạy xuôi thanh âm tốc độ máu chạy tăng tốc thân thể bên ngoài ôn hòa lên cao nội tạng tiếp nhận bên trong đẻ cũng xa xa vượt qua người bình thường tiếp nhận trình độ đây là huyết n ụ c thân thể t h ă n g tần chỉ có lên tới thường nhân khó có thể đạt tới tần suất mới có tư cách đánh ra kinh động lòng người m ộ t kích thời khắc này chu du như là một chỉ gấp đón đỡ phá ra tay thành vỡ kén nhìn như bình thường bề ngoài bên dưới cất dấu kinh người tiềm lực sắc trời dần dần tối bốn phía ánh sáng lục tục rút đi ngoại viện diễn võ c h ẳ n g cũng trở nên thanh tịnh tân sinh học nghề nhóm lục tục rời khỏi bọn hắn mệt m ỏ i một ngày cần ban đêm nghỉ ngơi bổ sung thể lực ngày thứ hai mới có thể tốt hơn trạng thái đoán luyện chu du đứng tại có gỗ trước một quyền lại một quyền kích đánh vào gỗ chắc bên trên phanh phanh làm vang trăm năm đ ố n g gỗ lớn là kiểm tra thử quyền võ chiến lực đánh dấu chuẩn kế số lượng đơn vị không kinh lực người coi như đánh ra cả đời lực lượng cũng không thể đả đoạn đóng gỗ lớn nếu như luyện ra kinh lực dù là chỉ có một quyền cũng có thể un dung dự định đóng gỗ lớn chỉ kém một kia ta liền có thể đánh ra kinh lực hiệu quả. tập võ là đột phá tự thân thuế biến quá trình coi như các phương diện điều kiện đều thỏa mãn yêu cầu cũng muốn hắn đánh ra quan trọng nhất cái khóa một quyền chu du trong miệng ngầm lấy gà ạ ghét bắp thị t o à n thân c ă n g mồ hôi vị tụ thành dòng suối chạy xuôi đến dưới chân hắn chính ở tại chỗ mấu chốt thời khắc thành bại cùng không ở đây nhất cử chính là loại này cảm giác nói bụng bức thiết nói bụng trong trí h ố c phủ hiện cái k i a đầu hởn nấp đồi hoang đói hổ ánh mắt tỉnh táo gậy cường cả người sung mãn lực lượng tính chất bạo tạc chu du cảm giác chính mình hơi thở cùng trong ấn tượng trong họa mánh hổ dung vì một thể hắn hai mắt toát ra hô quang hận không thể đem trước mắt đống gỗ lớn đả đoạn x é nát nuốt đến bụng bên trong đi còn còn lại một miếng cao xương hổ cũng không thể lãng phí chu du tiện tay đem cuối cùng nhất một miếng cao xương hổ dính tại ngực một cỗ mới d ư ợ c chạy chạy vào tim giống như cuối cùng nhất một cây dơm dạ i trọng lượng trực tiếp điểm pha số lượng biến dẫn phát chất biến chỗ mấu chốt tiết điểm chu du đột nhiên một cái giật mình từ xương đuôi chạy trốn một cỗ tê dại khí lạnh thẳng tắp xuyên suốt đỉnh đầu tiên linh cái ngứa tê dại sốt g ò n đau các loại cảm giác vọt lên để bụng đầu chu du mắt thường có thể thấy mu bàn tay làng da cánh tay đùi đồng thời phủ hiện lít nha lít nhít toàn thân hắn bên dưới ý thức lắc một cái động nắm tay huy ra, không ý thức đánh ra đăng phong tạo cực một quyền nay một quyền phá không thanh khác biệt dĩ vãng lợi hại như đao đâm rách mảng nhị đau m ả n g nhĩ đ a u nhức lờ mờ ở giữa quyền phong truyền tới như ẩn như hiện hồ bảo thanh hung uy hiếp người thành chu du nội tâm đầu phù hiện không hiểu huyền diệu cảm giác nắm tay còn không tiếp xúc đến cọc gỗ liền thấy cọc gỗ gây đứt cảnh tượng đông nắm tay đánh vào cọc gỗ bên trên không còn là dĩ vãng tặng lại tính d a i cùng cường độ mà là đất nước h u du nắm tay cảm nhận được trước nay chưa có ông dùng trực tiếp đem đứt mở đống gỗ lớn đánh phi mấy mét mở như là linh hoạt tiểu ngư nhi chu du hít sâu khẩu khí một chân bước ra kinh lực thúc đẩy bên dưới tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp ba thấy hoa mắt liền từ trung ương đất chống t h o á n đến dựa vào góc tường vị trí thiếu chút đâm vào trên tường quay đầu đo đạc dưới chân cự ly đây chính là bảy tám mét khoảng cách một hơi liền bước qua đây là kinh lực kỳ diệu ở chỗ có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng tốc độ cùng phòng ngự khó trách võ quán bên trong chỉ có luyện ra kinh lực mới xem như chính thức học nghề đến này một bước toàn quyền võ mới xem như chân chính n h i p môn chu du hít sâu mấy bên dưới tán đi kinh lực thân thể bên ngoài phát nóng ôn hỏa trở về bình thường một trận vượng u y ễ n tập đến kinh lực đối thân thể tiêu hao quá lớn càng hướng chi hắn vừa rồi luyện thành thân thể chưa vừa ứng cũng may thân thể bên trong còn có tàn dư cao xương hổ d ự lực cấp tốc xâm nhập trong hết u y dịch bổ sung tiêu hao thể lực ha ha chu du ở trong màn đêm c ư ờ i to nay một khắc hắn bắt lấy chính mình vận mệnh sợi dây chương hai mươi lăm đồng tử báo sai ác khách ngăn đường chương hai mươi lăm đồng tử báo sai ác khách ngăn đường chu du đánh ra kinh lực sau lại tốn hai ngày thời gian củng cố kinh lực sơ bộ vận chuyển thanh thảo dự đoán hỏa hầu không sai biệt lắm liền muốn hướng đại sư minh lỗ cường thân báo chuyển chính khảo hạch nhưng mà một t h u n g đột phát chuyển đến đ ã đoạn hắn kế hoạch chu lại ca không xong nhà ngươi bên trong xảy ra chuyện trước đến báo tin chính là phụ cận hàng xóm nhà tiểu hải tử trong tay nắm lấy củ cải đường thần sắc bối rối chu du mỹ mắt hơi nhảy đừng có gấp từ từ nói ra môn miệng treo võ quán một bài coi như bang phái người dám c h ắ n cửa cũng không có khả năng xông vào nếu không chính là đánh kiến hùng võ quán mặt kết hạ sinh tử đại thủ tiểu hải tử tên là sơn đoa nhà ở dựa vào đầu phố địa phương r ờ c h ú du nhà còn cách bảy tám ở giữa ngày thường chu du trên đường về nhà thỉnh thoảng nhìn thấy sơn đ a tại trên phố chơi đùa sơn đoa cha vì còn nhỏ khí đối hải tử cũng keo kiệt bùn xịn cũng không chịu mua ăn chu du mắt nhìn trên tay hắn củ cải đường ly kỳ hôm nay ăn đến lên đồ ăn vặt một l ớ n giúp người vây tại cửa lớn hướng phía cửa bên trong cửa sổ ném t h ạ c h đầu cha mẹ ngươi đều bị dọa đến không dám ra cửa mau trở về đi thôi nếu không nữa thì muốn xảy ra chuyện rồi sơn đoa nói vậy sốt ruột nhịn không được xoay đầu liếm lấy miệng củ cải đường chu du nhéo nhéo cái cằm lại tới không xong không đổ lao tam chỉ là lục đầu rồi nhặng năm lần bảy lượt đến quáy nhiều hắn xem ra không có khả năng tha qua hắn v v v v n chính mình mới luyện thành đánh không chết hắn cũng muốn làm tàn hai đuổi đi chu du dẫn theo sơn hoa cổ áo phía trước dẫn đường hoa、wow, ta không đi quá nguy hiểm sơn hoa tròng mắt chuyển động hai bên dưới khoa tay múa chân l i ề u mạng vùng vẫy không đi cũng phải đi ngươi cầm người chỗ tốt đến lừa gạt lừa ta thật lấy vì c ủ cải đường là ă n không chu du một câu nói doa đến sơn hoa tay run c ủ cải đường tại chỗ rơi xuống đất ngươi thế nào biết đến trên thế giới lớn nhất lời dối chính là tiểu hai tử sẽ không lừa người hai đ ồ n g la đơn thuần nội tâm không có tốt tác khái niệm cũng sẽ không tiếp nhận luân lý đạo đức gò bó cho nên vì một đình điểm lợi ích chỗ tốt bọn hắn có thể làm ra hơn nhiều không thể tưởng tượng ác sự t ì n h tỷ như nói quanh năm ăn không được đồ ăn vào s ơ n đoa sẽ vì một chuỗi củ cải đường bán chu du là đồ lao tam phải hay không chu du bước chân đặt đất hoàng thổ kháng thực mặt đất đều m u ố n run ba run trong nháy mắt thoáng ra năm sáu mét bên ngoài nhanh chóng bay vọt lại thêm sóc này sơn đoa sợ sệt không thôi hoa một tiếng há miệng nôn chu đại ca đ ừ n g đánh ta ta là bị buộc không liên quan chuyện của ta sơn đoa đang thương hề hề vân m ạ i chu du mì môi dẫn đường đối phương lừa hắn rời khỏi võ quán khẳng định có tiếp sau liên hoàng c i ề u sơn oa chính là lừa hắn chủ động bước vào bấy dập câu con bây giờ hắn chỉ m u ố n biết đối phương có mấy người địa điểm thiết tại nơi nào không phải đồ lao tam là mấy nơi khác khẩu âm đại nhân bọn hắn cho ta mười tiền muốn ta lừa ngươi về nhà mặt khác cái gì ta cũng không biết ta là tiểu hải tử ngươi không được đánh ta ta để cha ta đi cáo cha mẹ ngươi hoa hoa hoa nơi khác khẩu âm chẳng lẽ là những lưu dân kia đồng bọn đến bao phục chu du nhăn nhó lông mày một rút bỏ tỉnh rời hương lưu dân như vậy hữu tỉnh có nghĩa còn cố bị mánh liệt phục thủ tinh thần thế nào nhìn đều rất khả nghĩa lục trí cương là túc thành nhân sĩ bãi tại trong thành nổi danh võ quán học nghệ đã luyện ra kình lực nếu không phải còn nghĩ trùng thứ khí huyết q u a n hắn rời khỏi võ quán sau có thể tìm được một phần tiền công phong phú việc cần làm nhưng mà thiên hai nạn đói quét sạch bên dưới túc thành luân vị từ điện trong thành mấy chục vạn bách tính luân vị dân chạy nạn hướng phía bốn phương tám hướng chạy nạn đi võ quán quán bế quan chủ mang theo lấy mấy tâm phúc đệ tử tìm nơi nương tựa b ạ n cũ bỏ xuống lục trí cương cùng mặt khác học nghề nguyên bản tốt đẹp tiền đồ hắn trong nháy mắt luân vì nghèo hèn lưu dân tràn trọc đi tới công lương thành dĩ vãng chỉ có tại nói trong sách nghe qua nhân ly hương t i ệ n lời nói này bây giờ hắn thân thân thể sẽ đến cái gì là t i ệ n nguyên bản lục trí cương tâm khí cao không mong trộm đạo cướp bóc còn nghĩ đến tìm chính trải qua kế sống làm sao người địa phương bạch ngoại căn bản không đem bọn hắn đương người nhìn bốn bề vấp phải chắc t r ở mắt thấy mấy cùng hương vì mạng sống bán rơi thê tử nữ như sau ý nghĩ của hắn thay đổi không phải liền là vì một ngụm no cơm sao chỉ nếu có thể mạng sống sách sẽ cũng tốt d ơ bẩn ố cũng đen tổng muốn ăn cơm mới có thể sống cho nên hắn tiếp nhận bản địa bang phái thuê làm mang theo người đ ạ đoạn một cái cự nhân hai đùi mục tiêu là bả còn không luyện ra kinh lực không nhận võ quán bảo vệ ngươi chỉ muốn đánh đứt chân của hắn n à y sáu mươi lượng sẽ là của ngươi sáu mươi lượng bạc có thể mua hai mươi đói đến g ầ y như que t u ổ i hoàng hoa lớn q u y ê n ữ lại thêm lục trí cương thụ đủ bản địa võ quán xa lánh cùng đánh đẻ vừa g o a n tâm đồng ý bây giờ chỉ c h ờ tiểu oa nhi mang theo lấy mục tiêu bước vào bọn hắn thiết d ư ớ i bây giờ đến chu du dẫn theo sơn oa bước nhập mảnh kia khu vực lập tức phát hiện đến một cái cường hung hãn tồn tại cái kia cỗ hơi thở mực gốc rõ ràng là thân hoài k i lực quyền võ học nghề hắn sau cảnh lông tơ giữ trên cao từ cấp tốc trạng thái bên dưới bỗng nhiên phanh lại bước、chân. sách ở trên tay sơn hoa tại quen tính tác dụng dưới bay ra ngoài ai u sơn hoa rơi xuống đất sau lăn mấy vòng t i ê u cha gọi mẹ chân đau đứng tại lục trí cương dưới chân bị phát hiện lục trí cương vốn nghe nói chu du không có luyện thành kinh lực cất vài phần khi dễ nhưng kiến thức đến đối phương cảnh giác hậu sinh ra kiên kỵ đối phương là võ quán dưỡng lấy học nghề mỗi ngày cơm thực còn no còn có bí dược tư bổ phản xem tự thân từ túc thành chạy nạn cổ qua tới đói một trận no một trận đói thượng tam năm ngày đều là trạng thái bình thường nguyên bản căn cơ được đặt nền móng đã hoang phế hơn nửa may mã kinh lực nền tảng còn lại không khỏi đêm dài m ộ n nhiều nhanh, chiến nhanh quyết. lục trí cương chân nhọn dùng sức từ trước mặt b ư ớ c lên một vật đá hướng Chu du mặt cửa nay cử là vì đánh cái xuất kỳ bất ý n h i u loạn đối phương trở chân không trung c u ố n quýt vật thân thể chuyển tới kêu khóc thành nguyên lai bị lục trí cương đá trúng chính là cho hắn dẫn đường sơn hoa vướng chân vướng tay chu du ánh mắt bị che gần như không nhìn thấy đối phương động thái h ắ n tả hữu hai chân đang chéo nhau hoạch ra tám hình chữ quỹ dấu vết lấy phương viên bộ vòng đến bên bên cạnh huy động ngự phát thủ t i ệ n tay đem sơn hoa bắt đến một bên đông sơn hoa đâm vào góc tường bên xui x ẻ hài tử tại chỗ hôn mê đi qua chu du lục trí cương động thủ chức x chu du thấy đối phương lạ mặt lại là nơi khác khẩu âm những mày hỏi cướp tiền tìm thủ vẫn là cầm tiền làm việc thu người tiền tài đả đoạn n g ư y i một đôi chân lục trí cương hít sâu khẩu khí ra mặt trướng h ồ n g lỗ mũi h ơ i dương thân thể bên ngoài ôn hòa bắt đầu kịch liệt tăng lên đây là vận chuyển kinh lực đặc thù quả nhiên là một vị cường đ ị c h đức chân đây là muốn phê hắn dụng tâm h i ể m ác không phải đổ lao tam còn có ai chu du hít sâu khẩu khí song bước xóa mở vừa v ẫ n bắt hắn thử một lần kinh lực nhập môn phục hổ tuyển quyền vĩ lực một cái luyện thành kinh lực đối thủ không phải thường thấy hắn cũng là ngủ gật gặp được c á i gối mới luyện thành kinh lực liền có cường địch thủ đến cửa mới thử luyện hạng mục không bình cấp mở ra sinh tử quyết đấu thiên thứ nhất trương chương lục trí cương đói chết đến hung ác con ngươi lục chân bóng d à y thực hai tay triển khai thân thể hình mở rộng ra thành một chỉ g ầ y ngỗng chu du trên khuôn mặt phù hiện ngưng trọng t h ầ n sắc đối phương là một viên cường địch thủ thay làm trước kia hắn thoải mái lực không có trực quan khái niệm còn không biết lợi hại nhưng bây giờ bốn bị đánh trúng thật sự là sẽ người chết nha lục trí cương hai tay một quyển như là đen kị sắc bén đao tập đến c h ỉ ít có thể quả đi ba mươi cân thịt chu du cảm nhận được cái cổ cảnh phát nóng đây là hưng phấn mang đến huyết dịch gia tốc hắn đương tức chuyển động kinh lực thân thể ôn kịch liệt lên cao hô hấp ở giữa nhiệt khí vị tụ thành hai đầu màu trắng khí sóng na c h u du xuất thủ chính là một chiêu đói hổ v ô lấy thức ăn thần sắc h u n g ác toàn thân gân cốt méo thành một cỗ nảy lên lúc cả người căng thẳng như thép song quyền sẽ mở không khí hướng chính xác lục trí cương n g ư ợ c khoét đi kinh lực lại là kinh lực tiểu nhân hại ta lục trí cương nhìn thấy c h u du xuất thủ kinh lực quanh thân lông tơ giữ trên cao n à y bên dưới nguy rồi vốn dĩ vì rửa cường l ă n g yếu hai ba chiêu liền có thể phế rơi c h u du thông d o n g rời khỏi có thể đối phương xuất thủ chính là kinh lực sự tình trở nên phiền phức chính mình nhịn đói, đói chết nhiều ngày cơ bắp mỡ gần như giảm nữa đúng là có kinh lực cũng phát huy không ra ngày thường bốn năm thành công lực phản xem đối diện chu du cơ b ắ p cân đối mặt mang theo khỏe mạnh huyết sắc tinh huyết nguyên khí thủy t r u n g bảo trì tại đỉnh phong trạng thái lục trí cương nghĩ đến cung cấp sai lầm tin tức đồ lao tam hận không thể đem hắn kéo tới trước mắt xé nát công lương thành bên trong tọa địa hồ hổ tử hổ tôn cảnh hùng liệt lời nói này miêu tả tọa địa hồ rõ ràng là công lương thành bên trong võ sư danh già vương kiến hùng vương kiến hùng lấy ngọc hổ công phục hổ quyền nổi tiếng giữa một giúp đắc lực tâm phúc đệ tử sa tại túc thành lúc lục trí cương liền nghe qua hắn vi danh lần này nếu như không phải đói gấp nói cái gì cũng không dám đối vương kiến hùng môn đổ ra tay không được làm xong này một phiếu không có khả năng tại công lương thành ở lâu một cái luyện r a kinh lực học nghề đã quan hệ đến võ quán mặt lục trí cương hôm nay phế rơi chu du ngày mai liền sẽ nên đến kiến hùng võ quán thiết huyết báo thủ không cần vương kiến hùng tự mình ra ngựa võ quán bên trong khí huyết đệ tử tùy tiện đến một cái đều có thể ung dung t ế hắn lục trí cương hai tay huy ra cùng chu du nắm tay đối đụng hai người kinh lực va chạm như là tình cương binh khí toàn lực va chạm bên ngoài tiết lực đạo trực tiếp đem bên cạnh vách tường v à sập nát chuyên thạch như nước chảy rơi là tả trên đất Chu Du m ộ tại chân đ p đất, đất đất tứ tung, vùng bằng lom xuống g chậu lom lục trí cương trong con mắt chu du thân hình hình dáng gần như biến thành thon dài hồ hình làm cho hắn bước ra về phía sau thối lui đông bên đường một gốc liêu lớn thụ trực tiếp bị chu du đánh đứt giơ lên đẩy trời bụi trần nhạn nam trinh tuyết phân phi lục trí cương hai tay cơ bắp điên cùng n ú c n í c như lông vũ phiến mở bốn phương tám hướng không khí nguyên địa nhảy lên bảy tám m cao hắn xoay người lướt qua chu du đỉnh đầu lấy như chiếu cố tư thái nâng chân đá vào nhạn hành q u y n đường đếm lấy nhẹ đối trọng lấy linh đối kém cỏi thường thấy như chiếu cố tiến tay công đoạn không tốt lục trí cương mới điều động kinh lực tại mũi chân đột nhiên một trận đầu vượn g hoa mắt tuy nói đến trước đó đã cầm tiền ăn ngừng no cơm nhưng lâu dài tới nay nhịn đói đói chết vẫn là tạo thành thể lực trên phạm vi lớn hạ xuống vừa mới một trận ngắn ngủi bộc phát đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực chỗ mấu chốt thời khắc chuyển tới hư hao tổn cảm giác đây là thân thể phát ra cảnh cáo thúc giục hắn nhanh chiến nhanh quyết người t ậ võ thỉnh thoảng một tràng kịch đầu xuống suy nhược đến thổ huyết hôn mê chính là bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực tạo thành thân thể tổn thương lục trí cương không có kéo dài vốn tiền. mũi chân vận đầy k i n h lực hướng phía c h u du h u y ệ t thái dương đá vào chiêu này nếu là nhằm vào người bình thường đầu tại c h ỗ như dưa hấu b ạ mở hồng trắng tứ tung nhưng chu du luyện ra k i n h lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng nhiều nhất là tại chỗ vượng nguyễn thừa dịp hắn vượng nguyễn không cách nào phản kháng lục trí cương tận lực thi triển liên hoàn chiêu hai tay hoành quét đem hắn xương đ u ổ i đà đoạn đến thật tốt chu du con người kịch liệt c o rút lợi hại như kim kình lực hướng chính xác hắn huyện thái dương một mực tỏa chết mục tiêu bất luận hắn như thế nào né tránh giữa không trung thời khắc sẵn sàng địch nhân đều có thể thông rong điều chuyển phương hướng n h ạ n hành quyền ưu thế ở chỗ thân pháp linh hoạt hay thay đổi thường thường có thể cũng không có thể nghĩ n g h ĩ góc độ khởi đầu tiến công phản xem phục h ổ quyền đặc biệt dài tại tiến công cùng p h o n g ngự phương diện tốc độ là ngắn bản cho nên chỉ có chính diện cứng rắn mới một cái đường chu du phần eo hướng xuống hơi c h ầ m xuống vận chuyển phục hổ quyền độc nhất tụ lực pháp cửa tứ chi kình lực càng phát hung mánh liệt hắn là đói hổ một đầu đuối con mồi hổ thị chằm chằm đói hổ con mồi là một đầu chi nhạ nhìn như hùng tráng thực tắc đã đói đến hấp ố i là bệnh n ô n g đến lấy hôm nay tri cử liền gọi là đói hổ tễ sát bệnh n g n g bên hai lệ phong đại tác làn ra mặt ngoài chuyển tới có chút nói h nói h cảm giác lục trí cương từ giữa không trung l ư ớ t đi đánh rơi mũi chân như là một ngụm sắc bén thiết truy h u n g h ă n g tạc đến n lũ hổ lan lộn trong nháy mắt chu du co thành đoàn nguyên địa quân quýt tại đối phương mũi chân rơi xuống lúc sau này cong tiếp nhận kình l ự c oanh kích mũi chân như sắc bén mũi đao cắm vào mặt đất v a n h tán bùn đất hạt mưa giống như bắn tóe rơi từ phương chu du kế tiếp quấn quýt năm sáu vòng đ ỗ n g nhiên nảy lên đứng dậy dẫm lên bộ pháp trở lại phản giết bước tiến của hắn cực có đặc biệt điểm đã có phục hổ quyền bước đi mạnh mẽ u y vũ vi mánh lại mang theo có phương pháp hai ba cái hô hấp ở giữa liền lấy hình cung bộ pháp t h o á n đến lục trí cương trước mặt lục trí cương vừa mới dùng sức quá mãnh liệt đầu gối phía dưới lâm vào mặt đất còn không rút ra đến chu du đã giết đến trước mặt cùng phong mang theo lấy thanh khí nương theo lấy mánh hổ gào t h é t phát thẳng trực diện chu du hai bàn tay ôm lấy lục trí cương hai vai gắng sức ra bên ngoài xé ra huyết hoa lật ra ngoài bạch cốt xâm xâm h ắ n thế nào không lưu người sống khảo hỏi ta cố chủ là ai lục trí cương sắp chết chức còn ôm nghĩ hoặc thi thể phân thành hai nửa túi rách giống như bồn bực thanh rơi xuống đất chu du xóa đi trên khuôn mặt văng t hắn không cần khảo hỏi liền biết phía sau là đồ lao tam không nghi ngờ nếu có ai nhất không hy vọng hắn luyện thành k i n h lực thu được võ quán nhập môn tư cách lớn nhất người hiểm nghi chính là đồ lao tam h ú n g hồ có thể xuất ra nổi sáu mươi lượng bạc cựu nhân cũng chỉ có hắn trên mặt đất chia năm xẻ bảy khu vỏ c ò n búc lên nhật khí vùng đất đã sớm bị huyết dịch thẩm thấu chu du cũng không chẳng ghét tại thi thể bên trên một trận tìm kiếm có chút thu bắt được sáu mươi lượng bạc thuê tiền hoa hồng còn có một bản phát hoàng t i ể u sách con nhạn hành quyền hắn lập nhìn mấy trang sách con bên trong ghi chép nội dung là lục trí cương tu luyện quyền thuật nội dung này ra hỏa là hiểu biết chữ nghĩa mà lại nhớ tính còn không tốt lắm đặc biệt đem quyền thuật muốn quyết nhớ xuống nay cửa nhạn hành quyền đẳng cấp không yếu tại phục h ồ quyền đối chu du tu luyện có học một biết m ư ờ i tác dụng chương hai mươi bảy lớn dương cờ chống lấy thế bức người chương hai mươi bảy lớn dương cờ chống lấy thế bức người thử luyện hạng mục hai không bình cấp sinh tử h quyết đấu thiên thứ nhất chương đã hoàn thành kinh nghiệm giá trị một không không thử luyện hạng mục một không bình cấp võ quán học nghề truyền chính tiến hành bên trong Thính danh, nghề nghiệp quyền võ học nghề t ầ n g thứ mới vào kinh lực kỹ năng ngự phạt thủ lv tám phương viên bộ lv tám phục hộ quyền bốn mươi chu du đánh chết lục trí cương sau trong lòng sát ý chính thịnh vượng thật lâu không có khả năng lắng lại hắn biết không hiểu quyết đ ổ lao tam cái này rắn độc chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu đ ư ờ n g tức xoay người lần đi mục tiêu là đ ổ lao tam chỗ ở lần trước vì đến nhà bồi tội sớm đã nghe nóng g xem rõ ràng nhưng mà lần này đến nhà không phải vì bồi tội mà là diệt môn đ ổ lao tam trong nhà rắn chuột một c h ú n g đều không phải là cái gì người tốt giết cũng không t i ế t chu du luyện thành kinh lực sau giao mổ châu tiểu thử lòng tin thịnh vượng liền muốn tranh thủ thời cơ đem cựu nhân một nồi quái nếu không bỏ mặc đối phương âm thầm n ư u hoạch sớm muộn sẽ hướng hắn t h a m mẹ hạ độc thủ đồ lao tam chính ngươi muốn chết c h ắ c không được người khác chu du một bên bước nhanh đi nhanh một bên thao tác bảng điều khiển tăng lên đặc tính kinh nghiệm giá trị m ộ ư ơ i lực lượng một kinh nghiệm giá trị một ư ơ i tốc độ một kinh nghiệm giá trị m ộ ư ơ i phòng ngự một hắn mới hoàn thành thử luyện lại thêm góp nhặt rất lâu kinh nghiệm giá trị có thể đại thủ lớn chân cường hóa tự thân làn g a lên phong run dày huyết dịch sôi sục thậm chí có thể nghe móng tay hàm răng đẻ có cường hóa nhỏ hơi tiếng vang. chu du dưới chân đột nhiên thất bại nguyên lai là quá mức dùng sức đem trên phố một cái đá xanh dấm đức cái này tảng đá xanh so chu du ra ra tuổi còn lớn từ thâm sơn mở hái vận đến trong thành lịch trải qua mấy trăm năm cứng chắc như lúc ban đầu thế nhưng là tại chu du trải qua cường hóa lực lượng bên d ư ớ i trở nên yếu ớt như lậu hũ một chân dấm đức hô hô hô có vẻ như đã đến cực hạn chu du dừng lại bước chân lại nhìn bảng điều khiển số liệu t í n h danh chu du lực lượng 20. tốc độ 20. phòng ngự 20 kinh nghiệm giá trị bốn nghề nghiệp quyền võ học nghề tầng thứ mới vào kinh lực kỹ năng ngự phạt thủ lv tám phương viên bộ lv tám phục hồi quyền bốn mươi thân thể làm chất toàn diện tăng lên mang đến lập can thấy ảnh hiệu quả chu du hô hấp mấy miệng điều động kinh lực chỉ thấy một cỗ càng thêm khỏe mạnh hung đột nhiên kinh lực lục nhưng toát ra đến một cái không chú ý làn da nhô ra đua thô hình dáng kinh lực tại dưới da xuyên thẳng qua linh hoạt như rắn kinh nghiệm giá trị còn có quá mức chỉ chờ trải qua chuyển chính k h ả o hạch liền dùng tại thăng cấp phục hộ quyền phía trên lv một cái cửa ải là luyện ra kinh lực nhập môn ngưỡng cửa lại hướng sau lv m ộ mươi một đến lv m ộ mươi chín chính là từng bước một cường hóa kinh lực chờ đến lv hai mươi lại là một cái ngưỡng cửa đem kinh lực rèn luyện viên mãn cho đến đánh ra khí huyết kinh lực là chính thức học nghề ngưỡng cửa khí huyết t ắ c là học nghề đến đệ tử ngưỡng cửa một khi phục hổ quyền đột phá lv hai mươi đánh ra khí huyết tầm thứ liền có thể tiến vào nội viện thành v ị quán chủ vương kiến hùng tâm phúc có tư cách quan g minh chính đại sưng hô hắn một tiếng sư phụ ân chu du trần trừ mãn trí đi tới đ ổ lao tam nhà phụ cận không nghĩ đến sông đến cái khoảng trống phụ cận chỉ có mấy giá hồ bang tiểu lâu là không, không làm việc gì đồ lao tam bản nhân cũng không ở nhà nay cho đồ vật vận khí rất tốt ngươi không phải tiểu tử kia sao một cái đẫy tầng bang chúng nhìn thấy chu du giật mình chỉ vào hắn muốn nói cái gì sau một khắc chu du giãn ra cánh tay đem hắn nâng lên giữa không chúng đồ lao tam đâu ô ô ô tham mệnh tam g i a bị phó bang chủ gọi đi nói là có việc gấp nhi tam g i a trước khi rời đi bàn giao ba năm ngày về không đến để chúng ta giữ nhà phó bang chủ đồ l a o nhị là đồ lao tam thân ca giá h ồ bang cao tầng một trong không giống với đệ đệ không học vấn không nghề nghiệp đồ l a o nhị là đánh ra khí huyết võ giả so sánh võ quán nội viện đệ tử hắn thân vì bang phái cao tầng bên cạnh rất là có mấy đắc lực nanh vớt chí ít cũng là kình lực thuần thục người t ậ p võ chu du biết này chuyến trắng tay tạm thời còn động không được đồ lao tam đều cho ta nghe tốt đồ lao tam cái thứ gì hèn hạ vô s ỉ bên giới t i ệ n biết đâu bất quá ta thế mà thu mua một người lạ ám toàn ta phi sáu mươi lựa bạc hắn thật có tiền chu du tốt đẹp nam nhi đứng ở thiên địa ở giữa có cái gì đều v ọ t ta đến chu du thanh âm truyền khắp tứ phương trừ ra hồ bang tiểu lâu la nhóm mặt khác cư dân người qua đường cũng đều nghe minh bạch nguyên lai là đồ lao tam mua h u n g giết người m ờ i vẫn là túc thành đến một người lạ a phi cái thứ gì lan lộn bang phái không đáng xấu hổ nhưng nếu là hỏa cùng người bên ngoài khi phụ đồng hương vậy liền quá không phải người c h u du lớn như thế dương cờ trống chính là muốn bức ở đồ lao tam để hắn không có khả năng dùng lại âm chiêu tin tức truyền đến đi đồ lao tam m u ố n là có tiếng xấu đón lấy đến triệt để không cần làm người bang phái là dựa vào bản địa phát triển lớn mạnh sợ nhất cấu kết ngoại nhân tên đầu c h u du như thế một da ánh sáng đồ lao tam âm thầm thuê làm người bên ngoài sự t ì n h triệt để lừa dối không nổi g i á hồ bang tổng bộ bốn đồ lao tam đang cùng hắn nhị ca nói chuyện phó bang chủ đồ lao nhị thể hình và vỡ ánh mắt sắc bén như lao song quyền dài đầy vết chai còn có tung hoành đang chéo nhau mặt x o hắn cái này phó bang chủ vị trí thật sự là dựa vào s o n g quyền đả liệu đi ra chết trong tay hắn dưới giã ngựa b ă n g chúng không có một trăm cũng có tám mươi có thể nói là chiến công từng đồng ca các ngươi vẫn là quá bảo thủ bây giờ túc thành chạy nạn đến thanh niên trai tráng không già trẻ sẽ quên võ dám đánh giết bó lơ có chúng ta giã hồ bang liền nên thừa dịp này cơ hội triều binh m ã i mã mở rộng ra thế lực nhất cử diện phong mã bang trên phố đến nơi nào đó đều là cầu miệng cơm ăn người sống sờ sờ ngươi nhóm thế nào liền nhìn không thấy a đồ lao tam gấp đến độ không được tận tình khuyên bảo khuyên bảo hình trưởng đồ lao nhị vây lắc đầu như thế nhiều năm đệ, đệ vẫn là cái mười đủ mười bao cỏ một điểm cũng không giải tiến thật lấy vì túc thành đến đều là mềm nhũng c k i ề u chớ nhìn hắn nhóm quất bách một khi bắt được cơ hội nhất định phản đánh ban g phái tranh địa bàn bạc trắng đều là tư nguyên một cái cái khay bên trong đồ vật liền như thế nhiều cái nào dung hạ được càng nhiều người cướp p h n ă n liền cả trên phố cửa hàng t u lâu đều hiểu chiêu công tìm người địa phương một người lạ tiện nghi hơn cũng đừng hương thổ c h i tình là sợi dây gắn bó cũng là đạo đức gò bó càng là sinh tồn kéo dài trí tuệ công lương thành ban phái đánh đến đánh tới thế nào lấy cũng không thể để túc thành đến chiếm tiện nghi ngươi đừng nói chuyện ta nghe lấy đầu đau xuống dưới đồ lão nhị nâng t nay đ ệ đệ vẫn là ăn uống vui chơi phương diện dựa vào phổ đồ lao tam còn nghĩ nói cái gì bên ngoài có bang chúng bước nhanh đi vào đến không xong phó ban g chủ bên ngoài đều tại truyền truyền cái gì nhanh nói nói tam ra hoa sáu mươi l ự bạc thuê làm một người l ạ ám toán bản thành thiếu niên chu du đồ lao nhị c h á n gân xanh nổi lên một trưởng rơi vào hồng bàn gỗ trên bàn trực tiếp đem cứng chắc hồng một phân giải thành mảnh gỗ vụn lao tam từ nay mặt trời mọc ngươi ở trong viện cấm túc không được ra ngoài cái kia chu du ngươi cũng đừng đục phải cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần chờ hắn trăm ngày mãn hạn tự thấy phân hiệu hắn nếu là không có khả năng luyện ra kinh lực Bị võ quán khu t r ụ chương ngoài cửa, c ú n g ta động động hai chỉ mươi tám bắt mới ngăn cửa chương hai mươi tám bắt mới ngăn cửa chu du đem tin tức chuyển khắp bảy tám cái khu phố sau đó không có về võ quán mà là về nhà đi ra một chuyến không có khả năng phi công thuận tiện bồi cha mẹ ăn ngừng cơm chiều đi qua vừa mới xảy ra chuyện địa phương phát hiện có một đám thích thần giáo người áo bảo trắng tại thanh lý mặt đất đánh nghe nguyên lai、like、hắn rời khỏi sau huyết tinh hiện trường bị người qua đường nhìn thấy gần nhất trong thành xảy ra chuyện quá nhiều ánh sáng quan phủ cũng quản không lại đây càng hướng chi lục trí cưng là người bên ngoài vẫn là thích thần giáo người qua tới thu liễm thi cốt lau sạch sẽ dùng vải trắng qua được đưa đến ngoài thành h ỏ a táng đúng vậy thích thần giáo tôn trọng người chết như đ ạ n d i ệ t thi cốt lấy hỏa táng vì tốt nhất nhưng mà bản địa tập tục là lá dụng b ề c ộ i phải trôn ở hướng đất hồn linh mới có thể hưởng dụng hậu nhân tế tự bởi vì này phương diện xung đột thích thần giáo tại một ít khu vực bị thị làm tà giáo công lương thành người địa phương tự nhiên tránh không kịp cũng chỉ có túc thành lưu dân không điều kiện giảng cứu những này lục trí cương thi cốt hỏa tháng sau sự tình đã bụi bẫm kết thúc trong lúc còn có một cái khúc nhạc dạo ngàn bốn được thu mua sơn đoa nay hùng hài tử mạng lớn đâm vào trên tường hôn mê đi qua sự tình sau bị người áo b à o trắng phát hiện thế mà còn có hơi thở chỉ bất quá chịu mấy bên dưới hung á c tức đáy chạy đầy khô háng cả lời nói cũng nói không nên lời đến người hoàn toàn sợ choáng thích thần giáo người từng nhà do hỏi mới tìm được sơn đoa trong nhà trả lại hài tử sơn đoa hài tử này trách đáng thương nghe nói xương đầu đức lại làm hỏng tràng dạ dày ăn cái gì đều nôn ăn cơm xong thời gian mẹ bày tỏ nghe đến tin tức chu du cũng không hiểu thích đầu cua thay meo vượt bực đầu làm cơm này hùng h à i tử tội có nên được sở dĩ còn giữ lại chút g i ậ n miệng là hắn xem ở hàng xóm phần nhi cuối cùng nhất không có b ổ một chân dẫm chết hắn vì mười tiền bán hắn cái gì lăn lộn sổ sách đồ chơi lớn lên cũng là cái xấu loại đang lúc ăn cơm bên ngoài chuyển tới quát mắng thanh càng phát dầm gì trêu đến tả hữu hàng xóm đều ra cửa bên ngoài nghe lấy nghe lấy không phù hợp giống như măng chính là lao chu ra còn có chu du cơm ăn không thành chu du cùng cha mẹ ra cửa nhìn n g u y ê lai là sơn đoa cha ô n hải tử đứng tại nhà hắn cửa lớn vẽ loạn văng tung tóe m ta mới nghe nói ta nhi tử đi vo quán tìm người mới gặp xui xẻo hắn này bên dưới nửa đ ờ i hủy người muốn bổi tiền hắn bà nương cũng không phải cái loại lương thiện lau nước mắt bên khóc bên á o hai vợ chồng cả khóc mang theo mắng làm cho gà chó không thả bốn phía vây xem hàng xóm càng ngày càng nhiều du nhi đây là chuyện ra làm sao chu du chấn an cha mẹ không sự tình giao cho ta hắn đi lên trước quét mắt sơn h o a hùng hài t ử hai mắt vô thần hiển nhiên bị sợ choáng lại nhìn cha mẹ của hắn một bộ hung giống như là m u ố n ăn người hình dạng bọn hắn chẳng lẽ không biết chu du tùy tiện một hơi liền có thể đánh chết bọn hắn cả nhà sao sơn loa lời nói không có khả năng như thế nói ai đã thương ngươi ra môn sơn hoa tìm ai b ồ i tiền đi lục trí cương sớm đã thiêu thành cho cái nào còn có thể tìm tới hung thủ sơn hoa cha dám tìm đến cửa chính là bởi vì đối lao chu ra hiểu rõ khi phụ bọn hắn trung thực b ả n phận nếu thật là lục trí cương đứng tại trước mặt bảo đảm chuẩn này hai vợ chồng cả cái cái dám cũng không dám thả ta mặc kệ lao chu ra nhi tử khi phụ người a sơn hoa mẹ đặt mông ở trên mặt đất niên miệng kêu khóc ta nhi tử là bởi vì ngươi thành như vậy ngươi phải bổi tiền không phải vậy lao nương một đầu đâm chết tại nhà ngươi cửa lớn một bên sơn hoa tra táo cửa càng lớn hắn lôi kéo xung quanh hàng xóm chịu cái l ạ i n h ả i nhà ta sơn hoa trên đường chơi đến thật tốt chính là đi võ quán tìm chuyến c h ụ du kết quả liền thành như vậy rồi không tìm hắn tìm a i trong đám người lý quả phụ nói một câu công đạo lời nói cũng không nhất định là c h ụ du trong thành như thế nhiều người bên ngoài có thể là bọn hắn hại sơn hoa chu du nhịn không được nhìn nàng nay thẩm tử rất có liệu thuận miệng một câu liền tiếp cận chân tướng ta nhìn c h ú du hiểm nghi tương đối lớn như lão yêu bắt được cơ hội tắt phong n g i lửa tự nhiên sẽ không trễ kể từ t r ú du luyện võ sau trở nên càng hung á t ngụ ý sơn hoa chính là trụ hàng xóm nhóm lao nhau càng nói càng loạn cảnh tượng tiếp cận mất k h ô n g chế chu lão cha gấp trên c h á n mồ hôi chứng đỏ mặt giải thích không phải nhà ta du nhi tâm hắn m ắ t tốt không có khả năng đối sơn hoa hạ độc thủ không phải hắn còn có ai sơn hoa cha mẹ kêu trời trách đất chỉ vào lao chu ra tố cáo đổi tiền phải bồi tiền. Khu Chu đổi ộ t n n lên tiền thái ca sơn hoa ắ n nghe nghe, cha, Dương Dương cha, cha mẹ tự h phụ muốn khí diệm im bặt mà dừng thân thể nhịn không được run dày hai bên dưới hay may mắn sơn hoa báo tin ta mới trốn qua an toán khẳng định là đ ổ lao tam sự tình sau an toán hại sơn hoa Chu、du、chuyển hướng Du sơn hoa mẹ hai mắt sáng lên đêm nay chúng ta liền chuyển tín bảo sau này ở nhà các ngươi này người đàn bà tranh chua đầu góc chuyển được nhanh biết đắc tội đồ lao tam chỉ có dựa vào lao chu ra cửa lớn huyền treo một bài mới có thể miễn nạn sơn đoa cha một cái giật mình nàng dâu nói vậy đối này chủ ý tốt được chứ đây là triệt để lại bên trên bọn hắn nhà xung quanh hàng xóm phát ra hư thanh n g h ĩ đẹp vô cùng không chỉ ăn không ở không còn n g h ĩ được nhờ chu du cha mẹ nhữ lấy lông m à y bên dưới ý thức liền muốn cự tuyệt cũng không phải không được chu du chậm đầu tư để ý nói lấy thế nhưng là mắt thấy ba tháng nhanh đến ta vẫn là không có khả năng luyện ra kinh lực chuyển chính không nhìn đến lúc đó vo quán t r ụ c ta ra cửa thu hồi một bài đổ lao tam chỉ định đến cửa tính sổ sách sơn đoa cha mẹ đến lúc đó chúng ta hai nhà đồng tam cộ cùng một chỗ đối mặt đối mặt cái gì Diện môn. sau ơ n tham mặt dọa mẹ đến đ ề t r ắ này g n lao chu ra rồi, rời ra rời xa cam vừa khóc nháo nửa thuyền chất tốt. tâm, thấy thật tại ép không ra cái gì chỗ tốt, nhánh chìm, không hắn không khóc nháo không chỗ hậm hực rời đi. Sau này, Chu ngày, này vẫn càng càng Bọn cái cái hực gì gì đi. béo ép là du nghe nói đồ lão nhị đã nghe hôm nay phát sinh sự tình nóng giận sơn hoa chuyện xấu phái người qua tới báo p h ụ sơn hoa một nhà nửa đ ê m bị điểm phòng ở ba miệng thiêu thành thắng cốc không một may mắn thoát khỏi cây đốt kia cũng là tà dị chỉ đốt hắn một nhà cũng không tác động đến hàng xóm một buổi sáng sớm chu du rời nhà đội k i ị m phó kiến hùng võ quán hắn đã quyết định hôm nay liền muốn hướng đại sư minh l ô cường thân thỉnh chuyển chính khảo hạch võ quán nội bộ cơ chế thái yếu tôn cường năng giả thượng dung giả nhượng dung ngươi không được điệu thấp một khi chuyển chính bảy ngày một phần cao xương hổ biến thành ba ngày một phần đồ đần mới sẽ chế cái này phúc lợi càng húng chi chu du vì đối kháng ra hồ bang cái này quái vật lớn cần võ quán làm vì chỗ dựa không cái gì thật sự thực học nghề thân phận quan trọng hơn có thể bao che người nhà chấn n h i ế p đạo trích tiểu nhân nhanh đi nhanh đi chu du vừa đạp tiến võ quán cửa lớn liền thấy hơn nhiều tân sinh môn đồ hướng phía nào đó cái phương hướng đổi kịp đi ra cái gì sự việc phương quy t ề thân thỉnh chuyển chính khảo hạch nghe nói hắn tối hôm qua luyện ra kinh lực chu du tim kịch liệt kích động mấy bên dưới trong lòng dâng lên bức bách nguy cơ cảm giác vị này thần bí bạn cùng phòng lẩn giấu thiên đại bí mật thế mà tuyển tại này một ngày thân thỉnh chuyển chính chu du rõ ràng nhìn thấy hắn đem tất cả cao xương hổ vứt bỏ còn có thể luyện thành kinh lực nay l i ề n rất quái l ạ dị chỉ có hai cái khả năng hắn tiên phú dị bẩm không cần bí dược cũng có thể đột phá kinh lực hoặc là hắn có khác con đường thu được bí dược bất luận cái nào loại khả năng vị này bạn cùng phòng tồn tại đều quá mức nguy hiểm chu du trong lòng một động bước nhanh xuyên qua đám người hướng phía trước chạy đi hắn muốn nhìn cái sự thật ngoại viện trên đất bằng lỗ cường nhìn xem trước mặt phương quy tể lần nữa xác nhận ngươi phải tiếp nhận khảo hạch hồi bẩm đại sư minh ta đã luyện thành kinh lực có tư cách xếp vào chính thức học nghề phương quy tể bình nhận bên trong biểu hiện địa thấp không lộ do n ú i không lộ tay bây giờ cự ly trăm ngày kỳ hạn còn có ba bốn này có thể nói là kẹt tại cuối cùng nhất quan đầu đột phá giống hắn như vậy học nghề không tại thiểu số dù sao không phải mỗi học nghề cũng giống như lý hạ m ộ dạng có thiên phú có tài lực có thể rút ngắn đột phá chu kỳ tốt đột nhiên một tiếng thương lão thanh âm từ nội viện chuyển tới k h u khụ chậm đã nghe cái thanh âm này lỗ cường một cái giật mình xoay người hướng phía phía sau cung kính hành lễ sư phụ tất cả tân sinh môn đồ đều c h ấ n kinh h ô m nay thế nào quan chủ vương k i ế n hùng cũng muốn ra mặt rồi bọn hắn giữa hơn nhiều người từ gia nhập võ con sau chỉ thấy qua vương k i ế n hùng một mặt vị này t r o n g thành nổi tiếng võ sư ngày thường bên trong tại nội viện điều giáo đệ tử rất ít lộ diện tại chúng người kinh xá trong ánh mắt quan chủ vương tiến hùng dẫn theo khói cắn xuyên qua nội viện cửa lớn đi đến ngoại viện trên đất bằng mấy nội viện đệ tử đi theo phía sau càng nhiều chính thức học nghề từ bên bên cạnh ngư quán mà ra trong đó liền bao quát mới chuyển chính lý hạo sư phụ lao nhân ra n g à i thế nào đến m ọ n mọn một chuyện nhỏ mà thôi vương kiến hùng lúc lắc tay không cần phải để ý đến ta ngươi tiếp tục lỗ cường xoay người nhìn xem phương quy tể phương quy tể ngươi nói ngươi luyện ra k ị n h lực nghiệm chứng cũng dễ dàng k é n chọn một cây đống gỗ lớn đạt đoạn ngươi liền có thể chuyển c h ỉ n h ngay ngắn phương quy tề hướng phía hắn liền ô n quyền đi đến đống gỗ lớn điều kiện trước tiệc khí thân thể nhiệt tăng lên song quyền trong nháy mắt bành trướng thành to bằng cái bắt tô bốn phía phong thanh trở nên hùng dũng đứng dậy đây là kinh lực vận chuyển bên dưới tạo thành ảnh hưởng chu du nhìn chằm chằm phương quy tể tứ chi gân cốt đúng vậy là kinh lực bộc phát dấu hiệu một tiếng manh hổ gào t h é t hắn ra quyền như phòng oanh minh như sấm kinh lực quán chú nắm tay đem đống gỗ lớn nổ n ứ ớ c khu khu khu cụ không tệ vương kiến hùng lên tiếng nữ g khí bên trong đúng là có vài phần công nhận học nghề nhóm liền liền lộ ra hâm mộ t h ầ n sắc phương quy tể nhận quán chủ ưu ái tiện đồ vô hạn a nhưng là sau một khắp bốn lỗ cường a ngươi cũng nhìn ra đến kinh lực là huyết nhục thân thể thúc phát có thể nhất phản ứng một người nội tại bản chất ngươi nhìn hắn k i n h lực không thuần thư a có kỳ biểu cùng n ụ c thân không có khả năng cộng minh rõ ràng là t r ụ p vào tầng da người hư mị vương kiến hùng nói chuyện lệnh người bên ngoài nhìn không thấu đến cuối cùng nhất có thể xưng ơ kiếm rút nọ căng giết khí tràn ra ngoài không tốt chu du nghe cuối cùng nhất hư mị hai chữ chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ giữ trên cao làn da nhô ra m ả n g lớn nổi da gà nguy hiểm không hề dấu hiệu trong nháy mắt rứt xuống tại hắn ánh mắt bên trong phương vi t ể giống như là một đầu xù lông núi hoang n è o thân hình hình dáng bạo tặc thành bóng gai giống như bất luận là làn da quần áo vẫn là móng tay đầu tóc trong nháy mắt nô ra vô số bén nhọn như kim gai một hơi công phu hắn đã trở nên hoàn toàn không giống người trong không khí dày đặc lấy chẳng lành hơi thở ngặt thở cảm giác vô trời che nhấn chìm võ quán ngoại viện sư phụ mời né tránh để đệ tử đã phát hắn lỗ cường cung kính hướng phía vương kiến hùng mời bày ra vương kiến hùng vây lắc đầu n à y đem lao cốt đầu rất lâu không hoạt động vừa vặn d ã n c ơ n cốt hắn đứng dậy đi về phía trước mấy bước thật lấy vì lão hổ đổi ăn chay tiểu tiểu hư mị chụt vào tầng ra người liền dám lẫn vào võ quán đây là lão từ địa bàn người ẩn vào đến là cho ta đưa đồ ăn sao thương lão thanh tất cả mọi người mảng nhị chấn động đến no n g o n g làm vang phương quy tể ngũ q u a n đã vặn vẹo không thành dáng vẻ thân hình còn x u ố n g như dã thú nằm ở trên đất đ ỗ n g nhiên nhảy một cái phá không thanh như xé vải nay nhảy một cái bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều để xung quanh học nghề thần sắc l n biến cho dù là luyện thành kinh lực lý hạo cũng nhịn không được lùi lại mấy bước nếu là bị đối phương đánh đến hẳn phải chết không nghi ngờ đến thật tốt vương kiến hùng nâng lên khô gậy tay phải hướng phía hư không đầy ra làn da thổi khí bành trướng mặt ngoài phủ hiện màu bạc đường ấn trong nháy mắt tay phải bành trướng thành một chỉ màu bạc vớt hổ nhanh như t i ế chớ không kém mảy may kích chúng giữa không trùng phương quy tề phương quy tề đổ bay ra ngoài đem một mặt vách tường b á sụp tại chỗ dâng lên mấy thước cao khói trần sư phụ u y vũ mấy tâm phúc đệ tử xuất thanh ca tụng đạo nhưng nguy hiểm còn chưa đi qua đột nhiên từ bụi trần bên trong thoáng ra một đạo hư ảnh là phương quy tề vị này điệu thấp tân sinh học nghề đã hoàn toàn không người hình dạng quanh thân hơn phân nửa d a thị l u t h o ặ a bại lộ ở bên ngoài chính là nhúc ních dịch n h u n hư mị này đến cùng là cái gì quét vật chu du ba xem gặp to lớn rung động nguyên lai、like、cái này thế giới còn có càng nhiều tồn tại thần bí vốn dĩ vì phương quy tề nhiều nhất là ra nhỏ kết quả đâu Hắn n cả g cái, cái một một lại nhìn phương quy tể bỗng nhiên một cái quẹt vào thế mà hướng phía chu du chỗ phương hướng vọt qua tới chu du chú ý tới đối phương đi xem giống như điên cuồng trong ánh mắt toát ra một tia rảo hoặc trá phương quy tể vừa mới bị vương kiến hùng một kích trọng t h ư ơ n g làm bộ mất lý trí thực tác tại tìm chạy chối chết cơ hội vương kiến hùng mang theo lấy nội viện đệ tử một mực canh giữ ở một bên còn lại tân sinh học nghề dù nhiều ngược lại là chỗ yếu nhất cho nên hắn cuối cùng mục tiêu là tạc mặc một cái huyết nhục chi lộ chạy ra võ quán ngoại viện hung mánh liệt rào hoa trá tàn nhẫn nguy trang n à y đến cùng làm ộ t loại cái gì dạng sinh vật chu du hít sâu khẩu khí thân nhiệt kịch liệt tăng lên kinh lực t h o á n đến hai bàn tay xúc thế sẵn sàng sau đó này chỉ có hắn gắng sức tự cứu mới có một tuyến sinh cơ chương ba mươi không an không thù gì đến ác ý chương ba mươi không an không t h ủ gì đến ác ý phát thẳng trực diện t h n h phòng mang theo lấy làm cho người làm ẩu mùi vị đó là thịt thối cùng gỗ mục lăn lộn tạp m ù i vị phương quy tề mang theo động tính phong phá tại trên khuôn mặt sắc bén giống như lao cát chu du biết mình ở tại sinh tử một tuyến nguy cơ bên trong hắn làm vị phương quy tề bạn cùng phòng sự tình sau tất nhiên lọt vào d í n h hữu phải đương chúng tự chứng trong sạch cho nên mặt khác học nghề đều có thể lui tranh cấp lấy b ạ c m ệ n h duy độc hắn không có khả năng tương phản chu du phải đánh bạc m ệ n h ngăn ở phương quy tề hô hô hô chu Du miệng lớn hô hấp đến không kịp nhỏ nghĩ khác quanh thân kình lực méo thành một cỗ nga ô đất bằng cuốn lên c ù n phong từ bàn chân đẳng lên hổ ảnh giống như lốm đốm bác q u a ảnh chu du thả nhảy lên ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên tại chúng người kinh xá trong ánh mắt chính diện đón nhận phương quy tể kinh lực lỗ cường chính phóng đi qua tới thấy tình trạng đó mí mắt kích động hai bên dưới hắn như thế nào nhìn không ra đến chu du chiêu này buộc phát kinh nhân lực số lượng rõ ràng là luyện thành kinh lực hai từ này hắn nhớ kỹ vui vẻ tu luyện ngự phát thủ phương viên bộ cái kia thế nào bất thanh bất hưởng thành công nói lúc chậm khi đó nhanh chu du s o n g quyền cùng phương quy tể cả người va chạm chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ nổ tung bài sơn đảo hải lực lượng áp bức hắn khớp kêu cốt két làm vang h ô n g ác vặn vẹo khuôn mặt gần trong ngang t ứ c hô hấp ở giữa tràn đầy đặc nồng tanh hôi không những không phải người sống thậm chí cả có máu có thịt vật sống cũng không phải hát hổ đào tâm chu du tăng lên tới hai mươi điểm đặc tính đỉnh phong trạng thái bộc phát vị tụ lực lượng tốc độ cùng phòng ngự một q u y ề n oanh tại phương quy tề tim dây dưa giữa không trung lưỡng đạo thân ả n h trong nháy mắt chia tách phương quy tề lao ra ngoài đám người mưu hoạch thất bại bị chu du liều chết một kích đánh về nơi gặp mặt t r u n ương trên mặt đất quấn quít mấy vòng chu du lâu hắm tay chúng mục tiêu phương quy tề cảm thấy vàiểm chân nhắn lạnh leo văng tung tóe đến mặt nước nối trong khoảnh khắc quét sạch toàn thân làm hắn di chuyển không được bất quá là thấp kém nhất hư mị cũng dám t i ề m nhập ta kiến hùng b ó quán muốn chết lỗ cường quanh thân hiện ra thiết màu xám đường ấn bắt lấy phương quy tề đem nó xé thành hai đoạn một trận cùng phong thổi tan đ ù n g d à y tanh hôi thi thể phổ thông rơi xuống đất đen tuyển dịch thể tùy ý c h ả y xuôi ngoại viện bên trong lâm vào tĩnh mịch một mảnh không người dám di chuyển cũng không người dám nói chuyện quan chủ vương kiến hùng ho khan một tiếng đánh vỡ bình tĩnh hắn chỉ vào chu du hỏi hải tử này liều chết ngăn ở hư mị gọi cái gì danh tự về sư phụ mà nói hắn gọi chu du là trong thành thiếu niên gần nhất mới đầu nhập môn hạ. lỗ cường trả lời lúc đ g ừ n g ngừng giải thích đạo có lẽ là mới luyện thành kinh lực còn không còn kịp thân thỉnh truyền chính đột nhiên vương kiến hùng phía sau một cái thanh niên đệ tử phát thoại sư phụ ta nghe nói chu du cùng ngụy trang thành phương quy t ề hư mị cùng ở một phòng hắn có thể t ở i không được hiểm nghi không bằng đem hắn đệ nhập hậu viện địa lao chu du nghe lời nói này một k h ỏ a lòng chầm xuống nhất xấu tình huống vẫn là phát sinh kiến hùng võ quán bên trong q u á n chủ lớn nhất đối bọn hắn những n à y học nghề có sinh s á c lớn quyền một khi vương kiến hùng sinh ra ngờ vực vô căn cứ đem hắn quan tiến địa lao chỉ sợ bên dưới nửa đời khó thấy mặt trời cha mẹ hắn đều là trung thực người có trách nhiệm nhà cái nào bên trong có biện pháp cứu hắn sư phụ trung thiệu anh cách nhìn ta không tán đồng đưa ra phản đối chính là cái khiêm khiêm công tử chu du nhận ra đến hắn chính là cho mỗi học nghề phát bốn bộ quần áo thẩm sư huynh đồng thời vị này thẩm sư huynh cũng là chú láo cha thương hội thiếu đông gia chu du là sau này gia nhập v õ q u á n tại lúc trước hắn phương quy tể trong phòng cũng có mặt khác vài vị học nghề cũng không có nửa điểm khác lạ phát sinh hư m ị rào hoạt trá hưng ngụy ngụy trang thân phận tiềm nhập vóc oán tất nhiên sẽ không lộ ra mã cước đúng là ở chung một phòng cũng không có khả năng bị phát hiện Ta nhìn chu du vũ dũng có thửa lại luyện thành kinh lực là nhân tài từ thẩm sư huynh lên tiếng một khắc chu du biết mình có hy vọng quả nhiên bốn lỗ cường kế tiếp kêu mấy học nghề rời khỏi võ quán phân phó các nơi nghe ngóng tin tức một lát sau lục tục có hồi báo sư phụ phương quy tể tỷ phu một nhà sớm đã chết đi nhiều lúc nguyên nhân cái chết là bị móc giống nội tạng có tủy nghe lời nói này một chúng người ồn ào quá hung tàn ngụy trang thân phận còn không tính cả nguyên chủ thân nhân cũng không bỏ qua vương kiến hùng từ chối cho ý kiến mị vật thích hợp kỹ lưỡng không hiếm l ạ tống p h ú quý l i u bính còn có chu du trong lòng một động vài n à y cái đều là lúc trước bạn cùng phòng thế mà cũng bị điều tra lỗ cường giải thích nói những người này trước mắt đều không vấn đề người nhà bình yên vô dạng chu du phụ mẫu khỏe mạnh cũng không bất luận cái gì không ổn chu du trong lòng một động thế mà cả nhà hắn đều đi thăm dò qua vị này đại sư minh tâm tư thật kín á o căn cứ điều tra kết quả chu du hiểm nghi giảm mạnh lại là cái kia trung thiệu anh đưa ra phản đối ngài không hiểu kỳ và sao phương quy t ề trước chân thân thỉnh truyền chính chu du liền bại lộ luyện ra kinh lực này cũng qua đúng dịp cả hai giữa tất có liên quan chu du nhìn về phía trung t i ệ u anh hắn có thể xác định hôm nay trước đó chưa từng thấy qua người này đối phương v ì gì có như thế lớn đắc ý mọi lúc nhằm vào hắn trung hiệu anh chữ câu chữ câu đều là trí mệnh lên án một khi thi hành chu du thế tất phấn thân b a i cốt chỗ mấu chốt thời khắc thẩm sư huynh lên tiếng sư phụ trùng hợp mà thôi chu du nhập môn cũng có hai cái nhiều tháng sau đó này luyện ra kinh lực cũng c h ú t bình thường ngài chính miệng đã nói hư m ị nụy g trang kinh lực cùng người bình thường già không giống v ớ i vương kiến hùng ho khan hai tiếng tư kính nói không tệ nguyên lai thẩm sư huynh tên đầy đủ là thẩm tư kính hắn quét mắt chu du ta vừa rồi ngó qua hắn kinh lực thuần tịnh vô cùng là tu hành phục hổ quyền nhập môn mới có bản sự cuối cùng nhất lỗ cường đứng ra mà nói câu công đạo lời nói sư phụ hư mị e sợ cho bại lộ thân phận ở ngoại viện một mực độc đến độc hướng chưa từng cùng người thân c ậ n chu du hải tử này cũng là khắc khổ lệ công cùng hắn làm không lui tới vừa mới mọi người rõ như ban ngày hắn thật sự là lấy mạng ngăn chặn hư mị vương kiến hùng gật gật đầu vì sự kiện kết luận một cân h ò a âm không tệ các ngươi đều nghe tốt phương q u tể là hư mị nguy trang cùng người khác không quan hệ các ngươi an tâm tu luyện giống nhau thường ngày đừng muốn ra ngoài nói lung tung còn có vương kiến hùng mắt nhìn chu du Hắn hư hại, vừa mới bị hư mị bị sư ợ có hậu hoạn, ban hắn nửa khỏa sơn quân hoán quân ban nửa sơn mệnh đan. s phụ một cái học nghề mà thôi sao phối hưởng dụng linh đơn vẫn là trung thiệu anh mở miệng khuếch rừng vương kiến hùng lúc lắc tay ra hiệu hắn đừng lại nói cung tiễn sư phụ một chúng học nghề mang theo lấy hiệu cảnh trong ánh mắt vương kiến hùng mang theo lấy tâm phúc đệ tử trở về nội viện đến mấy người nâng chu du trở về phòng lỗ cường từ trong lòng lấy ra g ự ậ bình móng tay hoạch mở nửa k h ỏ đạn đan dược nhét vào chu du trong miệng ngươi cũng là bởi vì hòa đức phúc thiên đại tạo hóa rơi vào trên đầu sơn quân hoá mạnh đan thế nhưng là nội nguyên nội viện đệ tử mới có phúc phận Đan dựa chu ử a sau vào ó nóng a thành trăm vọt soát toàn chạy, thân. h vạn c du v ố nằm đã ở trên giường tín dưỡng vô hình bên trong núi lỏng khẩu khí cuối cùng quá quan luyện ra kinh lược sau trải qua quan chủ vương kiến hùng chính miệng tán thành hắn chuyển chính vì võ quan chính thức học nghề từ này trở đi sau này t hủy bỏ mỗi tháng hai mươi lượng học phí cao xương hổ cũng biến thành ba ngày một phát nhưng là ăn ngủ phí hay là muốn tự g á n h vác những này sự t ì n h đều là đưa hắn trở về mấy học nghề cho biết hắn nhưng mà những người này không biết cố ý vô tình vẫn là đem hắn đưa đến nguyên bản căn phòng ân phương quy tề đợi qua phòng ở không quá đáng sợ h o à n sao nếu biết phương quy tề đã bị hư mị thay thế l u ô n vì người không ra người vì không ra quỷ q u á i vật thế nào còn đem hắn ném đến này ở giữa phòng ở bên trong chu du vớt n h ẹ n g ự c lần này xem như bởi vì hòa được phúc lỗ cường cho ăn cho hắn nửa khoản ă dược dược lực vô cùng cường đại xa xa vượt lên tại cao xương hổ phía trên hư mị đánh vào thân thể bên trong âm lãnh khí thức như là gặp được liệt nhật băng tuyết từng tấp từng tấp tan giã cùng lúc đó đan dược lực lượng còn t ạ i củng cố cường hóa chu du huyết đ ụ c thân thể bằng điều khiển bên trên lực lượng tốc độ cùng phòng ngự con số tại hai mươi cùng hai mươi mốt ở giữa kích động chưa ổn định xuống có thể nghĩ hư mị tà ác lực lượng thoáng chốc mà không tại đan dược đẩy động bên dưới hắn số liệu đem lại thêm một hai cái điểm sơn quân hoán bệnh đan nội viện đệ tử độc hưu phúc lợi chu du hồi tưởng ban ngày phát sinh sự tình tất cả học nghề đều che ở trống bên trong nhưng mà bao quát lỗ cường ở bên trong tất cả nội viện đệ tử phàm phất sớm đã biết phương quy tề chân thật thân phận thậm chí phương quy tề sẽ mở ra người bạo loạn nội viện đệ tử cũng không hoảng loạn khí huyết là chỗ mấu chốt có thể đánh ra khí huyết nội viện đệ tử có biện pháp khắc chế hư mị lực lượng chu du có thân thân kinh lịch chỉ là kinh lực còn không đủ để chống c ự hư mị tà ác lực lượng phàm là chống ở hư mị trước mặt học nghề ngăn cản không ra một chiêu nửa thức liền bị phương quy tề sẽ thành phá thành mảnh ỏ có thể lỗ cường vừa ra n g a sẽ giấy giống như đem nó xé thành hai nửa ung dung diệt tỷ như nói hư mị bình dân dân chúng căn bản không biết nó tồn tại càng đừng đề cập đối kháng biện pháp chỉ có người tập võ nắm giữ khí huyết võ nhân mới có tư cách tiếp xúc cái này tầng diện tồn tại b i ế n cường chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể tự vệ canh giữ người nhà chu du vừa nghĩ tới phương quy tề tỷ phu cả nhà thảm trạng trong lòng phù hiện cảnh giác cùng bức bách cảm giác túc thành lớn lận sau chạy trốn tới bản địa lưu dân không biết bao nhiêu khẳng định có hơn nhiều cùng phương quy tề bình thường đã sớm bị hư mị thay mận đổi đảo những n à y quái vật hất lên ra người tiềm nhập trong thành thừa dịp hôn loạn ăn người làm ác nói không chừng liền cách mấy đầu đường phố chu du đã quyết định bên dưới tiếp theo cái mục tiêu phục hổ quyền lờ v hai trúng kích nó khí huyết quan trước đó bốn chu du hít sâu mấy miệng vận động nhức mọi cánh tay cánh tay hơi di chuyển chính là kim đâm giống như cực đau ban ngày liệu mạng cản phương quy t ề bộ phát chưa từng có cự lực để hắn cơ bắp sản sinh đếm không rõ nhỏ hơi xe rách thân thể siêu gánh nặng vận tải qua sau bắt đầu tính sau sổ sách hắn hành động so bình thường càng thêm vụ về lảo đảo leo đến phương quy tề giường tìm kiếm đứng dậy bốn phương quy tề ngụy trang thành học nghệ thiếu niên trên thân khẳng định mang theo lấy tài vận đầu này hư mị gồm cả g ã thu hung tàn cùng nhân loại dạo ho ăn hết phương quy tể tỷ phu một nhà sau không thiếu được vơ vét tài vật dù sao hắn trà trộn võ quán phải ngụy trang thành người bình thường mới có thể không bị nhìn t ấ u quả nhưng có chu du mệt mỏi ra một thân mồ hôi lật ra một bọc nhỏ kim ngân trang sức ước lượng mấy bên d ư ớ i có lẽ một trăm l ư ợ n g r a đầu những n à y kim ngân tế nhuyễn là người bị hại một nhà tích xúc bị hư mị cứ vì mình có bây giờ thành vì hắn chiến lợi phẩm bây giờ trên người ta tiền tài thêm đứng dậy ước chừng hai trăm l ư ợ n g r a đầu đón lấy đến tu hành cao sương hồ khẳng định không đủ dùng nếu có sơn quân hoán mệnh đan liền tốt loại này đan dược là nội viện đệ tử đ ộ c hưu thuộc về võ quán hạch tâm chuyên cung cấp cao xương hổ tại ngoại giới đều ít có lưu truyền càng đừng đề cập đẳng cấp cao hơn sơn quân hoán m ệ n h đan chu du mục tiêu là h ổ cốt tiểu lúc đó lý hạo dùng đến đột phá kinh lực bí dược h ổ cốt tiểu dược hiệu phù hợp phục h ổ quyền con đường dược lực còn tại cao xương hổ phía trên càng quan trọng hơn là loại này bí dược công khai bán ở bên ngoài có thể mua đến biểu giá n h ư b i ế t không tồn tại ngưỡng cửa cùng hạn chế một đàn hồ cốt tiểu năm mươi lượng như vậy cũng chỉ có thể mua bốn đàn con nếu như biết hồ cốt tiểu gia tăng đặc tính hiệu quả liên có thể đạt được càng vì trực quan dự t h a h vì chính thức học nghề sau tu hành bức bách cảm giác có tăng không giảm đốc xúc hắn càng thêm cố gắng lúc trước ba tháng bên trong tu hành góp nhặt kinh nghiệm giá trị tăng lên kỹ năng đẳng cấp cũng gia tăng đặc tính điểm hình thức đã không đủ dùng phục h ồ quyền tăng lên ngưỡng cửa là thành thạo trình độ cộng thêm thân thể đặc tính toàn diện tăng lên dựa theo hắn một ngày hai mươi cái kinh nghiệm đáng giá tốc độ phân phối đến ba hạng đặc tính điểm bên trên chỉ có một điểm tăng thêm cho nên phải thu được bí dược tăng thêm lưu càng nhiều kinh nghiệm giá trị dùng đến thăng cấp kỹ năng ngự phát thủ phương viên bộ lại có hai cái đẳng cấp viên mãn đon lây đến muốn hao lông cừu chỉ có chu du vớt ven ngực trong lòng có một bản sách con là lục trí cương lưu lại nhạn hành quyền y ế u quyết kim tu này môn quyền võ có lẽ có thể thu được càng nhiều kinh nghiệm giá trị hơi giảm bất dưới mắt trúng q u â n còn khó, khó thật tại là phục h ổ quyền quá phiền phức khoảng chừng một trăm linh tám chiêu thức đánh xong một chuyến hao tổn lúc tối tổ lực kinh nghiệm giá trị còn thiếu hắn thừa dịp tu dưỡng trong lúc là xem sách con bên trong nội dung sớm quen thuộc nhạn hành quyền con đường nhạn hành quyền cùng phục h ổ quyền một dạng đều là mô phòng sinh vật quyền pháp khu biệt ở tại một vị phi cầm một vị tẩu thú phục h ồ quyền trọng điểm tại lực lượng cùng phòng ngự nhạn hành quyền tắc là thiên về tại tốc độ lúc trước lục trí cương động thủ lúc, đến đi như phòng thường thường cũng không trải qua ý góc chết xuất thủ làm cho người phòng không thắng phòng ở giữa tạp lấy giữa không c h u n g như chiếu cố công kích lực mượn thế rơi cả phục hổ quyền phòng ngự đều có chút cố hết sức nếu như có thể đem phục hổ quyền nhãn hành quyền ưu thế kết hợp đứng dậy khởi không phải vi lực có thể lên t ầ n g lầu chu du âm thầm suy nghĩ nếu như là người bình thường tu hành phục hổ quyền đã là cực hạn căn bản không dám nghĩ lấy phân tâm thứ hai môn quyền võ nhưng hắn lại khác biệt có bảng điều khiển có kinh nghiệm giá trị có thừa điểm cường hóa hình thức tục ngữ nói nghệ nhiều không đẹ thân nhiều học cửa thủ nghệ cũng không tệ nhưng có một điểm việc này tình phải tự mình tiến hành không có khả năng để người khác biết hiện bây giờ nội viện có cái trung thiệu anh rõ ràng nhìn không cần hắn ba phen hai lần tại quán chủ trước mặt bên trên đỏ mắt chu du ngày sau phải càng thêm cẩn thận coi chừng quyết không có khả năng để hắn bắt được sơ hở lại đường dưỡng đến ngày chu du thân thể bên trong hư mị tà khí thoáng chốc mà không đặc tính điểm cũng đã nhận được tăng lên tính danh chu du lực lượng 22. tốc độ 21. phòng ngự 22. kinh nghiệm giá trị 556. n g h ề nghiệp quyền võ học nghề tầm thứ mới vào kinh lực kỹ năng ngự phạt h ủ lờ vơ tám chương ba mươi hai đệ tử trận doanh chương ba mươi hai đệ tử trận doanh dưỡng thương trong lúc không có khả năng luyện công kinh nghiệm giá trị tạm dừng tăng trưởng trừ hoàn thành thử luyện một trăm h thêm điểm bên ngoài đường không tiến hạng nửa k h ỏ a sơn quân hoán mệnh đan lại mang đến niềm vui ngoài ý mớn không chỉ đem xâm nhập thân thể bên trong hư mị tà khí quét đáng không còn trả lại cho hắn mang đến công kích năm điểm tăng lên chỉ bất quá bốn sơn quân hoán mệnh đan hiệu quả cũng cùng phục hồi quyền một dạng bên trọng điểm đều tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên lực lượng phòng ngự tăng thêm hai điểm tốc độ lại chỉ tăng thêm một điểm chu du cảm thấy có chút mạnh mẽ chứng tự phí kinh nghiệm giá trị mười đem tốc độ xem như nhau tăng lên tới hai mươi hai đặc tính tăng lên thuộc về làn nung chiều cho hư phải có xứng đôi vận kính phương thức cùng thành thạo trình độ dòng đón l ấ y đến ta muốn khổ luyện phục h ồ quyền dựa vào chính mình cố gắng đem tầng cấp tăng lên chu du thương dưỡng không sai bị lắm vừa rồi có thể xuống dưỡng liền muốn dọn nhà đúng vậy hắn bây giờ là chính thức học nghề không có khả năng tiếp tục ở tại tân sinh tập thân thể t h c xá chính thức học nghề mặc dù cũng ở ngoại viện lại không tại cái này khu vực mà là có khác ở lại nơi h ẻ lánh tân sinh cùng chính thức học nghề bình thường hoạt động khu vực cũng không gặp nhau hiếm khi lẫn nhau gặp mặt tỷ như nói lúc trước đột phá lý hạo kể từ chuyển chính dọn đi sau tân sinh nhóm cũng rất ít xem thấy hắn là ngươi chu du không nghĩ đến p h ả i đến giúp hắn dọn nhà chính thức học nghề lại là lý hạo lý hạo cũng có chút giật mình hắn vẫn là xem thường chu du vị này trong thành thiếu niên bất thanh bất hưởng tu thành k i n h lực hắn cũng có chút vui mừng khi ấy không có nghe trương thuật xối r ụ c cùng chu du khó xử nếu không dưới mắt đã kiến lập một cái cường địch thủ đúng vậy thẩm sư huynh để ta qua tới giúp việc lý hạo nói giản ý nghĩa một câu nói chỉ rõ phía sau chỗ dựa chu du có chút kinh、ngạc. lý hạo thế mà cùng thẩm tư kính có giao tình xem ra võ quán bên trong nhân tế quan hệ cũng rất phức tạp kỳ thật lý hạo qua tới ý nghĩa càng nhiều là giúp lấy mở ra cảnh tượng chu du bây giờ là chính thức học nghề làm việc không cần chính mình động thủ gào to một tiếng liền có mấy tân sinh học nghề cường giả đến giúp việc những người này nguyên bản cùng chu du cũng không quen thuộc thậm chí bởi vì t r ư ơ n g thuật lời đồn đại đối hắn tỏ lòng kính trọng từ xa nhưng mà bây giờ lại biểu hiện đến đặc biệt nhiệt tình bốn một cái diện lão thành học nghề quả thực là từ chu du trong tay cướp đi nhẹ tiện q u ầ áo ba quả mặt khác học nghề cũng không cam chịu yếu thế hành động nhanh nhẹn một lát ở giữa liền đem tất cả đồ vật thu thập xong chân chính quý trọng tài phú đều tại chu du trên thân các lấy ngược lại cũng không sợ bị những người khác thấy được còn có mặt khác đồ vật không lý hạ hỏi câu chu du bên dưới ý thức nhìn một phía ánh mắt rơi vào phương quy tể cái dường hán dưỡng thương trong lúc đã có học đồ phụng mệnh trước đến điều tra một lần đem phương quy tể lưu lại đồ vật đóng gói mang đi làm việc học nghề phi thường bất mãn oan trách này quái vật là cùng quỷ cũng không biết học người toàn chút tài phú những n à y tốt sau kế sống đều có chất béo có thể mò không nghĩ đến này làm sạch sẽ tịnh một cái ngân hạt đều không lục ra được ai có thể nghĩ đến chu du như vậy hung á c dưỡng bệnh trong lúc quả thực là bỏ đến bên giường đem giá trị tiền đồ vật sớm quét đi không đi thôi Nay một ngày, chu du chính thức chuyển nhập chính thức học nghề khu vực, chính thức xếp vào kiến hùng võ quán danh nghĩa. hắn chính nghề, tên vị hứa ứng đây là người học nghề lệnh bài, treo ở phần eo tự chứng thân phận.、Võ、quán luyện công hứa đây một đem một thức thức thức thiệu thức treo tự giới vào là bài, Chu học vực, cho học học khu Hạo Du xếp võ vị vị Võ eo lại Lý ở hờ ứng giới thiệu xong một chúng sự việc cuối cùng còn không quên dò hỏi đạt được chu du trả lời khẳng định hờ ứng càng thêm nhiệt tình thật trùng hợp cha ta cũng là thương hội làm việc tất cả mọi người là thế gia va cận dựa vào này một câu nói chu du liền biết hờ ứng tuyệt đối là thẩm sư huynh người thậm chí chính mình bởi vì lao cha quan hệ cũng bị thị làm thẩm tư kính dự bị tiểu đ ệ giao đàm bên trong biết được hờ ứng lao cha là thương hội người bảo chế thuốc cấp bậc thuộc về quản lý tầng hắn biết được chu du láo cha vẫn là đáy tầng sống tính thời gian vô vô bà vai hắn yên tâm thẩm sư h u n h làm việc d ọ thoáng khẳng định cho ngươi một cái bàn giao cái gì bàn giao cho cha ta thăng chức tăng lương chu du đột nhiên nghĩ đến có không có khả năng trung thiệu anh đối hắn địch thủ thị chính là bởi vì cái này hắn không chú ý ở giữa hỏi nội viện trung thiệu anh có phải hay không cùng thẩm sư minh không đối phó hứa ứng giật mình mắt nhìn chu du vị này tân tấn sư đệ rất có nhãn l ự c tới nhà hắn còn chuẩn bị ngày sau nhắc lại không tệ trung thiệu anh nhà ở ngoại thành trang viên xuất thân quán chủ danh nghĩa điền hộ sau này hắn thành vì nội viện đệ tử cha mẹ nhận đề bạn thành vì nhìn trang viên q u ả sự xem như phát đạt học nghề giữa có vài cái đều là điền hộ đệ tử đi theo trung t i ệ u anh phía sau chúng ta những ngày trong thành thổ sinh thổ trưởng cùng bọn hắn ở không phải quá tốt minh bạch minh bạch chu du nội tâm bỗng nhiên một mảnh mình tại bất chi bất giác ở giữa cuốn vào võ quán đệ tử bên trong đấu bên trong vương kiến hùng làm ở võ quán trừ võ sư thân phận bên ngoài vẫn là cái ngay tại chỗ ô tô đại địa chủ h ắ n tại trong thành có cửa hàng nơi ở cho thuê hàng năm tiền thuê là một bút phong phú con số mà lại ở ngoài thành cũng có vài trăm mẫu ruộng tốt trang viên thuê làm hơn ngàn đ i ệ n hộ cho hắn trồng trọt làm việc võ quán bên trong đệ tử thành phần phức tạp có trong thành nhà thanh bạch cũng có ruộng đồng trang viên bên trong điền hộ nhi trong thành cùng ngoài thành nguồn gốc khác biệt trời sinh liền không đối phó t h ậ m tư kính trong nhà là đại phú thương đại biểu trong thành quan hệ mà trung t i ệ u anh tắt là trang viên điện hộ ưu tú nam nhi song phương ngày thường liền xung đột không ngừng đến mức khác biệt thân phận đệ tử học nghề đều phân chia trận d o a n h trung t i ệ u anh vì cái gì gây khó khăn chu du chính là bởi vì chu du là trong thành thiếu niên thầm tư kính vì hắn nói chuyện sự tình sau lại đặc biệt qua tới lôi kéo cũng là xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân đạo lý đối nhân xử thế mọi lúc bấy giờ hiểm ác hiểm a ca chu du nhịn không được lau mồ hôi thành khẩn chắc tay đa tạ hứa sư huynh đề điểm không cần Người ta công h a bối đều đ là đồng sự, mọi n nhớ lấy, nhớ lấy. lương thành thế gia kỳ gia tam công tử kỳ phước trương chỉ là một người phong đầu đẻ qua được trong thành ngoại thành hai phần thế lực hắn chính là con em thế gia kỳ p h ư ợ n g trương này phía sau còn có nguyên nhân vương tiến hùng lao ra tử có thể ở trong thành đặt chân kinh doanh này ở giữa võ quán cũng mượn công lương thế ra lực lượng cho nên kỳ phượng trương tại võ quán thân phận bàng quan ai cũng không dám đắc tội bốn chu du mới yên tình xuống liền có người đến cửa sốt ruột tìm hắn là tống phú quý hắn đến quá mức vội vàng dầu gánh ngã trên mặt đất bắt v ớ i mảng lớn vắng dầu nên đến chó hoang tranh cướp lấy liếm láp tống phú quý mặt mang theo lo lắng xem thấy chu du sau lôi kéo hắn ống tay á o ngươi không sự t ì n h liền tốt ta hôm nay đến cửa đưa dầu nhìn thấy giã h ồ bang mang theo người trắng cửa đều nói ngươi bệnh nặng nằm trên giường rốt cuộc không tốt đẹp được đồ lao tam hùng hổ do người ngươi mau trở về đã chậm liền đến không đ ư ợ rồi Chương h i ể m ác tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chương ba mươi ba h i ể m ác tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chu du hôn mê trọn vẹn năm ngày này trong năm ngày hắn không có chuyển đến nửa điểm tin tức võ quán bên trong bởi vì phương quy tể bại lộ hư mị thân phận náo ra một tràng phong ba sự tình sau học nghề nhóm nghiêm r a phong miệng không được bên ngoài tiết một nửa chữ năm ngày thời gian cũng đủ ngoại giới phát sinh hơn nhiều biến hóa tỷ như nói dưới mắt này tung đại sự đồ lao tam lấy vì hắn thất bại thừa dịp cơ phản đánh lao chu gia phú quý biết sơn hoa một nhà sự việc sao sơn hoa một nhà bị giá hồ bang thiêu chết sự tình sớm đã chuyển khắp góc đường cuối hẻm đây là đắc tội giã hồ bang kết cục tống phú quý khẽ é cắn môi gật đầu biết thì như thế nào cùng lắm thì cả nhà của ta chuyển ra n g o à i thành bọn hắn nhà ở n g o à i thành cũng liên quan đến hệ coi như rời khỏi công lương thành cũng có thể hành tàu hương thôn bán dầu mưu sinh hảo huynh đệ ngươi cũng đ ừ n g đi Chu du vô vũ b ả vai hắn hôm nay vấy rơi dầu đều tính tại trên người của ta nói xong Chu du nâng chân bước ra đất bằng quân lên trong đoán g tống phú quý thấy hoa mắt kính phong đánh mặt lập tức đã mất đi trụ du tung dấu vết như thế nhanh tống phú quý vừa nghĩ tới giã hồ bang tàn nhẫn thủ đoạn cảm xúc có chút xa x u t đám chìm thu thập t à n mát dầu gánh đáy lòng của hắn có chút tâm thần bất định lao cha biết hắn như vậy nông nổi chắc chắn sẽ trách hắn vì một cái bằng hữu t r ọ c tới ba phái cả mệt mỏi một nhà già trẻ hốt hoảng chạy nạn ra khỏi thành này cũng quá ngu xuẩn nhưng mà tống phú quý không hối hận hắn kế thừa lao cha làm mua bán dưỡng thành l ã o cá tính cách trên thân cũng c ó vài phần thị quái có thể kể từ tiến võ quán tập võ sau tâm tư liền phát sinh biến hóa cái này hỗn loạn thế đạo tiểu nhân vật phải dựa vào cường giả vi sinh chu du chính là hắn lúc này bỏ ra ngày sau khẳng định thắng được hào phóng hồi bà bốn lý quả phụ dùng sức nắm bước khăn lao khẩn trương không nói được nàng xem thấy lao chu trước cửa cảnh tượng một lớn giúp giã hồ bang lâu la nhóm rung trời kêu to mắng ô nói xấu ngữ ném ném thạch khối cửa lớn mặt đất đến nơi nào đó đều là g ồ g h ề l ồ i lõm còn có chút thối khí ngút trời chất bẩn lao chu ra đôi đều trốn ở phòng bên trong không dám ra đến nhưng mà một cánh một cửa có thể chống đỡ bao lâu giã hồ bang phá cửa sông vào dễ dàng chỉ là thời gian vấn đề trước đây không lâu đồ lao t ă n mang theo lấy nhân thủ chức đến ra tay tấn công công công công công bố chu d v õ q u á n sẽ không bao che bọn hắn nhà nguyên bản hàng xóm nhóm còn không tin có thể n h a o đến bây giờ cũng không thấy có người làm liên quan hẳn là chu du thực sự thụ thương chết mất lý quả phụ chính miên man suy nghĩ thả con bên trên hai cái khách không ngợi mà đến suất thanh t h u ố c g ụ c lại đánh một tấm uống rượu lao bàn nương ngươi ngẩn người làm gì thả vị ngồi lấy hai cái khôi ngô lớn hắn hai bàn tay quan tiết dài đầy vết chai con mắt đỏ tươi mang theo lấy sắc khí bọn hắn là giá h ồ bang bên trong cao thủ đi theo đ ổ lao tam cùng nhau qua tới bảo đảm giá che chở hàng lý quả phụ chú ý tới đồ lao tam đối bọn hắn hai người đều k h á c h k h á c h khí khí mời bọn hắn đến quầy rượu ngồi xuống nghỉ ngơi thuận tiện uống ít rượu này hai người là cho đồ lao tam chống l ư n g khách khách quan này liền đến lý quả tay không bị khống chế run g dậy nàng nhớ tới bị thiêu chết sơn loa một nhà phản phất đã ngửi được thiêu cháy mùi vị chu du không lao chu ra khởi không phải cũng sắp nên đến đồng dạng vận mệnh thả vị bên trên hai cái lớn hán phân biệt gọi là ngô cường đỗ đại h ư u là gia hồ bang cao thủ bọn hắn thuộc quyền tại đồ lao nhị dưới trướng là trong bang s u n phong hám trận mạnh tướng có kinh lực tầng lần thực lực hai người là đồ lão nhị phái đến bảo vệ lại bị kéo đến nơi đây mở ra cảnh tượng một hộ bình dân nhân d â ra cũng đáng được như vậy hương sư đ ộ n g chúng đổ lao tam quả thật không nên thân nô cương vây lắc đầu hắn đối đồ lao nhị tâm phục khẩu phục lại đối đệ đệ của hắn không lấy vì nhưng đây là cái phế vật chứ ăn ra uống vui chơi cái gì đều không được đỗ đại h ư u sâu lấy vì nhưng gật đầu làm một bát rượu gạo ánh mắt rơi vào lý quả phụ trên thân trở nên tham lam hắn hành động bị nô cương nhìn thấy lập tức ngăn lại đ ừ n g náo nữ nhân này nhân tình là bộ k h o i bộ k h o i lại thế nào đỗ đại hữu oan trách mấy thanh trung quốc không có đối lý quả phụ đậm thô、nô、cương lại nhìn một lát hạ giọng đối đỗ đ ạ i hữu nói nhỏ nhóm lúc trước nghe ngóng không đến nói là kiến hùng võ quán nhìn chặt không có chuyển đến cái gì tin tức ngoại viện học nghề nhóm đều bị đóng kín chỉ nói phiến ngữ đều chuyển không ra vẫn là có cái cơ chí tiểu tử thu mua được sau chủ hái mua hạ nhân mới dò thăm tin tức này nhà nhi tử chính là cái kia gia nhập võ quán cầu bao che c h ụ du bây giờ bệnh nặng nằm trên giường không có khả năng xuống đất hành cầu càng không nói đến lợi quyền n ô cương nói đến đây bên trong có chút công nhận nho nhỏ bình dân biết cầu sống trong chỗ chết mượn nhờ võ quán ngăn được ta rút cũng coi là cái tài năng có thể đào tạo nếu có thể cho hắn cơ hội rất có thể thành một phen khí lợi đáng tiếc tạo hóa treo ngươi sau chu hạ nhân nói ngoại viện buộc phát xung đột chết một người hại một người thủ thương chính là chu du đỗ đại hưu nghe trong này v ỗ đùi đúng vậy chính là hắn còn không luyện ra k ì n h lực liền gặp trọng thương đã không hy vọng đúng vậy đồ lao tam cũng như thế nghĩ không kịp chờ đợi liền mang theo người qua tới nô cương mặt không biểu lộ nhìn xem láo chu ra cửa lớn cái t i a khối đại biểu kiến hùng võ quán một bài v â y v â y muốn rơi thời hạn vừa đến võ quán khu trục chu du lấy đi một bài nhỏ nhóm tuân lệnh làm việc này người nhà hàn phải chết không nghi ngờ nghe lại là diện môn súng nhi đỗ đại hưu đánh cánh áp việc nhỏ mà thôi còn cần phải người ta hai cái lao phu thê còn có cái thụ thương nhi tử không có lớn thế lực bao che mấy bang chúng liền có thể giết chết bọn hắn cả nhà ai gần nhất trong thành không yên ổn một người lạ lộn xộn m o n g cầu nhị ra lo lắng đệ đệ nhị ra vì thứ này thao nát tâm ta nếu là có như thế cái bất thức vinh đệ không phải thân thủ bóp chết hắn đến thanh tịnh đỗ đại h ư u uống cạn sạch rượu thúc giục lý quả phụ lại đến một tấm uống rượu ngươi nhà rượu xam nước quá nhiều không lịch sự uống lại không có h ư ớ n g bởi vì lý quả phụ ánh mắt đỡ đẫn nhìn xem nào đó cái phương hướng cứng đờ tiệu chu trở về từ góc đường về đến bóng người không phải chính là lao chu gia nhi từ sau bốn tham gia không thể dùng lửa một cái bang chúng thần sắc khó xử chỉ vào cửa lớn treo một bài nhị ra nói không có khả năng động võ quán một bài mảy may chúng minh đệ không dám cho họa đừng nhìn xung quanh bang chúng gọi hoán náo nhiệt lại đều dừng ở cửa lớn không dám lên trước một bước cái gì thạch khối châu phân cũng đều vòng lấy một bài đi theo cơ tán loạn trên mặt đất tường mặt nguyên nhân căn bản chính là kiến hùng võ quán tên đầu c h ấ n yếp đến mức lao chu vợ chồng trốn đến bây giờ còn bình yên vô dạng thuyết h ứ c võ quán thế nào còn không đến thu hồi một bài đồ lao tam vừa mới hạ lệnh bang chúng phóng hỏa khói hun đem láo chu vợ chồng chạy cản suất cửa nhưng lâu la nhóm sợ thiêu làm hỏng một bài không dám động thủ hắn tính tình tàn nhẫn lại mang theo lấy vài phần táo bạo đang muốn phát tác bên hai truyền tới nào đó cái bang chúng kinh hô là võ quán người tới cuối cùng đến này giúp người lấy đi một bài hắn liền có thể bông tay lớn giết đổ lao tam nối lòng cầu khí lại nghe không phải khác học nghề là lao chu gia nhi tử hắn thế nào trở về đối phương rõ ràng trọng thương nằm trên giường thế nào thoạt nhìn b ư ớ c đi như bay khỏe mạnh cực kỳ chương ba mươi b ố lấy một đứt hai chương ba mươi b ố lấy một đứt hai. hai tiểu chu trở về tin tức dọc theo khu phố một đường chuyển tới hàng xóm nhóm biết được sau liền liền hí hư không thôi hai từ này đã từng cố gắng qua đáng tiếc lao thiên không phù hộ kết quả vẫn là thất bại khó vì hắn hữu tình có nghĩa không có vụ n trộm đào tẩu mà là về nhà bồi tiếp phụ mẫu cùng nhau đối mặt tử vong góc đường cái kia ở giữa thiêu hủy phòng ở còn đang bốc lên khói giá hồ bang khốc liệt thủ đoạn mọi người dõi như ban ngày lao chu ra không cứu được q u o y rượu bên trên nô cương cùng đố đại hữu hai người nhìn xem chu du về đến lộ ra thư thái thần sắc lao bản nương không cần đưa rượu lên chúng ta muốn đi nô cương n g n g tự tay chế tắc rừng lý quả phụ chu du tr người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chỉ chờ đồ lao tam giết người tiếp vẫn phóng hỏa thiêu sau phòng đi theo hắn nhóm trở về đợi như thế một thời gian dài cuối cùng có cái kết quả lý quả phụ không đành lòng xem thấy đổ máu nắm vút góc áo quay qua thân ha ha ha trở về thật vừa lúc đồ lao tam buộc phát một trận tang t â m bệnh cùng tiếng cười chúng m i n h đệ vây quanh hắn không được chạy lao c h u ra một người ta chính là muốn để hắn một nhà chỉnh chỉnh tề tề cử nhà thang thiên trong lòng dâng lên tàn nhẫn cùng đắc ý để ngươi trốn để ngươi tránh hết lần này tới lần khác không chịu quỷ trợ chết lấy vị dấu tiến võ quán ta liền động không được ngươi rồi hắc hắc. đột ế đến, n cùng nhất, còn không quán cán luôn nhà tăng. cuối chạy chó có xuất phải là bị võ quán chạy cản xuất đến, luôn vì đ nhiên bên hai nổi gió phong thanh càng ngày càng lớn càng phát lang lệ cấp bách cao nhất hai cái bang chúng có chút t ĩ n h không mở mắt bên dưới ý thức nâng lên cánh tay âm mưu ngăn ở trước qua tới chu du bốn chu du nhấp chặt bờ ngôi không ra một lời hai đùi căng thẳng như hổ chân chạm đất mánh lượt đạp h ô khíu thanh bên trong phá không chuyền tới xé rách thanh một mảnh hỗn độn ra môn miệng đã phơi bày trước mắt một a m n ô n miệng đã phơi bày trước mắt một chết đồ lao tam ngăn ở ra môn miệng m ộ t này giút tiểu lâu la lại làn em thật đầu lại là bát vấy chất bẩn làm cho lộn chu trong lòng sát khí đầy tràn. sau đó này còn có hai cái không dài mắt trống ở trước mặt mánh hổ xuất hiện nay một khắc chu du ném mở rất nhiều tạp n i ệ m hóa thân ra lung mánh hổ lộ ra sắc bén lanh vuốt ổ nhà ta cửa g i ế t nhục cha mẹ ta g i ế t ngăn ta đường đi g i ế t kinh lực lộ ra thanh khí nhấn chìm toàn trường một xương chẳng lành cảm giác đột nhiên rất xuống không tốt giọng vừa dứt chu du phi đánh mà đến bóng lưng đụt vào ngăn đường hai cái b ă n g chúng trên thân hoa rồi huyết nhục thân thể tại cự lực vọt đập xuống như đổ xứ giống như tại chỗ nát một chỗ phun bắn tóe mà ra nhiệt huyết như là phun suối đem bốn phía bang chúng nhóm dán cái trên trán mặt tràn đầy càng có văng tung t ó é nội tạng mảnh vỡ như mưa điểm rơi xuống đồ lao tam từ đầu bên trên lấy xuống chân nước một vật thấy là một nửa chàng con do đến cả khổ đạm nước đều phun ra đến thả vị bên trên nô cương cùng đ ố đại h ư u thấy tận mắt cả quá trình nhân thể do xương cốt gân lạc cơ bắp cùng ra thành phần lại là phơi b ả y c h ố n g dông kết cấu cố bị to lớn hoang vọt c ó g ã n nếu không có thân mắt chỗ thấy bọn hắn cũng không thể tin tưởng lại có thể có người có thể đem người sống huyết mục thân thể đụng nát hai cái sống sờ sờ b ă n chúng tựa như là đồ xứ giống như phá thành mảnh nhỏ một chỗ toáy thi khối còn tản mắt đất phát tán lấy nhiệt khí lâng lông chu du hai chân rơi xuống đất nâng tay huy ra một q u y ề n thứ ba cái người bị hại xuất hiện cái này bang chúng cự ly trước hai vị gần nhất lại bị vừa mới một màn chấn kinh đến không kịp xoay người đào tẩu s ư ơ n g sống bị một q u y ề n oanh đức chuyến đến giang đ ầ u giống như giòn vang một m é t bảy cái đầu như là bị ngăn đeo cắt ngắn non quỳ cột lệch cạch một tiếng nửa người trên rũ cụp lấy rũ xuống cả người c h ế t khấu giảm nửa chu du giống như manh hổ nhập bầy dê tùy ý tàn sát giá hồ bàng tiểu lâu là mục tiêu của hắn chỉ có một cái không tốt hắn muốn giết đồ lao tam nộ cương toàn thân lông tơ đều giữ trên cào đến không có khả năng để hắn đất thủ độ nhị ra không n chỉ có một cái đệ đệ đem hắn sùng chìm đến hận không thể lên trời đặc biệt phái ra hai vị k i n h lực tầng thứ đắc lực làm đem tiếp thân bảo vệ sợ hắn có nửa điểm tránh mất đỗ đại h ư u cũng nhận thức được sự tình nghiêm trọng tính dù là tất cả bang chúng chết sạch đổ lao tam không xảy ra chuyện gì lưỡng đạo bóng lưng hô khiếu lấy rời khỏi nhấc lên c u ồ n g phong trực tiếp đem thả vị làm lật ra này lý quả phụ nhìn xem bừa bộn mặt đất thật lâu không bình tĩnh trở lại bốn phế vật, đều là phế vật. bình thường đi theo ta uống rượu đồ nghịch tiền chơi gái một cái so một cái vi mãnh đồ lao tam nội tâm không ngừng mắng trước mặt hắn bang chúng càng lúc càng lúc này giúp tiểu lâu la bình thường khi phụ dân chúng còn có thể tại quần bạo c h u du trước mặt tất cả đều là yếu gà phanh phanh hai tiếng ngăn tại trước mặt cuối cùng nhất mấy bang chúng bị ném tới trên t ư ờ n g đâm đến nước tứ tung tinh hồng lóa mắt đồ lao tam ngươi chính mình đến cửa m u ố n chết ta thành t o à ngươi n c h u du nhìn thấy đồ lao tam trong nháy mắt cũng không p h ấ lời nói trực tiếp một q u y ề n móc tim đánh đi qua đồ lao tam q u y ề n c ư ớ c nông cạn tại c h u du trước mặt xa xa không đủ nhìn ngô cường đô đại hữu nhanh đến cứu ta còn có đồng bạn tru du hai mắt dư ánh sáng thoáng chốc lưỡng đạo bóng người tật phong giống như tới gần hậu phương lờ mờ chuyển tới nguy hiểm hơi thở kinh lực cao thủ hai cái đồ lao tam cái thứ gì có thể có như thế lợi hại thủ hạn hôm nay liền xem như thiên vương lão tử qua tới cũng không giữ được đồ lao tam chu du hít sâu khẩu khí thân nhiệt kịch liệt tăng lên k i n h lực từ cốt tủy vực thẩm toát ra trong nháy mắt rót vào hai tay hắn hai chân ôm mánh liệt n h o e o nửa người trên xoay chuyển một trăm tám mươi độ s o n g quyền hiện lên v ố t hổ chi thế đánh ra k i n h lực k i n h lực nô cương con ngươi kịch liệt có rút nhịn không được mắng xuất khẩu đồ lao tam thành sự không có bại sự tình có dư một cái luyện thành kịch lực võ già đại biểu cái gì giả hồ bang bên trong giống hắn cùng đỗ đại h ư u bình thường có tư cách độc trưởng một cái đường khẩu tại tổng bộ cũng là bên trong t a o tầng mà tại võ quán kinh lực t ầ n g thứ chính thức học nghề đã có tư cách thành v ị quán chủ môn sinh hắn không nghĩ ra chu du không phải thụ thương sao thế nào còn luyện ra kinh lực kiến hùng võ quán đem tin tức cũng giấu quá sâu bọn hắn cầm tới tin tức giả liền lộ mạng gấp đáp không những không có khả năng báo phục ngược lại thật to đắc tội kiến hùng võ quán mà hết thệ căn nguyên đều là đổ lao tam không trầm được k không chờ tin tức sáng tỏ liền lên cửa ra tay tấn công đông chu du s o n g quyền truyền tới kinh lực oanh tản hắn phòng ngự tư thế nô cương thân thể lay động mấy bên dưới lảo đảo lùi lại này chu ra tiểu tử thật lớn khí lực đỗ đại h ư u nhanh ngăn ở hắn nô cương không phải võ quán đ ồ i dưỡng đi ra hắn là dựa vào lấy luyện tập gia truyền võ nghệ thành t i ể u kinh lực đỗ đại h ư u cùng hắn một dạng đều là võ quán trong mắt không chính thống mắt thấy nô cương ngăn không nổi chu du đỗ đại h ư u hư một n g ụ m huy quyền bọn đi lên hồ tiện vĩ chu du hai bàn tay thuận thế đẻ xuống đất kinh lực từ cứng truy xuy ê n suốt xương sống thắt lưng xương đôi mang theo động đùi phải như roi vung ra mũi chân đá bể không khí như là tiếng sấm đỗ đại h ư u hai tay giao nhau bị c h u du một chân đá về ngực kình n ự c c h ấ n đẵng hoa há miệng phun ra lớn khối huyết đảm hắn vừa mới uống vào rượu trong khoảnh khắc hóa thành mồ hôi lạnh c h u ra quanh thân lỗ chân lông quá cường n à y tiểu tử chỉ không phải người đồ lao tam ngươi cái phế vật thế nào chuyên chọn lợi hại nhân vật đ ấ c tội phàn nàn quy phàn nàn nhưng chức trách không thể quên hôm nay liền xem như liều mạng cũng không thể để đồ lao tam có nửa phần tổn thương nhưng hắn trên đầu có đồ nhị ra ngươi làm dám động hắn cả đầu đường phố người đều không đường sống cầm trên đường hàng xóm uy hết ta chu du hai mắt nhau lại quả nhiên hắc bang đều là c ặ t bã không hề đạo đức giới hạn hắn một chút không hoài nghi đồ lão nhị vì đệ đệ báo cựu có thể điên cuồng đến tàn sát một cái đường phố hắn có này phần đáy khí cùng thực lực có thể thì tính sao chu du chỉ nghĩ bảo vệ người nhà của mình vì này gì tiếc lớn nháo một tràng ra khỏi vỏ bảo đao tất nôn máu manh hổ xuống núi không thể là tay không mà về nếu động thủ giết người thân vì mục tiêu đồ lao tam còn vọng tưởng toàn thân mạ u y chỉ chuyện cười hai cái giá hổ bang kinh lực võ giả rất khó giải quyết chỉ có giải quyết hắn lưỡng mới có thể tìm được chính chủ nhi đồ lao tam đồ lao tam cho ta chờ chu du hướng phía đồ lao tam so cái thủ thế s ắ c bén móng tay hư chạy qua cổ đồ lao đồ lao tam nhìn nổi trận lôi đ ỉ n h nô cương đỗ đại h ư u cho lão tử giết chết hắn ta muốn hắn chết nghe này bao cỏ n ào nô cương hai người rất là không lời ngươi thực sự thấy rõ hình thế sao chu du ngươi cũng là cái có thân phận sự kiện này tình mọi người ngồi xuống đến thương lượng nô cương ngôn ngữ ở giữa đã cam chịu chu du có tư cách cùng bọn hắn đàm dù sao chu du biểu hiện ra kinh lực t ầ n g thứ còn có chống lại bọn hắn liên thủ lực lượng có thể chu du không muốn đ à m hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng giết chết đồ lao tam g i á hồ bang thì như thế nào cùng lắm thì hắn mang theo lấy cha mẹ chạy ra thành thiên hạ to lớn đâu chỉ một cái công lương thành có thể gắn thân đúng là có dốc một trận một ném dũng khí chu du trên người sát khí càng phát thịnh vượng nô cương cùng đỗ đại hữu chỉ cảm thấy ra đầu tê liệt này bên dưới nguy rồi không phải chết người không thể kinh lực t ầ n g thứ giao thủ thường thường tác động đến quảng nguy hại lớn tại giao thủ dư đợt bên dưới tử thương không thể làm gì chế đồ lao tam lại là cái phế vật đợi một lát thật treo lên đến bọn hắn có thể không nắm chắc có thể bảo vệ hắn tính mệnh chu du ngươi không vì người khác cũng muốn vì chính mình cha mẹ ngấm lại ngươi dám động đồ lao tam chúng ta hai người liền dám động cha mẹ ngươi đỗ đại h ư u thanh sắc đều lệ uy hiến đạo chu du tựa hồ bị lời nói này điểm tình như có điều suy nghĩ gật đầu đã như vậy càng thêm không thể để ngươi sống nữa giọng v ừ a dứt canh phong đại tác đất bằng chuyển tới một tiếng mánh hồ gào g é t nay vệ kính phong mánh liệt xa siêu di vãng đỗ đại hữu phát thẳng trực diện thất tức cảm giác vội vàng vận mạnh mẽ lực hắn cũng không phải là hời hợt chi bối luyện thành kinh lực sau gia nhập giã hồ bang cùng đối địch bang phái đối l i ề u mấy chục tràng tư giết kinh nghiệm phong phú nhưng mà lần này đối mặt chu du cảm thụ cùng d i vang bất kỳ lần nào cũng khác nhau trước mặt không phải người sống mà là một đầu hất lên da người đói bụng mánh hổ hô hấp ở giữa chạy x ô i nước b ọ t đạm khí bị đoạt dưới tình huống mười thành lực lượng phát huy không ra một nửa muốn chết dám dùng cha mẹ uy h i ế p ta chu du gầm thét kinh lực mang theo động không khí có chút run r u y một thân lực lượng tốc độ cùng phòng ngự phát huy gia đình phong trạng thái đỗ đại hữu hốt hoảng cùng hắn đối liều một phen bóng ra giống như bị đột ph nô cương mí m ắ t kích động hai bên dưới vui bùn rắn lại xanh c h u y ê n tường mặt liền xem như một tên lớn hán huy m ố i trăm cân lớn cân đều nện không nát giờ phút này lại luân vì bã đậu công trình không phải chuyên tường không đủ cứng rắn mà là chu du lực lượng quá hùng hồn cực kỳ ngang t à n g m à n đỗ đại h ư u vùng vẫy mấy bên dưới từ phá hương n ã nhào mặt đất sủi lơ một đống nát chuyên bên trong b ò không trở nên như thế một đến đỗ đại h ư u cũng p h ả i không lên dùng tràng nguyên nhân căn bản chính là hán h uy hiếp chu du phụ mẫu nô cương nhịn không được trường đồ lao ta một chút nhị ca của ta không xử bạc với ngươi là không tệ nếu không ta đệ nhất ném ngươi chính mình trốn nô cương cảm thấy cuống họng có chút con tóc chắp tay nói vì biểu thành ý chúng ta nguyện ý ra tiền chịu lỗi được chứ tình huống hoàn toàn phản qua tới lúc trước là đồ lao tam dọa dâm năm mươi lượng muốn chu du đến nhà dập đầu l ệ b ồ i tội bây giờ thay thành giá hồ ba nghẹt túng nô cương cũng là không biện pháp vì bảo trụ đồ lao tam một cái mạng nhỏ chỉ có thể đổ máu chu du lại vây lắc đầu hắn không nên tiền chỉ cần đồ lao tam một cái mạng chó cha mẹ đ ừ n g sợ ta bên này rất nhanh xong việc nhi chu du hướng phía trong phòng hô to một tiếng nghe lời này nô cương trong lòng l ụ buộc trong phòng chu lão cha nắm lấy khói cán tre trở tại bà nương trước mặt từ vừa mới lên bên ngoài lâm vào trầm tĩnh lao hai miệng trong lòng tâm thần bất định chuyển vô số cái ý nghĩ ngay tại giày v ò vô cùng thời khắc nghe nhi t ử thanh âm du nhi mau gọi hắn chạy mẹ lôi kéo chu lão cha tay háo cầu khẩn nàng một cái phụ đạo nhân nhà kiến thức không nhiều nhưng gặp được nguy hiểm đệ nhất phản ứng chính là nhi t ử phải sống chu lão cha nắm nuốt khói cán ngón tay quan tiết tóc trắng chờ một chút du nhi không sự tỉnh không sự tỉnh đột nhiên ngoài cửa sổ chuyển tới thanh âm kiến hùng vó quán ngoại viện học nghề hứa ứng trước đến bái hội lao hai miệm nới lòng tiếp lấy tâm lại bỗng nhiên nhấc lên v õ quán người tới không biết là phúc là hoạn hờ ứng đến hắn nhìn thấy khắp nơi trên đất bờ bộn mỹ mắt kích động hai bên dưới có vẻ như chu du chơi đến rất lớn mới xuống giường liền có như thế năng lực vẫn là đánh giá thấp hắn hứa sư hình người thế nào đến chu du có chút nhữ mày hắn lờ mờ cảm thấy sự tình hôm nay khó có thể dựa theo kế hoạch tiến hành quả nhiên lô cương nhìn thấy hứa ứng sau nối lỏng khẩu khí nâng tay nói chuyện hứa ứng nhanh quản quản các ngươi vo quán người hứa ứng nghe nói nướng lên lông mày thiếu cùng ta từ đến quen vo quán việc nhà luân không đến ngươi một cái lăn lộn bàn phái xem vào nhìn xem chu sư đệ ra m u ô n miệng bị các ngươi trả đạp thành cái gì d á n g v ẻ n ô cương bị n g ẹ n không nói được tử thương đều là giá hồ ba người có vẻ như bọn hắn bị thua lớn nhất một bên đồ lao tam táo bạo nói thiếu lưới lắm điều chờ ta nhị ca qua tới các ngươi đều không quả ngon để ăn hắn mặc dù không đánh được kinh lực v õ giả lại có cái khí huyết quan nhị ca này cũng là đồ lao tam hoành hành vô kỵ vốn tiền đồ lao nhị cương t r i ề u đệ đệ đã đến man không giảng để ý tình trạng hờ ứ ứng quét mắt đồ lao tam ngươi tính cái thứ gì ngoại nhân cho mặt mũi ngươi sưng hô một tiếng đồ tam ra ngươi còn thật đem chính mình đương bàn thức ăn t có, có ca ca h ta này mang ư i c h ý nghĩa kiến hùng võ quán sẽ không vì hắn một người cùng giá hồ ban bộc phát xung đột dù sao đồ lao tam phía sau là khí huyết tầm thứ đồ lao nhị thuộc về võ giả bên trong cao tầng cường giả chu du mặc dù chuyển chính thành học nghề lại chỉ là kinh lực tầm thứ giá trị còn không lớn đến để võ quán vì hắn đối kháng đổ l a o nhị tình trạng liền xem như nội viện đệ tử thẩm tư kính gần đây cực lực lôi kéo chu du cũng chưa chắc sẽ vì việc này ra đầu đây là hiện thực tàn khốc hiện thực chương 36. đàm phán chương 36, đàm phán chu du hít sâu khẩu khí mở hé hai mắt tâm ta đã loạn còn mời hứa sư huynh thay ta làm chủ Tốt. hứa ứng cười đến khỏe mắt l u lên vị này sư đệ rất thượng đạo không có không thuận không dùng tiết kiệm lại không ít công phu chu ra cửa lớn một chúng ra hồ bang tiểu lâu la nhóm ngay tại thanh lý mặt đất thoái thi phân liền lấy tay nâng lên lấy đi tuyệt không hứa tàn lưu thạch đầu dọn đi đập ra cái hố nhỏ cũng muốn dùng hoàng đất lấp bằng kháng thực không được có bất kỳ vết tích hoa rồi một thùng nước lớn kêu tại trên vết t ư ờ n g bang chúng nhóm dùng khăn lau tử tế lau vết t ư ờ n g dọc theo chuyên phòng thanh tẩy ô huế mấy người ánh mắt thu hồi song phương đàm phán địa điểm tại lý quả phụ quậy rượu bên trên chu s ư đệ lại thả d ọ n tâm hôm nay gọi hắn nhóm nguyên d ạ phục nguyên hứa ứng ôm đồn nhiều việc vỗ ngực cho hắn đánh cược đối diện ngô cương khách khi nói trước kia là một chẳ đồ lao tam bị tháo bỏ xuống cái cảm một nửa chữ nhà không ra đến ánh mắt oán hận nhìn xem chu du chu du phảng phất không thấy lấy vẫn nghĩ đến tâm sự vừa mới vẫn là quá bảo thủ nên cố ý dẫn đường đối phương tổn hủy võ quán một bài một khi đồ lao tam tổn hủy một bài giống như là khiêu khích kiến hùng võ quán ván đại đóng thuyền đến lúc đó hứa ứng muốn tức sự t h à người cũng không có khả năng kỳ hoa một chiêu thính sai chu du tâm nghĩ chuyện hôm nay như vậy làm mãi muốn d i ệ t đồ lao tam còn cần nghĩ k h á c chiêu hắn có thể đánh giá đến đối diện đồ lao tam trong lòng cũng muốn đồng dạng sự tỉnh tiểu chu uống rượu lý quả phụ chầm rãi đi tới đem rượu ấm đặt lên bàn chào hỏi chu du dùng rượu vừa mới phát sinh một màn biến hóa quá nhanh lệnh lý quả phụ phản ứng không lại đây mãi đến bây giờ nàng mới tỉnh ngộ đến tiểu chu đã là ghê gớm đại nhân vật khó trách lưu bộ khoái ngàn dặn dò vạn cắt d ặ n để nàng giao hảo lao chu nhà quay rượu nộp lên đàm hai người nô cương cùng hứa ứng nàng đều thấy qua một cái là giá băng tầng, một cái hồ cao một là võ quán môn đồ đi đến trên đường đều là đập mạnh đập mạnh chân địa chấn đại nhân vật chu du bây giờ liền cùng hai người ngồi tại một chỗ đ sau bình đẳng đảm l đó ồ lao tam tại láng giềng láng hàng x m trong mắt, đã là đỗ tiêu tiêu đại hữu thụ thương cách dược phí cũng không già trẻ đồ nhị ra tiểu kim cố lại phải giảm đi một lần thối tài chính bắt và tháo thấy khuỵu tay chúng ta bên này nguyện ý ra hai trăm linh lượng hứa ứng nghe cái này con số từ chối cho ý kiến chuyển đổi hỏi chu du chu sư đệ ngươi xem coi thế nào ta nhớ kỹ lúc đó đ ổ lao tam hướng ta muốn năm mươi lượng ân ta bây giờ cũng không nhiều m u ố n cái này c ò n số lật mười lần năm mươi lượng mười lần chính là dòng g ã năm trăm l ư ợ n g nô cưng ơ nghe mí mắt nhảy một cái sư tử mở rộng m i ệ nhà g n lấy hắn đường chủ chức vị hai trăm l ư ợ n g tiền bạc đã là bệnh đậu mùa bản lại nhiều liền không thể đáp ứng nhiều lắm không thành không thành năm trăm l ư ợ n g mang ý nghĩa cái gì đâu dựa theo công lương thành vật giá mười lượng bạc có thể đưa làm trên một cái bàn rượu ngon đế cũng đủ nhà ba người một năm k h u phần trước mắt túc thành đại lượng dân chạy nạn vọt lên vào trong thành vật g giá giá đồ, đồ lao tam hôm a nay chắn cửa thời gian thật sự nhìn không thấy treo ở trước cửa một bài nói một h g đạo một vạn vẫn là đồ lao tam để y thiếu nghĩ rảo hoạt biện cũng không đại khí phàm là hắn có vài phần kiên nhẫn xác định chu du thất bại lại đến cửa cũng không trở thành náo r a như thế lớn động tĩnh vây đánh võ quán chính thức học nghề nhà từ tính chất bên trên nói giống như là khai chiến nô cương thả có thể bồi tiền cũng không nguyện ý n á o lớn thật tại là bởi vì kiến hùng võ quán tài hùng thế lớn bọn hắn đắc tội không nổi tốt cái này điều kiện ta sẽ chuyển cáo đồ nhị ra nhưng là ngươi phải bảo chứng không có khả năng đối đổ lao tam ra tay hứa ứng gật gật đầu hạ ngươi trong vòng ba ngày cho trả lời nếu không ta có thể ngăn không nổi chu sư đệ ngay tại nô cương mang theo lấy đồ lao tam rời khỏi lúc chu du đột nhiên lên tiếng có cái tin tức nhắc nhở các ngươi ân lúc trước đ ổ lao tam qua thuê làm một người lạ giết ta là gọi lục trí cương kinh lực võ giả hắn khi ấy thương mà không chết vụng chống trốn hắn trước khi đi buông xuống hung ác lời nói nói đ ổ lao tam không chính cống khẳng định phải báo phục trở về ta có thể không n ú p ních đ ổ lao tam nhưng cái này lục trí cương các ngươi phải chú ý bên dưới nô cương chán gân xanh hẳn lên hẳn không thể bóp chết đ ổ lao tam này gây h ỏ a t ì n h một người lạ kinh lực võ giả như thế nguy hiểm giá hỏa cũng tiếp xúc bất luận chu du nói vậy là thật là giả sự kiện này tỉnh khẳng định còn chưa xong khi ấy đổ lao tam thu mua lục trí cương không có cho biết hắn đối phương đã luyện thành k i n h lực mới dẫn đến mai phục thất bại lục trí cương hoài hận trong lòng lại đấu bất quá chu du khẳng định đem mục tiêu chuyển đến đổ lao tam trên thân đương tức hướng phía chu du chắc tay đa tạ nhắc nhở ta nhớ lấy cái này nhân tình tâm hắn chắc hẳn tu mau chóng trở về cho biết đổ nhị ra sớm làm chuẩn bị lục trí cương là túc thành võ quán xuất thân tu tập lại là thân pháp linh động nhạn hành quyền đến dễ đi dễ xuất quỷ nhập thần nếu như hắn không chết mang theo lấy đổ lao tam cho sáu mươi lượng bạc trốn đi đến một bên dưỡng thương một bạc tiến bủ rất nhanh có thể khôi phục đỉnh phong chiến lưu dân là cái gì kẻ liêu mạng một không tất cả cùng đến chỉ còn lại đ ầ mệnh một khi hắn giấu ở chỗ tối tứ cơ báo phục xuất thủ lúc tứ vô kỵ đạn chắc chắn thành vì đồ lao tam ác ngộng chu s ư đệ thế nào không nghe ngươi đã nói sự kiện này t ỉ n h hờ ứng dò hỏi liên quan lục trí cương sự tình sự tình không lớn cũng liền không có bên trên báo cái kết lục trí cương sớm đói đến thoát tương không đánh được ta hốt hoảng đào tẩu chu du chắc chắn cái này lời dối không người bóc trần lục trí cương bây giờ chết không đối chứng thi thể đều bị thích thần giáo người áo bảo trắng hỏa táng hắn một ngụm cắn chết lục trí cương không chết chắc chắn ngóc đầu trở lại tự có dụng ý đón lấy đến nên đầu nhập thời gian tu hành nhạn hành quyền chỉ hữu dụng anh em quyền đã chết đổ lao tam mới có thể ngồi thực lục trí cương báo phục chứng cứ đúng vậy chu du mặt ngoài tiếp nhận hòa giải đáy lòng lại không chịu bỏ qua đổ lao tam kiến hùng võ quán chu du đáp ứng không xuất thủ nhưng là lục trí cương có thể tuy nói chân chính lục trí Chí cương đã chết nhưng chu du hoàn toàn có thể từ không đến có chế tạo lần nữa một cái lục trí cương dùng tinh lực tầm thứ anh em quyền đã chết đổ lao tam chu sư lệ ngươi mở giá năm trăm lượng không sợ bọn hắn không đáp ứng chu du tâm muốn chính là bọn hắn không đáp ứng. chính mình liền có lý do không tiếp nhận hòa giải nhưng là khả năng không lớn trải qua lần này đàm phán hắn lớn trí mỏ thấy võ quán cùng bang phái cùng tồn tại phương thức tức nước giếng không phạm nước sông hết sức tránh cho đáy tầng xung đột này phương diện song phương trung thượng tầng trong lòng đều có đếm cho nên vừa mới đàm phán lúc hứa ứng cùng ngô cương đều bảo trì một trí ăn ý chương ba mươi bảy hàng xóm chương ba mươi bảy hàng xóm du nhi ngươi không sự tỉnh quá tốt rồi chu lão cha chính lo lắng thụ sợ thấy tiến cửa chính là nhi tử nối lòng k h u khi cha mẹ không chuyện võ quán sư h u n h cảnh cáo đồ lao tam sau này giã hồ bàng cũng không dám lại đến sinh sự mẹ vẫn là rất lo lắng đồ lao t a m hung hát rất có thể nghe lời sao phụ đ ạ o nhân nhà không kiến thức du nhi sư huynh là ta thương hội hứa trưởng quỹ nhi tử hắn ngày thường bên trong đem nhi tử treo ở bên miệng nói hắn như thế nào đến như thế nào có tiền đồ chu lão cha nói lấy nói lấy g á c ý nói không nghĩ đến du nhi cũng có thể cùng hắn sư huynh gọi đệ hứa trưởng quỹ là thương hội bên trong đầu mặt nhân vật suốt ngày bên trong mặc trù váy vải khói miệng cũng là c h ạ m ngọc rút cũng là tốt nhất khói lá cây hắn tại thương hội bên trong đầu xem thấy hứa trưởng quỹ đều muốn để đường hành lễ cũng chỉ có những cái tia người hầu đầu đầu mới có tư cách đến hứa trưởng quỹ trước mặt làm việc chu láo cha không nghĩ đến nhi tử thế mà cùng hứa trưởng quỹ ái con g i a o tình pha sâu ân mới nhận ra không bao lâu chu du nghĩ thầm nếu như ngươi biết ta cùng thương hội thiếu đông ra cũng nhận ra càng làm muốn giật mình các ngươi ngồi xuống trò chuyện uống miếng nước nhuận nhuận cũng họng ta ra ngoài trình đ ố n xuống cửa lớn bị vùi d ậ p không nhẹ mẹ là nhàn không được tính tình cầm khi hốt rác cùng quét cây trổi liền muốn ra cửa quét dọn không nghĩ đến nàng ra cửa sau tại chỗ ngây dại dùi dùi con mắt không nhìn lỗi một câu nói hình dung lão chu ra cửa lớn mặt đất so với gã cô nương mặt còn tể cả du nhi đây là giá hồ bang ra hòa làm bọn hắn nát thả còn chính mình thu thập chu du nâng, nâng tay cha mẹ nhìn thấy này khối lệnh bài không có sau này trẻ thơ ta chính là kiến hùng võ quán chính thức học nghề không chỉ không nên học phí võ quán còn bao ăn ở như thế tốt chu du cha mẹ chừng lớn hai mắt du nhi ngươi thật sự là tiền đồ mà lại sư phụ cũng chính là quán chủ lão nhân g i a ông ta còn sẽ phái chúng ta làm việc làm cho tốt có tiền công cầm lời nói này không phải làm giả mà là xác thực kinh lực t ầ n g thứ v õ giả đã có thể độc đương một mặt làm việc kiến hùng võ quán có mấy chục cái kinh lực học nghề thuộc về bên trong kiên lực lượng du nhi nói đúng vậy mỗi khi gặp ra ngoài áp vận thương đội thương hội đều muốn trọng kim cam kết võ quán người du nhi là chính thức học nghề chúng ta thương hội muốn mời hắn một chuyến trí ít năm mươi lượng chu lão cha ngữ khí mang theo lấy thận trọng du nhi chúng ta tạm thời không thiếu tiền ngươi cũng đừng nghĩ đến làm công trong nhà có cha kiếm tiền giữa nhà ngươi an tâm tu luyện tranh thủ tại quán chủ trước mặt s á n trói mẹ nhìn xem chu du đầy mắt đều là trở mong đối t ư ơ n g lai tràn đầy ước mơ hàng xóm ngưu lão yêu nhà hôm nay cũng là lo lắng thụ sợ cả ngày ngưu tiểu lợi tan tầm về nhà nghe lão cha nói ban ngày phát sinh sự tình nhịn không được lại nhại thêm đoán trách cha nhìn thấy không có chu du chọc phải bàn phái coi như dựa vào v õ quán vẫn là có kéo không rõ phiền phước ngưu lão yêu sâu lấy vì nhưng ai nói không phải lão tử sắp bị hụ chết ban ngày bên trong đồ lao tam hung thần đắt bóng mang theo lấy mấy chục cái băng chúng quắp mắng còn uy hiếp muốn phóng hỏa thiêu phòng sơn oan một nhà chính là bị thiêu chết không ai hoài nghi giá hồ bang sẽ không động thủ như lão yêu sợ ngọn lửa tác động đến nhà mình p h o n g l c đ á y lòng mắng lao chu ra một ngàn lần h ừ bọn hắn luyện võ chỉ ham đánh nhau không phải đánh chính là giết không phải chính trải qua cuộc sống như tiểu lợi từ ống tay áo móc ra một viên ngân sừng có lẽ một lượng hai tiền trọng tại dưới ánh đến lóe ra quang mang hôm nay gặp được một cái rộng rãi giàu có chủ cố nghe ta đồ ăn đơn báo tốt thưởng cho ta như thế nhiều bạc trắng trà thắng này tiền công một phát chúng ta tiến sổ sách năm lượng trắng bóng mặt trắng như lão yêu nhìn xem ngân tiền xu con mắt đều nhỏ tốt tuất không làm sống kiếm tiền ngày ngày chỉ ra không tiến trong nhà cái nào còn chống đỡ được như tiểu lợi cười lạnh nói đồ lao tam loại người nào hôm nay không có đạt được ngày sau nhất định còn muốn bao phủ chúng ta muốn rời nhà hắn xa chút miễn cho gặp tác động đến như lào yêu có chút lo lắng lại tìm ở giữa tiện nghi phòng cho thuê cũng không dễ dàng chờ ta từ tiểu nhị người hầu thăng chức đến nhiều người kế tiền công còn có thể trướng chúng ta có thể đem đến thể diện một chút khu phố đến lúc đó cũng đừng cùng lao chu ra như vậy người hạ đẳng ở một khối như tiểu lợi ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi cha tìm tiểu thiếp t ì sự tình như n h thế lào là yêu như tiểu lợi này đối phụ tử như ý bản tính đánh cho đinh đương hưởng nhi a không lừa ngươi nói từ túc thành chạy nạn người càng đến càng nhiều nhân khẩu giá tiền cũng ngày ngày hạ xuống Ta nhìn còn có thể chờ một chút, nhặt tiền, một hoa nhìn còn nói không chừng nhặt đến không nên ngụm ăn hoàng chờ chỉ có cầu cơm lý ớ n khuê quả phụ lo lắng thụ sợ một ngày đến ban đêm lưu bộ khoái đến cửa ngủ lại nàng cuối cùng nới lỏng khẩu khí ngươi là không tại chẳng không xem thấy nàng làm việc nhanh nhẹn tay đầu hành động c h ô n g ngừng cấp tốc đem ban ngày phát sinh sự tỉnh tô lại hội một lần lưu bộ khoái càng nghe càng là trầm mặc không có ngày thường nhậu nhẹ sảng k h o i cứng đầu lại đem thịt rượu các đưa lệnh leo lý quả phụ nhà ngươi hàng xóm là nhân vật ghê gờ ba lưu bộ khoái hắn nghe lý quả phụ chỉ nói phiên nữ l i ề n phán đoán ra Chu du xưa đâu bằng nay kinh lực tầng thứ võ giả bất luận tại ba n phái võ quán đều là người bên trong hàng đầu nhân vật tinh anh lưu bộ khoái tại quan phủ làm hai mươi năm tư chất sớm đã đủ đến nay còn không thăng nổi đi chính là bởi vì thực lực không đủ nếu như hắn luyện thành kinh lực hôm nay đã sớm trải qua là lưu bộ đầu ta nguyên bản còn nghĩ đến đem Chu du kéo đến thủ hạn bồi dưỡng hắn thành vì một viên làm đem bây giờ nghĩ đến si tâm vọng tưởng mười mấy tuổi kinh lực võ giả tương lai có hy vọng trùng thứ khí huyết coi như phí thời gian vài thập niên không đột phá cũng có thể l a n lộn cái ít ra tên đầu như vậy nhân vật có khả năng đi theo hắn cái tiểu bộ khoái sao ta lúc trước thế nhưng là nghe n g ư ơ i cho lão chu ra đưa canh đưa nước đủ kiểu b á n tốt nay liền đúng sau này người đối cha mẹ của hắn muốn so cha mẹ mình càng hiểu kính lưu bộ khoái ngữ trọng tâm giải đối lý quả phụ nói ta một cái bộ khoái năng lực có hạn tương lai như che chở không nổi ngươi có lẽ còn có thể trông cậy vào bọn hắn nhà mau cứu nguy cấp lý quả phụ nghe đ ấ y lòng run dậy một thanh ô m không ngừng lưu bộ k h o i đừng nói mỏ ngươi lấy mười lượng phong cái hầm bao ngày mai đưa cho lão chu ra đưa hạ lễ cái gì Muốn chương h tiền. Lý Quả Phụ đau lòng. Lưu ba mươi tám thói đ ờ i nóng lạnh chương ba mươi tám thói đ ờ i nóng lạnh võ quán dưỡng thành sáng sớm quen thuộc chu du ở nhà cũng ngủ không được trời mới sáng liền t ỉ n h sợ đánh thức cha mẹ đẩy cửa rất t i ê n lặng ra ngoài sáng sớm luyện chu du dọc theo khu phố một đường chạy chậm hoạt động tay chân trong lòng bản tính lấy tương lai khẳng định phải thay phòng ở toàn ra ở thuê đến phòng ở trái lân cận phải bỏ cố nhiên náo nhiệt cây lông vỏ tỏi việc nhỏ nhị cũng nhiều thậm chí muốn sống động tay chân đều không có phù hợp nơi gặp mặt chu du mưu hoạch lấy tương lai mua tòa tiểu việt con sân nhỏ bên trong có d ả n h mẹ thiết lung dưỡng kê cha nằm tại thụ buổi chiều đ ư ờ n g hắn có thể rời khỏi tay chân đoán luyện vẫn là cần tiền a chu du nhớ tới dọa dẫm giá hồ b ă n g năm trăm l ư ợ n g hắn không trông cậy vào đối phương một n g ụ m đáp ứng xuống chí ít cũng có hai trăm ba trăm l ư ợ n g có thể tới tay n à y bút tiền dùng đến mua sắm bí dưỡng tăng lên thực lực tăng tốc đột phá khí huyết quan tiến độ một khi thành vì khí huyết v õ giả có tư cách tiến vào nội viện đương đệ tử mua sân nhỏ cũng không phải là mộng tử rồi chơi dần dần sáng lên đường phố khu cũng lục tục thêm ra hơn nhiều người đi đường và thả vị chu du một đường chạy chậm đột nhiên nhìn thấy trên phố cao cường mang theo lấy mấy thủ h ạ chính dọa giấm một cái thương phiến chu du chu du cao cường nhìn thấy chu du sau bỏ xuống lạnh run thương phiến nhiệt tình đón bên trên đến luyện thành tình lực như thế lớn tin tức tốt thế nào không cho biết ta không đem ta đương bằng h ư u có phải hay không cao cường chân trái có chút cả thọn đó là hắn mất đi đoán cốt tắn sau bị hình đường xử phạt đao nhọn đâm bắp đ u ổ i sau di chứng hắn tin tức rất linh t hông như thế nhanh liền biết h ô m quà phát sinh sự tỉnh chu du mắt nhìn hắn nghĩ thầm vốn cũng không đem ngươi đương bằng hữu hàm hồ nói không còn kịp vẫn khí tốt để ta đụ phải ta làm、chủ. mời n g ư ờ i đi trích kim lâu ăn cơm trích kim lâu công lương thành cao nhất đương tử lâu xa xỉ hoa mê tiền là dân chúng bình thường cả đời khó có thể bước chân cao tiêu phí nơi trốn một bàn tiệc rượu mười l ư ợ n g bạc tại trích kim lâu là thấp nhất tiêu phí còn không bao rượu đáng nhắc tới chính là s á t vách hàng xóm nhà mưu tiểu lợi ngay tại trích kim lâu đương tiểu nhị người hầu cao cường một lên tiếng chính là trích kim lâu mời khách lộ ra tài chính khí thô phải biết tại lâu bên trong tùy tiện ăn ngừng cơm ba mươi bốn mươi lượm bạc hơn không cần ta giữa chưa liền muốn về vó quán thật tại rút không ra thời gian cao cường liên tục thì mời đều bị t r ú du cự tuyệt tại hắn xem ra cái gì giã hồ bàng phong mạ bàng đều là cá mẹ một lứa không cái tốt đồ vật vừa mới cao cường dọa dẫm trên phố thương phiến một bộ hung thần ác bóng hình dạng hận không thể muốn ăn thịt người chu du thật tại không nguyện ý cùng loại này người có lui tới như vậy a cao cường lộ ra vẻ thức hận lại nói nhị trường lão một mực nói muốn thấy ngươi người có phải hay không rút thời gian cùng ta đi một chuyến thật có l ỗ i trạm không đến võ quán quy củ nghiêm cấm chỉ chúng ta cùng bàn g phái bên trong người có lui tới cao cường sau này ngươi cũng đừng đến tìm ta chu du còn nhớ kỹ lúc đó trương thuật gieo rắc lời đ ồ n đại nói cùng hắn cùng giã ngựa giúp cấu kết căn nguyên chính là cao cường đại ca này tiểu t ử không thức cùng nhau có phải hay không cho hắn lên vào tay đoạn một cái tiểu lâu la nhìn xem chu du bóng lưng chú ý tới cao cường sắc mặt không tốt lắm n h i ệ tâm t cho ra kiến nghị cao cường phạch một cái sắc mặt chìm tự tác thông minh ngu xuẩn hóa ngươi lấy vì hắn là ai luyện ra kinh lực võ giả cả đường chủ cũng không dám động ngươi là cái thứ gì cũng dám tinh kế hắn đồ lao tam có cái phó ban g chủ c a c a bây giờ còn không phải muốn nhận túng chết mười mấy huynh đệ cái dám cũng không dám thả một nữa cao cường dù sao là tiểu đầu mục tin tức linh mẫn biết chu du phân lượng như thế nào giã hồ bang hai vị kinh lực t ầ n g thứ đường chủ nhất trọng thương một bại lui chủ động cầu hòa này đều là chu du dựa vào chính mình đánh ra chiến tích chính mình nếu có thể có này thực lực sớm đại nhất phi t r ù n g tiên h không cần tại trên đường phố pha trộn làm chút thu bảo vệ phí thấp tiện kế sống vừa nghĩ tới chu du vi hoàng t i ề n cảnh cao cường nội tâm dày vò n h ó i nhói khó chịu đến gần như muốn thổ huyết rõ ràng từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên hắn thế nào liền vung mở chính mình thành người l ớ n vật chu du về đến nhà ở đường phố khu phát hiện không khí tương đối cổ quái trên phố hàng xóm xem thấy hắn đều khách khí gật đầu cần hôm qua sau đó này hàng xóm nhóm còn trốn ở trong nhà e sợ cho bị gặp nạn những n à y hàng xóm ngoài miệng không nói đáy lòng khẳng định đ oán hận chu du một nhà gây đến đ ổ lao tam b á o phục vì gì hôm nay như thế k h á c h khí đến nhà cửa lớn chu du ăn cả kinh này vẫn là nhà hắn sao chỉ là chợ bán thức ăn tràng núi người b i ể n người ô m g nằm lấy chen đến cả cửa phòng đều nhìn không thấy mặt đất góc tường cùng trên bệ cửa sổ thả đầy trứng gà bánh ngọt vải vóc các loại thức tất cả dạng đồ vật bên trên cửa khách nhân đều là hàng xóm vác lấy c h ú t cái giỏ dẫn theo giấy bao ngoài miệm nói lịnh lọt cắt tường lời nói hiển nhiên là đến đưa lễ chu du không rõ nay liền liền cũng chính là khách khí lời nói chính là thúc giục bọn hắn mau chóng rời khỏi tiểu chu gia còn nhớ kỹ ta không người ba tuổi lúc ta ông ngươi ngồi tại đầu gối bên trên còn cho ăn cho ngươi nửa khối đường lên mở m ư ờ i vài năm nát hạ kê cũng không cảm thấy ngại thả lật ra đến ta bốn các ngươi đều để mở ta là người làm mối cho tiểu chu r a giới thiệu một cửa tốt nhân d u y ê n chu du mỹ mắt t r ự c nhảy chỉ vào cửa lớn lại không lăn ta động thủ đánh người một lát sau người đi một cái không dư thừa còn lại nhẹ nhàng bừa bộn nhà trên mặt đất bậy cửa sổ còn có hơn nhiều ăn dùng những cái kia đến cửa khách nhân đi lúc không mang theo bên trên du nhi sáng nay chuyển tới tin tức giá hồ bang phát t h o ạ i sau này chúng ta phụ cận bọn hắn vòng lấy đi nói là cho tiểu chu gia mặt mũi chu du nghĩ thầm đồ lao tam không cái này khí khái chắc hẳn là ngô cương hoặc là càng mặt trên hơn đồ lão nhị hạ lệnh hàng xóm nhóm bốn bề nghe ngóng biết được chu du thành vi kiến hùng võ quán chính thức học nghề tiền đồ vô lượng lúc này mới mấy tháng cả không đắc tội nổi giá hồ bang đều cúi đầu thế là hàng xóm nhóm chen chúc m à tới đưa lễ bán tốt c h ẳ n g đến chu lão cha cửa đều ra không được chỉ tốt mời một ngày nghỉ không l ê n công hàng xóm nhóm đưa lễ có thửa chính là nghĩ mời chu du giúp lấy làm việc nhì giải quyết một chút phiền phức thậm chí có chút bắn đại bắc cũng không tới bạn cũ thế mà si tâm vọng tưởng muốn mượn võ quán một bài tại nhà mình cửa lớn treo hai ngày đồng thời cũng có chút nhân ra mắt nhiệt lao chu nhà thiêu đốt tay có thể n h i ệ tương t lai đưa đến nữ nhi ngày sinh t h á n g để muốn kết thân du nhi những này đồ vật chúng ta không thể nhận hơi sau ta từng nhà đưa trở về chu lão cha thần sắc sung mãn tự hào những này láng giềng hàng xóm cầu sự t ì n h chúng ta cũng không thể đáp ứng không có khả năng cho người gây phiền phước nhưng là những cái kia người làm mối mang đến thiếp mời có thể cân nhắc bên dưới ngươi cũng trưởng thành chu du cảm thấy rất là bất đắc dĩ vẫn là mau chóng về võ quán đi trong nhà không ở lại được nữa chương ba mươi chín quyền cộng sự chương ba mươi chín quyền cộng sự chu du làm xong trong nhà sự tỉnh giữa chưa liền trở về võ quán trước khi rời đi hắn không quên cho biết mẹ định kỳ để tống phú quý đưa dầu đến c ử a nhiều lộ một chút mặt nay cử hướng g i á hồ bang cảnh cáo tống phú quý này người bán dầu hắn bà bọc đừng nghĩ lấy ngày sau báo p h ụ trở lại ngoại viện sau chu du thân phận xưa đâu bằng nay đã là chính thức học nghề trên đường còn gặp được mấy gương mặt lạ là những ngày gần đây giao tiền nhập quán tân sinh như là hôn qua hắn những n à y tân sinh bốn bề nhìn chung quanh phi thường tò mò đối t ư ơ n g lai tràn đầy lòng tin nguyên lai、like、đây là luyện ra kinh lực chính thức học nghề nhìn qua cũng không phải đặc biệt hung chu du nghe mấy tân sinh thì thầm nói riêng n ư ờ i lác lắc đầu chính thức học nghề có độc lập cá nhân c rộng mở ngăn nắp mỗi ngày đều có hạ nhân thu thập q u é t dọn phòng bên trong có cái bàn đồ uống trà nhàn đến đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài hoàn cảnh không tệ hoa đàn bên trong có thụ có trúc nửa đêm cắt nước dưới bệ cửa sổ có lửa nhỏ l ô có thể tự hành đun nước pha trà t h ậ m tư kính sư h u y n h tư nhân đỡ đầu mỗi học nghề ăn ở đều là chuyên cung cấp ưu chất hóa vật dùng thư thái chỉ là một cái mùa quần áo dày miệt liền có năm sáu loại vải vóc tài chất cũng đủ thả đầy cả áo k h o dương nếu là không ra ngoài đi còn có thể gọi sau chủ đưa bữa ăn đến cửa đã ăn xong còn có người thu thập bắt đũa này nhưng so sá chu du càng quan tâm chính là tu luyện chính thức học nghề có thể hay không đạt được q u á n chủ tự mình chỉ điểm đâu c h u y ề n chính về sau hơn nhiều võ quán thông tin đ ố i hắn mở thả lỗ cường vị này đại sư huynh thực sự là võ quán thứ nhất người làm công nguyên bản chu du lê vì vị này đại sư huynh chỉ đảm nhiệm tân sinh học nghề mở được huấn luyện viên nhưng mà c h u y ề n chính hậu mới biết được này chỉ là hắn kiêm chức một trong hắn trừ phụ đạo tân sinh nhập ngoài cửa còn muốn chỉ điểm chính thức học nghề tu luyện ngoại trừ q u á n trong chủ thành ngoại thành sản nghiệp cũng muốn hắn quan tâm trải vớt không chút nào khoa c h ừ n nói vị này đại sư huynh đương võ quán hơn phân nửa cái nhà có thể nói là thân kiêm nhiều t r ư c võ quán lưu truyền chuyện cũ năm ấy quán chủ một thân một mình đi tới công lương thành bên cạnh chỉ mang theo lỗ cường một người cả hai quan hệ xa t h ắ n g phụ tử như thế liệu chịu n ổ i sao chu du giữa các hàng tâm mang theo lấy nghi hoặc may m à lỗ cường là khí huyết v õ giả nếu không dựa theo cái này làm việc cường độ đã sớm mệt mọi sụp đổ đến ngày sau đại sư minh lỗ cường triệu kiến hắn ngươi bây giờ luyện ra kinh lực có tư cách xếp vào ta kiến hùng võ quán c ỡ tưởng nhưng là nhớ tốt này một bước chỉ là mới nhập môn lỗ cường đánh ra chu du giật mình hắn khôi phục tốc độ nhanh chóng mặc dù có nửa khỏa sơn quân hoá n m ệ n h đàn chu du có thể tại ngắn ngủi mấy ngày khu trừ hư mị tạ khí thân thể cơ năng khôi phục bình thường vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn đại sư h ì n h đón lấy đến như thế nào tu hành còn mời người không tiếp chỉ giáo mặt khác chính thức học nghề tu hành lâu này g đã hoàn toàn kinh nghiệm ngay tại nơi khác tu hành chu du làm vì người mới hay là muốn tiếp nhận đại sư huynh đệ nhất đường khóa mới vào kinh lực mở nhục thân bảo tàng cửa lớn có thể đ i ề u dùng thân thể tiềm lực phát huy ra xa vượt xa bình thường người lực lượng nhưng mà bảo tàng không phải tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài mà là tốt hơn vận dụng tại tự thân kinh lực đến từ nhục thân tiềm năng t h u ậ n lấy cơ bắp l ằ n vân để ý mạch máu đi thế xương cốt cấu đỡ một cái cái chi tiết trải vớt suy nghĩ mới có thể đem kinh lực rèn luyện được viên mãn tự nhiên lỗ cường nói đến đây bên trong từ ống tay háo quất ra một cây thêu hoa kim nay dễ kim là tinh cương đánh chế kim mũi tiểu nhược hạt vừng bóc tại đầu ngón tay tỉ mỉ gần như nhìn không thấy nhỏ bé kim mắt chỉ cũng đủ một cây đầu tóc tơ xuyên qua nhìn kỹ dùng kinh lực đánh nát thạch đầu không phải bản sự nhưng là có thể đem kinh lực kiểm chế phát tơ phẩm chất xuyên qua kim mắt mà không tổn thương nhọ kim mới chính thức đến nước chạy đá mòn công phu lỗ cường ngón trỏ một đạn kinh lực suy, suy phá không. lại hóa thành một đạo nhỏ bé tiếp thơ vừa vặn xuyên qua kim mắt kim châm rơi xuống chu du lòng bàn tay hắn trở qua trở lại xem xét kim trên nửa điểm vết thương cũng không có lấy l ô cường thực lực kinh lực một vọt tinh cương đoán tạo nhỏ kim cũng sẽ vỡ thành tạm bã bởi vậy có thể thấy hắn t h o ả i mái lực nắm giữ đã đến lô lửa thuần xanh tình trạng đại sư m u n h kinh lực đến cái này giai đoạn liền có thể tiếp xúc khí huyết ngưỡng cửa sao chu du đưa ra nghi vấn l ô cường một chỉ đầu điểm tại hắn chán thật cao theo đuổi xa nên đánh ngươi lại an tâm tu luyện ngụ ý kinh lực này một quan đều đủ hắn tu hành chút thời gian khí huyết càng là xa xa không、kỷ. chu du lại nghĩ đến thật sự là thật cao theo đuổi xa sao hắn có bảng điều khiển tại thân một bước một cái chân ấn cũng không tin không đạt được khí huyết quan điều kiện phục hổ quyền từ 40 n m ư ơ l v h a tu hành nhưng cựu là nguyên lai、like、108 chiêu thức nhưng lại nhiều hơn không ít miệng truyền bí quyết tu ra kinh lực sau như thế nào vận dụng tại chiêu thức bên trên khiến cho uy lực tăng gấp bội kinh lực tăng cường cùng rèn luyện quyết h i ế u đến cùng d ấ u ở cái nào chi tiết giữa như thế nào tu luyện mới có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả chính cái gọi là chân truyền một câu nói giả truyền vạn q u y t h ư võ quán truyền thụ trên cơ bản đều cái này hình thức tuần tự dần, dần tiến từng bước rời khỏi sự thật bên trên kinh lực đều không luyện ra tân sinh học nghề tiếp xúc cái này cũng không dùng còn sẽ tăng thêm phiền phức võ quán nội bộ liền t ừ n g lưu truyền qua một cái án lệ từng có cái tân sinh học nghề trầm trầm không có khả năng đột phá kinh lực mắt thấy kỳ hạn sắp tới không khỏi chuyển động ý đồ xấu lật tường nhìn lén chính thức học nghề tu luyện bị hắn dòm ngó đến nhất tinh n ử a điểm hắn lấy vì đào được b ả o bối theo hồ lô lô họa bầu tu luyện kết quả luyện hại nội tạm thổ huyết không chỉ kéo về nhà đương đêm liền chết mỗi tân sinh nhập môn đều muốn học cái này án lệ cho rằng vì g i i chu du t r ê nhữ t â mày như kia á con thế một đến khởi không phải toàn không bí mật có thể nói chính mình còn muốn tu hành nhạn hành quyền không có khả năng để ngoại nhân biết nếu như cùng quyền cộng sự sớm chiều quét biết căn bản lừa dối không nổi nhưng mà hắn cũng biết lỗ cường nói vậy cực có đạo lý n g ư ơ i mới truyền chính ta cho ngươi phân phối một cái quyền cộng sự lý hạo ngươi qua tới nghe lý hạo danh tự chu du tâm đạo thật có duyên p h ậ n a lý hạo bị gọi qua tới sau nghe quyền cộng sự sự tình biểu lộ có chút chần chờ lỗ cường đối lấy hai người nói các ngươi hai người truyền chính c h á nhất công lực còn cạn vừa v ậ n thấu thành một đôi lý hạo ngươi mang theo lấy điểm chu du hắn sau này ngay tại thứ tám luyện võ tràng cùng ngươi đối luyện ở ngoại viện đại sư h u n h mệnh lệnh không thể nghi ngờ lý hạo cứ việc lại không tình nguyện cũng chỉ tốt chắp tay đáp ứng chu du sau này ngươi ta là quyền cộng sự m ô i đối quyền cộng sự dùng chung một khối luyện võ tràng chu du không đến lúc lý hạo đ ọ c hưởng thứ tám luyện võ tràng thế nhưng là lỗ cường đem hắn phân phối qua tới phá vỡ hắn cá nhân thế giới chu du biết được nội tình sau rất là thông cảm lý hạo tâm tình dù sao thay thành hắn cũng là tình nguyện độc chiếm rộng rãi luyện võ tràng mà không phải bất cứ lúc nào tùy chỗ có quyền cộng sự ở bên cạnh chương bốn mươi kim tu nhạn hành quyền chương bốn mươi kim tu nhạn hành quyền vẫn là tân sinh lúc chu du liền nghe qua lý hạo đại danh mặc dù lý hạo đã chết phụ thân chỉ là thành môn vệ cấp thấp quan quân nhưng hắn nhà miễn cưỡng đủ đến quan lại nhân ra ngưỡ cửa một lần ngoại ý muốn biến cho nên lý hạ o phụ thân trật vong thiếu niên vận mệnh cấp tốc nên đến biến chuyển điểm gia đình tình huống gấp chuyển thẳng xuống dưới quan phủ phủ lo lắng c h ậ m chậm không có bên dưới phát nguyên bản thụ cha hắn thân chiếu cố thân thích tộc nhân cũng biến thành một bộ gương mặt lý hạ o mắt thấy nhà sản bị nuốt không mẫu thân ấu để không chỗ dựa vào cắn răng gia nhập kiến hùng võ quán hắn là tranh khí tính cách hai tháng luyện r a kình lực thành v ị võ quán chính thức học nghề như vậy một đến có chỗ dựa tộc nhân cũng không dám làm cản trả lại cha hắn thân di vật quan phủ hưởng ứng cũng khoan thai đến chậm phủ lo lắng cái gì tự nhiên hơi qua không đề cập tới đồng ý để hắn nhập chỉ là không thể lại kế thừa phụ thân quan chức dù sao một cái rau cải một cái hố sớm đã bị người khắc chiếm lý hạo tâm khí cao quả đoán cự tuyệt tiến thành môn vệ đương đại đ ồ b i n h hắn tuyển chọn lưu tại võ quán phát t hệ muốn đột phá khí huyết q u a n chấn hương gia nghiệp khí huyết q u a n đó là cha hắn thân đến chết cũng không có thể đột phá độ cao kìm nén này cổ kính nhi lý hạo gia nhập ngoại viện sau liều mạng tu luyện cũng không lãng phí thời gian chu du nhận thấy lý hạo cùng mình pha vì tương tự đều là trong lòng ẩ n giấu hơn nhiều bí mật không miễn ý cùng người chia sẻ di vật ta hiểu được chu du trí ó c linh quang nói lên tương truyền lý hạo tộc nhân tạm giam di vật trừ trong nhà tài sản bên ngoài còn có lý hạo phụ thân luyện võ bức ký lý hạo phụ thân là thành m ô n vệ q u a n võ luyện chính là nội bộ võ ký thiên quân phá sát quyền lý hạo tiến vào kinh lực tới nay khẳng định phải luyện tập g i a truyền quyền pháp không mong để người khác dòm ngó dò xét đi khó trách nghe chu du muốn làm quyền của hắn cộng sự lúc lý hạo một khuôn mặt không tình nguyện chu du ha hả bật cười đúng dịp hắn muốn tự mình tu luyện nhạn hành quyền cũng không muốn để lý hạo biết hai người đều có bí mật đúng là tại vô hình bên trong đạt thành ăn ý thứ tám luyện võ nơi gặp mặt ở ngoài viện là c h ú du chưa từ bốn phía là cao lớn vây t ư ờ n g còn có lớn khôi xanh đầu thạch bụi cây che đậy là bí ẩn luyện võ nơi trốn cùng mà so sánh v ớ i tân sinh học nghề nhóm luyện võ địa phương nhưng chính là cái mở thả đại thao tràng người người tới hướng chúng ta hẹn pháp ba trường ta cái này người vui vẻ an tĩnh bình thường nếu như không có chuyện trọng đại hết sức giao thiếu đ ả m lý h ạ mang theo lấy chu du đi tới nơi gặp mặt sau biểu lộ nghiêm túc đối hắn lên tiếng mặc dù đều có thẩm sư huynh quan hệ nhưng quan hệ cá nhân là một chuyện luyện võ lại là một chuyện khác chu du gật gật đầu ta cũng là như thế nghĩ không bằng thừa dịp trời không đen đem nơi gặp mặt phân chia một chia một chút mọi người riêng phần mình tu hành. ai cũng đừng b a y nhiều a i ân lý hạo ăn cả kinh thế nào đối phương so với chính mình càng không tình nguyện quyền cộng sự quan hệ chu du kiến nghị chính hợp tâm ý của hắn hai lời nói không nói đồng ý hai người rời lên trên đất thạch khối dọc theo luyện võ tràng trung ương đồng dạng đầu tuyến xếp lên xây lâm thời thạch tưởng luyện võ tràng xanh đầu thạch đều là trong núi mở hái tốt nhất thạch khối cho học nghề nhóm suy nghĩ kình lực dùng đ i ể m đ g ắ m một tầng tầng trồng lên đi rất mau đem luyện võ tràng chia hai nửa tả hưu hai bên không nhiều không ít chu du tử tế dọ xét thạch tưởng ít nhất có cao bốn năm mét trống đến nghiêm mật không có dình coi lỗ hồng nay toàn thạch tường thuộc về vi trương kiến trúc không bị phát hiện còn may một khi bị phát hiện khẳng định phải dỡ bỏ cân nhắc đến đại sư h i n h không có đột kích kiểm tra quen thuộc tạm thời như thế cách đi như vậy đi trừ phi một phương đưa ra yêu cầu lẫn nhau đối luyện nếu không không thể xâm nhập đối phương nơi gặp mặt càng tốt quen biết nguyên tắc sau hai người riêng phần mình tiến vào chính mình nửa bên luyện võ tràng nghiêm chỉnh luyện tập đứng dậy chu du nghe cách thạch tường phá không thanh lý hạo đã không kịp chờ đợi tu luyện đứng dậy hắn đầu tiên là đánh một chuyến phục hộ quyền lấy chiêu thức điều động tình lực trải vớt cả người nội bộ dĩ vãng sơn sót chi tiết lỗ cường lấy khí huyết võ giả ánh mắt chỉ điểm. Đối h ắ nửa ngày sau bốn chu du mở ra nhạn hành quyền duyệt đọc lục trí cương tập võ bức ký lục trí cương bình dân xuất thân tập võ tư chất không tệ gia nhập võ quán sau luyện thành kinh lực thành v i chính thức học nghề nắm giữ nhạn hành quyền quyết khiếu bởi vì c h ầ m c h ầ m không có thể đột phá khí huyết tiếp xúc đến quyền võ quyết khiếu chỉ dừng lại tại khí huyết quan vừa lúc cùng chu du lúc này tiến độ t ề bình nhưng hắn dù sao có mười vài năm kinh lực hỏa hậu xuất thủ c â y độc may mắn may mắn chu du khép lại sách con một trận sợ sệt hắn gặp phải lục trí cương không phải đỉnh phong trạng thái mà là một đường khốn cùng l ư lạc đói đến thoát tương tàn lần phiên bản ngay lúc đó lục trí cương đóiến cơ bắc tiêu mất mỡ toàn không một quyền lực lượng không kịp đỉnh phong ba thành. nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị sơ s u ấ t màu lừ chu du đánh chết chớ trách chớ trách ta đánh chết n g ư ơ i bắt n g ư ơ i tiền học n g ư ơ i quyền võ mượn dùng n g ư ơ i tên đầu đều là bất đắc dĩ vì chi chu du hư không đối lấy lục trí cưng ở trên trời chi linh yên lặng đào cáo sau đó bắt đầu chính thức tu luyện nhạn hành quyền trác địa túng bộ đây là nhạn hành quyền cơ sở bộ pháp bởi vì hành động vừa rơi xuống cùng một chỗ như là tiểu kê m ổ t h ó c chu du điếm lấy c h â n nhọn rơi xuống đất không thanh hai đầu lớn nhỏ chân huyết quản như dây cùng khi thì căng thẳng khi thì đ ặ mở phục hồ quyền tắc là đoán luyện xương cốt đem một thân khung xương luyện đến đoán cương độ cứng đem địch nhân đ n h ạ n hành quyền tắc khác biệt nó thế đến đi như phòng nhanh chóng vô cùng trọng điểm tại huyết quản d ù n g sức một bước mổ một cái tư thế nhìn như mềm mại thực tác chạm đất mượn lực tại vô hình phi điệu chiếm đất hành tàu không giống với t ẩ u thú mà là nhún nhảy một cái động thái khó có thể nắm lấy bước đi mạnh mẽ huy vũ phơi bảy bên dưới đánh l ự c đạo điều bước chính là bên trên d ư ơ n g l ự c đạo lấy quyền võ lý luận mà nói lực địch thủ t ắ c trọng tâm bất ổn cần thủ thế điều tiết cân bằng trạng thái cho nên nhãn hành quyền quyền lý bên trong hai bàn tay như cánh phối hợp chắc điệu túng đi ra khỏi tay đến dễ đi dễ xuất quỷ nhập thần chu du được lợi phỉ cạn một điểm một d ọ a suy nghĩ n h ạ n hành quyền quyết khiếu h ắ n chỉ muốn đem n h ạ n hành quyền cùng phục h ồ quyền hiểu rõ dung vì một thể tựa như cùng láo h ồ c h ắ c cánh uy mánh vô địch n g ư ơ i tu luyện c h ắ c địa túng bộ một cái giờ kinh nghiệm giá trị một n g ư ơ i tu luyện n h ạ n hành quyền một cái giờ kinh nghiệm giá trị một n h ạ n hành quyền so phục h ồ quyền ưu thế ở chỗ chiêu thức giản tiện cùng nhau ứng kinh nghiệm giá trị cao hơn tính danh chu、du. Lực lượng, trụ ố c du Phương viên bộ LV-8, phục hổ quyền LV10, chắc địa túng bộ túng một ngày sung sướng tu luyện qua sau nâng đầu đã là tinh đấu đẩy trời chu du từ luyện võ tràng trở về phòng đốt một nồi nước sôi ngâm trong b ồ t tắm rửa sạch ô h ế thuận tiện giảm bớt mọi mệt hắn uống vào nhiệt trà hiểu được quanh thân nhỏ bé xé rách đau đớn đoán luyện mang đến lộ rõ lấy hiệu quả lấy kinh lực tầng thứ từ đầu luyện nhạn hành quyền rất có mạnh như thác đổ sảng khoái cảm giác chúng chỗ đều biết tu luyện quyền võ quá trình trừ kỹ năng thành thạo độ tăng lên chính là nhục thân cường hóa cùng tăng lên chu du thông qua phục hồi quyền luyện r a kinh lực nhục thân ba hạng số liệu phổ biến tăng lên tới hai mươi hai điểm nhục thân này một quan hợp cách còn lại nhiệm vụ chính là quen thuộc nhạn hành quyền con đường tăng lên thành thạo độ t r ắ c địa túng bộ bốn ba nhạn hành quyền bốn hai ngắn ngủi một ngày thời gian đã trải qua sơ dòm ngó lối đi đem anh em quyền đả đến phong nước l ã lên nhưng cái này tiến độ còn không đủ chu du hoài lấy bức bách cảm giác phải tạ ngắn thời gian bên trong đem nhạn hành quyền tăng lên tới kinh lực tầm thứ hắn muốn âm thầm đối phó đồ lao tam Phải m lâng lâng từ từ、bon. ban ngày cái n luyện c hào kinh n g quyền là đậu công mạnh mẽ ban đêm xoa bóp xoa bóp cơ bắp xương cốt chính là cùng nhau hướng tinh công nhu cứng hơn nhiều trang trồng chọn kỹ năng không chính thống một vị luyện quyền không hiểu được nhàn nhã đem nắm tay cơ bắp đoán luyện đến thạch đầu bình thường có thể tay không đả đoạn thân cây k í c h xuyên thạch bản nhưng mà nhục thân nhỏ chi mạt tiết cũng luyện đến xấu chết thọ mệnh không lâu võ quán tu luyện thể hệ liền rất toàn diện lấy xoa bóp xoa bóp thủ pháp nhàn nhã cơ bắp gân cốt xúc tiến huyết dịch sống lạc nhỏ hơi t h ư ơ n g thế khép lại nguyên bản loại này xoa bóp xoa bóp sống nhi tốt nhất là quyền cộng sự lẫn nhau giúp việc dù sao nhân thể quan tiết có hạn chế thân thể bộ vị tồn tại đủ không đến góp chết có quyền cộng sự lẫn nhau giúp việc liền có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả nếu như phát hiện tối thương còn có thể kịp thời nhắc nhở. Võ quan thiết quyền thiết lập chu ộ n g sự c ế độ, đạo vẫn nhưng là lý, rất có đạo lý, nhưng chỗ chốt thân tự tại, tại lòng người. Quyền cộng sự so mật máu không ở giữa,、so、du y huynh đệ yêu ê n đệ cùng ầ u nhiều đều Chu Du cao được. c hơn, hơn người không người làm lý hạo chính là này một đôi r i ê n g phần mình hoài lấy bí mật không muốn đối phương biết luyện võ cũng là tất cả luyện tất cả đến ban đêm lý hạo cũng là trở lại chính mình căn phòng không có qua qua tới ý tứ thiên quân phá sát quyền chẳng lẽ thật phi thường lợi hại đáng ra hắn như vậy nghiêm phòng t ự thủ chu du nghĩ đến trong này vây lắc đầu tiếp tục nào nặn trên thân đau bớt nhức địa phương đến k i n h lực tầm thứ cao xương hổ hiệu quả trò chuyện thắng lại không bị bị hắn dùng đầu ngón tay vẽ loạn tại đau bớt nhức bộ vị thong thả hấp thu dược lực căn cứ hệ thống tặng lại chịu được thuốc càng lúc càng c ư ờ n g mười miếng cao xương hổ mặt miễn cưỡng có thể tăng lên một cái đặc tính điểm cái này tiến độ quá chậm ngày thứ hai trụ du theo thường lệ luyện một quyền phục h ổ quyền sau đó là ngự phạt thủ phương viên bộ ngự phạt thủ l và chín l và m ư ơ i kinh nghiệm giá trị chín không kỹ năng đã viên mãn tiếp sau tu hành sẽ không còn gia tăng kinh nghiệm giá trị phương viên bộ bốn chín l và m ư ơ i kinh nghiệm giá trị、90. kỹ năng đã viên mãn tiếp sau tu hành sẽ không còn gia tăng kinh nghiệm giá trị kinh nghiệm giá trị một tám c h n g lượng cửa cơ sở kỹ năng đầy cấp đại biểu cùng tri tướng quan tu luyện có một kết thúc chu du nhẹ tháng khẩu khí đón lấy đến liền trông cậy và o phục hồi quyền nhãn hành quyền thình lình nghe còn có tiếp sau phương viên bộ kỹ năng viên mãn xúc phát kỹ năng biến lính dị chuyển hóa vì cơ sở khinh công l v một l v cái này dấu chấm hỏi liền rất tà tính cơ sở khinh công không tồn tại đẳng cấp phân chia vẫn là nói phương viên bộ biến dị mà đến cơ sở k i n h công thuộc về có thể tiến hóa kỹ năng không có đẳng cấp hạn chế chu du trong lòng kỳ quái suy đoán xúc phát biến dị chu ó t du ngắm nhìn kinh nghiệm giá trị đã chín trăm linh nhiều quả đoán hạ lệnh bảng điều khiển tiến hành cường hóa chắc địa túng bộ bốn n g h n ba t r m bốn mươi bốn kinh nghiệm giá trị ba mươi chắc địa chức bộ một t r m bốn m ư năm kinh nghiệm giá trị bốn mươi chắc địa túng bộ bốn n g h n chín trăm bốn mươi kinh nghiệm giá trị chín mươi chắc địa túng bộ đã viên mãn xúc phát kỹ năng biến dị cơ sở kinh công bốn mươi hai lv 22, tốc độ hai mươi hai phòng ngự hai mươi hai kinh nghiệm giá trị bốn trăm linh hai nghề nghiệp quyền võ học nghề t ầ n g thứ mới vào kinh lực kỹ năng ngự phạt thủ bốn m ộ t mươi đã viên mãn phục h ổ quyền l và m ư ơ i cơ sở khinh công l và hai l và nhận hành quyền l và một thử luyện hạng mục một nhị tinh cấp đột phá khí huyết q u a n thành v ị kiến hùng võ quán nội viện đệ tử thử luyện hạng mục hai nhất tinh cấp giết đổ lao tam d i ệ t tuyệt hậu hoạn thử luyện hạng mục ba thứ tinh cấp hoàn thiện cơ sở khinh công bằng điều khiển bày hai cửa bộ pháp kỹ năng p ư ơ n g viên bộ chấp địa túng bộ viên mãn sau d i biến nhưng u y mà các k nhà võ quán quyền võ đều là không ngoài truyền nghiêm phòng tự thủ đúng là là cơ sở bộ pháp cũng rất khó làm đến muốn lấy tới các nhà bộ pháp về cách đáy phí tiền phí lực còn cần cơ gặp bí dược cần tiền mua kỹ năng cũng muốn tiền tại việc lỗ hổng rất lớn nha hai cửa lờ vờ mười viên mãn bộ pháp chỉ thay đến lờ vờ hai cơ sở khiêng công hẳn là không phải bồi vốn mua bán mặc dù phía trước quan danh cơ sở hai chữ có chút lạo nhưng căn cứ bảng điều khiển đánh giá này cửa khinh công nhất định không thể có thưởng chu du thử lấy bước mở bộ pháp đột nhiên cảm thấy cả người một nhẹ bản chân như bôi m ỡ giống như tơ trượt vô cùng bá trước mắt hắn t ố i sầm biến mất nguyên đ ị a phản ứng qua tới lúc nhanh đụng vào trên tường nguyên bản cần bốn năm bức cự li bây giờ một bước liền vượt qua đi qua trong quá trình phong lực cản mặt đất ma sát trở ảnh hưởng tốc độ nhân tố đều bị trên phạm vi lớn suy yếu chu du thậm chí phát hiện đến vận chuyển cơ sở khinh công lúc thân thể trọng lượng thật sự rõ ràng phát sinh biến hóa trên mặt đất g dẫm t r â n ấ n so bình thường cạn hơn nhiều tiến thêm một bước tá chứng ý nghĩ của hắn sắp bén Chu du tâm phốc phốc ngày lên, này lên nay cửa cơ sở khinh công chỉ là một đại lợi khí n h ẹ thân tăng tốc này hai dạng phụ trợ công năng bất luận tại khi luận võ vẫn là làm việc phương diện thực dụng giá trị rất lớn thử nghĩ một hồi nếu như hắn ỉ vào khinh công tốc độ tùy ý công kích địch nhân mà địch nhân lại thế nào cũng đánh không đến hắn khởi không phải đứng ở ở thế không b ạ i ai có thể nghĩ đến đánh căn cơ bộ pháp tu luyện đến viên mãn lại sẽ phát sinh như vậy biến hóa cứ có thể là bảng điều khiển mang đến phúc lợi chương u Du t r ớ c bốn mươi hai quyền cộng sự trích kim lâu chương bốn mươi hai quyền cộng sự trích kim lâu chu du cả ngày đều tại thí nghiệm cơ sở khinh công cực hạn lấy được tặng lại rất hài lòng khinh công là ôm dễ hiện thực sản vật không phải treo uy á cũng không phải đánh đặc hiệu thực tế thao tác là vẫn tuân thủ khách quan quy luật lờ hai cơ sở khinh công có thể trong nháy mắt tăng tốc hai lần đạt tới một trăm m năm giây trong vòng hiệu quả về phần nhẹ thân phương diện mặc dù làm không được đạp tuyết v ô ngấn như vậy khoa trường vẫn là có thể làm được đêm tối hành tẩu rơi xuống đất không thanh thiếu chút quên chu du vỗ c h á n còn lại kinh nghiệm giá trị đã không đủ n h ạ n hành quyền thăng cấp đến k i n h lực t ầ n g thứ vừa mới chỉ cố lấy thăng cấp x n g rồi một chớp mắt kinh nghiệm giá trị còn còn lại bốn trăm mới ra đầu còn lại muốn hoa vài ngày thời gian chìm biến một chút chu du kế hoạch là đem cơ sở k i n h công du nhập quyền pháp giữa chỗ mấu chốt thời khắc bộc phát có thể xuất kỳ bất ý một kích tất giết kỹ năng đẳng cấp có thể dựa vào kinh nghiệm giá trị tăng lên nhưng thực chiến kinh nghiệm còn muốn khổ luyện đến đ ế n lại qua được ba trời chu du sắp nhạn hành quyền tăng lên tới lờ vờ tám t ầ n g thứ lý hạo vị này trên danh nghĩa quyền cộng sự đột nhiên đến tìm hắn đêm nay trích kim lâu thẩm sư huynh yến mọi n g ư ờ i khánh c h ú c ngươi c h u y ể n chính ta cùng hứa sư huynh đều trình d i ệ n tiếp khách nguyên lai、like, thẩm sư huynh đoạn trước thời gian ra ngoài có việc một mực không tại trong thành hôm qua mới về võ quán liền lo liệu lấy cho chu du thiết t ế n khánh trúc ta nhất định đúng lúc trình diện chu du chắc tay thay ta cảm ơn thẩm sư huynh vị này sư minh mặc dù là thu mua lòng người nhưng xuất thủ hào phóng làm cho người như một xuân phóng không hổ là gia đình phú quý xuất thân c h i ế c kim lâu là cao tiêu phí nơi trốn bình thường ân thực nhân ra cũng không dám đặt chân trong đó lý hạo mang theo xong lời nói lại không có rời khỏi mà là dừng lại đến nhìn xem chu du còn có sự việc lý hạo gật gật đầu hắn cũng là hôm nay mới biết chu du độc đấu giá hồ b ằ n g hai cái kinh lực võ giả một thương lùi lại chiến tích làm vì mới luyện thành kinh lực học nghề này chiến quả chỉ là kỳ tích lý hạo tự hỏi chính mình như nếu như không xuất ra át chủ bài đối mặt hai cái kinh lực võ giả cũng muốn tránh né ba phần mặc dù lăn lộn bang phái kinh lực võ giả hơn phân nửa là võ quán đào thải không chính thống nhưng cũng không phải người bình thường nhưng so sánh số lượng tranh lệch cũng đủ san bằng nhỏ bé thực lực tranh lệch nhị bị nhất dưới tình huống chu du có thể lớn bắt được toàn thắng có thể thấy hắn cũng không phải là hời hợt chi bối chu du người ta là quyền cộng sự như thế lâu còn không giao thủ thừa dịp bây giờ có lúc ở giữa luyện một chút chu du nghe xong cười hắn cũng đang có ý này hai vị quyền cộng sự đứng tại luyện võ t r à n g một góc r i ễ n phần mình đứng vững lẫn nhau chắp tay sau đối luyện hô một trận thanh phong quấn lên lý hạo phát thẳng trực diện lên tay chính là phục hộ quyền q u y ề nhưng của h n là tại r o phong o n thanh bên n g g trừ thù đặc chu du xem ra hóa giải còn không đơn giản trực tiếp lấy cơ sở khinh công có thể ung dung vòng đến hắn nào sau có thể đối luyện không phải như thế đánh vừa lên đến liền át chủ bài tận ra không ý gì lý hạo khẳng định là có chỗ giữ lại cho nên dùng phục hộ quyền không có đánh ra ra chuyển thiền quân phá sát quyền âm mưu thử ra Chu du thực lực cùng nhau hướng chu du cũng dự định chỉ dùng phục hộ quyền tìm kiếm hắn đáy thích bên trong cách cách chu du cùng lý hạo giao thủ hành động tấn mánh như tập phòng nắm tay cánh tay va chạm trung kích chuyển tới chói hai bạo phá thanh kinh lực giao phong so pháo nổ tung uy lực mạnh hơn mắt thường có thể thấy không khí giao động bọn hắn xuất thủ mục tiêu đều là đối phương yếu kém yếu hại phòng thủ cũng là cùng nhau hướng bộ vị sẽ rách đời trên âm mưu anh mở đối thủ phòng ngự phục hộ quyền mới mãnh liệt lăng lệ lấy khí thế vì hàng đầu đem m á n h hổ cắn xé đánh v ọ t chờ tư thế dung nhập với pháp hai người đối luyện đứng dậy như là g i ã thu giống như điên cuồng đầu ngón tay phá vỡ y phục tại thân thể bên ngoài lưu lại từng đạo vết máu này ra hỏa lực lượng cùng phòng ngự không d ư ớ i ta chu du thông qua giao thủ dần dần lấy ra lý hạo nội tình dù sao đối phương nhập môn sớm chuyển chính cũng nhanh hơn hắn có thể đoán luyện đến cái này trình độ cũng không hiếm l ạ nhưng mà phương diện tốc độ chu du nếu như vận dụng chân thật trình độ ba cái hô hấp liền có thể tại chỗ phân ra thắng bại nguyên nhân không hắn cơ sở k i n h công ưu thế quá lớn đủ để hình thành ép đệ thức ưu thế ân nhìn ánh mắt của h ắ n không hoảng hốt không loạn hắn ẳ n định cũng cất át chủ bái, có lẽ là thiền quân phá sát quyền sát chiêu. Chu du suy đoán đúng vậy. Lý Hạo cũng là âm thầm tâm kinh, nếu như mình không vận dụng đáy hỏm chiêu, căn bản không có khả năng kích bại đối phương. g đẻ đáy đối chủ phá chiêu. Chu Hạo thầm hỏm chiêu, khả kích h cất có có dấu át sát sát tâm tiết Du suy bái, bại lẽ là Lý là âm vậy. đối chu du thái độ phát sinh biến hóa người này có tư cách làm quyền của hắn cộng sự hai người trong lòng đều có tính toán không vận dụng át chủ bài khó có thể phân ra thắng bại tiếp tục đánh xuống cũng là phí công khí lực cũng không phải sinh tử quyết chiến không sai biệt lắm liền phải điểm đến vì rừng t u t cùng một chỗ rừng tay q u a một tiếng vang đất bằng tiếng sấm rơi xuống đất lập tức khôi phục bình tĩnh chu du cùng lý hạo mặt đối mặt cách mười mấy mét đứng đấy bốn phía mặt đất gồ ghề l ồ i lõm thậm chí còn có một cái to bằng vải nước cái hố nhỏ đến nơi nào đó đều là k i n h lực dư đ ợ t vết tích thạch khối mặt ngoài bị phật qua vết chảy như là tạc r a bình thường chu du ta thừa nhận xem thường ngươi sau này ta tán thành ngươi là của ta quyền cộng sự lý hạo hướng hắn gật gật đầu thế đồng đều l ự c địch thủ quyền cộng sự mang ý nghĩa hắn sau này có thể tại đối luyện bên trong tìm ra tự thân không đủ nhằm vào tính cường hóa tu luyện vừa mới một trường đại chiến lý hạo thu được trước nay chưa có t ặ n lại thu bắt được rất lớn bây giờ hắn chân chính tiếp nhận chu du thành vì quyền c chu du từ chối cho ý kiến có thể có cái tận hứng giao thủ quyền cộng sự đối hắn mà nói cũng có chỗ tốt chỉ là có một điểm buổi tối xoa b ó c vẫn là để lại cho chính mình thân lực thân vì hắn không hoan hỉ bị nam nhân sờ ha ha thiếu chút quên ban đêm còn muốn đi trích kim lâu ăn cơm thay một bộ quần áo chu du cùng lý hạo nhìn xem đối phương cười ha ha cảm thấy rất thú vị trên người quần áo sớm tại vừa mới đối luyện bên trong bị kinh lực xé rách phá vỡ trở nên rách rách nát nát nay phó dáng vẻ ra cửa cả trích kim lâu cửa lớn đều tiến không đi không phải bị trở thành tên ăn mày ngăn tại ngoài cửa chu du trở về phòng thanh tẩy hai bàn tay cùng mặt thay đi thân sạch sẽ quần áo thời gian rất nhanh tới ban đêm bóng đêm rớt xuống võ quán các góc rơi phủ lên đèn lồng ánh lửa đánh vào trên mặt đất tường mặt hắn rời khỏi võ quán hướng phía trích kim lâu đ u ổ i kịp đi trích kim lâu ở trong thành nhất phồn hoa khu phố tấp đất tấp vàng trên đường ngựa xe như nước trước đây người đi đường không phải giàu t ứ c quý mặc trên người t ơ lụa bội kim ngọc thần thái du nhàn ngươi cuối cùng đến thẩm sư huynh tại lầu hai nhà ở giữa trở lấy hứa đứng tại trích kim lâu trước cửa dưới cây cột trở lấy nhìn thấy c h ú du đến lôi kéo hắm chu du xem chừng này ngừng cơm ít nhất muốn ăn rơi mấy chục lượng bạc ơ m thầm cảm thán này đợi trừ người khác mời khách chính mình là không nỡ xuất tiền túi đến nơi đây dùng cơm chương bốn mươi ba xưa đâu bằng nay cách biệt một trời chương bốn mươi ba xưa đâu bằng nay cách biệt một trời tiến vào tựu i lâu sau lập tức có tuấn tiếu lanh lợi người hầu nên tiếp đến gật đầu túi người lầu hai quý khách bên này mời lâu một đại s ả n h ngồi đầy khách uống rượu nhóm tiếng người huyên áo tiếng động lớn hoa như thị dày đặt lấy mùi rượu cùng mùi lỗ ăn bọn hắn h o ạ c q u y n mời rượu uống đến ra mặt trứng hồng chán hiện ra bóng đoán bao xương tại lầu hai người hầu phía trước dẫn đường mời chút du từ lầu một dọc theo thang lầu đi lên chu du chú ý tới đại sành khách uống rượu nhóm nhìn xem hướng đi của hắn lộ ra hâm mộ t h ầ n sắc lầu hai bao xương tiêu phí không ít động chếp i hao tổn phí trung đẳng nhà m ộ ư ơ i năm t í c h xúc xa không phải người bình thường tiêu phí nổi có thể tại lầu hai thiết tiến quý khách là công lương thành bên trong không phải giàu tức quý người thượng đẳng nhà đến lầu hai đẩy ra bao xương cửa lớn đối diện mà đến một cô ấm hương hân phong bao xương bên trong có ấm lâu cùng hương lờ mờ từ một mặt trâu rèm sau chuyển tới như ẩn như hiện tơ dây vui tích thanh chỗ không xa c h â u rèm bên trên cái bóng bóng hình xinh đẹp là đặc biệt mời đến vui thích ơ vì tiệc tối tấu vui thích chợ hứng chu du đến nhanh nhập tọa t h ầ m tư kính thanh â m từ đối diện c h u y ể n tới tại bên cạnh hắn đứng đấy học nghề đều là chính thức học nghề lý hạo cũng đứng hàng trong đó không có gì bất ngờ xảy ra nay ở giữa bao xương bên trong người đều là t h ầ m tư kính trận danh thuộc về trong thành xuất thân bẹ cánh để t h ầ m sư huy ngợi h lâu chu du ở đây bồi tội chu du liếc nhìn chúng tinh cùng nguyện t h ầ m tư kính bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ một bờ ứng tô đậm không khí ánh sáng bồi tội không thể được từ phạt ba chén vấn đề này liền đi qua. ba chén rượu đối c h u du mà nói chút lòng thành chén rượu trong suốt như thúy ngọc được lấy hoàng cam cam tự dịch xa nhìn giống như là một khối thuần tịnh không ngừng hổ phách cửa vào miên n u thuận trượt và o bụng lập tức từ hầu ở giữa chạy trốn một c ố kỳ hương rượu ngon ít nhất hai mươi năm trở lên trần nưỡng chu du ba chén u ố n g xong liền bị hứa ứng cùng lý hạo một trái một phải mời tới c h â u ngồi ở giữa ngồi xuống t h ậ m tư kính mỉm cười hướng hắn gật gật đầu phía sau một cái tùy tùng bưng trên hộp gỗ trước chu du nho nhỏ hạ lễ khánh trúc ngươi thành vì võ quản chính thức học nghề chu du bên giới ý thức chối tử thẩm chỉ nghe đến xung quanh sư huynh đệ nhóm ha ha cười khuyên đạo thu cất đi chúng ta đều thu cả lý hạo cũng gật đầu biểu thị tán đồng chu du biết nhận lấy hột gỗ bên trong lễ vật liền đại biểu đầu nhập thẩm tư kính trận danh đây là đầu danh trạng a ta liền từ chối thì bất kính chu du mở ra hộp gỗ hơi s ư ơ n g sở thuần kim độc hưu xích quang phát thẳng trực diện tơ lụi làm nệm bên trên để đặt ba bộ kim khí đầu một dạng là thuần kim chế tạo khói miệng nhi đây là cho có hút thuốc quen thuộc chu lao cha thứ hai dạng là thuần kim trang sức một đôi thai hoàn một đôi vòng tay đều là nữ tử thức dạng hiển nhiên là cho chu du nương Thứ ba vàng t mười vì màu đỏ đại biểu cho giá luyện chi phí tăng lên trên diện rộng cho nên giá nghiên cứu càng vì quý giá một cân xích kim giá thị trường giá thiếu nói có thể đoái hoán một trăm hai mươi năm lượng bạc mà lại kim ngân tượng tiền công còn muốn quy ra ở bên trong cao nhất tinh công nhân công chi phí trên cơ bản cùng kim giá là một một tình huống cũng chính là nói những n à y kim khí chân chính giá trị tương đương tại ba trăm l ư ợ n g tà i h ư u chu du thô sơ giản lược tính toán vì thẩm tư kính đại thủ bút cảm thấy giật mình không riêng gì hắn một người tại trang chính thức học nghề nhóm đều thu qua giống loại lễ vật cái tia đến tiêu bao nhiêu tiền thẩm sư huynh không hổ là đại phú nhân gia công tử xuất thủ chi rộng rãi giàu có nghiêm trọng giao động chu du giá trị xem đừng lo lắng hứa ứng đánh chống g e o hò đứng dậy hắn là thẩm sư huynh tâm phúc một trong cũng là đêm nay tích cực không khí nhân vật bàn r ư ợ u có thể nhất tích cực không khí mấy luân xuống chu chu du đã sẽ tại t r à n g học nghề nhóm nhận thức một lần trừ hứa ứng cùng lý hạo bên ngoài mặt khác mấy học nghề đều là thẩm tư kính lung lạc mà đến bọn hắn thân phận cùng chu du bình thường đều là công lương trong thành thổ sinh thổ trưởng nhân gia thẩm sư huynh mời khách tối nay là bốn chân yến đến cùng là cái nào bốn chân hơi s o từ thấy phân hiệu đông đông đông bao xương ngoài có người gó cửa món chính muốn lên ngưu tiểu lợi đứng tại cửa lớn tâm tình pha vì tâm thần bất định hôm nay hắn may mắn đi theo tiểu lâu trưởng quỹ phục thị bao x ư ơ n g quý khách chỉ là tam sinh hữu hạnh trích kim lâu người hầu nhóm cũng chia đẳng cấp lâu một đại sành tiểu nhị người hầu chính là so r a k é m phục thị bao x ư ơ n g người hầu hắn vốn là tiểu nhị người hầu tối nay là nhân t h ủ không đủ mới tới thay bổ n h ư u tiểu lợi vô cùng chân quý lần này cơ hội nghĩ đến hầu hạ đến quý khách thư thái để trưởng quý đề bạt hắn đến lầu hai bao x ư ơ n g người hầu giữa có cái truyền thuyết từng có vị tiền bối một lần đạt được đánh thưởng mười lượng bạc là trước mắt bảo trì cao nhất kỷ lục cũng chỉ có bao sương quý khách như vậy khẳng khái lâu một đ bao xương cửa mở sau trưởng quỹ vội vàng chào hỏi người hầu nhóm mang thức ăn lên bốn chân yến đầu đạo đồ ăn lấy tám loại g i ã thú gân chân thú đun nhừ nhập nát cũng lấy trần n h ư ỡ n g lao hoa điều điều vị nay đạo thái dụng t r ă m thức sâu đáy sông lao ngư dài đến năm mươi tuổi sau làm t h i t giết chỉ lấy ngư bụng dao phơi phơi nắng sau cô phát một cái cái người hầu hành động nhanh nhẹn đem món ăn tử tế để vào trên bàn cũng giải thích mỗi đạo món ăn dùng tài liệu nguồn gốc bọn hắn cái cái tướng mạo tuần tiếu có thể nói sẽ đạo lại sở trường sát n ô n xem sắc tận chọn tốt nghe mà nói hắn mở ra nhất cung kính m ỉ m cười nâng đầu nhìn xem trên bàn rượu quý khách đang muốn há miệng lúc đột nhiên ngây ngẩn cả người cái gì n h ư u tiểu lợi cảm thấy chính mình cũng hoa mắt thế nào tại quý khách giữa nhìn thấy nhà cách vách chu du nháy náy mắt không có nhìn lỗi chu du nghiễm nhiên là quý khách bên trong một viên xung quanh khách nhân đều tại hướng hắn mời rượu lại nhìn trước mặt hắn trên bàn để đó sáng l u â n bảy tám kiện kim khí đều là thuần kim chế tạo tinh mỹ tuyệt luân n h ư u tiểu lợi x o á t một chút mặt tràn đầy trứng hồng há miệng r ụ lưỡi cái gì cũng nói không nên lời đến hắn này dừng lại nguyên bản như nước chạ bao xương không khí trong nháy mắt lạnh tràng làm cản ngươi thất thần làm cái gì khó không thành muốn ta nhóm mời ngươi ngồi xuống cùng một chỗ uống rượu hứa ứng không lịch sự chút nào quát lớn t r ư ở n g quỹ ngươi nhóm nhà dưỡng cái gì người hầu thứ tội thứ tội t u lâu t r ư ở n g quỹ chán tràn đầy mồ hôi không được gật đầu c u i người nỗ lực môi lưới xin lỗi sau t r ư ở n g quỹ đáp ứng lại tặng đưa một đàn ba mươi năm tốt n ư ỡ n g cuối cùng phủ bình hứa ứng giận khí từ lúc bắt đầu đến cuối chu du đều không có nhìn mưu tiểu lợi một chút rời khỏi bao xương sau trường quỹ mặt tại chỗ chìm xuống dưới cái tia đàn trần ngưỡng rượu tiền từ ngươi tiền công bên trong chụp xong vị v ọ t đụng quý khách tiểu nhị người hầu cũng đừng làm đến sau chủ rửa chén đánh tặc đi như tiểu lợi cả van m ả i cũng đến không kịp một k h ỏ a tâm trong nháy mắt chìm đến không đáy thâm n g u y ê n chương bốn mươi b ố ghế ở giữa tiểu văn chương bốn mươi b ố ghế ở giữa tiểu văn một trang khúc nhạc dạo ngắn qua sau tiệc rượu tiếp tục tiến hành bốn chân yến m ó n chính tùy tiện một dạng đều là làm cho người trố mắt rụt lưỡi chi phí không ít chu du chỉ cảm thấy chính mình ăn không phải thức ăn mà là từng thanh lá vàng mảnh ngọc nhưng mà như vậy quý giá món ăn cũng chỉ là trên yến tiệc làm đẹp nhắm rượu bên dưới bữa ăn chi dụng tiến hội nhân vật chính là ba mươi năm chân ngưỡng rượu cam hoàng như hộ phách dùng đỗ vẩy một cái có thể kéo tơ thuộc về cực phẩm mỹ tiểu châu d è m sau chuyển tới vui thích khí thanh nhắc nhở hắn bao x ư ơ n g còn có trọng kim mời đến nhạc cơ nhạc cơ không phải l ẻ loi một mình còn có nguyên bộ vui thích tay vui thích khí một bộ ban tử tiêu phí nhiều chí ít ba mươi lượng chu du đánh giá một chút cả mời khách mang theo đ ư a lễ đêm nay thẩm tư kính ít nhất phải móc năm trăm lượng n à y bút tiền chính là chu du sư tử mở rộng miệng hướng giá hồ bang đổ lao tam đòi hỏi tinh thần tốn thất phí đổ lao tam thân vì phó ban chủ đến bây giờ còn không có cho ra hồi âm nhi hiển nhiên móc này bút tiền rất cố hết sức. nhưng tại trích kim lâu lầu hai bao xương bên trong thầm tư kính một trận cơm liền dùng xong năm trăm lượng khó trách đều xem thường lăn lộn bang phái nắm tay so bất quá v õ quán có tiền so ra kém phụ thương chỉ còn lại khi phụ dân chúng chu du lắc lắc đầu càng phát khinh bỉ những cái k i a bang phái bên trong người chu du ta cũng là trở về sau mới biết được ngươi cùng giá hồ bang xung đột sau đó này thầm tư kính đột nhiên lên tiếng ngươi yêu cầu năm trăm lượng bạc cũng không vì nhiều ta nhận thấy rất hợp lý đồ l a o nhị nếu không chịu cho ta tự mình đến cửa giúp ngươi đòi hỏi không có khả năng để người một nhà thụ uy khuất thầm tư kính hào khí nói ngươi nếu là cần dùng gấp tiền ta trước cho ngươi mở một t r ư ơ n g năm trăm l ư ợ n g tiền lên giấy còn lại hướng đổ lão nhị đòi hỏi nghe hắn lời nói bên trong ý tứ đúng là muốn tự móc tiền túi trước bổ bên trên năm trăm l ư ợ n g chu du kiến thức qua bàn tay của hắn bút không chút nghi ngờ m ọ n m ọ n năm trăm l ư ợ n g đối vị này sư h i n h mà nói bất quá là một bữa ăn sáng thẩm sư h i n h tuyệt đối không thể một mã quy một mã ta muốn không phải tiền mà là giá hồ bang thái độ năm trăm l ư ợ n g bạc phải là giá hồ bang thân thủ dâng lên mới có thể cho thấy thái độ t h ẩ m tư kính nghe gật gật đầu cũng tốt có ta ra mặt không ra ba năm ngày ngươi chờ thu tiền đi vậy ta lại kính thẩm sư h u n h một chén đa tạc hẳn là đều là sư h i n h đệ ta không vì ngươi ra đầu còn có thể vì ai ra đầu lại uống mấy chén rượu ngoài cửa sổ chuyển tới huyên náo thanh vốn d ĩ quá nhiều một trận l i ề n ngừng không nghĩ đến không những không có ngừng ngược lại càng phát dầm gì đệ qua được châu rèm chuyển tới vui thích khí thanh ngừng xuống dưới lĩnh tưởng h thập tư kính lập tức cảm thấy khẩu vị toàn không huy lui nhạc cơm ộ t đ o à n người rất nhanh i ể u lâu trưởng quỹ vội vàng trước đến b ồ i tội thẩm công tử bên ngoài là thành môn vệ tập cầm hung người treo lên đến trích kim lâu xung quanh hoàn cảnh thanh tịnh khó được có việc này tối nay lại tình cờ gặp một việc đại sự vừa ứng đi đến cửa sổ đ ẩ、e、một, hỏi hỏi một lát sau gỗ nhìn ngoài, đen lưu bộ khoái bị gọi vào bao xương tiến cửa lúc trong lòng tâm thần bất định chờ hắn nhìn thấy chu du sau trên khuôn mặt tràn đầy t h ấ n kinh lập tức chuyển biến thành vẻ cung kính Hắn tự nhiên là nhận được thẩm tư kính cũng biết tại chàng đều là kiến hùng võ quản học nghề đầy p h ò n g còn kinh lực võ giả mặc dù sớm đã ước tính đến chu du tiền đồ vô lượng bây giờ tại bao sương nhìn thấy hắn nội tâm gặp kịch liệt chủng kích người nói nói nhìn đều phát sinh chuyện gì hứa ứng cũng không k h á c h khí lên tiếng liền hỏi lưu bộ khoái cung kính đứng đấy một năm một m ư ờ i bảy tỏ đầu của thay nheo người lai、like, gần nhất trong thành vọt lên nhập đại lượng túc thành đến lưu dân trong đó có không ít võ giả những n à y võ giả tốt xấu không thể có tình nguyện bẩn cùng an phận thủ thường cũng có đói đến thật tại chịu không được giả bước mà đi hiểm sự kiện nguyên nhân gây ra nếu như là m tại ngày xưa bọn hắn tuyệt không dám như thế làm nhưng theo lưu dân số lượng càng nhiều trong thành trật tự dần dần loạn quan phủ cũng quản không lại đây nay hộ gia đình cũng đã có như ý bản tính nơi khác lưu dân giết người hoàn mỹ liền chạy trốn căn bản tìm không thấy hung thủ tự nhiên không thể nào truy t r a xuống dưới nhưng mà kết quả luôn bất tận như nhân ý nhóm này k i n h lực võ giả tâm ngoan thủ lạc nếu r à o bước mà đi hiểm đường sát thủ tự nhiên không phải cái gì lương thiện trí bối chuyện xưa nửa đoạn trước bên trong bọn hắn giết c ử u nhân cả nhà không để một người để lọt lưới xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ nhưng đã đến nửa sau đoạn lúc bốn cố chủ ngược lại là hết lòng tuân thủ chấp thuận lấy ra kim ngân kết sổ sách có thể tuyệt đối không nghĩ đến tiền tài để lộ ra tao ương cái kế hoạ nơi khác võ giả mới giết người hoàn mỹ đ giết, giết ộ、so、trong n h n thành à cũng g là i bộ khoái ô ôm n bằng đánh g truy xét đến kình lực võ giả trên thân sau thành môn vệ cấp tốc tiếp nhận này thùng trọng yếu đại án cựa thành vệ bố bổi chưa lấy lưới, lưới. đem không còn kịp đ à o tàu hung thủ một đường đổi rết đến phụ cận đã tiến vào kết thúc công việc giai đoạn lưu bộ khoái sau khi nói xong thấm tư kính thưởng cho hắn nửa ấm rượu cùng hai khối thịt trâu lưu bộ khoái vội vội vàng vàng đạo tạ lấy rời khỏi hắn còn muốn tiếp tục duy trì trật tự không có khả năng rời khỏi cương vị quá lâu này không phải thỏa thỏa ngu xuẩn hóa sao mời sát thủ loại này cao phong h i ể m thao tác càng hẳn là tìm hiểu rõ ngươi lấy vì là tìm khổ lực tùy tiện từ trên phố kéo một cái là được vì cái gì đều muốn tìm l a hương bởi vì có hương tình gò bó bao nhiêu mang theo điểm cố k�� nơi khác võ giả giết người ra khỏi thành vừa trốn không chỗ cố kỵ này một điểm cũng không giả thế nhưng là cố chủ một nhà lại không nghĩ đến nhân ra tại bản địa không có rắt treo tự nhiên cũng không có cố kỵ giết c ử u nhân một nhà không tay mềm nũng phản qua tới đen ăn đen diệt cả nhà ngươi giết người đoạt tài cũng không có tâm lý ngăn lại bao xương bên trong võ quán học nghề nhóm hí hư không thôi đường đường kinh lực võ giả l u ô n vì không đáy tuyến sát thủ thành môn vệ cao thủ như mây lại có thông h i ể u địa lý ưu thế lại thêm bộ k h o á i những ngày đầu rắn trợ rút hủy diệt cái kia g ú p hung thủ là sớm muộn sự tỉnh quả nhiên một mực ồ nào náo động đến nửa sau đêm mới ngừng chương bốn mươi một một khỏa khỏa lăm nhi tử tiền đồ lão cha được nhờ chương bốn mươi lăm nhi tử tiền đồ lão cha được nhờ chu lão cha người gặp việc vui tinh thần thoải mái nhi tử có tiền đồ hôm qua cho hắn mang hộ về nhà một cái hoàng kim ống điếu thuần kim ống điếu nhi làm công tốt bền xem xét chính là hàng cao cấp hắn tại thương hội làm vài thập niên dám đừng thật xấu ánh mắt vẫn là có không riêng gì ố n g điếu nhi còn có cho lao thê trang sức đều không phải là người nhà bình thường dùng đến lên hắn còn nhớ kỹ lao thê phản ứng pha vì thú vị đối mặt sáng loáng kim khí sợ sệt đến lặp đi lặp lại vây tay cự tuyệt sợ nhi tử phạm lỗi sau này du nhi nói là cùng cửa sư huynh tặng con lễ vật mới nhận lấy du nhi cùng cửa không phải giàu tức quý liền ta này lao cha cho hắn mất mặt ai chu lão cha nghĩ đến trong này nội tâm một trận ảm đạm đều nóng trông nhi tử có tiền đồ có thể quá có tiền đồ cũng không tốt luôn đến nhà hắn lúc lại phản n ả n chính mình giúp không đến như tử hắn lao chu nhà coi như móc sạch v ô liếng cũng tấu không tề này phần trọng lệ đối các loại tạ lệ a nhân tình khoản nợ nhất khó còn du nhi bắt người tay ngắn sau này còn không biết có cái gì khó xử địa phương chu lão cha đối kim ống điếu phi thường yêu thích lại không dám dùng đến hút thuốc é、e、sợ cho bị khói dầu hương đen hắn thưởng thức hơn phân nửa đêm xoa sạch sẽ sau dùng vải bông bọc tử tế cất giữ trong tủ bên trong ngày thứ hai thương hội bắt đầu làm biết lúc trong lòng còn quan tâm kim ống điếu sự tỉnh lao chu a tại chúng ta thương hội cũng là ba mươi đến năm đi đến tìm hắn chính là hứa trưởng quỹ thương hội bên trong xếp hạng ba vị trí đầu quản sự không chỉ lĩnh lây phong phú tiền lương còn nắm giữ bộ phận thương hội làm dòng hàng năm c ó thể cầm tới một bút không ít phân hồng thương hội bên trong đầu còn nhiều rất nhiều c h ú l á o cha như vậy phí thời gian hơn phân nửa đời vẫn là cái đáy tầng người hầu người làm công nhưng là cũng có hứa trưởng quỹ như vậy nhân tài hắn cùng dạng là người hầu xuất thân miệng ngọt nhãn lực độc nhớ tính tốt các phương diện đều ứng phó đến chú đáo bị thụ lao đông ra coi trọng một đường từ người hầu lên tới trưởng quỹ chỉ dùng hai mươi năm thời gian hứa trưởng quỹ tính lên đến chắc hẳn là hơn ba mươi một năm c h ú lão cha có chút được s ủ n g ái mà lo sợ ngày thường bên trong hắn bị thương hội người hầu đầu đầu hô đến uống đi nào có cơ hội đến thấy trưởng quỹ coi như nhi tử cùng hứa trưởng quỹ nhi tử là cùng cửa hắn cũng chưa từng nghĩ qua nhờ vào đó trèo lên quan hệ hứa trưởng quỹ cười cũng là chúng ta thương hội lao nhân nhi hắn gật gật đầu hỏi ra một câu để c h ú lão cha tâm kinh mà nói kim ống điếu thế nào không thấy ngươi dùng tới kim ống điếu thế nào hứa trưởng quỹ cũng biết c h ú lão cha nội tâm rung động trong lúc nhất thời không biết về cái gì tốt lao chu ngươi là có đại phúc khí còn không biết đi kim ống điếu là thiếu đông ra cho hứa trưởng quỹ nhìn xem chu lao cha cũng là một trận cảm khái lao chu tại một chúng người hầu bên trong tuổi lớn nhất cũng là trung thực nhất chỉ biết buồn bực đầu làm việc cầm tiền công dưỡng nhà như vậy người thương hội cần nhưng sẽ không trọng dụng ai có thể nghĩ đến lao tính khí giao động lao chu có thể dưỡng s u ấ t một đầu sữa hổ hình dạng nhi tử hắn đã từ nhi tử hứa ứng ở biết lao chu nhi tử t u ầ n bơi gần nhất tại võ quán bên trong truyền chính còn vào quán chủ vương kiến hùng mắt thiếu đông gia thẩm tư kính tại trích kim lâu thiết tiến lôi kéo hứa ứng cũng đi qua coi như bồi tân khách nhìn thấy này mai kim ngư nhi không có là ta nhi tử chuyển chính lúc thiếu đông gia cho hạ lễ t hứa trưởng quỹ phất một cái phần e o tơ mang theo b u ộ c lên một viên sinh động như thật tiểu kim ngư cũng là thuần kim chế tạo hắn cười nói bây giờ người ta đều như nhau lời nói này hoàn toàn ý ở ngoài lời chu láo cha t ử chỉ cảm thấy ngực phát trướng hơn nhiều lời nói đều nói không nên lời đến hắn lấy vì biết nhi tử có tiền đồ nhưng không biết như thế có tiền đồ thiếu đông ra q u ỹ công tử nhất lưu nhân vật thế mà mời du nhi ăn cơm vẫn là trích kim lâu như vậy địa phương trích kim lâu hắn cũng biết thương hội khoản đãi cao đương hộ khách chỉ định nơi trốn một bữa mi phí vô số ống điếu tặng cho ngươi chính là để ngươi dùng đừng cất giấu lấy thêm đi già phơi nắng phơi nắng hứa trưởng quỹ cười khuyên bảo hắn chu lão cha cả nói không dám đột nhiên tỉnh ngộ ra đối phương tấn thăng trưởng quỹ một năm kia đúng lúc là nhi t ử hứa ứng võ quản c h u y ể n chính một năm khi ấy cùng hắn cùng nhau cạnh tranh trưởng quỹ vị trí vài vị đều là thương hội lao nhân nhi muốn tư lịch có tư lịch đòi người m ạ n h có người m ạ n h cuối cùng nhất lại là hứa trưởng quỹ thành công cởi dĩnh mà ra hẳn là bốn lao chu à gần nhất thương hội thiếu cái người hầu đầu, đầu ta nghĩ đến muốn đi ngươi làm ba mươi năm trong ngoài biết rõ hơn nguyện ý thử một lần không chu lão cha đầu hỏi một tiếng đây là muốn để bảo hắn trời đáng thương hắn làm như thế nhiều năm sớm đã nản lòng phải trí không nghĩ đến còn có này một ngày người hầu đầu đầu mặc dù tại thương hội cao tầng xem ra cái rắm cũng không phải trưởng quỹ một câu nói liền có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm thế nhưng là tại số lượng khổng lồ người hầu q u ầ n thể giữa lại lớn nhỏ cũng coi là cái con nhi chu lão cha ngày thường bên trong mặc kệ làm việc nhiều dùng lực chính là bởi vì không chịu b ỡ đỡ người hầu đầu đầu, luôn bị mắng máu chó phun đầu vẫn là câu k i a lời nói quan huyện không bằng hiện q u a n tang nguyện ý chu lão cha nhiệt huyết bên trên đầu hai lời nói không nói đáp, đáp ứng hắn không vì chính mình coi như muốn cho nhi tử dãy cái mặt cái này cơ hội cũng muốn tóm chặt lấy không phải vậy sau này nhi tử cùng cùng tựa sư minh giao đàm thế nào giới thiệu cha mình là làm cái gì ta không nhìn lỗi ngươi nha l á o chu chúng ta vì thương hội làm cả đời trọng yếu nhất là vì đông g i a hiệu lực tâm tư hứa trưởng q u ỹ cười nói sau này chúng ta muốn bao nhiêu thân cận thân cận dù sao ta nhi cùng nhà ngươi du nhi quan hệ cũng không tệ chu lão cha từ hứa trưởng q u ỹ ở rời khỏi lúc cả người đều là c h e bàn chân miên mềm nhút như đạp lên bông mềm ra cửa lúc một cái lảo đảo thiếu chút té ngã trên đất một bóng người tia chấp giống như vọn đến đỡ lấy hắn chu lao ca ngươi không sự tình đi. chu lão ca h nhìn xem đối phương bình thường hung thần ác bóng người hầu đầu đầu giờ phút này c ư ờ i t ù m tìm nâng lời hắn còn chu l ã o ca này xưng hô đầu một lần nghe à bình thường không tổng gọi hắn chu l ã o đầu sao chu lão ca tiểu đ ệ đã nghe nói hứa trưởng quỹ để bạt ngươi làm người hầu đầu đầu. n g ư ơ i sau này chính là hứa trưởng quỹ người mình tiểu đệ vì ngươi cao hứng này năm mươi lượng bạc ta hạ lễ đừng ngại ít sau này tiểu đệ còn có hiếu kính chu lão cha lúc đó vì gom góp năm mươi lượng đem thân bằng hữu hảo hữu mượn cái khắp đầu tóc đều nhanh sổ bạch trước mặt người hầu đầu, đầu vừa ra tay chính là năm mươi lượng lớn hồng bạc không tâm ý của ngươi ta lĩnh nhưng tiền không thể nhận chu lão cha vây lắc đầu trắng bóng bạc trắng mặc dù trói mắt nhưng cũng không mẹ hoặc tim của hắn người hầu đầu đầu còn lại muốn nói sau đó n ả y một người khác vì chu lão cha giải vây sổ sách phòng tiên sinh ho khan hai tiếng đi tới lão chu đang muốn ngươi a vậy ta trước không quấy nhiễu người hầu đầu đầu hậm hực rời khỏi bàn tính lấy nên như thế nào đem tiền đưa ra ngoài đá tạng chu lão cha mới lên tiếng liền cho sổ sách phòng tiên sinh nắm chặt tay h á o một thanh lôi đi lao chu mời ngươi đi uống rượu ta mời khách chu lão cha nghĩ thầm chính mình còn thiếu hắn tiền không còn đâu bây giờ thăng chức tiền công cũng chướng vừa vặn còn bên trên thiếu khoản nợ hắn đương tức lên tiếng không có khả năng để ngươi mời khách ta thiếu ngươi bạc trắng qua mấy ngày liền còn lao chu ngươi đây là không đem ta đương bằng hữu sổ sách phòng tiên sinh sụ mặt ngươi hôm nay nếu là không để ta mời khách ta l ư ợ n g giao tỉnh coi như xong còn có ngươi cái gì thời gian thiếu ta tiền ta thế nào không nhớ kỹ đừng nói mỏ chu lão cha như tại trong mơ có phải hay không sáng nay rời giường tư thế không đúng bây giờ còn không tỉnh chương bốn mươi sáu khổ luyện cùng đà quán chương bốn mươi sáu khổ luyện cùng đà quán chu lão cha tại thương hội bên trong ngay tại xử lý thăng trước sau càng phát phức tạp nhân tế quan hệ cùng lúc đó chu du đã trở lại võ quán tiếp tục đầu nhập tu luyện giữa sinh hoạt biến hóa nguyên nhân căn bản là luyện võ mang đến thực lực tăng lên mặt khác đều không đủ vì lự cho nên hắn lao nhớ căn bản một khác cũng không dám thư giãn nhạn hành quyền chu du bắp chân hai cái gân lớn căng thẳng bàn chân sinh ra phản v ọ n lực như là một chỉ lớn đ i ề u vọt trời mà lên hô hô hô xé rách quần phong từ hắn hai vai lướt qua trói hai phá không thanh thậm chí xuyên qua thạch tường kinh đến một tưởng chi cách lý hạo đều dừng lại hành động bóng dáng rơi trên mặt đất chu du đã nhảy lên đến chỗ cao mắt thấy sắp vượt qua thạch tường độ cao hắn xúc thế đã đến đ ỉ n h phòng hướng phía phía dưới phát lực bên dưới đẻ hô khíu thanh đột nhiên trở nên bé nhọn vây anh một quyền đánh vào thạch tường một góc cứng chắc nham thạch mảnh vỡ tứ tán văng tung tóe chu du bàn tay năm cái đầu n g ó tay thật sâu khảm vào thạch khối vực thầm nếp cầm ra năm cái sâu lỗ nham thạch chất cứng chắc một cái cân đập lên hỏa tinh tư tung so với người đầu xương càng cứng chắc chu du này một quyền đánh vào trên thân người chí ít cũng là cái lô xương vỡ tan nào tương tràn ra ngoài kết quả nhãn hành quyền sát chiêu lấy từ mánh cầm đi săn tư thế lăng không l không phải vẽ ra xương sống có gân chính là một móng luất tạc phá sau nao mút vào náo tủy so sánh phục h ổ quyền bá khí thô bạo n h ạ n hành quyền hoàn toàn loại tinh chuẩn liệp giết cẩn thận cảm giác tính danh trụ du lực lượng 24. tốc độ 24. phòng ngự 24. kinh nghiệm giá trị 523. nghề nghiệp quyền võ học nghề t ầ n g thứ mới vào kinh lực kỹ năng ngự phạt thủ lv 1 ộ không đã viên mãn phục h ổ quyền lv 1 1 cơ sở khinh công lv 2 lv n h ạ n hành quyền lv 9 t h ử luyện hạng mục một nhị tinh cấp đột phá khí huyết quán thành vị kiến hùng võ quán nội viện đệ tử trải h hạng mục hai nhất tinh hậu hoạn. Thử luyện hạng mục ba thứ tinh cấp, hoàn thiện cơ sở khinh ử luyện lao luyện tuyệt diệt công. giết mục tam, mục cấp, cấp, cơ đồ sở qua cả ngày khổ tu hắn rốt cuộc đem nhãn hành quyền tu luyện đến l v chín cự ly kinh lực cửa hải v m ộ mươi chỉ có cách một bước chân đứng tại k i n h lực độ cao chúng tu thứ hai môn quyền võ là nước chạy thành sông quá trình duy nhất khó khăn ở chỗ chuyển đổi khác nhau quyền võ lúc nhằm vào tính cường hóa thân thể làm chất t ỷ như nói nhãn hành quyền đối thân thể làm chất yêu cầu liền bên nặng như lực lượng tốc độ nay cũng là vì cái gì lục trí cương một khi tốc độ kéo không mở ưu thế bị t r ú du cận thân sau một thanh xé mở nguyên nhân cho u ru cơ sở k h nên h c g u n vo quán bên trong đá xanh đều là dùng đến luyện lực tiêu hao phẩm quán chú kinh lực phục hộ quyền đủ để đem nham thạch đánh cho chia năm xẻ bảy nhưng nhạn hành quyền lại có thể từ nham thạch mặt ngoài móc sạch ra lô lớn đây là các nhà quyền pháp đặc tính khác biệt phá hoại lực tất cả dị bảng điều khiển Cường hóa. kinh nghiệm giá trị m ộ ư ơ i lực lượng một kinh nghiệm giá trị m ộ ư ơ i phòng ngự một lực lượng hai mươi năm tốc độ hai mươi b ố phòng ngự hai mươi năm thỏa mãn phục hồi phục hồi quyền thăng cấp điều kiện kinh nghiệm giá trị một trăm m ư ơ i kinh nghiệm giá trị một trăm hai mươi phục hồi quyền l v một trăm một bốn m ư ơ i hai bốn m ộ t hai l v m ộ ư ơ i ba kinh nghiệm giá trị chín mươi anh em bốn chín l v một ư ơ i thính danh chu du lực lượng hai mươi năm tốc độ hai mươi b ố phòng ngự hai mươi năm kinh nghiệm giá trị một trăm tám mươi ba nghề nghiệp quyền võ học nghề tầm thứ mới vào kinh lực kỹ năng ngự phạt thủ lv 1 ộ không đã viên mãn phục hồi quyền lv 1 3 cơ sở khinh công lv 2 lv nhận hành quyền lv 1 0 chu du hai tay hai đùi đại gân đ ố n g nhiên nhảy một cái bên hai nghe xương sống quan tiết keo kẹt nhỏ vang thân thể làm chất tăng lên quyền võ k ỹ có thể thăng cấp mang đến lượng lớn cơ bắp ký ức dóc vào thân thể bên trong chu du nâng tay một quyền đem dưới chân nham thạch đánh nát dùng chính là phục hồi quyền giữ nhà bản lĩnh tăng lên tới lv 1 3 m a n g đến nhất trực quan ảnh hưởng chính là nham thạch nát mở sau cục đá thân thể tích càng nhỏ hơn đầu ngón tay lớn cục đá mặt ngoài trải rộng nứt làm vân nguyên bản cứng chắc chất trở nên lơi lỏng. bóp một cái là vỡ mặc dù còn không đến khí huyết q u a n ngưỡng cửa lờ v hai mươi phục h ổ quyền uy lực cũng là nước chướng t u y ệ n cao lại nhìn xuyên kình lực nhạn hành quyền bốn chu du nhảy lên đến giữa không trung t ố i v ọ n hai vai song khuỵu tay huy động ở giữa không khí chậm hoãn gần như biến thành chạy động dịch thể đây là kình lực ảnh hưởng dưới hoàn cảnh biến hóa thậm chí có loại ảo giác lực lượng tiếp tục tăng nữa hai đuổi liền có thể đạp không khí mật lực trên không trung tự do tự tại như dẫm trên đất bằng nhạn hành quyền ưu thế chính là nhờ vào đó như c h ế cố khai triển đà kích bất luận là phục hộ quyền vẫn là nhạn hành quyền đến lờ vừa đi lên sau thăng một cấp liền cần năm cái điểm tỷ như nói phục hồi quyền ba đặc tính phải đạt tới mười điểm có thể thăng cấp đến l v 1 0 nhưng là muốn thăng cấp đến l v 1 1 liền cần l v 1 5 dùng cái này loại đẩy thăng cấp đến l v 1 3 lực lượng phòng ngự đặc tính điểm 25, tốc độ đặc tính 20. n h ạ n hành quyền cũng là cùng dạng đạo lý khu biệt ở tại bên trọng điểm là lực lượng tốc độ phòng ngự yêu cầu vừa đương thả rộng hô hô hô chu du giữa không trung túi vọt thẳng xuống dưới vút qua xoa qua thạch tường đao tước giống như lao đi n ắ m tay lớn mỏm đá sinh thạch hắn năm ngón tay dùng sức kéo k ẹ t vỡ tan thanh trung tướng thạch khối vỏ nát thành một thành bột đá nhạn hành quyền sát chiêu trong lòng bàn tay trên năm ngón tay tặc phá đầu xương xuyên thủng huyết nhục vô vãng bất lợi lúc trước cùng lục trí cơn ư giao g thủ lúc bị đối phương quẹt vào quần áo liền liền mứt mở như là bị sắc bén cái kéo cắt mở chu du luyện thành kinh lực t ầ n g thứ nhạn hành quyền trực quan cảm nhận được này cửa quyền pháp lý lực đối kế hoạch sự tỉnh càng có lòng tin đồ lao tam ta sẽ không để ngươi còn sống lễ mừng năm mới t h ẩ m tư kính vỗ b ộ ngực bảo chứng nhất định vì hắn lấy lại công đạo năm trăm l ư ợ n g bồi tội bạc trắng một phần không thiếu nhưng chu du nghĩ càng nhiều hắn không phải sẽ cầm phụ mẫu người nhà mạo hiểm đi cực bang phái phần tử thành vĩnh tuyệt hậu hoạn chu du một bên nghĩ đến tâm sự một bên lau trên tay bụi trần trong lòng nghĩ qua từng bước một kế hoạch lý hạo chu du nhanh chóng đến tiền v i ệ n đi thứ tám luyện võ bên ngoài chuyển tới một cái chính thức học nghề gọi thanh thạch tương hai bên lý hạo cùng chu du tề s o á t s o á t nhìn về phía ngoài cửa ra cái gì sự việc chỉ nghe đến võ quán các góc rừng chân bước tiếng vang lên thông hướng nội viện cửa lớn mở ra quán chủ lao ra tử cũng ra mặt thật xảy ra chuyện lớn chu du không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ lại có hư mị ẩn vào đến là thứ hai phương quy tề bọn hắn hai người cái mới đi ra luyện võ trảng liền nghe có người cao thanh kêu đa quán đa quán đá đa quán đây là võ quán nội bộ thuyết pháp bình thường cần làm đến cửa chọn chiến vương lão ra tử loại người nào công lương thành người đưa ngoại hiệu tọa đ i ệ u hổ là lao hổ liền chắc chắn sẽ ăn người thế nào còn có người dám lên cửa đa quán chẳng lẽ không muốn sống là người bên ngoài túc thành đến võ sư cùng chúng ta cướp t r á n cơm nguyên lai、like、như vậy túc thành cũng có võ quán cũng có võ sư bây giờ bỏ tỉnh rời hương đến công lương thành phải dựa vào đa quán dương danh lập vạn kiến hùng võ quán nên đến mười năm đến lần thứ nhất đa quán chương bốn mươi bảy ba tràng luận võ thủ chiến dùng ta chương bốn mươi bảy ba c h à n g luận võ thủ chiến dùng ta võ quán trước cửa một đoàn người ở trên không địa thượng đẳng đợi nhiều lúc trước đến đá quán nhân số cũng không nhiều bảy tám người mà thôi còn không đến hai vị đếm mang theo đầu l á o giả là một tên võ sư cánh tay to bằng bắp đ u ổ i tráng dị tại t h ư ờ n g nhân ánh mắt lợi hại như dao cắt hắn phía sau mấy người có trung niên cũng có thanh niên đều là có quyền võ công đ ấ y trong người võ giả nhóm này người đầy bùi đất cũng dám đến cửa đá quán học nghề nhóm nằm ngoài tường đầu nhìn ra phía ngoài rốt cuộc xem thấy đá quán người diện mục xem xét chính là túc thành chạy n ặ n đến cơm đều ăn không no càng đừng đề cập quản lý diện mục cùng quần áo nhìn qua có chút từ khí thế bên trên nhìn kiến hùng võ quán đã t h ă n g ra một chủ quán chủ đến đến cửa đá quán tin tức chuyển tới sau nội viện cửa lớn động mở vương kiến hùng mang theo lấy tâm phúc các đệ tử đi ra võ quán ngoài cửa cùng một nhóm khách không mời mà đến chạm trán đứng dậy đi theo bọn hắn phía sau chính là chính thức học nghề một cái cái đều là k i n h lực t ầ n g thứ chu du cùng lý hạo cũng ở trong đó hoa lạp lạp võ quán trước cửa đứng mấy chục cá nhân người cường ngựa tráng khí thế như hồng đối so với bên dưới đã quán một đoàn người liền thiếu đi đến đáng thương vương lão hổ ta muốn tìm c h i n ngươi lao giả mặc dù gầy nhưng nói chuyện bên trong khí mười phần chấn động đến chúng người hai, hai ông ông. thân vị võ sư cấp k h á c cường giả hãn đại túc thành quyền võ vòng tròn bên trong cũng là có danh tiếng nhân vật vương kiến hùng hai mắt nhau lại đây là hắn nhìn người quen thuộc như làm bánh hổ rõ xét mình con ngồi trang đại cường ngươi là túc thành quyền võ vòng tròn đến ta công lương thành đ o ạ n ăn cũng quá không dạng q u ý c ụ công lương thành cùng túc thành riêng phần mình phân chia địa bàn lẫn nhau không làm liên quan một khi lướt qua giới tranh đất bản cấp sinh ý thuộc v ề phạm vào tối kỵ lão giả tên vị trang đại cường là túc thành một nhà võ quán quán chủ lấy đại trang quyền nổi tiếng túc thành không ta môn hạ đệ tử học nghề cả cơm đều ăn không no còn g i n g cái gì quy củ trang đại cường đ câu này nói về đến thằng kịch một cỗ thiết khí huyết hơi thở phát thẳng trực diện liên tưởng đến túc thành chạy nạn lưu dân hiện hình dạng này bảy võ giả đã đến dốc một trận một ném tiệc cảnh vương tiến hùng nghe xong nết miệng cười thành tiếp lấy nói ta không khí phụ ngươi ít người bà chàng định thắng bại thứ nhất chàng kinh lực học nghề thứ hai chàng khí huyết đệ tử thứ ba chàng sao vương kiến hùng nhìn c h ầ m c h ầ m trang đại cường người ta tự mình kết cục định thắng bại quyết sinh tử như thế nào Tốt! Trang đại cường từ túc thành xuất phát xuất phát, một tử Bây giờ đi theo bên cạnh đều là trung thành tuyệt đối, đồng thời cũng bị hắn xem trọng tài thể tạo. trông tử trọng một nhà võ quán trở về Trang Thiết, thứ tràng trên khốn đối, nửa. dựa phía sau hai Cường đường cùng môn nghề hơn phân bên cạnh đồng cũng hắn năng Hắn còn nghề dựng lên nhà quán ngươi bên giờ giá Đại đệ đã đi đều đào đệ đỡ, lạc, hạ chạy học có cậy học lưu là vào, vào xem lấy mấy sớm mở về Bây bị võ trang đại cường khí huyết các đệ tử đều tất cả mưu sinh đường đi chỉ còn lại hắn một người còn trung tâm đi theo bên cạnh về phần thứ nhất chàng kinh lực học nghề bốn song phương đều có ăn ý ba cục hai t h ắ n g chỗ mấu chốt tại sau hai chàng nhưng mà trang đại cường một cửa trốn khổ sở đến ăn ngủ không tốt lại là khách chàng tác chiến cái nào một chàng đều tâu h không d ậ y nổi trường sư ngọc thứ nhất chàng ngươi bên trên trang đại cường báo ra cái này danh tự lúc ánh mắt lộ ra không đành lòng kinh lực học nghề bên trong hắn coi trọng nhất cái này đệ tử dốc lòng bồi dưỡng nhất định có thể thành tựu võ sư là tương lai mở ra cửa mặt nhân vật chạy nạn trên đường hắn cùng trang thiết đều đ ó i lấy cũng muốn để trường sư ngọc ăn trước no e sợ cho đói làm hỏng hắn nếu là có tuyển chọn lao đầu con thế nào đều sẽ không để đối phương bên trên tràng q u ê n đọ võ thử nhẹ tác t h ụ thương trọng tắc giết có chút sai lầm liền sẽ đứt đưa căn cơ tuân sư mệnh nghe trương sư ngọc đối trang đại cường xưng hô kiến hùng võ quán bên này lập tức biết thân phận của hắn không tầm thường kinh lực học nghề cũng có thể xưng hô một tiếng sưng hô một tiếng sư phụ đủ thấy hắn nhận trang đại cường coi trọng không phải phổ thông học nghề sư phụ này thiếu niên tất nhiên không tầm thường lỗ cường lên tiếng đối vương kiến hùng nói hắn k i ế n hùng võ quán m ư ờ i năm đến không người đến cửa c h ọ n chiến cũng không phải đồ có hư tên mà là quán chủ vương lão gia từ rết ra huy danh hiền hách xa tại túc thành trang đại cường thấy hắn t r ư ớ c liền xưng hô vương lão hổ chủ trang tác chiến ưu thế là địch thủ ta song phương công nhận sự thật kiến hùng võ quán trúng người một ngày ba bữa áo cơm không lo rừng chân không thiếu lại có định lúc bí dược tiến bủ phản xem trang đại cường một đ o à n người bỏ xuống túc thành cơ nghiệp đi tới công lương thành chưa quen cuộc sống nơi đây ăn gió ngủ ngoài trời là thường ngày cuối thả có thực lực cũng phát huy không đi cho nên thủ chiến gia ngựa phải thắng mới có thể chức thanh đoạt người một nhà lùi bại hộ lại có cái gì nhân vật thiên tài cũng là khó địch thủ lớn thế ta võ quán môn hạ học nghề yếu nhất một người đều có thể đẻ qua hắn người tin hay không vương kiến hùng hai mắt mở hẻ sạch sẽ b ố n phía rơi vào hàng thứ hai chính thức học nghề trong đám người l ô này luyện ra kinh lực học nghề ai tư lịch nhất cạn đ ể lấy chu du cùng quyền cộng sự lý hạo đang cùng mặt khác trong thành học nghề nhóm vây tại hứa ứng bên cạnh cùng bọn hắn giới hạn rõ ràng rõ ràng là quy tại trung thiệu anh ngoài thành trang viên nông hộ xuất thân học nghề nhóm hứa sư huynh thứ nhất tràng xuất một chút chiến quán chủ lão nhân ra ông ta sẽ chọn ai một cái chính thức học nghề mặt tràn đầy đều là hiếu kỳ nay thế nhưng là lộ mặt cơ hội hứa ứng sụ mặt các ngươi đừng suy nghĩ đầu một tràng r a chiến tốn công mà không có kết quả chủ trang t ắ t chiến một khi thua để quan chủ né mặt m cho võ quán tên đầu bơi đen sợ là chỉ có vừa chết chuộc tội kết quả một bên trung t i ể u anh tiểu huynh đệ nhóm nghe cười ha ha nói hứa ứng ngươi không dám nói bậy cái gì quan chủ yếu là điểm tên của ta ta nhất định ra chiến đánh nổ tiểu tử kia hứa ứng đem ngực đập đến phanh phanh vang như thế nhiều học nghề đệ tử tại tràng hắn cũng là võ quán ngoại viện lão nhân kiên biết không có khả năng nhập túng không nghĩ đến g i ọ n vừa dứt vương kiến h ù n lên tiếng học nghề chu du n g ư ơ i đến đánh thứ nhất chàng không riêng gì người khác c h ụ du bản thân đều kinh ngây người cái gì là ta hắn nghĩ phá đầu cũng lý giải không được vì gì quán chủ phái hắn đại biểu võ quán gia chiến chính thức học nghề như thế nhiều trong đó không thiếu có m ộ ư ơ i năm thậm chí hai mươi năm công lực thâm hậu thế nào hết lần này tới lần khác tìm hắn khu khu đúng vậy vương kiến hùng đối trang đại cường nói nhìn thấy không có hải tử này nhập môn trễ nhất công lực nhất nông cạn đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi thứ nhất chàng đưa các ngươi tất thắng cục diện một bên lỗ cường sụ mặt nghĩ thầm sư phụ vẫn là hoàn toàn như trước đây số bụng ngoại nhân không biết võ quán bên trong người còn không rõ chu du mặc dù nhập môn trễ nhất lại có thể một mặt hư mị mà không l ù i giao thủ mà không chết chỉ là này phần kỳ dị ở chỗ đều không phải là bình thường học nghề có thể so tốt nói chuyện tính lời nói vương l á hổ ta cảm ơn ngươi trang đại cường hướng trương sư ngọc làm cái ánh mắt gọi hắn toàn lực r a chiến thắng được đầu tràng t r ư ơ n g bốn mươi tám lực thắng tam n h ợ c kỹ t r ư ơ n g bốn mươi tám lực thắng tam n h ợ c kỹ võ quán cửa lớn bên ngoài trên đất trống thứ nhất tràng tỷ thí bắt đầu dựa theo quyển võ vòng tròn thuyết pháp đến cửa đá quán là ác khách khách không mời mà đến bởi vì không phải được mời mà đến cho nên không tiến cửa kiến hùng võ quán Chu du đại trang quyền trương sương ngọc song phương riêng phần mình báo xuất ra cửa chính thức tiến vào giao thủ khâu trương sương ngọc cất b ư ớ c tư thế rất quái lạ dị như tại bùn đất hành cầu nhìn như kéo bùn mang theo nước thực tác nhanh đến mức không thể tưởng ra đây là đại trang quyền cơ sở thối công tranh l ê y bộ hắn loáng đến Chu du ánh mắt góc chết xuất thủ chính là một nhớ tàn nhẫn đâm quyền xông thẳng dưới nách yếu kém ở dưới nách lân cận ngực một khi gặp trúng kích ngực buồn n ự c lại thêm trước mắt phát đen tất bại không nghi ngờ trang giá bạc t ư ớ c vương kiến hùng hư lạnh một tiếng không có nửa điểm nóng giận đại trang quyền đích thật là từ t r ồ n g chọn cho ra linh cảm nhưng phát triển cho tới bây giờ hấp thu rất nhiều quyển võ tinh túy đã phát triển thành một đường thành thục q u y ề n thuật thế hệ uy lực không thể coi thường chu du hơi giật mình vừa nghĩ tới đối phương đã từng là võ quán học nghề tiếp nhận huấn luyện cường độ không thể so với hắn thấp có hai tay bản sự cũng không kỳ quái hắn đương tức ra quyền còn tay chính giữa đối phương đâm quyền hai phần hoàn toàn khác biệt kinh lực vào đụng không khí phát ra một tiếng bạo minh trương sư ngọc phản phất bị nóng tới tay cấp tốc co về cánh tay hắn thế nào cũng không nghĩ ra đối phương kinh lực như vậy hùng trắng nay cũng không phải mới vào kinh lực học nghề có thể có lực đạo hắn thu hồi khi dễ chi tâm dưới chân dẫm lên tranh nê bộ ba hai bên dưới loang đến Chu du phía sau không nghĩ đến sau một khắc chu du lấy phần eo v ị c h ụ nửa người trên xoay chuyển một trăm tám mươi độ mặt đối mặt nhìn xem hắn sói cố hộ thị đại hùng chi tướng trương sư ngọc trong lòng phù hiện này tám chữ lớn phát thẳng trực diện một trận tanh phong hai người đối liều mạng bốn năm lần chu du xương cốt cứng chắc lực đại chiêu chìm mỗi lần va chạm đều như như bài sơn đ ả o hải m à n h đến hắn bên dưới ý thức nghĩ đến mình bị âm này chu du không phải yếu nhất ngược lại là kiến hùng võ quán học nghề bên trong người nổi bật họ vương quá âm hiểm chiếm cứ chủ tràng chu du cùng bánh s o n g quyền đối diện mà đến tích ngậm kinh lực mang theo lấy tràn trề mạc ngự a khí thế rơi vào trên người b ắ t thảo tầm x à Trương sư n g ọ chu k i n nộ đàn sen, hai bàn tay một phần, mở phát thẳng trực diện kinh phong. một hai phát h tay trực mở c du vừa người một đánh mang theo lấy hùng hậu hung hãn lực lượng vọt đụng qua tới bóng mở trong nháy mắt nhấn chìm mặt đất phá thổ t r ư chu du ngọc ra chân như thiết sạn ung dung cắm vào mặt đất sạn lên lớn khối bùn đất một khỏa khỏa bùn đất quán chu kinh lực hạt mưa giống như rơi xuống trong khoảnh khắc bao trùm t r ụ dù mặt cửa chu du nâng lòng bàn tay ngăn bùn đất hạt mưa bên hai chuyển tới trường sư ngọc thanh em đại loạt tài xoát xoát xoát trương sư ngọc thân ảnh tại bụi trần bên trong tránh đến tránh đi tốc độ nhanh chóng Chu du chỉ có thể bắt được một lũ lũ t à n ảnh hắn một hơi tăng thêm tốc độ vây vòng lấy Chu du trước sau trái phải nhanh chóng di động tranh n g lê bộ tốc độ cao nhất phát động bốn phương tám hướng đều là trường sư ngọc thân ảnh để địch nhân không thể nào dự phán phương hướng cùng đi thế các loại công kích tật phong mưa rào giống như rơi vào Chu du trên thân chán ngựa bụng hai vai phía sau căn bản khó có thể dự phán đối phương công kích mục tiêu đột nhiên nào đó cái trong n h y mắt bên cạnh tàn ảnh phong quyển tàn vần đột nhiên vừa thu lại s á t khí không bên trong sinh ra trong nháy mắt tóe phát liêm cát cắt đầu như cắt cỏ xem chiến chúng người bên trong lỗ cường phản ứng nhanh nhất không tốt là tam nhật k ỹ phá thổ đối diện là n h i ễ u loạn ánh mắt đại loạn tài là dao động chu du c h n t r ầ n cuối cùng nhất cái chiêu này mới thật sự là sát chiêu một hai ba tổng cộng ba nhớ liên hoàn chiêu đây là quyền võ bên trong bộ chiêu liên hoàn chiêu lại xưng vì tam nhật k ỹ kiến hùng võ quán cũng có tam nhật k ỹ nhưng đều là mười năm bản lĩnh tư thâm học nghề mới có thể tu luyện tỷ như nói hữu ứng liên nắm giữ một bộ tam nhật ký thi c h u ể n ra đến phi sa đi thạch thiên hôn địa ám ai có thể nghĩ đến trương sư ngọc tuổi còn nhỏ cũng học lấy tám mươi kỹ mà chu du mới chuyển chính không bao lâu còn ở tại rèn luyện kình lực giai đoạn sẽ không nảy cửa tuyệt chiêu nay một c h à n g từ bắt đầu cũng không phải là công bằng tỷ thí sư phụ chu du sợ l à n huyền lỗ cường nhịn không được cầu tình coi như hắn thua cũng là không phải chiến đấu chi qua trước đ ừ n g hạ quyết định luận lại nhìn quan chủ vương kiến hùng nói giản ý nghĩa đạo nếu như chu du tại nhà mình trước cửa đánh thua hắn vương l á o hổ có thể g á n h không nổi cái này người lỗ cường nhịn không được vây lắc đầu không khỏi vì chu du kết cục mặc niệm lại vùng vây cũng là đâu tỷ tràng bên trong trương sư ngọc ba chiêu liên hoàn xúc thế đến đỉnh phong trạng thái giơ cao hai tay hình như liêm đ a o đ ố i lấy chu du cái cổ cảnh giao nhau cắt rơi kinh lực q u a n chú đúng là là huyết nhục thân thể cũng có thể phát huy ra tinh cương giống như vi năng cắt đứt không khí thuận lấy chỉ khâu nho nhỏ lũ lũ chạy xuôi cắt đầu như cắt cỏ tuyệt không phải khoa trương tri ngữ đất bằng một tiếng hộ khiếu chu du tại tuyệt cảnh bên trong còn kích hồ hiến tôn hắn nâng lên hai bàn tay như là nắm c ử thanh đồng bình rượu tư thế mười cầm chín yên ổn cản trương sư ngọc tả hữu hai tay tam điệp kỹ xúc tích giết thương lực sao mà lợi hại trong nháy mắt phóng thích sắc bén kinh lực cắt hắn chỉ cần vận chuyển k i n h lực coi như phôi sắt cũng có thể xoắn đến hiếm ba nát đột nhiên lông mày n h e n nhó hai bàn tay bị chu du cẳng tay kẹp lại hai mươi lăm điểm phòng ngự đặc tính ban cho chu du cường hung hãn cả người từ da thịt đến xương cốt không có nửa điểm sơ hở hộ v ĩ c ư ớ c một trận phá không cùng phong đối diện tập đến nguyên lai là chu du thắt lưng phát lực chân đại gân mang theo động chân phải vung lên vòng qua sau năm môi g i à n h trước s o n g quyền một bước đã đến hắn liều mạng hai tay chắt đ ứ t phong hiểm quả thực là hiểm hộ này một chân liệt thạch mặc m ộ c phi thích trương sư ngọc trắn bị đa trúng hai mắt kim tinh l ứ ra nhẫn tay muốn xoắn đ chu du không tránh không tránh nguyên đ i ệ u đem cả người một co chủ động đụng vào đối phương trong lòng này xem trương sư ngọc lâm vào bị động hai tay sát chiêu thất bại cần hướng trong lòng co rút đã đến không kịp hổ xuống đồng bằng chu du một thanh ô m trương sư ngọc eo hướng phía trước đánh hai chân đ ặ t đất dùng sức hướng phía trước mãnh liệt vọt bụi trần tung bay bên trong hai người pháo đạn giống như phi ra mười mấy mét trực tiếp đâm vào võ quán trên tường mấy thước cao thạch tường tại chỗ sụp đổ nát c h u y ê n nát ngói như nước chạy khuynh tả một chỗ đất bằng nổi lên bụi trần như là một mặt bố trướng che khuất trúng người ánh mắt thấy không rõ ai vẫn còn sống đủ đủ trang thiết thấy tình trạng đó đi xa tiến lên muốn nhúng tay tỉ thí cứu ra nhà mình tiểu sư đệ bá một bóng người ngăn tại trước mặt là lỗ cường kịp thời dẫn đến hắn cấp tốc ngăn ở trang thiết đường đi trang thiết biết sư phụ thương yêu trương sư ngọc e sợ cho hắn t h ụ t h ư ơ n g dưới tình thế cấp bách đ ú n g tay có thể lỗ cường hành động cũng không chậm thắng bại chưa phân ngươi làm cái gì lỗ cường hồ thị trừng trừng để phòng hắn trở về phá hư quần quận mấy bên dưới một bóng người vùng vẫy lấy đứng dậy là chu du chu du đã bay mấy khối ngăn đường chuyên khối từ phá hư một nhảy lên mà lên xuống ở trên đất bằng lại nhìn hắn phía sau t r ư ơ n g sư ngọc túi rách giống như ngã nhào mặt đất vùng vây hai bên dưới rốt cuộc di chuyển không được này một chẳng thắng quan chủ may mắn không làm đ ư c bệnh chu du hướng phía vương k i ế n hùng chắp tay hành lễ thợ hồn hển mấy miệng thô khí chương bốn mươi chín khí huyết xung đột phi thường đặc biệt chương bốn mươi chín khí huyết xung đột phi thường đặc biệt thử luyện hạng mục đã quán tỷ thí hoàn thành kết quả đánh giá thắng kinh nghiệm giá trị một trăm linh chu du bên thai vang lên bảng điều khiển nhắc nhở hai tay miệng vết thương run dày đau nhức thắng lợi đại giá cũng không nhỏ trên người hắn tích lũy miệm vết thương mười mấy điểm sâu nhất địa phương có thể xem thấy xương đầu. cho đến bây giờ có chút miệng vết thương còn đang chảy máu lỗ cường thanh âm vang lên chu du lui ra các ngươi cái kia ai cho hắn lên thương dược trở lại học nghề trọng đám lý hạo móc ra một cái bình xứ đào ra d ư ợ cao c hướng miệng vết thương vẽ loạn mắt lạnh chi khí tập đến miệng vết thương đổ máu trong nháy mắt n gừng đau đớn cũng dần dần ẩn không chu du giật mình nhìn xem bình xứ này thương dược không tệ trong thành danh tiếng lâu năm hạnh nhân đường xuất phẩm một lượng thương dược m ư ờ i lượng ngân lý hạo cho hắn vẽ loạn xong thương dược nói nhỏ đánh cho không tệ không cho chúng ta vo quán né mặt như thế nhiều cùng cửa đều tại trảng quan chủ cũng đang nhìn phạm là chu du thua nhất tinh nửa điểm kết cục đều đem thê thảm vô cùng chu du vẫn lòng có dư vì sợ mà tâm rung động đối phương ba cả chiêu mau đánh tấn công mạnh làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị vẫn là hắn cuối cùng nhất quan đầu tóc hung ác lấy thương tay h thương dựa vào lấy máu d à y phòng cao ngạnh sinh sinh mài chết đối diện trường sư ngọc ngươi cũng là không đi v n ba chồng kỹ thế này cao thâm v õ kỹ chỉ có hứa sư minh mới sẽ đối diện thiếu niên hướng kia cùng chúng ta không c h ê n h lệch nhiều thế mà cũng nằm giữ không tốt đánh không tốt đánh lý hạo nói chính là công đạo lời nói trương sư vương thực lực tại võ quản chính thức học nghề bên trong đủ để xếp hạng vị trí thứ tám thay làm hắn tự ý bên trên tràng ít nhất muốn vận dụng ra truyền t u y ệ t chiêu mới có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại lý hạo không khỏi bội phục quyền cộng sự dựa vào lấy hung ác cứng nhi phản bại vì thắng đánh cái trang giá bạ thức còn làm cho toàn thân l à thương các ngươi những n à y trong thành em bé thật sự là mềm mại lợi ra tiếng vào chuyển tới không cần xem nhiều liền biết là trung t i ệ u anh một phái tại c ư ử i chế n h ạ o h ứ a ứng trả lời nói cái gì phàn nàn lời nói có loại n g ư ờ i nhóm đi lên thử một lần hơn phân nửa người không nói thoại bọn hắn bên trên còn thật không được ba chồng kỹ uy năng chúng người dõi như ban ngày đụng phải không chết t ứ thương lý hạo cho chu du vẽ loạn thương dược đồng thời thứ hai chàng tỷ thí đã bắt đầu một đoạn thời gian lỗ cường cùng trang thiết hai người đều là khí huyết đệ tử xuất thủ uy lực phi thường đặc biệt lấy quyền võ con đường tính toán giống như là thứ nhất c h à n g t h ă n g cấp bản phục hổ quyền cùng đại trang quyền giao phong nhưng là khí huyết đệ tử uy năng xa xa không phải kình lực nhưng so sánh trang thiết tranh nghe bộ hỏa hầu càng sâu mũi chân một dính trong nháy mắt thoáng ra mười mét bên ngoài làm cho người không kịp nhìn cơ sở k i n h công lờ vờ hai tốc độ tăng lên tới cực trí cũng liền như vậy trình độ đi chu du nhìn mỹ mắt chực nhảy khí huyết cùng kình lực quả nhiên t r a n lệ cực lớn hắn cất tay nhấc chân ở giữa hồng quang như ẩn như hiện đây là khí huyết chạy chuyển toàn thân dấu hiệu quần trào ở giữa xé rách không khí phá không thanh như sấm thanh d ậ p rà d ậ p d ờ n dưới chân lướt qua mặt đất đá xanh vỡ tan đất t ầ n g xuất hiện khe ránh giống như là bị bày tám đầu phong c h â u tàn phá bừa bãi phá hoại chu du có chút hiểu rõ khó trách trang đại cường mang theo lấy giải rác mấy người liền giảm đến đa quán dưới tay hắn có trang thiết này viên đại tướng liền cũng đủ lập tức có chút tâm thần bất định chính mình muốn giết đồ lao tam đối phương h u n h trưởng đồ lão nhị đồng hành là khí huyết võ sĩ không tốt đánh nhà tr mặc dù mọi người bằng miệng không nói nhưng đều cam chịu lỗ cường vị này đại sư minh giống như là phó quán chủ vị trí vương k i ế n hùng chính mình đẻ t r ụ c thứ ba c h à n g phái lỗ cường đi tiền t r ạ n g chứng tỏ đối hắn coi trọng cùng tín nhiệm thiết hổ lỗ cường không khí lờ mờ truyền tới h ổ bảo thanh lỗ cường quanh người c u ố n vòng nhàn nhạt đen khí thân thể bên ngoài phụ hiện đen nhánh thiết ánh sáng giống như là vằn hổ phân bố thân thể bên ngoài hắn con người tràn ngập khí huyết hai bàn tay to ra gân xanh nổi lên thân cao so ngày thường gia tăng ba phần hai vị khí huyết đệ tử giao phong sẽ rách không khí nện xuyên mặt đất tốc độ nhanh đến phân biệt không rõ một bên trung c thiệu anh bắt nước lạnh chưa hẳn này giúp túc thành võ giả đến tuyệt cảnh tình thế cấp bách liệu mạng kết quả còn không nói tốt lời nói này cũng có đạo lý nhưng là nói trường hợp không đúng trung thiệu anh liền nguyên lộ do năng lực vương kiến hùng lạnh lùng nói một câu các đệ tử học nghề trong nháy mắt câm như ve sầu lạnh đại sư huynh còn tại tràng bên trong phân chiến thân vị cùng cửa hẳn là vì hắn đánh khí cổ động nhi trung t hiệu anh cùng thẩm tư kính nâng đọc o riêng lại tại trong lúc vô ý cho đại sư huynh phá đặc biệt không làm nhận sư phụ quát l ớ n sau trung t hiệu anh biến thành đánh xương c à tím rốt cuộc chi lăng không trở nên nghe lê phá thoái thủ trang thiết thấy lâu chiến đố i hắn bất lợi trong nháy mắt hét to một tiếng thi triển nặng tay tuyệt chiêu bất luận cái gì một cửa quyền võ đâu có giết địch thủ chế thắng chiêu số uy lực không giống với tầm thường phải lấy khí h lấy y u ế trang vì căn cơ mới có mới thi thể t i lại được coi ể n Trương Ngọc trọng, cũng Cho được chỉ học dù Sư lấy b c h kỹ, mà không mà có thiết i ế đến p xúc c nặng tay tuyệt ê u Trang t h i lại khác biệt hắn là khí huyết đệ tử lại là trang đại cường vun trồng tâm phúc lỗ cường nhìn thấy đối phương buộc phát nặng tay hét to một tiếng t ố t cái chiêu này nê l ê phá t h i thủ chỉ là phát tán kính phong liền để mười mét bên ngoài mặt đất phủ hiện mạng nhện hình dạng n ớ t l à n vân mang đến chính diện áp bức cảm giác giống như là cho trên người hắn treo hơn ngàn cân duyên rơi nửa bước khó rời hoa ô lỗ cường ngực đống nhiên nô ra phản phất đem quanh thân chín thành chín hơi thở ngưng tụ ngực sau đó đông nhiên phun ra h ổ khiếu thanh lợi hại như truy tại trang tất cả mọi người không hẹn mà cùng che l ô thai trang thiết bị vô hình sóng âm chấn động đến cả người lay động hai bên dưới khỏe mắt nhỏ xuống một nhóm vết máu sau một khắc lỗ cường tật phong giống như xung đột qua tới một đôi vớt hổ n h a n đầu trục rơi phát tán kim thiết thanh âm thiết hổ chảo vs nê h lê p h á toái thủ hai phần lực lượng đối đụng không vượt qua một cái hô hấp công phu đã p h â n ra thắng bại lỗ cường vớt hổ đẩy động hai phần lực lượng c u ố n ngược trở về đem trang thiết xương ngón tay xương cổ tay cẳng tay đâm đến vỡ nát thậm chí đi thế không chỉ một phát bắt được trang thiết đầu vai mãnh lực sẽ rách lớn khối ra thịt. trang thiết một tiếng kinh hô lảo đảo lùi lại cả đầu cánh tay vô lượt túi tươi huyết c u ồ n bọt lên không chỉ toàn trường ồn ào một m ạ n h ánh mắt tập trung ở lỗ cường lòng bàn tay một lớn khối đỏ tươi cơ bắp còn đang nhảy động toàn bộ căng hai đầu cơ đều kéo xuống đến cái này cánh tay xem như phế chu du xem thấy như vậy thảm kịch một màn mí mắt chực nhảy trang thiết cái này cánh tay hơn phân nửa xương đầu vỡ nát cả đầu cơ bắp xé toang cao minh đến đâu bác sĩ cũng c h ỉ không hết trang thiết cũng là cái cứng rắn hán đau đến mùa hôi rơi lại là cắn răng không một lợi phát không chịu lên tiếng c h ị vua lỗ cường một thanh bóp nát huyết nhục không có lại Trang đại chương ư ờ n đừng g p í chuyện, n g định n h t ắ bại. t r a năm g cường đại so v ừ mươi hôm nay phương thấy lao hổ thật t r ư ơ n g năm mươi hôm nay phương thấy lao hổ thật người sáng suốt đều nhìn ra đến đại trang quyền một nhóm đã không có lật bàn khả năng hai chàng cả bại đã hao tổn mọi vì không nhiều taxi khí đi theo trang đại cường mấy đệ tử thừa dịp loạn vụ n trộm trốn cái sạch sẽ sớm đã chẳng biết đi đâu bọn hắn cũng sợ võ quán người thu sau tính số sách vội vã cùng trang đại cường đức tuyệt quan hệ riêng phần mình đi mưu sinh đường bây giờ chỉ c ò nhưng lại còn tại còn ô n mê t r ơ Sư Ngọc, còn là trang đại cường vẫn chưa từ bỏ hy vọng nói có lý ta nếu là bị ngươi đánh chết này giúp tiểu tử thủ không được cơ nghiệp tất nhiên bị ngươi lập đi vương kiến hùng gật gật đầu về phần ngươi những cái tia đảo tẩu môn sinh cũng không quan hệ đau nhức nữa thế nhân phổ biến cùng hồng dâm đen chỉ phải có địa bàn có danh vọng nghị chiêu bao nhiêu học nghề đều c u ồ n c u ộ n m à đến thứ ba tràng người đánh chết ta địa bàn danh vọng đều có nếu có thể chính diện kích bại vương l á o hổ công lương thành tất có hắn một chỗ cắm rủi trang đại cường gọi trang thiết bao lấy miệng vết thương lại đem hôn mê trường sư ngọc ôm đến một bên để đặt ta muốn sẽ một hồi vương l á o hổ công lương thành bên trong tọa địa h ổ hổ tử hổ tôn cạnh hùng liệt lời nói này dù là q u y ề n võ vòng tròn lực nâng c ầ u hiệu lại có mười phần chân kim uy tín nổi tiếng không bằng gặp mặt hắn vừa mới đã kiến thức qua hổ tử hổ tôn hưng tàn bây giờ muốn chính diện hưng kh chuyển đến trên tay hắn đã có đời thứ ba quyết không có khả năng bừa bãi không tên su tại diệt vong nay một chiến hắn đốt tận này đem l á o cốt đầu cũng muốn đánh ra tên đầu võ giả vòng tròn vốn là nhược l ụ c cường thực một chàng chàng đánh ra đến sinh lộ ngoại nhân chỉ biết ngay tại chỗ hổ vương k i ế n hùng uy danh nhưng không biết uy danh phía dưới phô trần mệnh mọi bãi cốt vấn đề đến hắn hôm nay có thể đánh hổ thành công sao vương k i ế n hùng đứng dậy nhập t r à n g lấy xuống áo ngoài về phía sau ném đi mấy tâm phúc đệ tử tranh nhau tiếp lấy áo ngoài hắn đi mấy bước có vẻ như tầm thường lao nhân nhưng t r ụ du chú ý tới bước chân cử kết ổn tiết ổn đến cái gì tình vương kiến hùng dưới chân lớn bằng hạt vườn đá vụn đều chưa từng bị mang theo lên v ù n đất càng là rất tiên lặng nằm hắn bên này như nhàn đình dạo chơi trang đại cường lại như lâm đại địch sớm mở mở tư thế ngươi đại trang quyền về kết đấy là trang giá b ả thức hạn mức cao nhất quá thấp ta dùng ngọc hổ công đánh chết ngươi là nâng cử ngươi trang đại cường cố thủ khó rời lá dụng b ề tội ngươi này đợi nhất định trôn không tiến túc thành đất bên trong vương kiến hùng hai mắt bắn ra hai buộc ngân ánh sáng rơi xuống đất lúc xuất hiện kim ôm giống như h n g chung hình dạng lỗ bảy hôm nay muốn đem ngài này tọa địa hồ đánh thành chết lá hổ tr khô g ầ y cả người buộc phát ra kinh người lực lượng hắn một quyền đánh ra lúc bao hàm võ quán ở bên trong kiến trúc tại chúng người ánh mắt bên trong nhảy hai bên dưới có chút học nghề nhịn không được đ ể lại t i m sợ n h ị p tim quá kịch liệt từ trong miệng nhảy ra đến thế này lay động đại địa uy năng kinh khủng lại so lúc trước khi huyết đệ tử giao thủ cao hơn một cái t ầ n g thứ vương kiến hùng xuất thủ hắn hắn nâng lên tay phải làn ra lóe ra ngân ánh sáng trong khoảnh khắc h ó a thành một chỉ vớt hổ điêu trùng tài mọn cũng đến múa may màu bạc vớt hổ tia chớp giống như huy ra trang đại cường con ngươi kịch liệt có rút vội vàng méo thân đạm cánh tay né tránh hắn tranh không mang theo nửa đ i ể m khói lửa khí nhẹ nhàng n h ó n g một cái chính là mấy chục mét mở bên ngoài vương k i ế n hùng đốt h ổ như bóng với hình dẫn đến người bên ngoài chỉ nhìn thấy quán chủ lão nhân ra ông ta đạp đất một n m y lên liền đã vượt qua giải đăng đẳng cự ly dẫn đến m á n h hổ hạ sơn gồm cả tốc độ cùng lực lượng trực tiếp đánh vơ trong ấn tượng quái vật lớn vụng về lệnh thấy tranh tranh chu du lô thai lắc một cái hai vị võ sư giao thủ lúc r a thịt va chạm phát ra chính là kim thiết minh âm đến bọn hắn cái này tầm thứ phòng ngự lực đã đến như là hất lên một tầm thiết giáp tình trạng đao kiếm khó thương giao thủ mười mấy hội hợp đột nhiên chuyển tới một trận dũng cảm tiếng c ư ờ i trang đại cường ngươi liền này điểm b ả n sự vương kiến hùng n g ử a đầu cùng tiếu h đột nhiên dừng lại bước chân hắn quay đầu cùng mấy tâm phúc đệ tử nói chuyện đều nhìn kỹ vương hổ công quyền lộ là như thế đánh lỗ cường cùng vài vị tâm phúc các đệ tử cung kính đứng vững lắng nghe sư phụ dạy hối sơn quân đón khách thành thật với nhau ngân ánh sáng t o i phát kim làn vân diễn sinh bàn tay bành trướng thành vớt hổ vương kiến hùng thân ảnh trong nháy mát hóa thành một đầu tráng thạc bánh hổ đất bằng mang theo lên một trận t h n h phong tru du vớt vớt cũng con mắt không phải ảo gi lông tóc nhanh v ố t sinh động như thật quyền võ có thể làm được cái này tình trạng huyết nhục thân thể huyết hóa ra mãnh hổ hình thái có thể sưng vô cùng kỳ diệu lại nhìn trang đại cường cũng không cam chịu yếu thế buộc phát ra đối các loại tuyệt chiêu hắn hai tay hình như m h é t liêm lộ chân lông tóe phát hẳn qua ngưng tụ thành phong lưới đao như hai khẩu dao xin ê tinh cương liêm đao gió mát cướp đến liêm đao mặt ngoài lập tức xoa thành hai nửa qua sau vâng ấn hai đại võ sư tuyệt chiêu sắp nên đến thiên địa v ọ đụng lớn đối quyết vương l á hồ chết trang đại cường dẫn đầu đập thủ hai miệng liêm đao g a o nhau huy m ú a đối lấy vương c lực lượng cùng bạo hành tại trang đại cường ngực xuyên suốt cả người trực tiếp từ sau lưng lộ ra xương ngực tề xoát xoát gây đứt đâm vào ngũ tảng lục phủ thậm chí đâm xuyên sau lưng da thịt lật ra ngoài máu chạy ồ ạt trang đại cường cả người như đứt tuyến phong tranh chạy qua giữa không trung rơi xuống trên mặt đất ném ra một cái cái hố nhỏ đông rơi xuống đất tiếng vang rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai ba chàng toàn thắng kiến hùng võ quán thu được ép đệ thức lớn thắng từ đầu t h ắ n g đến n u ô i mà lại thắng được một tràng so một tràng càng nhanh càng nhỏ lòng đến quán chủ vương kiến hùng tự mình ra ngựa hai mươi hội hợp không đến liền thắng trực tiếp đem trang đại cường đánh cho không rõ sống chết sư phụ trang thiết lào đ ả o đi lên trước vịn hơi thở yếu ớt trang đại cường không chết còn thừa một hơi ngươi mang đi vương kiến hùng phụ thêm áo ngoài tự dễ y ế vây lắc đầu giá tâm cũng mềm đặt ở đi qua hắn không để ý lại b ổ một chân đem trang đại cường dâm chết một tràng đá quán như vậy kết thúc kiến hùng võ quán giữ v ư n g thanh danh đem đại trang quyền một mạch đánh cho gần như diệt vong chỉ còn lại ba cái giả yếu bệnh tàn võ đấu chính là như thế tàn khốc thắng người huy hoàng bại người diệt vong nếu như kiến hùng võ quán thua song phương kết cục liền muốn phản qua tới này một điểm không có tranh nghị nhưng mà lần này không phải cô lệ đón lấy những ngày sau từ trong thành các nơi võ quán chuyển tới tin tức túc thành quyền võ vòng tròn lục tục đối các nhà khởi đầu đ á q u á n trọng chiến mặc dù đại bộ phận đều thất bại nhưng cũng có phượng lông lân g ắ á c thành công thất bại võ quán từ hái c h i ê bài đem điệu bàn để cho bắt được thắng mập p ư ơ n g học nghề các đệ tử thụ đ ầ u con khỉ tán đến từ loạn thế c h u n g kích bắt đầu rất xuống đến q u y ề n võ trong vòng luận quẩn chương năm mươi một quan chủ truyền thụ tam n i ệ p kỹ chương năm mươi một quan chủ truyền thụ tam n i ệ p kỹ chu du luận võ chiến thắng tiền lãi rất nhanh tới chương mục năm trăm l ư ợ n g một phần không thiếu đổ lão nhị trả đích bồi thường đại biểu g i á hồ bang đồng ý hòa giải bặt là thẩm sư huynh đứng ra phải trở về nhưng mấu chốt thúc đẩy vẫn là trận này phá quán tỷ thí kiến hùng võ quán thắng liên tiếp ba cục hoàn toàn thắng lợi uy danh phía trên lại độ một tầng kỳ quang quan chủ vương lão gia tử lão hồ hông danh từ tất cả mọi người trong trí nhớ thậm chí tham dự trận đầu tỉ thí chu du danh tự cũng hơi tiến vào các phe lô thai giá hồ bang biết được chuyện này liền kết luận chu du chịu đến coi trọng đã không phải thông thường học đồ thân phận dây dưa cũng chẳng ăn thua gì đồ lão nhị cắn răng lấy ra năm trăm l ư ợ n g bạch ngân bồi thường mấy chục cân bạc đổ đầy một cái hoặc gỗ yên tĩnh nằm ở chu du gian phòng bên trong thậm chí còn kèm theo một bộ đoàn cân quả cân dùng để phục chắc cân lượng thẩm sư minh quá khắc ký số tiền lớn này xem như giúp đỡ kịp thời giải quyết tình hình khẩn cấp trên m ộ ư ơ i hai trăm l ư ợ n g lại thêm cái này năm trăm l ư ợ n g tổng cộng hơn bảy trăm hai có thể bắt đầu mua bí dừa hứa ứng cùng lý hạo cũng ở tại chỗ nhìn xem trong d ư ơ n g chất tràn đầy ngân đầu nén bạc đều nói không ra lời nhiều như vậy bạc thật trồng chất tại trước mặt trong thị giác cực lớn xung kích đập vào mặt rất khó chấn định lý hạo r a đạo xa suốt coi như cha của hắn vẫn ở cửa thành vệ cũng rất khó để dành nhiều bạc như vậy đến nỗi hứa ứng trong nhà tế nhuyễn cùng phòng ốc bán sạch cũng có thể kiếm ra nhiều bạc như vậy nhưng tích xúc liền còn thiếu rất nhiều rồi giá hồ bang cái này xuất ra đại giới nhất định phải làm trầm trọng thêm vơ vét mặt đất bù trở về hứa ứng p â n tích nói không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là có thể lấy ra năm chắc lượng Hán trước đây cũng là để vì chu du công phu sư tử ngoạn nhiều nhất có thể cầm tới hai ba trăm l ư ợ n g chu du cảm thán nói vẫn là thẩm sư h ì n h mặt mũi lớn nha một tôn khí huyết võ sĩ đứng ra nhường đồ lão nhị lòng sinh cố kỵ tăng thêm kiên kỵ kiến hùng võ quán tên i tuổi mới có ngoan ngoan moi tiền c ử đ ộ n g chu du hướng về nội viện phương hướng chắc tay càng có quán chủ y danh hiện hách c h ấ n n hiếp vừa dứt lời ngoài cửa truyền tới giọng lỗ cường tính toán tiểu tử ngươi hữu tâm lỗ cường tại trong ánh mắt mọi người rời đi trong phòng hướng chu du gật đầu đi với ta một chuyến sư phụ muốn gặp ngươi hứ ứng cùng lý hạ hơi hơi g i ậ mình quan chủ muốn triệu kiến ch cái này khẳng định có công việc tốt nha chu du từ biệt hai người đi theo l ô cường đi ra ngoại viện bước qua cái k i a phiến ngăn cách trong ngoài đại môn hắn vượt qua cửa lúc có loại phản phất giống như cách một đời cảm giác vừa gia nhập vào võ c n lúc hắn ngay cả mặt mũi gặp quán chủ đều chỉ có thể quỳ ở ngoài cửa hành lễ bây giờ lại có thể vừa bước một bước vào bên trong cánh cửa nội viện một tòa thường ngày phong khách vương kiến hùng mặc áo ra l ệ c h cạch lạch hút thuốc lá bên tay phải trên mặt bàn để mấy cái sân hộp tới rồi lỗ cường thường cho hắn một khối điểm tâm lỗ cường đáp một tiếng là Đi lên trước t ừng s ơ hộp lấy ra một khối xanh một lấy ra r t biếc n o suốt sự Chu Du. Chu Du một ngụm nuốt cung xuống, quán một thực tâm tư bánh bánh ngọn, ngụm ngọn, không nếm kính con cho chủ. đưa vào mùi, Ừm, là một cái tinh thần hảo hải tử vương k i ế n hùng phun ra một điếu t h u ố c bọn tiến võ quán gần nửa năm a nửa năm không đến ừng người đ ố i với địch đại trang quyền lúc xuất thủ đúng quy đúng cụ chính là kỹ xảo yếu một chút chu du thành thật trả lời hắn ra liên hoàn chiêu nối liền một cách trôi chảy tụ lực trình độ viễn siêu bình thường chiêu thức suýt chút nữa ngăn không được người nhìn không kém đó là tam điệp kỹ, kỹ pháp trang giá b ả thức để biết ta phục h ồ quyền tại sao không có vương kiến hùng trực tiếp nói nói, trang đại cường cái kia đám dân quê đều có lực lượng chuyển thụ đệ tử trẻ tuổi t a m được kỹ ta vương láo hổ há có thể yếu hơn hắn hôm nay gọi ngươi qua đây chính là ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa một bên lô cường nhắc nhở còn không mau tạ ơn sư phụ tạ ơn sư phụ chu du vô ý thức hạ bái tỉnh ngộ ra gọi sai lô cường là tâm phúc đệ tử có thể xưng hô sư phụ chính mình phải gọi quán chủ ha ha ngươi có thể cho ta tranh sĩ diện tương lai liền có tư cách gọi sư phụ ta vương kiến hùng gác lại tẩu thuốc thời áo ra bên trong mặc bó sát người kẻ báo may ô đông hắn đứng dậy đi đến lối thoát trong định viện bay đầu nhìn chu du nhìn cho kỹ ta chỉ đánh một lần đây là vô cùng chân quý cơ hội ngoại viện học đồ mặc dù cùng quán chủ có danh phận thầy trò lại thiếu có cơ hội chịu đến chỉ điểm hứa ứng là nhập môn hơn m ộ ư ơ i năm thâm niên sư huynh trải qua thường gặp được vương kiến hùng bị hắn dạy q u y ề n số lần lại có thể đ ế m được trên đầu ngón tay cũng chỉ có thẩm tư kính như vậy khí huyết vũ giả mới có thể quanh năm đội quán chủ bên cạnh thiếp thân chỉ giáo ra ta đây tay tên là truy phong tam nhật kỹ thừa phong ngạch tháo đại liệt sát vương kiến hùng tay chân bất động quanh thân kình lực l a lộn đất bằng nhấc lên một trận c u ồ phong chu du thấy hoa mắt lao ra từ khô g ầ y thân thể thừa dịp cuồng phong đột nhiên ra tốc trong chớp mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách mục tiêu là góc đỉnh viện một ngọn núi giả hắn xích lại gần giả sơn không đến ba bước khoảng cách thân hình chân trượt hoạch cái vòng lớn lưng h ổ hơi gộ lên im lặng rán lên giả sơn vách đá đại liệt sát bình tĩnh trong giọng nói trong nháy mắt bắn ra lực s á t thương kinh người lao ra từ thân thể đột nhiên nổ tung tứ chi rỗi dài bành trướng song quyền hai chân mang theo hùng hồn lực đạo đánh vào trên núi giả cả ngọn núi nổ tung thành vô số khối đã vụ lực đạo có thể so với cường cung nhạnh đánh rừng c chu du trong lòng run dày kịch liệt nếu như không phải g i ả sơn mà là một người sống đâu đối mặt mãnh liệt như vậy sát thương chỉ sợ bị tại chỗ đánh nát thành một đống sủi c ả o n h â n bánh hắn quyết định chiêu này hắn nhất thiết phải học được sư phụ bảo đao chưa già truy phong tam điệp kỹ tinh thuần lão luyện đệ tử cả một đời cũng không đạt tới độ cao lỗ cường dơ háo ra tiến lên cho sư phụ phụ thêm thái độ cung kính vương kiến hùng hất cầm lên đều nhìn kỹ nhìn kỹ chu du vừa dứt lời liền nghe quán chủ hạ lệnh lại cho hai khối điểm tâm dẫn hắn đi xuống đi gì cái này để cho ta đi cũng không nhiều chỉ điểm hai câu chu du nghĩ thầm quán chủ thực sự là cao lanh a hắn nâng hai khối bánh ngọt bị lỗ cường một đường mang về ngoại viện trong lòng tại h i ể u r a vừa mới thấy được hình ảnh hôm nay tính toán là vận mệnh của ngươi nếu là học bình thường học đồ khổ luyện m ộ ư ơ i năm mới có tư cách tiếp xúc truy phong tam điệp kỹ lỗ cường cảm khái không thôi đừng lãng phí cơ hội lần này chu du từ trong chuyện này hơi nhìn trộm đến vương kiến hùng tính cách tranh cường h à o thắng không muốn thua trận nửa phần chu du rõ ràng thắng trương sư ngọc cũng bởi vì đối phương học được tam kỹ hắn liền muốn đặc biệt truyền thụ cho chu du hắn mục đích đúng là muốn biểu thị tại đặc biệt truyền thụ tuyệt chiều phương diện chính mình còn chưa lạc hậu hơn trang đại cường đi theo sư phụ như vậy nhất thiết phải ghi nhớ một điểm không thể cho hắn mất mặt chu du trở lại trong phòng còn tại hiểu ra truy phong tam điệp kỹ quyết khiếu cùng chi tiết nhưng dưới mắt còn có mặt khác một chuyện trọng yếu t ì n h giết đồ lao tam bây giờ là cơ hội tốt nhất không có người sẽ nghĩ tới chu du nhận lấy kết xù đổi thường về sau không phải vui vẻ kiếm tiền vẫn là vạch mặt giết đồ lao tam dù sao ban g phái đám người cho dù là không giảm cứu cũng không tưởng tượng nổi có người như thế trở mặt vô tình chu du chính là muốn đánh đối phương trở tay không kịp tấu chương o n g chương năm mươi hai im lặng giết người chấm dứt hậu hoạn chương năm mươi hai im lặng giết người chấm dứt hậu hoạn chu du nhà đèn sáng một cái đêm không trách hắn thất thố một cái tới tay năm trăm l i n g bạc chắc chắn vui vẻ phải ngủ không được suốt đêm kiếm tiền vận khí thật tốt ta làm sao lại không đụng tới cơ hội như vậy dưới bóng đêm chu du gian phòng bên trong hòm gỗ mở ra trắng hoa hoa bạc ở dưới ngọn đèn dạng n g ư ờ i rực rỡ nhưng mà bản thân hắn cũng không tại trong phòng chu du khóa trái cửa lại từ sau cửa sổ rời đi mượn màn đêm yểm hộ rời đi v ó quán cơ sở k i n h công lờ hai phát động lúc hành tàu chỉ có sàn sạt nhỏ b hai ba lần liền vọt nhanh ra ngoài cửa mục tiêu đồ lao tam chỗ ở tổng bộ đường khẩu gần nhất trong thành thế cục khẩn trương đồ lão nhị chỉ sợ đệ đệ gặp nguy hiểm đặc biệt đem hắn giữ ở bên người hắn đặc biệt phái hai cái kinh lực võ giả thiếp thân bảo hộ không sai chính là c h u du hai cái người quen biết cũ nô cương đỗ đại h ư u khu khu làm tốt không bằng sinh tốt đỗ đại h ư u sắc mặt t r ắ n g bệnh ho khan hai cái người ta khổ luyện q u y ề n võ vì bang phái xuất sinh nhập tử bây giờ lại vì đồ lao tam món hàng này hộ vệ hắn thương thế còn chưa lành l ư l o t nói chuyện có chút suy yếu ngươi ngồi đến bên cạy nghỉ ngơi đi chập m n ô cương lắc đầu mặc dù hắn cũng lòng sinh đoán trách nhưng có chút không thể nói lời gần nhất giá hồ bang tình thế không tốt lắm túc thành lưu dân bắt đầu b a o đoàn bọn hắn đ ề cử võ giả làm thủ lĩnh tự lập bang phái một cái tên là tăng khuyển bang ngoại lai bang phái d ậ y rồi đám này quá giang lòng dám đánh dám giết cùng hung cực á t ngắn ngắn thời gian bên trong liền ngược lại dân địa phương bang phái tạo thành cực lớn sát thương giá hồ bang đoạn này thời gian liên tiếp tốn thất năm sáu cái đường khẩu cùng với chất béo phong phú ba con phố ngay tại hôm qua vì lắng lại kiến hùng võ quán lựa giận đồ lão nhị lấy ra năm trăm lượng khoản tiền lớn vị này phó bang chủ phát hỏa sự tình một thung t i ế p một thùng gần nhất ở vào thời khắc bộc u phát giai đoạn thất thủ đánh chết mấy cái hạ nhân nô cương thuyết phục các lao ca đừng lẩm bẩm miễn cho rủi ro đ ô đại hữu lắc đầu không ngừng rồi ngủ không được nghe nói tăng khuyển bang có cái manh tướng cũng là luyện nhạn hành quyền đấy luôn mồm muốn cho lục trí cương lấy lại công đạo đồ lao tam phê vật này khắp nơi đắc tội với người kiến hùng võ quán còn có thể thường tiền lục trí cương nhạn hành quyền đồng môn dùng tiền cũng giải quyết không được hai người càng nói càng là xối quậy trong phòng đồ lao tam quả thực là hư việc nhiều hơn là thành công nhưng mà đồ lao nhị mệnh lệnh áp xuống tới bọn hắn cũng không dám vi phạm thứ nhất bang quy sâm nghiêm thứ hai lấy khí huyết võ sĩ thực lực trong nháy mắt khả kích giết hai người bọn họ g ó c tường một vệ bóng đen chính là chu du ẩn nút đem hai người đối thoại nghe vào trong hai cơ hội tốt ta đục nước béo cỏ nước càng đục chọc càng tiện hạ thủ chu du phát động cơ sở khinh công đêm tối hiện lên một vòng nhạc không thấy rõ tàn ảnh đố đại hữu cảm thấy khí muộn vừa đi ra vài chục bước bên ngoài thông khí đột nhiên trước mắt không khí và mèo người kịch liệt đau nhức đánh tới hắn một hai chòng mắt bị thép chỉ móc ra người cái gì người thật chẳng lẽ có người thừa dịp lúc ban đêm giết người không mang theo mặt nạ? chu du toàn thân áo đen mang theo che đầu trên dưới quanh người che phủ cực kỳ chặt chẽ hắn vừa rồi đột nhiên đánh lén dùng nhạn hành quyền t r o công lập tức mổ mù đỗ đại h ư u hai mắt lao ngô mau gọi người đỗ đại h ư u cô nén kịch liệt đau nhức lảo đảo lui lại mấy bước hai tay cơ đánh ra kình lực cương địch lẹ vào không cần nhiều lời là tới làm chuyện xấu không thể nhượng bộ hắn ra quyền đánh nổ không khí nhắm ngay chu du chỗ phương hướng không nghĩ tới vồ hụt chu du thân hình trơn trượt như ne thu dưới chân tốc độ đột nhiên bạo tăng lập tức vọt đến bên năm ngón tay quán chu kình lực như thiểm điện xuất thủ hướng về đỗ đại hữu cổ học một v tiếng vỡ vụn văng lên đỗ đại h ư u xương cổ nát b ấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên tại châu ngã xuống đất khí tuyệt lao đỗ khoảng cách đỗ đại h ư u cảnh báo cũng mới qua mấy hơi thở nô cương tận mắt nhìn thấy một màn này kinh hãi tột đ ỉ n h vô ý thức há miệng hô to nơi này là giã hồ bang đại bản doanh quát một tiếng liền có thể gọi tới liên tục không ngừng vệ binh thậm chí còn có khí huyết tầm thứ cao thủ vô luận tới là ai mạnh đi nữa thực lực cũng muốn giao phó ở chỗ này nô cồn phong tử trên trời giáng xuống chạy ngược vào nô cương trong miệng n h ư n g hắn không trô lên tiếng chu du lăng không gọt lên như đại điều hai tay giãn kinh lực tư tư cắt đ ứ t không khí nhãn hành quyền ngươi là lục trí cương vẫn là tăng khuyển bằng cái vị kia nô cương sợ vỡ mật trả thù rốt cuộc đã đến vừa đối mặt đỗ đố đại hữu liền không có đây hết thẻ mầm thái h o ạ đều là bởi vì đồ lao tam chu du không nói lời nào hắn đánh định tốc chiến tốc thắng ý niệm đưa tay nhất c ầ u c o rụt lại nô cương phần bụng n h ó i nhói bị vặn phía dưới một tảng lớn r a thịt tiên huyết tuôn ra hắn nổi lên kinh lực một quyền lại bị c h ú du nhẹ nhõm thoáng qua mất máu quá nhiều dẫn đến nô cương đầu c h ì v à hôn mê động tác cũng trở nên chậm kinh lực bắt đầu chuyển thành suy yếu cơ hội tốt ch đột chu i n c p du tại cơ sở k h ống tay háo lau đầu ngón tay lại càng không nói nhảm đã một cái bay ra ngoài cửa phòng đồ lao tam đã leo đến cửa sổ đang muốn ra bên ngoài đảo mệnh một bên trên giường hai cái kỹ nữa ông dun lời bấy bên ngoài hai cái kinh lực võ giả nói mát hắn còn có nhàn hạ thoải mái chơi gái đ á n g chết người đ ừ n g g i ế ta t anh ta là phó ban g chủ chu du không nói một lời bước nhanh về phía trước bắt lại hắn chân sau lui về phía sau kéo một cái đồ lao tam trọng ngã mạnh trên đất bên trên còn muốn uy hiếp bị Chu du một chảo bẻ g ã y cổ bị chết g ọ n gàng một lát sau đồ l a o nhị cái chán gân xanh nổi lên trên mặt đất năm thi thể sắp hàng trình tề nô cương đỗ đại hữu hai cái ký nữ còn có bảo bối hắn đệ đệ đồ lao tam phó ban g chủ n ỗ tác nghiệm qua rồi là bị một môn móng tay loại quyền pháp đánh chết xuất thủ sạch sẽ phỏng đoán cẩn thận là kình lực cấp độ đồ lão nhị giận g ữ u ố nói còn cần hỏi nhiều sao ngoại trừ nhạn hành quyền còn có cái gì nhạn hành quyền làm anh cầm săn giết quyền pháp tràn ngập vỡ đầu xé hầu quan tâm mấy người sát chiêu bao quát đồ lao tam ở bên trong tất cả mọi người tử trạng đều nghiệm chứng cái suy đoán này h ú ớ n g hồ có thể độc thân lẹn vào giá hồ bang toàn bộ sau khi giết người bước ra rời đi thân pháp này cũng không tầm thường hơn nữa đối với phương mục tiêu rõ ràng là đồ lao tam đáp án h ô trì r ụ c xuất giết minh đ ệ ta đ á n tiếc chó nhà có tang sống đủ rồi đồ lao nhị quanh thân bao phụ tại hồng quang bên trong hắn giận quá thành cười ta muốn làm cho đối phương trả giá gấp trăm lần đại giới 5 cái nhân mạng, mạng. thứ nhất lão năm h trăm máu, bản thổ cùng ngoại thổ linh g á i huyết tinh chém giết đổ lượng nhị h a từng hoài nghi chu ru. Thứ nhất nghi hoài chu ru. l ư bồi thường nó cho rồi đối phương cũng thu đại biểu cho ân đoàn có một kết thúc thứ hai kiến hùng võ quán đường lối thô bạo dã man không thích hợp đêm tối tập sát không làm được như vậy tinh tế công việc bút chướng này nhất thiết phải tính toán tại đối địch bang phái trên đầu tấu chương song chương năm mươi ba phong ba khởi bang phái sống mái với nhau chương năm mươi ba phong ba khởi bang phái sống mái với nhau sau nửa đêm phó bang chủ đồ lão nhị dẫn đội xuất thủ tàn nhẫn đánh chết g i é t địch đối với bang chúng khó mà tính toán tuyên bố vì huynh đệ đổ lão tam báo thủ tang khuyển bang cũng không phải ngồi không quật khởi tại túc thành lưu dân cũng là một đám kẻ liều mạng song phương đánh r ế t đến lúc trời sáng động đao phóng hỏa tác động đến dân cư vô số sự kiện càng diễn ra càng mãng liệt cuối cùng vẫn là cửa thành vệ đứng ra giải quyết trận này bang phải sống mái với nhau thương vong nhân số nhiều đến hơn một người trong gió đều mang mùi màu tươi kiến hùng võ quán bên trong đám học đồ cả ngày đều đang đàm luận chuyện này nghe nói cuốn vào trận này sống mái với nhau võ giả cũng không phải số ít k i n h lực võ giả chết hai chữ số ngoại trừ đồ lão nhị bên ngoài tăng quyền b a n g cũng có khí huyết vũ giả tham chiến đánh thiên hôn địa ám nếu không phải cửa thành vệ nhúng tay chỉ sợ tràng diện quy mô nhiều lần thăng cấp liền võ sư đều phải cuốn vào trong đó chu du giống như mọi khi rời giường dùng quá bữa sáng tiếp đó đến luyện võ tràng luyện quyền truy phong tam nhật kỹ thừa phong ngành h á o đại liên sát chu du chuyên tâm suy xét tam điệp kỹ huyền diệu nhớ lại vương kiến hùng xuất thủ m ỗ i chi tiết ba chồng kỹ năng tên như ý nghĩa là đem liên hoàn ba chiêu uy lực điệp ra b ộ c phát ra mấy lần thậm chí mười mấy lần lực sát thương lúc trước cùng trương sư ngọc giao thủ tam điệp kỹ một chiêu cuối cùng liếm cắt hội tụ hai chiêu t r ư ớ c tích lũy uy lực suýt chút nữa đem hắn đầu chặt đứt quan chủ truyền thụ cho truy phong ba chồng tốc độ càng nhanh sức mạnh càng thêm cùng bạo một ngọn núi giả nhẹ nhóm san thành bình đ i ệ thí luyện hạng mục nhất tinh cấp báo thủ c h ẳ n thảo trừ căn không để lại hậu h o ạ đã h o à n thành điểm kinh nghiệm hai trăm mới tăng thêm kỹ năng. tuyệt chiêu từng việc truy phong tam điệp kỹ l ờ v không l ờ v không đại biểu ghi vào còn chưa nắm giữ n g ư ơ i tu luyện một lần hoàn chỉnh truy phong tam điệp kỹ điểm kinh nghiệm năm n g ư ơ i tu luyện một lần hoàn chỉnh truy phong tam điệp kỹ điểm kinh nghiệm năm căn cứ vào bảng nhắc nhở tu luyện truy phong tam điệp kỹ sản xuất xa cao hơn phục h ổ quyền trên lệch là năm lần từ đánh giá cũng nhìn có sai lệnh truy phong tam điệp kỹ là tuyệt chiêu phục h ổ quyền nhưng là kỹ năng bình thường chu du từng lần từng lần một nghiêm túc tu luyện bất chi bất giác đã đến buổi trưa bếp sau truyền đến tin tức thức ăn hôm nay lượng giảm phân nửa nguyên lai、like、là bởi vì bang phái sông mái với、nhau. trên thị trường mua không được mới mẹ thái chỉ có thể ăn hàng tồn ngày mai mấy người cửa thành vệ đều g i ả i xong thị trường khôi phục bình thường hàng thịt thái b ả y tất cả đi ra thật có đơn giản như vậy chu du trực giác sự tình không có đơn giản như vậy theo túc thành nạn dân đại lượng tràn vào trật tự chuyển biến xấu quan phủ dần dần mất đi lực ư ớ c t h ú c đêm qua sống mái với nhau thảm liệt phòng ở đều đốt đi mười mấy gian cũng không thấy cửa thành vệ đứng ra đàn áp cửa hàng coi như một lần nữa gầy dựng cũng muốn nên đón bang phái điên cuồng hơn bóc lột cùng g i ó dẫm tìm thời gian về nhà một chuyến nhắc nhở cha mẹ chữ hàng chút lương thực rau quả đây là hạnh nhân đường chỗ ở chu du, giấy. Giấy du, du nói m tiếng cám ơn liền muốn rời khỏi đột nhiên nghe được một câu tóc gáy dựng đứng trên người ngơi nhiều hơn một cổ sắc khí sắc khí cái gì sắc khí chu du tối hôm qua vừa rét năm cá nhân vốn cho rằng không lưu vết tích không nghĩ tới bị nhìn ra manh mối cha ta thường xuyên ra ngoài bình loạn tiêu phỉ mỗi lần về nhà đều mang một cỗ chẳng lành khí tức ta từ nhỏ đến lớn tiếp xúc nhiều lần đối với cái này đồng thời không xa lạ gì là sát khí giết người xong về sau còn sót lại ở trên người đặc biệt khí tức chu du n á o hải hiện lên đêm qua giết người trang diện ngẫu nhiên tại n á o hải thoáng hiện đoạn ngắn nguyên bản còn tưởng rằng là tình huống bình thường bây giờ nghĩ lại có lẽ thật có sát khí loại này huyền diệu đồ chơi tồn tại ảnh hưởng suy nghĩ của hắn ý niệm người đ o á n không sai là sát khí chu du thấp giọng nói với lý hạo thân là quyền mối nối ta không gạt được ngươi hôm qua quán chủ gọi ta tới chuyển cho ta một tay tuyệt chiêu không đồng ý ta chuyển ra ngoài tuyệt chiêu thi triển ra sát khí bốn phía khống chế không nổi mới bị ngươi đã nhìn ra hy vọng ngươi giữ bí mật cho ta lý hạo nghe được là quán chủ tự mình truyền thụ hâm mộ nói không ra lời nhất định là pha quán chu du đại biểu kinh lực học đồ xuất chiến chiến thắng mới thu được như vậy khen thưởng phong phú hắn không có đem chu du sát khí cùng giá hồ ban g huyết án liên hệ với nhau bên ngoài đều đang lưu truyền hai đám sống mái với nhau khởi nguyên là tăng khuyển bang nhân xuất thủ dùng nhạn hành quyền đánh chết giết đồ lão nhị huynh đệ mặc dù tăng khuyển bang cô hết sức phủ nhận nhưng thấy qua thi thể người đều có thể chứng minh đích thật là nhạn hành quyền giết người đặc thù vết tích chu、du. ngươi qua đây lỗ cường đứng ngoài luyện võ tràng lớn tiếng nói chuyện chu du hướng lý hạo gật gật đầu quay người đi ra luyện võ tràng lỗ cường thần t i n h nghiêm túc mang theo chu du đi đến một góc hiện trường chỉ có hắn và Chu du hai người đêm qua ngươi không hề rời đi v õ quán chu du chém đinh chặt sắt trả lời vẫn luôn ở trong phòng đại sư huynh không nói gặp ngươi đ ờ i ta cũng chưa từng thấy năm trăm l ư ợ n g bạc đến tới nửa đêm đều ngủ không được nói đi giả ngu hỏi nói làm sao vậy bên ngoài đã xảy ra chuyện lỗ cường theo dõi hắn con mắt không n ú c n í c h kéo dài mười cái hô hấp chu du từ đầu đến cuối không có r u t rẻ hỏi lại đại sư huynh có chuyện gì để cho ta hiệu lực không có việc gì người trở về đi lỗ cường rời đi ngoại viện về sau lập tức quay người đi vào viện đem tra hỏi kết quả báo cáo vương kiến hùng năm trăm l ư ợ n g vừa đưa vào bên trong võ quán đêm đó đổ lao tam liền chết chuyện này quá kỳ quái võ quán không thể không hỏi một đôi lời có thể c h ụ du trả lời dọn nước không lọt tất nhiên hắn nói không liên can gì vậy chuyện này cùng ta kiến hùng võ quán không quan hệ vương kiến hùng chật chật tán thưởng ra tay đ i ê n rồi nam gái nhân mạng nói rét liền liền riết liền tiện nữ đều không công tha sư phụ như sau này có người theo đoạn ân đoán này truy xét đến trụ du trên thân thì tính sao chúng ta sợ phiền phức hay sao vương kiến hùng một bộ hận thiết bất thành cương ngữ khí người nhà tâm nhãn quá chết ngươi ngẫm lại xem nếu như việc này thực sự là Chu du làm ra ý vị như thế nào lỗ cường đầu tiên là s ư ơ n g sở vô số có thể tràn vào trong đầu lập tức dùng mình một cái nửa đêm đi tới đi lui võ quán cùng giã hồ bang trụ sở lôi đình một kích giết năm cái nhân mạng toàn thân trở ra vu oan giá họa không lưu vết tích thậm chí giả tạo xuất thủ vết tích vận dụng là kinh lực tầm thứ nhạn hành quyền nửa năm trước trụ du vẫn là không có nhập môn phổ thông t i ệ u t i ệ u năm cả nhà bị ư c hiếp phải suýt chút nữa không có đường sống mấy tháng thời gian hắn không chỉ có đem phục h ồ quyền tu luyện tới kinh lực nhập môn vụ trộm kim tu nhạn hành quyền đồng dạng là kinh lực cấp độ sư phụ chu du hắn quả thật có thể làm được những thứ này vương tiến hùng ha ha cười nói vi sư muốn đ ể điểm ngươi hai câu nói nghe cho kỹ câu nói đầu tiên hiếm thấy hồ đồ nhìn tấu không nói t o ạ n câu thứ hai là thịt nát vụn tại nhà mình trong nồi chớ suy nghĩ quá nhiều tấu chương xong chương năm mươi b ố tử thương khắp nơi trên đất bạch bảo thích thần chương năm mươi b ố tử thương khắp nơi trên đất bạch bảo thích thần đồ lao tam sau khi chết giá hồ bang phái người tới võ quán đòi hỏi cái t i ê năm trăm lượng bạc người đều đã chết ân đoán xóa bỏ số tiền kia hẳn là còn nguyên trả lại g i á hồ bang phái tới sứ giả nói đến đắc chí ngụ ý nguyên bản khoản này bạc là mua đồ lao tam bình an tất nhiên người đều đã chết cũng không cần thiết cho cái này rất chán ghét hôn bang phái quả nhiên là không từ thủ đoạn bồi tội bạc đều nhớ thương ít nhiều có chút cơ bất t r ạ c h thực ta đánh gây ngươi hai chân nhờ ngươi ghi nhớ thật lâu về sau vào cửa nhìn một chút chú ý mình ở nơi nào tiến bảo võ quán đại môn mặc kệ người hay là bạc cũng không liên can tới ngươi lại dám tới cửa không gây chân chỉ lấy mệnh lỗ cường một quyền đập gãy xứ giả hai chân dùng hành động nói cho đối phương biết một phần không lùi sau đó đồ lao nhị phương diện ngay cả một cái cái rắm cũng không dám thả chu du cũng là đi qua mới biết được chuyện này đại sư minh vì hắn ngăn cản một hai cùng sử dụng võ quán danh nghĩa vì hắn lưu lại năm trăm l ư ợ n g bạc sự tình phát sinh lúc hắn có một ba bạc theo chỗ ở đi hạnh nhân đường mua thuốc trị thương cùng bí dược hạnh nhân đường nghe vừa mê vừa say kỳ thực lấy tên tâm h ý sâu sắc hạnh lâm nhân tâm nhà này y quán tại công lương thành mở trên trăm năm tại chấn thương ngoại thương phương diện riêng một mặt cờ y thiệt thoát cao dược phong tốt duy nhất khuyết điểm chính là quý quý theo chu du không thành vấn đề hắn bây giờ có bảy trăm l i n g bạc thả ở trên người vườn hữu mau chóng tiêu xài mới an tâm hu hu hu cha mẹ đi trên đường phố đập vào mặt khói lửa nhỏ bé than hạt theo gió phiêu lãng đại m ả n h phế tích tàn phế d ư ớ i tưởng có con nít g h é và o phụ mẫu di thể bên cạnh thống khổ khóc giống một đám quần áo lam lũ lưu dân tại phế tích bên trên lửa còn thứ có thể sử dụng n ồ i chén màu bồn u cũng không bỏ sót đi ngang qua sai dịch nhìn thẳng lắc đầu giống sự tình quá nhiều lắm căn bản không còn được hai cái bang phái sông mái với nhau lan đến gần nhân ra đâu chỉ mấy trăm t h ư may mắn mà có đám này giáo đồ trong thành tử thương có thể cho cất nghe nói giá hồ bang cùng tăng khuyển bang có chút bang chúng nhà mình không để ý đến vẫn là thích thần giáo cho thu l i ệ m thi thể thích thần giáo vào thành đến nay phát triển khiêm tốn cũng không cùng người địa phương xung đột chỉ cần có tử thương chết bệnh không người thu liễm tình huống thì có bạch bảo nhân xuất hiện thu thập trong thành vệ sinh tình huống bởi vì này nhóm thích thần giáo đ ổ david cải thiện tỷ như lần này bang phái sống mái với nhau sau đó liền may mắn mà có bạch bảo nhân bốn phía cứu chữa người bị thương thanh lý thi thể mới tránh khỏi dịch bệnh lưu hành thiếu niên bố thi chút tiền tài đi một cái bạch bảo nhân ngăn ở c h u du trước mặt vung tay yêu cầu tiền tài loại trang diện này c h u du gặp một lần đồng thời không xa lạ gì không q u t c h ú du không chút khách khí hắn có tiền cũng không cho bạch bảo nhân không có sinh khí thuận theo nói, nói. n g u y ệ n thần linh chiếu cố tại ngươi nói đi quay người rời đi chu du đi tới hạnh nhân đường chỗ ở đường đi phát giác bên đường khắp nơi đều là đơn sơ lộ i đỡ muôn hình muôn vẻ người bị thương con đường này không phải chỉ có hạnh nhân đường một nhà bởi vì tụ q u ầ n hiệu ứng còn có to to nhỏ nhỏ y quán dược phô mấy chục nhà nhìn bộ dáng này ban phái sống mái với nhau đại bộ phận người bị thương đều tụ tập đến trên con đường này tảng đá khe hở chạy xuôi huyết thủy nước ngủ trên không kẻ phá của con rồi bay loạn trên thân dính lấy huyết thủy bốn phía khắp nơi đều là cao thấp chập trùng tiếng rên rỉ tiếng kêu rên thường xuyên có người hai chân đạp một cái run dậy mấy lần rốt cuộc bất động thừa dịp tân chết thi thể còn không có bốc mùi đã có người thông chi đến bạch bảo nhân tới thu thập dùng vải khe c u ố n lôi đi thiếu y thiếu thuốc tình huống ở đây là phổ biến tình huống bang phái cao tầng cho dù t h ụ thương sớm đã nhận được thích đáng trị liệu chỉ có tầng dưới chót bang chúng không có tiền không có thế mua không nổi thuốc trị thương tùy tiện hướng về ven đường q u o n ra chỉ có thể nằm chờ chết chu du một đường đi qua mọi nhà y quán dược phâu nghiêm phòng tử thủ sợ bị xông vào kỳ thực bọn hắn quá lo lắng những vết thương này người liền đứng cũng không vững nơi nào còn có khí lực phá p h á c cướp bóc ôi ôi, ôi. bên đường xó a sình một cái máu thịt bé bét người bị thương nhìn thấy chu du về sau hai mắt buốc lên hy vọng ánh mắt trên mặt hắn bảy tám vết đau chém đã sớm bị chém vào máu thịt bé bét cái m ũ i lô thai đều rất rồi cổ tay t r ù i lùi cả hai tay không cánh mà bay đã là thỏa thỏa phế nhân một cái chu du ta ở chỗ này mau cứu ta cao cường khàn giọng lớn giọng gọi mở miệng lúc lại nhỏ bé giống là mũi tê ơ tối hôm qua sống mãi với nhau phong mã bang không chịu cô đơn phái ra nhân thủ tham dự vào công kích giá hồ bang sản nghiệp cao cường xem như tiểu đầu mục tham dự trong đó mang theo các minh đệ trắng chợ nam cước vớt phải đầy bùn đầy b kết quả không may mắn rút lui đi gặp được giã hồ bang hung h ă n g lực võ giả cựu nhân tương kiến hết sức v ỏ mắt giã hồ bang hận nhất đục nước béo cò tiểu tặc chớ đừng nhắc tới là giã mã bang r á c rời rồi kinh lực võ giả vừa ra tay nhẹ nhõm đánh chết hắn chỗ có thủ h ạ cao cường còn nghĩ ngoan cố chống lại bị đánh bạo hai tay đá gây thắt lưng xem như rách dưới ném xuống đất vận rủi còn không đình chỉ h ắ n tiếp theo lại bị giã hồ bang mọi người loạn đao chém vào bộ mặt hoàn toàn thay đổi giã m a bang kiên quyết không thừa nhận có thừa dịp cháy nhà hôi của cử động cho nên tử thương người không người nhận lãnh cao cường sen lẫn trong bị thương tầng dưới chót trong băng chúng bị kéo đến trên con đường này phó thác cho trời trên đường y quán rượt phô đóng chặt cửa nẹo không nhìn thấy bạc không cho t r ị thương mặc cho n g ư ờ i la rách cổ họng cũng không để ý không người để ý tới sống chết của hắn chỉ có thể nằm ở một đám bốc mùi thương binh bên trong tuyệt vọng chờ chết hắn tin h t ư ờ n g n g ư ờ i được vết thương hư thối bốc mùi hương vị sinh mệnh tại từng t ứ c từng t ứ c trôi qua đang lúc tuyệt vọng nhìn thấy chu du đi ngang qua phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng cứu ta chu du chúng ta là bà tốt cao cường khàn khán hết h ầ hô hô không ngừng hắn liều mạng vầy trơ chùi chu du nhất định có thể nhìn thấy hắn lấy song phương từ nhỏ đến lớn giao tình nhất định sẽ xuất tiền vì hắn trị thương dùng thuốc hắn bị thương cũng không nặng chỉ cần mười lượng bạc là đủ rồi đám này trời đánh đại phu không thấy bạc không cứu mạng quả thực là máu lạnh xuất sinh chờ hắn thương thế t ố t lên về sau thả hỏa thiêu con đường này、ừ. chu du đột nhiên dừng bước ngắm nhìn một phía cái gì cũng không thấy hắn một lần nữa bước chân cách đó không xa hạnh nhân đường chiêu bài chiếu vào trong tầm mắt chỗ rất nhanh tới t h ằ n g đến cao cường thân thể triệt để lạnh t ấ u đều không có chờ được cứu tinh lại chết một cái qua tới thu thập bạch bào nhân sách theo cuốn vải liệm đem cao cường từ đầu đến chân cuốn tốt hướng về trên xe ba gác một chồng trên xe ba gác mấy chục cỗ trồng chất thi thể tiên t ĩ n h nằm ở trên xe ba gác chết tịch vô âm thanh những thi thể này không người nhận lãnh cuối cùng trốn trở về là kéo đến bên ngoài thành hỏa táng cho tàn vùng vào điện địa bùn đất bên ngoài thành trên trăm cái đống lửa cháy hương h ự c khói đen bên trên thông trời cao t h i ê u đến không khí và mèo đ ô t nốt bạc hưởng từng cái nhân mạng bất quá là theo gió đi bụi trần không có ý nghĩa thiên tướng chết người chịu kiếp thích ta thần phương gặp lại、e、ông tam thốn thổ gửi nguy mệnh không phá thế lao hướng về trầy trầy trong gió truyền đến bạch bảo nhân tiếng nhập kinh như có như không tấu chương s o n g chương năm mươi lăm hạnh nhân đường trừ tà đan chương năm mươi lăm hạnh nhân đường trừ tà đan cùng khác nghiêm phòng tử thủ cửa hàng khác biệt hạnh nhân đường mặt như thường lệ cầm lái không khỏi xuất nhập một cái thanh y d ị t i ể u ca cầm trong tay bình đồng hướng mặt đất hắt vây dược thủy xua đổi nơi xà bày tới con mỗi chu du đi tới cửa đưa tới hắn cảnh giác khách nhân phải vào đi chu du vô vỗ trên lưng bao khỏa nghe nói hạnh nhân đường là trăm năm danh tiếng lâu năm chuyên tới để mua chút dược vật chờ thanh y d i t i ể u ca xoay người rời đi, đi lại s i n phong Người người n h đại tiểu thư có khách rồi ta xem bước chân hắn trầm trọng ít nhất có mấy chục cân bạc ngân là một cái dê bẹo lớn chu du khuôn mặt có chút biến thành màu đen các ngươi là thật không tỉ h i ể u nhà ngay trước mặt ta nói cái này một hồi mùi thuốc nào tới trước mặt đại tiểu thư hùng hùng hổ hổ đi đến phía trước khách nhân ở chỗ nào chu du ban đầu thấy đối phương lúc hơi hơi sứng suốt một lát không nghĩ tại dược phô nhìn thấy như thế kinh diễm nghiên lệ m ộ i sắc cảnh vật chung quanh v ì bừng sáng tiểu nữ hoa hữu hạnh gia phụ đi xa nhà t ạ m thay trợ lý trước khách nhân là muốn khám bệnh vẫn là mua thuốc hoa hữu hạnh tướng mạo x i n h đẹp đại khí một cái nhăn m ẩ y một nụ cười tất cả làm cho người sinh lòng hào cảm nàng nhìn thấy chu du bên hông tấm b ả n gỗ g cười nguyên lai、like、là kiến hùng võ q u á n học đồ ta có hai cái đề cử thuốc t r ị thương có tử kim cao cường thân kiện thể lời nói có thể tuyển hổ cốt cựu thanh y tiểu ca mang tới hai phần hàng mẫu theo thứ tự là hổ cốt cự cùng tử kim cao hổ cốt cựu dùng quả đấm lớn vỏ rượ nhưng vẫn như cũ tán bột lên cờ cờ, cờ mùi rượu đến nỗi tử kim cao nhưng là bịt kín tại dài một ngón tay bình xứ bên trong có chút q u e n mắt chu du nhớ tới chính mình lúc bị thương lý hạo vì hắn sức thuốc t r ị thường liền là đồng dạng đóng gói nguyên lai thương tên thuốc vì tử kim cao thuốc này hiệu quả không tệ cầm máu thanh lương không lưu cắn thuốc mang bên mình mang hai ba bình giữ lại cần dùng gấp người tập võ gõ đụng thương là chuyện thường xảy ra thuốc t r ị thương là thiết yếu phẩm mua đến nỗi hổ cốt cựu đỗ hả cho khách nhân lấy một g ọ t nếm thử một g ọ t hổ cốt cựu thiếu một chút chỉ có thể nếm ra đại khái h chu du phẩm song giọt này hồ cốt tiểu nhắm mắt trở về chỗ phúc chốc trong lòng có ước định hồ cốt tiểu sức thuốc so hồ cốt cao cao hơn rất nhiều nhưng lại kém xa sơn quân hoán mệnh đan bây giờ chu du sau khi chuyển qua chính thức ngày ba mươi một dán hồ cốt cao bởi vì tính kháng dược tác dụng đối với thân thể đề thăng đã cực kỳ bé nhỏ sơn quân hoán mệnh đan đổ là hữu dụng nhưng là nội viện đệ tử chuyên cung không tới phiên hắn n ú n g c h ạ m do đó chu du vội vàng cần một cái bình thay bí dược bổ khuyết hai người giữa chống không hồ cốt tiểu xuất hiện xem như giải quyết tình hình khẩn cấp giá bao nhiêu tiền từ kim cao ba mươi lượng một bình h ổ cốt tiểu năm mươi lượng một v ò giá này tiền không là bình thường quý n h à hai loại dược vật cũng là vật tiêu hao giá tiền so ngang nhau trọng lượng bạch ngân quý rất nhiều lần thử kim cao là ứng cần dùng gấp mua một hai bình đầy đủ h ổ cốt tiểu thì lại khác chu du đ o á n chừng một v ò quả đấm lớn phân lượng nhiều nhất đủ ba bốn ngày theo lý thuyết dùng h ổ cốt tiểu phụ tá luyện võ mỗi ngày đều phải tiêu hao mười lượng trở lên túi tiền nhịn không được n h à mua nhiều có ưu lẽ sao hoa hữu hạnh khách khi nói, nói xin lỗi tân hạnh nhân đường danh tiếng lâu năm xuất phẩm dược vật đủ công việc đủ liệu không có đánh lộn tiền lệ Thu nhân ra là lúng đoạn người bán thị trường rất n g ạ c khí hổ cốt t i ể u là quyền võ bí dược trong thành công khai mua bán chỉ có hạnh nhân đường một nhà k h á c võ quán cũng có truyền thừa bí dược nhưng chỉ hạn bên trong học đồ đệ tử sử dụng coi như ngẫu nhiên có dẫn ra ngoài cũng vô pháp làm đến ổn định cung ứng cho ta hai bình tử kim cao mười đàn hổ cốt t i ể u chu du báo ra nhu cầu của mình đối diện hoa hữu hạnh ánh mắt sáng lên năm trăm sáu mươi lượng sinh ý xem như những ngày gần đây lớn nhất một vụ giao dịch n rồi nàng không khỏi dò xét chu du từ quần áo cách gan mặc xem ra cũng không giống là nhà giàu công tự ca dùng tiền như thế vung tay qua chán đỗ hà nhanh đi lấy hàng thuận tiện mang một bộ ngân cái cơ tới một lát sau thanh y tiểu ca đỗ hà xưng ơ ra năm trăm sáu mươi lượng bạc bối nang giống hơn phân nửa hai bình tử kim cao nhét vào trong ngực liền có thể đi duy chỉ có là hổ cốt tiểu nhiều mười đàn hổ cốt tiểu nói nhiều không nhiều nói ít không ít hai cánh tay chắc chắn không mang về được khách nhân nhà ta cũng có giao hàng đến nhà phục vụ ngài lưu cái địa chỉ ta nhường đỗ hà giao hàng đến nhà can đoan bất quá trước khi trời tối đưa tới chu du nhẹ gật đầu báo ra trong nhà chỗ ở nhiều như vậy hổ cốt tiểu dễ dàng đáng chú ý không tiện đưa đến vó quán một món làm ăn lớn làm xong hoa hữu hạnh tâm tình vui vẻ cho chu du rót một chén trà ngon nước trà xanh b í c ngọt vào tay một cỗ thuần hương chi khí tại răng ở giữa quanh quần không đi khách nhân về sau người nhà thân thích có cái đau đầu như góc cũng có thể tới hạnh nhân đ ư ờ n g xem nhà ta y thuật chín đời truyền thừa bất kỳ cái gì nghi nan tạm c h ứ n g đều có thể thuốc đến bệnh trừ hoa hữu hạnh giới thiệu y quán tình huống vì nhà mình mời chào sinh ý chu du đột nhiên trong lòng khét động nhớ tới h ư mị tà khí vào cơ thể kinh lịch loại tình huống này có thể lấy y dược đối kháng sao đổi lại mặt khác hoàn cảnh hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng mở miệng đặt câu hỏi có thể hạnh nhân đường khác biệt đại tiểu thư hoa hữu hạnh cùng hạ nhân đỗ hà minh lộ ra cũng có thâm hậu quyền võ tạo nghệ nhà này dược đường đ ố i cảnh không tầm thường khẳng định cùng quyền võ vòng tròn có thiên ti vạn lũ liên quan nói không chừng tiếp xúc qua liên quan sự t ì n h đại tiểu thư ta muốn hỏi một chút có không có phòng bị hư mị d ự c v ậ t hư mị hai chữ vừa ra khỏi miệng không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống trong trà nhiệt khí quét sạch sành xanh, xanh hoa có hay không nụ cười trên mặt vừa thu lại ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén rơi vào trụ du trên mặt khi trước con buôn nhiệt huyết phảng phất cũng là nguy trang giờ khác này mới lộ ra thật chân tình Còn、chưa ò n c biết tên ngài đại danh võ quán một cái tiểu tiểu học đồ bảo ta chu du đi hoa hữu hạnh nhẹ gật đầu chu du lấy thân phận của ngươi không nên tiếp xúc đến hư mị tồn tại đối phương biết hư mị tồn tại có thể ta hết lần này tới lần khác biết rồi còn tiếp xúc qua suýt chút nữa dân mạng chu du giang hai tay ra bất đắc di nói nói kỹ càng nội t ì n h không tiện lộ ra võ quán xuống lệnh cấm khẩu không khí khẩn trương hơi giãn ra chút hoa hữu hạnh thư xả giận thì ra là thế ngươi cũng vậy quỷ môn quan trở về may mắn hư mị kinh khủng không hiểu võ già gặp c ự từ nhất sinh ít có có thể may mắn thoát khỏi tai nạn、ừ. người muốn đổ vật t a c ó nhưng không rẻ chu du một cái giật mình không sợ quý liền sợ không có a chư tá đan hạnh nhân đường xuất phẩm hạt vừng hoàn bộ g i á một khỏa, dòng d á một trăm l ư ợ n g không trả giá vật này tán phát m g ủ i có thể để cho hư mị coi nhẹ người đeo tồn tại tìm kiếm cái kế tiếp con mồi chu du trên ngực hai vỏ hổ cốt tiểu giá cả n h a cho ta hai khỏa. hoa hữu hạnh hơi giật mình trên người ngươi đeo một khỏa đầy đủ nhiều không cần không phải cho chính ta dùng cha mẹ ta tất cả một quả vừa vặn hai quả t ấ u chương xong chương năm mươi sáu l i u dân nữ tử chương năm mươi sáu liệu dân nữ tử liên quan tới m ị vật tồn khởi nguyên chúng thuyết p h â n vân có người nói m ị chữ mở ra là quỷ không cho nên m ị vật là phi nhân phi quỷ kỳ lạ tồn tại có người nói sơn lâm có cây cùng người sống như thế có sinh mệnh tán phát tinh khí diễn sinh ra m ị vật còn có người nói m ị vật đến từ một cái thế giới khác không biết thông qua phương thức gì bông xuống nhân gian dân gian truyền kể chuyện xưa lúc thường xuất hiện m ị vật dấu vết có đôi, bà, có đôi khi là hút tráng nam tinh khí cô gái xinh đẹp có đôi khi là ăn mì răng nanh ăn thịt người ác quỷ bên ngoài thành hương giã vắng vẻ đường núi thủy đạo người ở thưa thất chỗ thường thường cũng là m ị vật qua lại nơi trốn t h à n h trì xuất hiện chính là vì nhân loại quần cư tự vệ chống c ự m ị vật xâm lấn cùng đánh lén phổ thông bách tính rất khó tiếp xúc đến m ị vật bởi vì một khi gặp phải chắc chắn phải chết quan phủ che giấu tin tức vì chính là không đồng ý dẫn phát cực lớn khủng hoảng chư tá đan cuối cùng làm hữu lợi biện pháp dược vật không thể tiêu diệt hư mị nhưng quyền võ có thể khí huyết vũ giả có thể ứng phó đối với cấp thấp hư mị cấp thấp nhất hư mị chu du lúc đó suýt chút nữa chết ở hư mị trong tay nhưng từ hoa hữu hạnh chỗ biết được hư mị chỉ là mỹ vật bên trong cấp thấp nhất cấp bậc hư mị liền hình thể cũng không có ngưng kết theo g i ó phiêu tán một cỗ tinh khí chỉ có bám vào vật sống trên thân mới có thể mở rộng phương quy t ề chính là đang chạy nạn trên đường bị hư mị xâm nhập mà mất mạng đến nỗi những cái k i a n g ư n g kết thực thể m ị vật càng thêm hung tàn cường đại coi như khí huyết vũ giả gặp phải cũng là k i ự u tử nhất sinh hạ tràng căn cứ hoa hữu hành nói trừ tà đan phát ra m ù i thuốc che giấu thân thể con người huyết nục h ư ơ n g khí tương đương với tại m ị vật trước mắt t r à n một tầm tre đại tầng, tầng. mỹ vật đối mặt nhiều người lúc thường, thường xem nhẹ đeo trừ tà đan mục tiêu chuyển sang công kích những nhân loại khác gắp lửa bỏ tay người chu ta đang tác đang đồng dụng, chính là hy sinh đồng bạn c hy là ầ được một chút Chu một hy vọng sống.、Chú、du đối với cái này k hao ô n trướng ngại hắn muốn mình g gì có cái chỉ c bất bảo kỳ tâm lý, h vệ mình cha mẹ an t à n lượng một trăm một k hết ỏ a hao thật Chu h sự là quá mắc. Du mắc. gia sản có một bao bạc đi hạnh nhân đường thời điểm ra đi chỉ còn lại t r ư ơ n g bào khỏa da hoa có hay không t i ệ n hắn tới cửa nhiệt tính rất lần sau lại đến chu du nghĩ thầm trừ phi mình có tiền bằng không lần sau là xa xa khó vời hắn rời đi hạnh nhân đường trực tiếp về nhà tìm cha mẹ nương trong nhà như thế nào đại biến ra rồi chu du mới vừa vào đại môn liền thấy hoàn cảnh biến không nhận ra đồ dùng trong nhà đều đổi thành mới tinh nương trên người áo đ ô n g là tơ lửa đấy màu sắc mới lạ xem xét chính là làm quý tiểu dáng bởi người trở về vừa vặn nương làm cho ngươi l i ế u mấy bộ quần áo mới đi thử một chút chu du nghĩ thầm còn cần t h í nương làm quần áo chắc chắn vừa người hắn nhịn không được hỏi nói nương trong nhà phát tài rồi vẫn là cha trên đường nhặt tiền l i n rồi hắn đi s o n g hạnh nhân đường trên thân còn có chút bạc vụn bạn muốn để ở nhà cải thiện sinh hoạt không nghĩ tới không phát huy được tác dụng rồi là cha ngươi hắn ở đây thương hội được để bạc rồi bây giờ là tiểu nhị đầu lĩnh trong nhà đổi thành cũng là giá vốn từ thương hội mua làm quần áo mới vải vóc cũng là thương hội nhà mình vào hàng tiện nghi lao cha lên t r ư ớ c chu du bừng tỉnh đại ngộ nhất định là thẩm sư minh quan hệ tính toán thời gian chính là trích kim lâu thiết tiến trước sau lao cha cần cụ chăm chỉ vì thương hội làm nhiều năm như vậy đ ạ i ngộ này là hắn nên được ngươi lần trước mang về nhà đồ trang sức nương cũng ở lại nhà bên trong đ e o đ e o đi ra ngoài liền lấy xuống bên ngoài không yên ổn đường phố đối diện lưu ra tam thẩm từ lúc mua thức ăn bị lưu dân kéo nửa bên lỗ thai vì chính là cấp thai của nàng câu trời đánh đấy đó lại không phải là kim là đồng vòng thai bao hết tầng lá vàng đêm nay có cá có gà ngươi có thể chiếm được ăn no rồi mẹ con hai người trò chuyện ngoài cửa t r u y ề n tới mềm nhu giọng nữ chủ nhà lấy uống miếng nước nương hai tay vô vô vào áo đứng dậy đi vạc nước một bên ngươi chờ ta đi một lát sẽ trở lại nàng bưng bầu nước đi tới cửa vén màn vải lên gọi uống chậm một chút đến ngồi xuống bên này nghỉ ngơi một chút chu du xuyên thấu qua khung cửa nhìn lại lấy nước uống chính là một cái cô gái trẻ tuổi xuyên đ à o hồng y thì váy mới vừa nghe được khẩu âm tựa hồ là túc thành phương hướng tới lại là một cái lưu dân bất quá nàng quần áo trên người sức thật sạch sẽ không giống những người khác bật chu du ánh mắt rơi trên mặt đối phương đầu góc a n h một tiếng trên đời còn có đẹp thành nữ nhân như vậy trong lòng hiện lên cảnh cáo tín hiệu bất cứ chuyện gì một khi vượt qua lẽ t h ư ờ n g liền tiếp cận nguy hiểm như hoa hữu h à n h một dạng mội s ắ p tại lẽ t h ư ờ n g phạm vi trước mắt nữ nhân này dung mạo đã là siêu vượt thưởng thức tiếp cận nguy hiểm chu du nương đánh giá nữ nhân cô nương ngươi đẹp mắt như vậy giống vẽ lên tên i nữ người nhà đều đi đến nơi nào rồi nữ nhân n u n u nhược nhược nói nói chạy nạn trên đường đi rời ra đại nương ta dày ra mặt hướng ngươi lấy cả lăm quá đói uống nước xong đói hết rồi chu du nương lại đem liếu hai khối bánh bột nô g cho nàng nữ nhân ăn như hổ đói ăn chu du ngồi trong phòng yên tĩnh nhìn xem đây chính là hàn nương một cái thiện lương bổn phận phụ nhân cô nương ngươi làm cái gì vậy nữ nhân ăn xong bánh bột nô g đột nhiên đối với chu du nương quỳ xuống nắm lấy nàng hai tay cầu khẩn chu du nương luôn uống liệu mạng muốn đỡ nàng dậy lại kéo không nhúc nhích đối phương đại nương ta nhìn ngươi là người tốt m a u cứu ta với nhà ta tại túc thành cũng là nhà giàu có có ba nhà, nhà ngói trong thành có phô bên ngoài thành có ruộng ta biết chữ sẽ nữ công là trong sạch khuyên nữ người thu lưu ta cho ta một miếng ăn Ta cho các người nhà làm làm ngựa. Du nương g nghe có chút có độc lại ò n nữ nhân tư thái cùng tướng g do xét tư thái o l ạ nhìn một cho ú t t r nàng g phòng. cũng gia nương lập như nhi tử niên kỷ cũng tới rồi lập gia đình thời niên n Có cô vẻ tới rồi tiết, tử kỷ y điều i k ệ k h ô n sai. Nương, lại Nương, c hai o nàng h khối bánh bột nô đổi u nàng đi giọng chu du lãnh khóc kiên quyết chu du nương mặc dù không bỏ nhưng nhi tử đều lên tiếng đành phải làm theo cô nương xin lỗi ngươi đi đi nữ nhân buồn bã khóc thành tiếng ôm hai khối bánh bột nô không ngừng trở về nhìn quanh một bước vừa quay đầu lại chu du nương trở lại trong phòng không ngừng đón trách ngươi đứa nhỏ này thế nào liền nhẫn tâm như vậy đâu nương ngươi đừng nói nữa nữ nhân này ta nhìn không thấu chúng ta không thể nhận lưu người lai lịch không rõ chu du thái độ kiên quyết loạn như vậy thế đạo nữ nhân l ẻ loi một mình tới công lương thành chuyện này lộ ra kỳ quặc hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa thẳng đến nữ nhân bóng lưng sau khi biến mất sợ hết hồn hết vĩa cảm giác mới tiêu thất cô nương ngươi khóc cái gì n h u lão yêu nhìn chằm chằm nữ nhân khuôn mặt đầu góc quanh một tiếng biến thất hồn l ạ c phách hắn nhìn thấy nữ nhân từ chu du cửa nhà rời đi lòng sinh hiếu kỳ đổi theo đặt câu hỏi một nhìn má ơi quá đẹp nữ nhân xoe người gương mặt xinh đẹp điểm đạm đáng yêu đại thúc, ngươi có thể thu lưu ta sao? ta cơ khổ không nơi nương tựa chỉ cần có chỗ ăn cơm cái gì đều chịu làm ngư lão yêu đang giàu cho nhi tử tìm vợ lập tức hỏi nói gả cho nhi tử ta thế nào nữ nhân xấu hổ gật gật đầu có thể ăn cơm no là được yên tâm nhi tử ta nhất định có thể n h ờ n g ư ơ i ăn no thấu chương xong chương năm mươi bảy phụ tử lời nói hiểm ác chương năm mươi bảy phụ tử lời nói hiểm ác chu lão đi tan tầm trở về cách lấy cánh cửa màn lớn tiếng gào to mẹ hắn bên cạnh ngư lão yêu nhà như thế nào tiến người mới à nha sau khi vào cửa mới phát hiện chu du đã ở nhà bơi nhi đã trở về nương tiến lên tiếp nhận trong tay hắn sự vật thuận tay đập hắn bùi đất trên người chu lão đi bắt quái hứng thú đang n ồ n g mặt mày hớn hở đàm luận mình kiến thức ha ha ta đi ngang qua mưu lão yêu cửa nhà nhìn thấy ngồi cái tuấn tú tiểu nương tử cái k i a tướng mạo khỏi phải nói nhiều x i n h đẹp rồi đại hội nhân gia khuê tú cũng không gì hơn cái này nha nhất định nhi là từ túc thành chạy nạn tới không phú thì quý người bình thường nuôi trong nhà không ra như vậy màu sắc n g h e đến chu du cùng nương đối mặt hai mắt không thể trùng hợp như vậy chứ sẽ không phải là bị chu du đuổi sau khi đi nữ tử quay người tiến vào nhà của m u lão yêu cửa chung q u n h hàng xóm đều đang vây xem nói là đã sống hơn nửa đời người chưa thấy qua xuất sắc như vậy mỹ nhân nhi chu l a o đi nói một chút phát giác l ã n h tràng nhi tử cùng lao thê thần sắc có chút không đúng thế nào cha hắn là chuyện này chu du nương đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra chu l a o đi nhóm lửa một túi khói nghe đến mày nhăn lại đến bơi nhi làm rất đúng không rõ lai lịch nữ nhân không thể nhận lưu hắn nói ra một cọc năm đó chuyện xưa bốn mươi năm trước chu l a o đi chưa đi đến thành đi theo c h u du tổ phụ ở ngoài thành khắp nơi n h ậ n việc lúc đó liền từng nghe qua một cọc oanh động xa gần huyết á n một đám tặc phỉ lửa gạt mở tài chủ viên môn đem tiền tài c ư ớ p sạch không còn cả nhà già trẻ cũng bị rết sạch sành xanh, xanh nửa cái người sống cũng không lưu chuyện khởi nguyên chính là tài chủ nhi tử hàm sắc đẹp thu lưu một cái nơi khác nữ tử cái kia nơi khác nữ tử là tặc phỉ đầu t ử áp trại phu nhân tại cướp bóc ngôn ngữ trong nghề bên trong gọi t hương ngồi chính là cái này nữ tử thừa dịp lúc ban đêm mở cửa thả tặc phỉ xâm nhập đại viện chu diệt tài chủ cả nhà không riêng gì c ấ p đường liền lừa đảo cũng có giống thủ đoạn phái cô gái xinh đẹp tiềm vào mục tiêu trong nhà đem trên giới tình huống mỏ thấy rồi tiếp đó chọn cái nguyệt hát phong cao ban đêm một tổ bưng chu láo đi tại thương hội làm việc chúng ta cũng là bình dân dân chúng cũng không phải quá có tiền ai sẽ ngấp nghẽ chúng ta khối này nhân ra phụ nhân nhà chính là không kiến thức chu lao đi hồn năm nói đám kêu túc thành lưu dân nghèo liền khối vải rách phiến tử điệu cướp vì mấy bữa cơm no sự tình gì làm không được hắn nói cho chu du thương hội đội xe tháng này đã bị cấp chín lần cũng là đ á m kêu lưu dân làm chu du hỏi nói lao cha ngươi vừa t h ă n g trước có hay không chịu ảnh hưởng không biết không đến mức ta tốt xấu là một cái tiểu nhị đầu lĩnh dưới tay chồng coi mười mấy người chu lao đi nói đến chỗ này liền s ắ t đứng lên từ trong ngực móc ra thêu tiêu tiền túi lạch cạch ném lên bàn túi tiền lên thêu hoa tay nghề tinh xảo xuất từ chu du nương chi thủ từ chu du ký ức bắt đầu túi tiền này vẫn là k h â đét chưa bao giờ có phồng lên tình huống song lần này cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn túi tiền va chạm gỗ thật mặt bàn chuyển đến tiền bạc thanh thúy đụng v a n dội mấy k h o a khối lớn bạc từ túi miệng lăn xuống đi ra dưới ánh đèn bạc màu sắc dạng lời rực rỡ bơi cha có tiền ngươi tủy tiện cầm lấy đi hoa giờ khác này chu lao đi phá lệ mở mày mở mặt lông mày phản g phất đâm cánh cất cánh cha hắn ngươi từ đâu tới số tiền này chu du nương có chút bận tâm thật vất vả lên trước chớ vì mấy đồng tiền đem công việc cũng ném đi thương hội đối với vợ cho t h a n mặc hành vì xử phạt nghiêm khắc động một tí đánh thành chó chết ném ra cửa cũng là sạch sẽ thu vào ngươi sợ cái gì chu lao đi chầm dãi giải, giải thích ngươi lai、like, chỉ m u ố n làm t i ể u đầu m ụ chi ề n trong h thương n đội bình thường sẽ để dành mấy chiếc cho thương hội nhân viên dùng để tiễn đưa từ nhà đặc sản cái gì chớ giật mình cái này cũng là bên trong phúc lợi phần này phúc lợi đồng dạng giới hạn tại bên trong cao tầng thời đại này bên ngoài thành khắp nơi đều là sơn tặc thủy phỉ dẫn đến vận chuyển hàng hóa chi phí cực kỳ đắt đỏ thương hội tiêu phí trọng kim đả thông thương lộ chạy xuôi chân chân thực thực t à i phú mỗi một phần v ậ n lực đều có thể hối đoái thành vàng dòng bạc trắng sẽ không có người đơn thuần nắm thương đội vận chuyển thư nhà quá lãng phí tư nguyên do đó thương hội nội bộ cấp lãnh đạo liên hợp lại qua phân cái kia mấy chiếc xe hàng vật lực dùng là nhập cổ phần phương thức ta là tiểu nhị đầu lĩnh hạn mức là một trăm năm mươi cân hàng hóa từ bản địa chọn mua một trăm năm mươi cân hút hàng hàng vận chuyển đến lợi nhuận thiếu ba bốn thành gặp gỡ hành t ì n h tăng vọt mấy lần thậm chí gấp m ộ ư ơ i lần hồi báo cũng có thể kiếm tiền tốc độ quá k i n h người khó trách thương đội cao tầng đều với ý chẳng nhiều điểm tiền công tháng này chu du cha thu vào so với quá khứ một năm tròn tiền công cộng lại còn nhiều chu du cha nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt tiêu ngạo chỉ vào chu du ta có thể có hôm nay may mắn mà có bơi nếu không phải là hắn và thiếu đông ra làm quen ta g i ả chu còn là một cái không đáng giá tiền tiểu h ò a kế hắn nắm lên túi tiền kín đáo đưa cho chu du bơi luyện võ là một cái động không đáy ngươi cầm lấy đi hoa đừng bớt cha lại đi cho ngươi dãy cha ngươi ở đây ngoại ứng thủ không cần tốn tiền sao chu du thế nhưng là biết thương hội người bên trong tỉnh qua lại đều phải tốn tiền thu xếp văn không răng trắng chỉ có thể đắc tội với người suýt n ữ a q u ê n mất chu lao đi ngượng ngùng mở ra túi tiền đem khối lớn bạc thông qua cho chu du còn dư lại đồng tiền cùng bạc vụn để lại cho mình cha và nhi t ử chia tiền không sai biệt lắm một k i ể u mở đích tỷ lệ chu du nhận lấy bạc không sai biệt lắm bảy mươi tám mươi lượng giá rẻ vốn còn muốn cho nhà lưu chút tiền kết quả lao cha thu vào không thấp chính mình ngược lại còn muốn cầm tiền của hắn đúng rồi cha mẹ ta mua hai cái hộ thân phủ các ngươi nhất thiết phải t i ế p thân mang tốt chư tá đan chứa ở một k h o a trạm giống quả bóng đồng bên trong dùng dây xích bạc làm thành mặt dây chuyền chu du cha mẹ một người một bộ tới tay lúc còn đ o á n trách lại x à i tiền bậy bạn x à i tiền bậy bạn có cái này tiền nhàn g rỗi chính mình mua thêm chút đồ ăn ngon chu du nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m đeo lên trừ tá đan chỉnh trọng c ă n g dặn cầu phù thời điểm đại sư nói đeo lên liền không thể hài xuống chu lao đi k h o á t khoác tay nhớ ta tắm rửa cũng không trích nói đến giống ngươi một năm tẩy mấy lần tắm t ư n h ư lương giận trách ta đó là cho nhà bất thủy bất than chu lao đi kiên trì mạnh miệm trong nhà tràn đầy vui vẻ hòa thuận bầu không khí đấu t r ư ơ n g xong